chương hai trăm bảy mươi sáu chương hai trăm bảy mươi sáu thương tiên sinh ta thật hâm mộ ngươi quả nhiên dù là ông trời hay bất cứ ai cũng không để cho hắn có một ngày yên ả thương sùng rú mắt không tiếng động thở dài trong lòng hắn cẩn thận ôm cô vào lòng đầu tiên kiểm tra tứ chi sở niệm xác nhận cô không bị tổn thương gì mới đứng dậy bế cô lên trường bào đỏ rực trong đêm tối thật trói mắt thương sùng bước từng bước một đi đến trước mặt nôn thanh chi sắc mặt bình đạm nhìn về phía hắn mặc kệ thế nào ta đều phải thay sở niệm nói một tiếng cảm ơn với ngươi dù tính cách của hắn lạnh nhạt thế nào nhưng thương sùng không thể làm ngơ với việc nôn thanh chi vừa làm chỉ là một thụ yêu gặp nhau như bèo nước gặp nhau nhưng gã lại định dùng nội đan của mình để bảo hộ cho người yêu của hắn thương sùng trong lòng không xúc động là không thể nào chính mình là ma hắn lại là yêu giờ phút này thương sùng dù muốn giúp gã nhưng lại không có cách nào lúc trước khi nội đan cẩm mặc bị đánh nát mình cũng chỉ cứu hắn từ trong tay đối phương chứ chữa thương thế nào khôi phục ra sao đều do cẩm mặc tự mình làm giúp hắn biến thành người lấy máu trả giá cũng là bình thường nhưng mà con mèo đen k i a lại đem bản thân ở bên cạnh mình suốt mấy trăm năm nội đan n ô n thanh chi chỉ là xuất hiện vết rách thương sùng tin tưởng chỉ cần gã tự mình chữa thương thì sẽ ổn chỉ là đôi mắt đen khẽ nhấp nháy thương sùng nói không có giúp ngươi hoàn thành nhân duyên thương m ũ cảm thấy thực xin lỗi ngồi xếp bằng trên mặt đất nôn thanh chi thực không tin được thương sùng sẽ nghiêm túc và dùng thái độ bình đẳng như vậy nói chuyện với mình tuy rằng khoe miệng dính máu làm gã có vẻ chật vật nhưng vẫn cố cười v ớ i thương sùng thương tiên sinh nói quá lời nếu không phải ngài nói sở tiểu thư giúp đỡ ta nôn m ũ phòng chứng đã sớm đã không còn ở nơi này ngươi cũng là vì chúng ta mới có thể cùng tử lam s a m xung đột cho nên không có gì là quá lời cả yêu ma quỷ quái không giống như con người chấp n i ệ m của bản thân đã khiến họ tự hiểu rằng không cần xen vào việc của người khác sự tình hôm nay kỳ thật nếu như nôn thanh chi thờ ơ đứng ở một bên xem diễn thương sùng đều không cảm thấy có cái gì sai lầm vì rốt cuộc mục tiêu của tử lam sam chỉ là sở niệm cùng hắn mà thôi cho dù nôn chi thanh không đưa bọn họ tới đây thì tử lam sam cũng sẽ ở khu vực huyện ép mà đ ộ n g thủ nôn thanh chi câu môi gã hiểu được ý của thương sùng tạm dừng vài giây sau phất tay đem kết giới t ỏ a cổ trạch hoàn toàn tháo xuống nhìn trời đã sáng dần hắn nhẹ giọng nói từng chữ thương tiên sinh vì muốn lấy cây đa trắng mới tới đây chỉ cần ngài bước ra khỏi kết giới sẽ nhìn thấy vật cần tìm cảm、ơn. thương sùng ô m s ở niệm hướng nôn thanh chi hơi gật đầu một chút sau đó xoay người tính rời đi chỉ là mới vừa đi hai bước thanh âm của nôn thanh chi vang lên từ phía sau thương sùng dừng bước có chút khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía hắn còn có chuyện gì nôn thanh chi nhàn nhạt, nhạt l ắ c l ắ c đầu chỉ là nhìn s ở niệm vẫn đang hôn mê chưa tỉnh như là đang đau lòng cho mội mội của mình giọng hắn mang theo thương tiết mà nói thương tiên sinh s ở niệm là một cô gái tốt trước giờ ta chưa từng gặp cô gái nào đơn thuần mà dũng cảm như nàng chỉ vì một câu nói của ngươi nàng có thể không hề băn khoăn mà giút ta rõ ràng biết là lấy trứng t r ọ đá sinh mạng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nhưng tín nhiệm của nàng với ngoà chưa từng dao động thương tiên sinh ta thực hâm mộ ngươi hâm mộ ngươi có thể cùng người con gái mình yêu ở bên nhau hâm mộ ngươi có thể khiến người yêu tin mình đến vậy nhưng mà thương tiên sinh cho phép ngôn mô nhiều lời trên thế giới này không có bí mật nào có thể mãi mãi giấu kín đối xử tốt với cô ấy nhưng mà dù thời gian ít ỏi cũng không cần để cô ấy mạo hiểm gặp nguy hiểm như vậy bàn tay thương sùng ôm s ở niệm khánh đích dù hắn không trả lời ngôn thanh tri bất cứ điều gì nhưng đôi mắt hắn nhìn nam tử đang ngồi đầy thấu hiểu trên thế giới này luôn có những điều kỳ diệu giống như nữ nhân có giác quan thứ sáu nhanh nhạy nam nhân si tình thường không cần nói cũng hiểu nhau bất động thanh sắc đem thân mình xoay trở về thương sùng cất bước ôm s ở niệm rời khỏi đ ạ i sảnh nôn thanh chi cũng là người giữ lời thương sùng bước ra khỏi h à o cảnh đã thấy cây đa trắng sừng sững trước mặt theo lời s ở niệm đã nói lúc trước hắn đem c ả n h cây đa trắng bóp thành bột mịn cho vào bình đã chuẩn bị sẵn sau đó khi sắc trời còn chưa sáng hẳn hắn đã mang theo s ở niệm lắc mình một cái về lại ô tô đậu trên đường lớn khi sợ niệm tỉnh lại trong nháy mắt cô cho rằng mình đã chết đảo mắt nhìn quanh thấy người xung quanh đang kéo hành lý cô mới nhận ra mình còn sống. cô thật sự muốn méo đùi mình một cái xem có phải nằm mơ không nhưng ngay lập tức cô cao mày mơ màng hồ đồ xoa đầu sở niệm không phân biệt được đây là ảo cảnh hay là sự thật cô muốn nhìn quanh xem nôn thanh chi và tử làm sam thế nào nhưng vòng xiết trên cổ vẫn xương đỏ làm cô đau mà hít một hơi lạnh lấy tay xoa với đau cô nhìn lại quần áo trên người vốn dĩ là hỷ phục giờ đã thành quần áo trước khi thay ra chẳng lẽ quần áo cũng biến hóa theo hoàn cảnh trong đầu sở niệm q u a y cùng suy nghĩ cô không biết sao vừa mới suýt bị tử làm sam xích chết giờ đã thành như vậy theo thói quen tính lấy hàng ma bổng ra để phòng thân nhưng là sở niệm tay mới vừa động đã nghe âm thanh mà cô quen thuộc đến khắc cốt minh tâm không nhanh không chậm từ phía trước mới vừa tỉnh liền không thành thật như vậy nha đầu chẳng lẽ em không thấy m ờ t c vừa lấy thẻ lên máy bay xong thương sùng lúc trước ôm cô như lúc nãy nhưng sợ bị người xung quanh coi là bọn buôn người nên hắn cũng chỉ có thể đặt cô dựa vào ghế trong phạm vi hắn quan sát mà thôi hắn nghĩ phải về tới mộ thành cô mới tỉnh lại nên khi thấy cô tỉnh lại hắn không nhịn được mà cười thật ônu ngồi ở ghế trên sở niệm có điểm lấy mốc ngầm đầu nhìn thương sùng một lúc lâu rồi mới đứng lên giống như đã lâu lắm mới gặp cô đột nhiên nào vào lòng hắn chương hai trăm bảy mươi bảy chương hai trăm bảy mươi bảy so với thương tổn em càng sợ mất anh thương sùng cười khổ sở niệm lúc này so với người rằng co với t ử lam sam ban nay ấy quả thật khác nhau một trời một vực thương sùng anh đã trở lại rồi em còn tưởng sau này em không gặp được anh nữa chứ Cây bên bờ vực cái chết người ta thường sẽ tàn nhẫn và chân thực nhất họ biết rằng họ sẽ không có dây kế tiếp để sống nên những gì yếu ớt nhất chôn sâu trong lòng sự yếu đối u hoặc cảm giác không phục sẽ bộc lộ rõ một giây trước khi n g ấ t đi vì bị t ử lam sam x í c cổ sở niệm thật sự cho rằng mạng nhỏ của mình cứ thế mà mất đi dù kết quả không giống như điều cô mong đợi nhưng cũng tại thời khắc đó sở niệm mới biết sự tin cậy của mình với thương sùng bắt đầu làm cô cảm thấy sợ hãi mùi hương bạc hà quen thuộc cơ thể có chút lạnh lẽo quen thuộc sở niệm r ú t vào vòng tay của thương sùng một câu nói này của cô mang theo biết bao hủy khuất cùng hạnh phúc đại nạn không chết giống như được trọng sinh cảm giác nhìn thấy người yêu trước mắt thật sự làm cho người ta tim đập rộn ràng đương tử lam sam làm chính mình hít thở không thông một khắc trước sở niệm thật sự cho rằng nàng này mạng nhỏ cứ như vậy giao ra đi túi đầu nhìn sở niệm nào vào lòng mình trong lòng thương sùng đủ mọi loại cảm giác cùng dâng lên hắn có thể thấy trong lòng cô có bất bình đang ẩn nấp thậm chí nếu đầu tiên hết cô hỏi hắn đã đi đâu trong lòng thương sùng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút lặng lẽ thở dài thương sùng giấu đi sự ấ y náy trong mắt rồi cố n ế t miệng lên làm ra dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng mà cũng chỉ có thiên tài biết rằng tại thời khắc này từ hảo cảnh cho đến lúc tới sân bay cảm giác ấ y náy với s ở niệm đều khiến tim hắn như bị nghiền nát nhà đồng đốc làm sao anh có thể không quay lại dùng bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ s ở niệm lên thương sùng túi đầu hôn lên hai mắt của cô đã đỏ cả lên thực xin lỗi niệm nhi là anh đã khiến em lo lắm rồi không có việc gì sợ niệm m em không hề có ý trách cứ anh đâu em nói vậy cũng chỉ vì em đã cho rằng sau này em không còn cơ hội gặp anh nữa lúc bị tử lam sam làm vậy em thật sự cho rằng em đã chết ở trong nào cảnh rồi bị người ta thích c h ặ t cổ cảm giác thật không dễ chịu chút nào cảm giác hít thở không được làm em thật sự sợ hãi từ lúc ban đầu sợ hãi là anh sẽ không tới cứu em đến cuối cùng lại sợ hãi không còn được gặp anh nữa thương sùng so với bị tổn thương sợ niệm em sợ mất anh hơn cảm thấy mình bất an làm cho nội tâm thương sùng ngày náy sợ niệm thực sự là cô gái thông minh chỉ một câu nói đơn giản đã khiến hắn hiểu rõ ràng rằng cô yêu hắn hơn nữa không thể sống mà thiếu hắn đối mặt với thương sùng sửng sốt sợ niệm cố gắng làm cho bầu không khí tốt hơn đầu tiên dưới ánh nhìn chăm chú của thương sùng cô hơi c a o mày rồi từ tốn lui ra khỏi vòng tay của hắn khoanh tay trước ngực sao vậy tiểu ra ta chỉ thả thính có một chút không đến nỗi ngươi phải dùng ánh mắt kỳ quái vậy mà nhìn ta chứ tiểu ra thương sùng á khẩu nha đầu tự xưng hô cũng không phải có chút quá đàn ông đó chứ sợ niệm mí mồi sinh gật đầu cô dương chức c ằ m bé sinh tinh xào lên vợ tạo dáng vẻ ngạo m ạ n không ai bị được đúng vậy tiểu ra nha đầu hình như em còn chưa được hai mươi mốt tuổi nhỉ thương sùng thấp giọng c ư ờ i khẽ túi người nhìn vào hai mắt sở niệm thực tế t u ổ i cũng không thể đại biểu tuổi tâm lý đâu hơn nữa chưa tới hai tháng nữa là em tròn hai mươi mốt rồi s ở niệm nói cô nương kiên cường như em nè, em không tự xưng là đại gia đã là tốt lắm rồi ừ em nói vậy thì anh cũng thừa nhận là em có chút biết tự biết điểm d ừ n g biểu cảm cứng đờ trên mặt thương sùng cuối cùng cũng g i á n ra nhìn s ở niệm cố nhị n cười đ ố n g hắn nổi ý muốn chơi cô ra vẻ nghiêm túc ho khan một chút thương sùng thong thả ung dung mà gần từng chữ một nói với sợ niệm em thực sự kiên cười hơn nhiều cô gái khác nhưng lại làm anh có cảm giác được một câu n g n ngữ câu n g n ngữ gì nói em nghe một chút ha ha cá lại mắc câu rồi chương hai trăm bảy mươi tám chương hai trăm bảy mươi tám nghe lời thư ký nhỏ nhìn s ở niệm vừa cao ngạo lại vừa tò mò thương sùng con môi c ư ờ i vô cùng xoái hắn mới m ẩ y vẻ mặt vừa tinh lịch vừa khiêu khích thật sự muốn nghe đương nhiên chúng ta nói trước anh nói xong em không được nói gì anh đâu đấy được rồi anh nói đi còn không phải là một câu ngạn ngữ sao đến nỗi như vậy sao thương sùng câu môi đầu tiên là bày ra bộ dáng cực kỳ khó xử sau đó mới từ từ ghé sát thai sở niệm thấp giọng nói trẻ con là lớn nhất tâm trí chưa bị già kỳ thật lúc nãy thương sùng đích xác nghĩ tới một câu thực tổn hại sở niệm nhưng mà nhìn thấy người mình yêu đáng yêu đến vậy hắn vẫn quyết định nên khen hắn cô gái mình yêu đến chết này sở niệm đứng phía đối diện không nghĩ tới thương sùng sẽ nói như vậy cô đã chuẩn bị kỹ tinh thần bị đà kích rồi đó chẳng lẽ hắn cũng nương tay với cô sao có chút nũng nịu nhìn thương sùng mặt đầy ý cười sở niệm như con khổng tức cao ngạo đi về phía chiếc ghế rựa mà ngồi xuống vung chân đầy cồn ra bắt chéo hai chân lại sau đỏ mím ô i nhìn về khi nào về tới mộ thành nhìn đi nhìn đi khí thế rõ ràng xem mình như tiểu đệm mà nếu như là trước đây thương sùng hẳn sẽ phúc hắc mà đã kích nha đầu đã vệnh đuôi lên tận trời này rồi nhưng mà hiện tại thương sùng t h ấ p giọng cười khẽ một chút sau đó đứng thẳng người m ặ t hướng về sở n i ệ m không hề có một chút biểu tình phản kháng ý như một viên thư ký nhỏ vậy thật đúng làm người ta mở rộng tầm mắt đầu tiên là nhìn đồng hồ trên cổ tay sau đó mới thong thả ung dung mà mở miệng nói còn mười phút nữa làm thủ tục giờ là một nghìn năm trăm mười lăm v â đến mộ thành chậm lắm là sáu giờ chiều dường như chơi trò này có chút mới mẻ nên sau khi nói xong thương sùng còn cố ý nhìn sở niệm nói tiếp nếu lúc này em đã nghĩ ra t ố i muốn ăn gì anh lập tức gọi điện đặt bàn như vậy em đã vừa lòng chưa thương sùng phối hợp làm sở niệm có chút giật mình nhưng mà từ trước khi từ làm s a m hành hạ lại bị mất một g i ọ t tinh huyết thật đúng là cô chưa từng ăn uống gì làm bộ làm tịch đứng dậy sửa sửa quần áo của mình sau đó sở niệm mới ngước mắt nhìn thương sùng nói ăn cơm thì không cần em có chút m ệ t m ỏ i thôi chương sùng đi qua đi ôm lấy eo sở niệm eo vừa kéo cô đi làm thủ tục vừa đau lòng nói chút nữa lên máy bay em ngủ một chút đi tới mộ thành rồi em muốn ăn gì thì chúng ta cùng đi dạ sau khi t r e o xong sở niệm thật sự nghe lời cô biết thương sùng là vì xót mình nên mới thuận theo cô như vậy vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn nên cô cũng biết mình nên dừng ở đâu vui lụa phải có điểm dừng nếu không sẽ thành vô cớ gây dối thương sùng tựa vào ghế trên máy bay vốn hắn muốn dùng hai giờ bay cùng nghỉ ngơi với người mình yêu thân thể thiếu dưỡng khí có thể dùng giấc ngủ để đỡ m ệ t nhưng mà tinh huyết hao tổn thì không dễ dàng như vậy nhìn mặt sở niệm tái không có chút huyết sắc, lòng thương sùng không nhịn được mà nói đau kiên nhẫn đắp lại chăn lên trên người sở niệm thương sùng nói nha đầu mọi chuyện sau khi em nghỉ ngơi đủ anh sẽ kể lại cho em nhé hôm nay mèo thật sự lực bất tòng tâm ai đợi sáng sớm có việc lần q u ầ n tới bốn h chiều mới có thời gian làm nẻ cố gắng cố gắng nha Mẹo mụt mẹ mẹo mụt Em muốn niệm mỏi mệt nhưng cô cũng vô cùng muốn biết, tự làm sam cùng nôn thanh chi ra sao. Cô đã hôn mê sao. khoảng 7 tiếng đồng hồ, trong thân thể chút biết, tử thanh tiếng ga chương cũng không nhưng cũng cùng cùng đồng sa ra c c có có cô chi Cô Sở h hôn hồ, bở, bậy. nôn vô đầu, lắp đã dù bọn họ làm sao thoát khỏi hảo cảnh thương sùng làm sao khiến tử lam sang biến mất thậm chí là bọn họ có tìm được cành cây đa trắng không những việc này còn chưa rõ ràng thì dù có m ệ n h chết đi nữa sở niệm cũng không thể an tâm nghỉ ngơi đầu góc quay cuồng sở niệm dựa vào l ư n g ghế vô lực mà nhìn về phía thương sùng thương sùng anh biết tính em mà anh hiểu rõ em là người cố chấp anh cũng biết nếu em không thể bưng được tảng đá trong lòng r a thì dù có ba ngày ba đêm đi nữa em cũng không thể nghỉ ngơi được thương sùng trầm mặc ba phút sau vẫn phải thỏa hiệp khẽ thở dài một tiếng thương sùng nói nhà đầu thực xin lỗi kỳ thật lúc từ lam sam đó nói và làm gì với em anh đều thấy cả nhưng mà lúc đó anh lại không tới cứu em được lời xin lỗi này từ khi sở niệm tỉnh lại đến bây giờ thương sùng cũng đã nói không dưới ba lần rồi hắn không thể không thừa nhận chuyện này đối với chính mình lực ảnh hưởng thật sự rất lớn tự cổ trí kim hắn chưa từng cảm thấy ấ y náy đến như vậy mà sở niệm ngồi ở một bên làm sao không hiểu được chứ cô hết sức cố gắng cũng hết sức chân thành con môi cười với thương sùng sở niệm nắm lấy tay hắn lúc đó mọi việc quá nguy hiểm anh làm như vậy em hoàn toàn hiểu được vốn dĩ phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều lần nếu muốn bảo toàn mạng sống thì họ phải tách ra hành động hơi nhúc ních sở niệm cố ý rụt cổ còn bầm x ư n g em biết đòi anh nói với em những việc này là tạo áp lực rất lớn với anh nhưng mà em không có ý gì khác đâu anh biết thương sùng con n môi nói em yên tâm chúng ta có thể thoát ra khỏi h à o cảnh cũng đều là dựa vào ngôn thanh chi hỗ trợ tự làm sam rời đi cũng thật là bởi vì hắn nhánh cây đa trắng anh đã lấy được rồi mọi việc đã qua em thật sự không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy vậy thì tốt rồi thương sùng đã nói đến vậy sở niệm cũng không truy vấn nữa nghĩ lại dù nghĩ tới nghĩ lui thì quan trọng nhất là mình và hắn đều cả như vậy mọi việc diễn ra thế nào cũng không phải đặc biệt quan trọng chỉ trong chốc lát sở niệm đã ngủ say thương sùng dựa vào ghế đọc sách thấy cô đã ngủ nên cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều chuyện không có cách nào cùng sở niệm nói rõ ràng cố tình g i ấ u diếm kỳ thật cũng đều là không thể khác được nhớ tới câu nói kia tử làm sam nói khi rời đi thương sùng cảm thấy sụ khi giải quyết việc của cẩm mặc thì mỗi ngày sở niệm sẽ nhất định sẽ gặp nguy hiểm chẳng lẽ phải canh giữ suốt 24 giờ bên cạnh cô hay là đem mọi việc nói hết cho c ô nghe đêm đầu xuân gió nhẹ làm cả người đều khoác khoái sở niệm mơ màng đi theo thương sùng xuống máy bay có chút mơ hồ c â nghĩ là mình sẽ theo thương sùng về nhà rồi trông cẩm mặc tỉnh lại nhưng trên cổ xương đỏ cùng với cơ thể suy yếu làm sở niệm thật sự không còn sức để đứng lên cô ấy nay c a o m ẩ y ngước mắt nhìn về phía ngoài xe thương sùng giúp em xin lỗi cẩm mặc và hoa lệ xin lỗi vì cái gì thương sùng chút không hiểu đ á p lời đánh xe vào tiểu khu nhà cô vì em không thể đến nhà thăm bọn họ đó s ở niệm thở dài lúc cẩm mặc gặp chuyện em cũng chưa đi thăm giờ lại nhà đầu nốc không đợi sở niệm nói nói xong thương sùng đỗ xe cắt ngang lời cô nói thật thương sùng cũng không thích cô như vậy trách cứ chính mình vì cứu cẩm mặc cô suýt mất mạng loại ân đức như thế này sao có thể để cho cẩm mặc và hoa lệ trách cứ cô thời gian an toàn của mình trước thương sùng nghiêng người về phía sở niệm hắn nghiêm túc nhìn cô rồi mới trịnh trọng nói cùng cô cẩm mặc và hoa lệ đều là người sáng suốt em nói coi bọn họ có vì em không đi thăm mà giận em không s ở niệm cắn ngôi vài giây sau lắc lắc đầu em vì cẩm mặc thiếu chút nữa đã mất mạng em nói nếu bọn họ đã biết em đã chiến đấu thế nào cùng bị tiền em gái và em rể anh sẽ không cảm kích em sao thương sùng em cũng không muốn như vậy cảm kích gì đó sở niệm thật không cần dù gì thì trong lòng cô hoa lệ và cẩm mặc đã sớm là người một nhà vì bọn họ mà liều mạng sợ niệm thật cho rằng đó là điều mình nên làm sợ niệm nói em chỉ muốn cẩm mặc và hoa lệ đều cả dù anh mới là anh trai b ê bọn họ nhưng mà em cũng muốn bảo hộ bọn họ anh hiểu ý em thương sùng lặng lẽ thở dài vừa giúp cô tháo dây an toàn vừa nói em muốn bảo hộ bọn họ ta cũng muốn nhưng mà cẩm mặc và hoa lệ ngược lại bọn họ cũng muốn em luôn tốt đẹp nghe lời anh hai ngày này an tâm ở nhà nghỉ ngơi anh sẽ nhờ nhạc du xử lý việc ở trường cho em em cũng không muốn khi cẩm mặc tỉnh lại sẽ cùng hoa lệ nhìn em sắc mặt tái nhợt như vậy chứ dạ em đã biết chút nữa về nhà dùng khăn lông đắp lên cổ trong nhà có thuốc tiêu s ư n g không nếu không có để giờ anh đi mua cho em có thuốc rồi anh yên tâm chút nữa về em sẽ làm theo lời anh dặn vậy là tốt rồi thương sùng mở cửa xe nhanh chóng bước xuống mở cửa xe rồi bế cô xuống ngầm đầu nhìn bóng dáng bên cửa sổ trên lầu ba thương sùng tao mày hắn giúp cô sửa sang quần áo đầy ônu n rồi đưa tay đau lòng ô n cô vào lòng chương hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi nếu nha đầu em nhất định phải nhanh chóng hồi phục hai ngày này dù bất cứ việc gì xảy ra em cũng phải gọi cho anh biết không đàn ông yêu có rất nhiều loại có thể là bá đạo c h i kỷ vì người yêu mà mua các thứ xa xỉ cũng có thể vì người yêu mà trèo đèo lội u ố i chỉ vì theo dấu chân người yêu trước kia mình không thích cái trò l ừ a tình này nhưng hắn đã cùng sở niệm trải qua nhiều chuyện như vậy rồi thương sùng cảm thấy hắn ngoài những việc này thì cũng chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cô mà thôi được ô m trong ngực sở niệm trong lòng vô cùng ngọt nào g cô đưa tay ôm chặt lấy eo thương sùng sau đó ý như con mèo nhỏ lấy đầu rủi vào ngực hắn biết rồi em sẽ nghỉ ngơi thật tốt cầm mặc nếu có chuyện gì thì anh cũng nhớ báo cho em mới đó ừ thương sùng k h ẽ t con môi sợ niệm tự nhiên dịu dàng làm cho hắn vô cùng hạnh phúc cách dùng cành đa anh cũng nhớ k ỹ đó nếu lúc làm có gì không rõ thì nhớ gọi cho em ừ anh biết rồi chút nữa lái xe không cần chạy nhanh quá về nhà cho an toàn về tới nơi thì nhắn tin cho em rồi em nói cái gì anh sẽ làm cái đó nha đầu em lên lầu nghỉ ngơi đi dù hắn cũng thực không muốn rời cô nhưng vì nghĩ cho cô nên thương sùng đ á n h phải nói lời tạm biệt mà lòng có chút mất mát sợ niệm vùi đầu trong ngực thương sùng thở dài sau đó mới chậm chạp gật đầu vung tay ra khỏi eo thương sùng cầm lấy túi thương sùng đưa tới sợ niệm đi về phía sảnh rồi đột nhiên xoay người chạy về phía hắn ban đầu tưởng là cô định nói gì nhưng khi lúc cô n h ó n chân chủ động hôn lên môi hắn thương sùng ngẩng ngơ rồi mới túi đầu n h i ệ tình t đáp trả trong sách nói yêu một người có lẽ chỉ cần thời gian một giây nhưng mà khi yêu thì lại vô vàn chắc trở không phải không thể chấp nhận khuyết điểm của đối phương mà là do hai người ở bên nhau mà tâm không đủ kiên định từ lúc tỏ tình tới khi bên nhau thương sùng cùng cô yêu đương đã hơn nửa năm lần chia tay kia làm cô hiểu rõ trong lòng mình người đàn ông này quan trọng thế nào nhưng mà ngay thời điểm sinh tử lần này làm sở niệm cũng biết rõ ý nghĩa của thương sùng với mình như thế nào yêu hắn tin hắn ỷ lại hắn mấy chữ nhìn như vô cùng đơn giản này sau cùng cô đã hoàn toàn làm được thương sùng anh biết em yêu anh nhiều tới thế nào không sau khi cuốn quyết si mê cùng sở niệm rồi thương sùng đã l á i xe trở về nhà hắn biết rằng c ả n h đa trắng phải dựa vào linh lực của người sở ra hỗ trợ xử lý nhưng với tình trạng sở niệm lúc này dù là bản thân hắn thì cũng không thể để cho cô phải nhúng tay lúc n à y khi rời sở niệm đi thương sùng cũng coi như có chào hỏi với bà nội cô nghĩ tới việc bà ta thấy cháu gái như vậy chắc sẽ nổi giận lôi đình nhưng mà bà ta cũng sẽ không ngồi yên như vậy chứ nếu mình đem việc của tử làm sam nói cho bà ta nghe như vậy sự t ì n h tử làm sam cùng ép chắc cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều nhìn hoa lệ nôn nóng đi qua đi lại ngoài cửa thương sùng ngồi trên ghế lái xe đánh tay lái rồi vững vàng dừng lại đẩy cửa xuống xe hắn còn chưa kịp nói tiếng nào thì n h a đầu nóng này này đã n h à o tới nhìn cô nàng m ỹ mắt thơ m cường thương sùng đứng đó không khỏi câu mày giờ đi còn chưa tới ba ngày cô nàng xinh sắn hoạt bát này làm sao lại biến thành cái dạng này rồi đôi mắt xanh lam trong e o giờ đã sưng như quả đảo thương sùng không khỏi nghĩ tới mấy ngày qua nha đầu này khóc tới mức nào khuôn mặt nhỏ tái nhợt loang đầy vệt nước mắt thân hình vốn dĩ mảnh mai giờ chẳng khác nào ra bọc xương mình đã bảo cô nàng phải chiếu cố cầm mặc nhưng cũng phải biết chiếu cố bản thân cơ mà hiện tại thành như vậy chẳng lẽ muốn cầm mặc tỉnh dậy phải khổ sở ấ y n ấ y hay sao vừa giận vừa thương vén tóc mai ra sau thay cho hoa lệ thương sùng tóc mày nhìn về phía hoa lệ hoa lệ ngươi làm sao vậy chẳng lẽ lời nói của ta ngươi cũng không tin phải không hoa lệ không dám chờ mai mới chờ được chủ nhân về đứng ở trước mặt thương sùng hoa lệ nhịn không được đỏ mắt lên hoa lệ chỉ là thấy cẩm mặc như vậy khổ sở trong lòng mà thôi chủ nhân b ộ t cây đa trắng lấy về được chưa rồi thương sùng than nhẹ một tiếng kéo hoa lệ đi vào phòng ta biết ngươi đau lòng cẩm mặc nhưng chờ tới sau khi cẩm mặc tỉnh lại thấy ngươi như thế này ngươi cho rằng trong lòng hắn sẽ dễ chịu sao hoa lệ hít hít trong mũi cắn môi bộ dáng làm người thấy liền đau lòng có lẽ mấy ngày nay chủ nhân cùng sở niệm quá thực vất vả nhưng mà mình ở nhà vẫn luôn bị dày vỏ mỗi phút mỗi giây trước giờ cô còn chưa từng nhìn thấy cẩm mặc mang hơi thở mong manh tới vậy dù biết là do hắn chúng cổ trốn nên mới hôn mê bất tỉnh nhưng tim cô vẫn đau thắt m u ố n chết trước kia cẩm mặc bị thương chính mình là không có năng lực bảo hộ hắn nhưng mà hiện tại hắn thành cái dạng này chính mình lại vẫn là vô dụng như vậy không có năng lực giúp hắn tỉnh lại không có năng lực tự mình đi tìm cây đa trắng thậm chí ai làm cho cẩm mặc bị thương cũng không biết loại này tự trách cùng cảm giác tự mình tức giận thật sự rất khó chịu tựa như có một t o à núi lớn cứ thế mà đẻ nén lên hoa lệ trầm mặc làm hoa lệ có vẻ càng thêm do dự một loại bi thương dày đặc chậm rãi từ trên người nàng tỏ ra quật cường đem đầu quay sang một bên hoa lệ rú đầu nhẹ giọng nói chủ nhân hoa lệ hoa lệ có phải hay không thực vô dụng vì sao nói như vậy hai tháng trước ngài cùng cẩm mặc cũng đã đang thương lượng việc rồi cẩm mặc lần này bị thương cũng là việc người kia làm đúng không ngồi ở trên s o f a hoa lệ nghĩ đến bộ dáng trước kia cẩm mặc đi sớm về trễ bên m ô i liền nhàn nhạt, nhạt gợi lên một mặt c ư ờ i khổ dường như càng khổ sở cô nàng không đợi thương sùng trả lời tiếp tục nói nếu hoa lệ lại thông minh một ít lúc ấy cũng đã sẽ đã nhận ra sự tình không thích hợp nếu hoa lệ thực lực lại mạnh hơn một chút chủ nhân không để cho cẩm mặc đi mạo hiểm một mình do có vài bạn vê em hỏi mèo bên é b với cả bên này nên mèo xin trả lời nè hàng ngày b ộ t chuyện d à i rác từ tầm khoảng chín trăm mười một hát chưa vui vẻ ngừng bột sau năm hát chiều cả nhà đừng ngóng sau giờ này nhà vui vẻ cuối tuần m è o thật sự không có sức để làm nên nếu có thì m è o sẽ la lên và loa lên trên c â y m è o nhà vui vẻ chúc cả nhà đọc chuyện thật vui chương hai trăm tám mươi mốt chương hai trăm tám mươi mốt lời ngươi nói là đánh giám sao hoa lệ nghe hoa lệ nói làm thương sùng cảm thấy trong lòng có chút khổ sở vốn dĩ trong ấn tượng của hắn cô nhóc này luôn mang bộ dáng không biết trời cao đất dày ra sao hơn nữa điểm khác biệt lớn nhất giữa cầm mặc và cô nàng là cô nàng luôn luôn như một đứa trẻ không lớn hắn cũng chưa từng nghĩ mọi việc sẽ tiến triển thành như thế này không chỉ cầm mặc bị thương mà còn khiến cô cũng bị tổn thương vô cùng thương tiếc thương sùng c a o mày đứng dậy đi đến bên hoa lệ ngồi xuống bên cạnh cô hắn nhẹ nhàng dùng tay vớt đầu cô l ặ n g yên một lát rồi mở miệng nói hoa lệ cầm mặc hiện tại như vậy đúng là ta đã sơ sót lúc trước không có nói mọi việc cho ngươi biết không phải là do cảm thấy ngươi không có năng lực mà là nếu người bị thương là ngươi cầm mặc sẽ khổ sở hơn rất nhiều so với ngươi lúc này thật vậy chăng hoa lệ hai mắt đẫm lệ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thật sự thương sùng gật đầu kéo hoa lệ dựa vào vai hắn có lẽ trong mắt ngươi cầm mặc vĩnh viễn mang b ộ t bộ mặt lạnh như sơ giá nhưng ngươi biết không cầm mặc đi theo ta mấy trăm năm duy nhất trong lòng hắn cũng chỉ nghĩ về ngươi mà thôi cầm mặc vốn trời sinh không thích biểu lộ cảm xúc hắn không có to gan như ngươi thậm chí cũng không giống ngươi dám biểu lộ tình yêu của mình ngoa vì hắn chịu khổ thế nào trong lòng hắn hiểu rõ hoa lệ cầm mặc để ý ngươi không thua kém gì ngươi để ý hắn đâu thương sùng nói làm hoa lệ khóc càng lớn kỳ thật đêm đó cùng cầm mặc quấn quýt xi、si、mê bên nhau sau đó tâm tư cầm mặc như thế nào cô đều hiểu rõ dây dưa lâu đến thế đuổi theo nhau đến vậy nhưng vì sao chưa vui được bao lâu mà đã như vậy rồi cố hít chiếc m ũ i đã đỏ lên vì khóc hoa lệ ngước khuôn mặt tái nhật lên nhìn thẳng về phía thương sùng chủ nhân hoa lệ nhất định phải vì cầm mặc báo thủ nhất định làm cho kẻ đó nếm thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần so với cầm mặc được ta đáp ứng với ngươi trong mắt thương sùng sát ý trùng trùng kẻ khiến ngươi và cầm mặc chịu khổ sở hôm nay thương sùng ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá toàn bộ nghe m ộ ga xê a cờ hờ con facebook n e m ộ một trăm năm mươi ba khi về đến nhà sở niệm thật sự là mệt muốn chết một lần mất tới ba dọn tinh huyết cơ thể cô g i rời có chút không chịu nổi Từ đầu tiên n h ở s b là vội vàng gọi cô vài tiếng sau đó khi cô vẫn còn đang hôn mê bà đưa lòng bàn tay đặt lên trán sở nghiệm trong nháy mắt lòng bàn tay truyền tới cảm giác mắt lạnh bà nhũ mày kéo chăn lên nắp cho cô rồi xoay người biến mất trong phòng bà dùng tốc độ nhanh nhất bay tới cổng nhà thương sùng cơn giận bùng phát làm bà không còn lễ đội như trước nữa không chút khách khí tung một ngọn âm phong bật tung cửa phòng khách nhìn thấy một nam một nữ trên s o f a thì bà mang ầm lên thương sùng uổng cho ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi thật sự để ý niệm niệm nhà ta không nghĩ tới con bé vì ngươi bị thương tới mức như vậy ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói chuyện yêu đương bị thương tới mức như vậy niệm nhi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện bà nội sở niệm đã gặp qua thương sùng hơn một lần nhưng hoa lệ cạnh bên thì chưa từng chính thức gặp qua vốn dĩ đang cáu giận mà không có chỗ phát tiết hoa lệ không nghĩ tới giờ còn có kẻ nào dám đá tung cửa nhà mình nhìn chủ nhân tao mày hoa lệ cáu giận không k h ô nói g n tiếng nào đứng lên như một con mèo sù lông cô hung hăng nhìn bà nội sở niệm đâu chui ra một con quỷ đến vậy chủ nhân là để ngươi gọi hay sao Mẹo một ga xê xa cờ h ở c o n facebook n g h một một trăm năm mươi ba một con mèo yêu bé tí miệng còn hôi s ư ơ n g mà dám gào lên trước mặt ta sao xem ra ngươi chán xấu rồi ba ngày trước niệm niệm nói với mình con bé muốn cùng người nam nhân này đi tới huyện ép lấy nhánh cây đa trắng tuy rằng không biết bọn họ là giữa đường gặp phải sự tình gì nhưng mà để cho cháu gái mình bị thương chính là hắn không đúng không phải nói là từ dày về sau sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ tốt con bé sao hiện tại lại là thế nào không chỉ khiến cháu mình bị thương tới hôn mê hắn lại còn nhàn hạ thoải mái cùng một con mèo yêu ôm ôm ấp ấp quả thực là quả đáng thật quả đáng n i ệ m n i ệ m bà nội sai rồi lẽ ra ngay từ đầu bà nội không nên để con bên hắn nếu gã không nói thẳng với con vậy thì từ dày về sau bà sẽ không để cho con cùng hắn bên nhau nữa từ khi có ý thức tới nay chưa từng ai dám lớn mật mục mạ hoa lệ tới như vậy chắn xấu rồi vậy để coi kẻ nào chết một lần còn chưa đủ ba lông m è o trắng tỏa ra từ trên đầu hoa lệ bùng phát cơn giận không muốn nói thêm lời vô nghĩa cô vung móng nuốt m è o sắc bén hướng tới bà sở niệm lệ khí dâng lên trong mắt đúng tiểu muốn đánh nhau ta sống người chết hoa lệ làm mẹo yêu hơn năm trăm năm nhưng bà nội sở niệm cũng không phải kẻ vô dụng bởi vì có sở ra linh lực truyền thừa quỷ hồn khác phải dùng mấy trăm năm thời gian mới có thể luyện được thể chất quỷ tiên nhưng bà của sở niệm cũng chỉ cần không đến năm mươi năm hai người giao chiến dù hoa lệ ra tay no đ ộ n nhưng cũng không hề có được chút thượng phong nào nhìn hai người phụ nữ đánh nhau thương sùng đen mặt mình còn đang suy nghĩ chút xíu hai người đã nhào vào đánh nhau tới vậy nhóc một ga xê xa cờ hờ c o m facebook nhóc một 153 lịch một chuyện hàng ngày v ộ t từ khoảng 9 h sáng tới 5 h chiều vui vẻ cuối tuần không có chuyện số gì cả nhà nếu có mẹo sẽ thông báo niệm niệm bị thương tới như vậy là sao còn mình yêu đương này nọ là sao nhớ tới lúc rời đi sở niệm sắc mặt có chút khác thường thương sùng quyết định phải hỏi rõ sự tình rồi tính tiếp đôi mắt đen chuyển sang màu đỏ như máu hắn lắc mình một cái đã chen vào đứng giữa hoa lệ và bà nội sở niệm dùng xương đen trong tay để tách hai người ra thương sùng n h ữ mày nhìn về phía bà nội sở niệm còn đang phừng phừng l ử a giận niệm nhi xảy ra chuyện gì sao người có hiểu lầm gì chăng hiểu lầm bà hư l ệ n h một tiếng ta lại không cảm thấy những gì ta tận mắt nhìn thấy làm sao lại có thể là hiểu lầm thương sùng lúc trước là ngươi đáp ứng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt n i ệ m niệm hiện tại thì sao chẳng lẽ những lời ngươi nói đều là đánh giá sao linh c ố chuyện hàng ngày vọt từ khoảng chín h sáng tới năm h chiều vui vẻ cuối tuần không có chuyện Số gì cả nhà nếu có m è o sẽ thông báo chương hai trăm tám mươi hai chương hai trăm tám mươi hai không phải t r ư n g hợp thương sùng lúc trước là ngươi đáp ứng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nhiệm nghiệm hiện tại thì sao chẳng lẽ những lời ngươi nói đều là đánh giám sao một miệng sạch sẽ c h ú t đi thương sùng còn chưa lên tiếng hoa lệ đang bị tách ra đã nói nếu không phải chủ nhân ngăn lại như thế n ở ấ y cô khẳng định sẽ cùng mụ già này đánh một trận s ố m mái tuổi của bà sở niệm với người thường đúng là thuộc hàng trường bối nhưng trước mặt thương sùng đã mấy ngàn năm tuổi thì cũng chỉ là đồ trẻ con cho dù thời điểm hắn còn sống thì cũng chưa từng ai dám nhục mạ hắn như vậy nếu không phải nhìn vào thân phận bà nội của sở niệm thì hắn đã xé nát ra rồi quay đầu lạnh lùng nhìn hoa lệ liếc mắt một cái ý bảo nàng an t ĩ n h lại sau đó mới hít sâu m ộ t hơi cố nén cảm giác không vui trong lòng thương sùng nói ta không quên việc đã đáp ứng nhưng mà ngươi muốn mắng người cũng phải nói cho rõ ràng đã nói rõ ràng ngươi còn muốn cho ta như thế nào cùng ngươi nói rõ ràng nghĩ đến dáng vẻ cháu gái mình té x ỉ u bà tức đến hộp máu ánh mắt tràn đầy khổ sở đau lòng nhìn gã đàn ông trước mặt bà c ắ n môi nói ta biết ngươi vì tìm niệm niệm đã phải chịu rất nhiều t h ư n g khổ ta cũng là đúng là bởi vì vậy nên không n ú n g tay vào việc của hai người nhưng mà thương s ủ n g ngươi có thể nói cho ta hay vì sao niệm niệm chỉ đi cùng ngươi một chuyến tới huyện ép trở về thì hiện tại thành như vậy không thương s ủ n g chầm mặc ấ y náy rũ mắt nhìn xuống làm nàng bị thương là ta sai ta thừa nhận lúc ấy ta không có bảo vệ tốt nàng ha ha bà cười lạnh hai tiếng như thể vừa nghe được một chuyện cười nhìn thẳng vào đôi mắt đen của thương s ủ n g đầy châm biếm không có bảo vệ tốt nàng hạn bạc tiên sinh ngài đang nói dẫn sao ta xem ngươi thật là đã chết một lần còn chưa đủ hoa lại chịu không nổi mụ già này là điên rồi sao chủ nhân đã dùng thái độ tốt như vậy đối với mụ mà mụ còn cố tình không biết điều lặp đi lặp lại nhiều lần châm t r ọ c chủ nhân cho dù mụ là bà nội niệm niệm thì sao chứ chính mình tuyệt đối không cho phép có người dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện hoa lệ ngươi đừng xem bảo thương sùng đứng giữa mày nhăn càng sâu hắn biết sở niệm đối với nữ nhân này có ý nghĩa thế nào nếu không phải sở niệm thật xảy ra chuyện gì bà ta cũng không có khả năng nói chuyện như vậy c ù n g mình nắm chặt hai tay bên người thương sùng lúc này không có tâm tư để suy xét cách nói chuyện của bà bước n h n h tới thương sùng tiếp mặc kệ ngươi tin hay không vết b ầ m trên cổ niệm nhi cổ lần à này do dù ta tới chất vấn thì thường sùng ta cũng ai nấy đến chết. Vết ai cố cũng ý điểm đến ngươi không vấn sùng náy b m l ầ này đến phiên bà kinh ngạc bởi vì lúc sở niệm k é xịu là nằm nghiêng ở trên sofa cho nên lúc ấy do nóng đội mà bà cũng không có cẩn thận kiểm tra xem cơ thể cô còn vết thương khác không ngọn lửa giận trong mắt lại bừng lên làn xương trắng từ người bà dâng lên như ác quỷ muốn đòi mạng người sắt khí và lệ khí lan tràn hạ bạn rốt cuộc ngươi muốn đem niệm niệm của ta làm bị thương tới mức nào hả con bé vì mất đi quá nhiều tinh huyết nên lâm vào hôn mê giờ còn cả vết bẩm trên cổ ngươi rốt cuộc đã làm gì con bé hả hôn mê chị dâu bị thương những lời này của bà nội sở niệm làm thương sùng và hoa lệ đều giật mình hoa lệ biết chủ nhân cùng sở niệm cùng đi tới huyết p nhưng là rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà chủ nhân lại để cho sở niệm bị thương hắn vốn dĩ cho rằng sắc mặt sở niệm tái nhợt là bởi vì cùng tử lam sam đánh nhau tiêu hao linh lực quá nhiều chứ không nghĩ tới nhà đầu ngốc này vì sao phải tiêu hao tinh huyết suy yếu tới mức đó mà không cho mình biết nhớ tới tử lam sam lúc gần đi vẻ mặt vô cùng đắc ý thương sùng đứng đó trên mặt xuất hiện vô số những đường gân đen quỵ dị hết sức g i người bà nội cùng hoa lệ đều biết hắn như vậy là thật sự nổi giận hạn b ạ tức giận so với tu la trong địa ngục còn kinh khủng hơn rất nhiều nhìn dáng vẻ tức giận cùng tự trách của hắn bà nhữ mày hỏi chẳng lẽ n g ư ờ i không biết chuyện này thương sùng gật đầu nắm chặt hai bàn tay đến nổi gân ừ các ngươi rốt cuộc ở huyện s đã xệ chuyện gì nghiệm niệm rốt cuộc vì nguyên nhân gì mới có thể dùng nhiều tinh huyết đến như vậy còn có vết thương trên cổ của con bé là ai làm ta cùng niệm nhi ở huyện s gặp liên lý tinh bị mang tới hảo cảnh sau đó chúng ta gặp phải một quỷ tiên quỷ tiên bà kinh ngạc theo ta được biết hiện tại trên thế gian chỉ có không tới mười quỷ tiên vậy mà các ngươi lại trùng hợp gặp một người không phải trùng hợp mà là có người cố tình ă n bài có ý tứ gì mãi mãi hỏi miêu ra cổ độc hậu nhân cái này ngươi rõ ràng mà không có khả năng bà kinh h ả i tổ tiên sở ra ta cả trăm năm trước đã đem miêu ra đuổi tận d i ế t tuyệt miêu ra không có khả năng còn có hậu nhân trên thế giới này đuổi tận d i ế t tuyệt thương sùng hư lạnh một tiếng nhớ tới rõ ép ở trong điện thoại ngươi là nghe tổ tiên ngươi nói như vậy nói mà thôi chứ ngươi có từng chính mắt nhìn thấy bọn họ diệt môn bà trơ mặc bà phải thừa nhận những lời này của thương sùng làm bà không cãi lại được nhưng lời của tổ tiên cũng không thể là g i ả được chẳng lẽ có vấn đề gì sao nếu điều hắn nói là sự thật miêu gia còn hậu nhân sống ở trên thế giới này như vậy lần này dùng quỷ tiên đối phó với cháu mình phải chăng là bọn họ muốn bắt đầu báo thủ thương sùng đứng ở trước mặt có thể cảm giác được điều mà bà đang suy nghĩ hắn từ tốn giải trừ cấm chế cho bà và hoa lệ rồi xoay người ngồi xuống g h ế lấy tay meo c h á n thương sùng không nhanh không chậm nhìn hoa lệ đang há hốc miệm tuy rằng cho đến bây giờ ta chưa từng gặp qua hậu nhân kia của miêu gia nhưng mà mục đích của hắn so với trước kia có vẻ rõ ràng hơn hơn rất nhiều bà hít một hơi trong lòng vẫn còn ôm chút tia hy vọng ngươi còn chưa có gặp qua kẻ đó như thế nào có thể xác định đó chính là miêu gia hậu nhân có lẽ lần này các ngươi gặp chỉ là trùng hợp ngươi cũng biết người đời đôi khi còn ác độc hơn ác quỷ vô cùng cái này ta đương nhiên biết sở ra ở trong giới đổi u cũng coi như là một đại gia tộc tuy rằng trong xã hội hiện đại không phân tôn ti trật tự rõ ràng nhưng trong mắt người tu đạo vẫn còn tồn tại dạng cấp bậc địa vị này chương hai trăm tám mươi ba chương hai trăm tám mươi ba ngươi lại tính toán cái gì sở ra hiện chỉ còn lại sở niệm t u ổ đương nhiên các ngươi lần này đi huyện ép chẳng phải là bởi vì chuyện này sao vậy ngươi có biết thủ hạ của ta rốt cuộc là bởi vì ai mới bị người hạ loại này cổ độc sao bà kinh ngạc vài giây sau mới cau mày hỏi chẳng lẽ là bởi vì niệm niệm thương sùng gật đầu trong mắt càng trở nên lạnh lẽo một tháng trước ta liền phát hiện có người đang âm thầm giám thị niệm nhi quà đen ở phía bên ngoài nhà ta chuyển nhượng công ty tuyết nhạc của ta thậm chí là thủ hạ ta hiện tại hôn mê bất tỉnh người cho rằng tất cả đều là hướng nhằm vào ta sao thương sùng hỏi lại làm bà hoàn toàn trầm m ặc bà đương nhiên minh bạch lý tứ trong lời nói của hắn đồng thời bà cũng biết trên thế giới này không ai dám thật sự cùng hạn bạc đi cứng đôi cứng thực lực chân chính của hạn bạ tuy rằng chính mình cũng không có gặp quà nhưng mà nhìn cách thương sùng ra tay ban nãy bà liền hiểu dù quỷ tiên có lợi hại đến đâu thì đối với hắn cũng chỉ cần động ngón tay liền có thể giải quyết cho nên không phải nhắm vào phía thương sùng như vậy nhất định là nhắm vào cháu gái mình vừa có thể dùng thuật cổ xưa như vậy lại có thể liên hệ với quỷ tiên chẳng lẽ chuyện này thật sự như hắn lời nói hết thể đều có quan hệ cùng miêu gia hậu nhân nghĩ đến đây bà không khỏi hít một hơi lạnh nếu thật là người miêu gia muốn tìm niệm niệm thu diệt môn năm xưa như vậy sự tình vô cùng nghiêm trọng nắm chặt hai tay bà bay tới trước mặt thương sùng hỏi thân phận kẻ kia ngươi có khả năng xác định ngươi đã từng thấy qua diện thân phận của gã hiện tại ta có thể xác định ít nhất tám mươi thương sùng nói nhưng diện mạo hắn ta thật đúng là một chút manh mối đều không có nhìn bà cùng hoa lệ đều hiện rõ vẻ mặt không thể tin được ngồi ở trên sofa thương sùng n ở nụ cười tự dễ ước xoay xoay nhẫn trên ngón tay thương sùng nói có lẽ ta nói vậy sẽ làm các ngươi cảm thấy không tin nhưng mà một tháng qua ta thật đúng là một lần cũng chưa gặp q u a gã khi mới bắt đầu nhận thấy được sự tình có điểm không thích hợp ta cũng chỉ kêu cẩm mặc đi dùng vài thứ trên thương trường thử gã nhưng sau cùng ta cũng không có biện pháp xác định thân phận của gã sau lại phát hiện có quả đen theo dõi ở cửa nhà ta mới bừng tỉnh Cảm thấy chuyện này càng thêm nhưng chuyện sau này ta thật đúng là không nghĩ tới gã dám ra tay thêm lần nữa ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là hắn tìm tới liên lý tinh gây trở ngại cho chúng ta không nghĩ tới ha ha gã còn cùng quỷ tiên có quan hệ Ba hỏi, n g ư ả là một quỷ tiên có ít nhất ba trăm linh năm đạo hạnh ngươi cũng biết bình thường quỷ hồn muốn trở thành quỷ tiên thì cũng phải trải qua thời gian ít nhất cũng đến 500 năm trăm n ă m tử lam sam tuy rằng nhìn như bình thường nhưng theo ta phòng c ư ở n g tu vi ả cũng ít nhất gần ngàn năm khi ả bỏ trốn có tung lên người ta một loại bột phấn có trùng g i ặ quang ta nghĩ việc ả có thể có thứ này cùng ép không chạy thoát được quan hệ thương sùng lạnh lùng cười nạo một tiếng đôi mắt màu đen một lần nữa biến thành màu đỏ có thử ể thể có có thể đoán trước. một miêu tiên trợ ta t quỷ quả người gia nhiên hắn, này đoán hỗ l a m sam bà b ô n g cảm thấy hình như mình từng nghe qua tên này cố bình phục một chút cảm xúc bà nhìn thương sùng thương tướng quân chúng ta giao kẹo được không thương sùng nhớ m ẩ y nhàn nhạt, nhạt câu môi cười nói nghe một chút tuy nói rằng là tử l a m sam cùng é d làm cháu gái ta bị thương thành như vậy nhưng mà phương diện này ngươi cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm rồi sao nữa ta mặc kệ gã rốt cuộc có phải hay không làm miêu ra hậu nhân cũng mặc kệ hắn cuối cùng mục đích là cái gì ngươi đều phải bắt hắn trả giá cho những thống khổ của niệm nhi nếu gã làm miêu ra hậu nhân vậy ngươi liền giúp sở ra chúng ta xử lý sạch sẽ nếu không phải vậy xử trí gã thế nào cũng tùy ý ngươi lựa chọn rốt cuộc tướng quân ngài cũng hiểu được cái gì kêu cái dưỡng h ổ gây hoạn đương nhiên nếu không phải lúc trước mình xem thương ép cho gã cơ hội đi gây hoạn hiện tại cẩm m ặ t cùng sở niệm sẽ không bị như vậy dám khiêu khích nhiều lần hắn đều có thể n h ấ n lại nhưng mà dám làm người hắn yêu bị thương dù bà sở niệm không nói hắn cũng không có khả năng để yên cho ép tiếp tục có cơ hội gây sóng gió chỉ là thương sùng nước mắt ánh mắt xa cách nhìn về phía bóng trắng đứng ở trước mặt mình ép giao cho ta vậy ngươi lại tính toán làm cái gì bà cười lạnh đôi mắt ôn hòa nay tràn ngập s á t is là có t ử lam sam quỷ tiên trợ r ú t nhưng ta là truyền nhân của sở ra cũng không phải là đồ ăn hại các ngươi nhân loại có phương pháp giải quyết sự tình của các ngươi ta đây đương nhiên cũng có phương pháp quả quỷ hồn cùng quỷ hồn giải quyết khác với ánh mắt không tin của hoa lệ thương sùng ngồi ở trên sofa bên môi ý cười sâu hơn nữa không phải hắn không có khả năng đối phó s và t ử lam sam chỉ là bà của sở niệm có hiểu biết về cổ độc có vẻ khá hơn một chút muốn mau chóng kết thúc trò chơi này hắn thật đúng là không ngại thêm một người tới gia nhập nhìn hắn ba đã hiểu ý của thương sùng ra sao nhớ tới cháu mình còn đang nằm trên sofa bà nhữ mày định chạy nhanh về nhà xem xét tuy rằng tinh huyết tiêu hao quá độ chỉ cần ngủ đủ giấc thì linh lực sẽ có thể thực mau khôi phục lại nhưng là hiện tại không phải còn muốn đề phòng có người tới đánh l ê n sao bất động thanh sắt xoay người muốn rời đi khi bà vừa mới chuẩn bị rời đi thì phía sau liền chuyển đến thanh âm của thương sùng Trưng 284. Trưng 284. Người cần học cách tin tưởng người khác. Từ từ, bà quay đầu lại, hỏi, còn có chuyện gì? Thương tới, ta Ngươi người cần còn chuyện sùng đứng、dậy. Nếu gì? giúp lại, hỏi, học cách khác. có đầu bà quay dậy. vậy đã sẽ ngươi làm muốn ta giúp ngươi dùng bột cây đa trắng g i ả i cổ đúng quả nhiên người thông minh cùng người thông minh ở bên nhau tương đối dễ dàng tiếp xúc vẻ chắc chắn của thương sùng làm bà cao mày chậm rãi quay lại k h o a n tay trước ngực thương tướng quân ngài có năm chắc ta sẽ đáp ứng hỗ trợ hay là nói ngài tin tưởng cho rằng ta nhất định sẽ cởi bỏ kia gọi cổ chú như vậy sao đương nhiên thương sùng cười không tỏ ý kiến thong thả ung dung mà chỉnh áo sơ mi trên người ánh đèn ôn hòa trên đầu hắn tỏa ra làm người ta có cảm giác hít thở không thông thương sùng nói thủ hạ của ta tuy rằng là trong lòng người cho là dị loại không thể làm bạn nhưng hắn cũng s á c s á c thật thật là bởi vì bảo hộ niệm nhi mà bị thương ta không cho rằng sở r a hậu nhân luôn luôn hành sự quang minh lỗi lạc sẽ thật sự có thể ngồi yên không nhìn đến bà đứng ở một bên tựa hộ là ý thức được cái gì có chút kinh ngạc nhìn về phía nam nhân có hành vi ưu nhãm mà tư duy sâu không lường được chẳng lẽ ngươi đã sớm dự đoán được ta đêm nay sẽ đến ha ha thương sùng cười khẽ không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận bà cắn răng hiện tại mới biết được chính mình bị lừa ngươi thật đê tiện đê tiện thương sùng cười khinh thường ta chưa bao giờ cho rằng dùng phương pháp của ta đi giải quyết sự tình là một loại hành vi đen thiện hơn nữa vừa rồi theo như lời nói của ta mọi việc chẳng phải đều có lợi cho người sao đích xác khi quyết định đưa sở niệm về nhà nghỉ ngơi hắn đã lên kế hoạch tốt cho mọi việc hắn không dự đoán được niệm nhi sẽ bởi vì mất đi tinh huyết mà hôn mê nhưng mà hắn cũng đích xác đoán được bà của sở niệm sẽ tức s ù i bấm ép tới tìm mình tính sổ giải trừ hoán cổ chú cần có nhánh cây đa trắng hắn đã có nhưng điều này không có nghĩa là thương sùng hắn sẽ biết sử dụng như thế nào không phải sao nếu lúc trước là bà của sở niệm nói cho bọn họ biết phải dùng cái gì mới có thể cởi bỏ cổ chú như vậy lợi dụng bà tới kiếm chuyện kêu bà làm chút chuyện cũng tốt chứ sao làm lơ v ẻ tức giận trong mắt bà sở niệm thương sùng con con k h o a môi xoay người hướng cầu thang mà đi hoa lệ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành như vậy nhưng mà chủ nhân nói làm như thế nào cô sẽ làm thế đó do dự mà người còn đứng ở nơi đó bất động hoa mi môi liền đi theo phía sau thương sùng chạy lên lầu hai ngay từ đầu bà thật đúng là rất tức giận sống gần trăm năm bị người ta tính kế trong lòng khó chịu là tự nhiên nhưng mà nghĩ đến những lời thương sùng nói lúc trước bà cảm thấy rối rắm trong chốc lát nhưng vẫn rảo bước theo lên cầu thang nhìn hoa lệ mặt đầy yêu thương đứng ở ngoài cửa bà cao mày bước vào phòng căn phòng rộng lớn trang hoàng xa hoa nếu không phải trên giường chỉ có một con mèo đen thì bà cũng sẽ cảm thấy phẩm vị của thương sùng không đến nỗi từng bước một đi tới trước giường bà nhìn con mèo đen đang say ngủ hỏi thương sùng hắn chính là cầm mặc từ thương sùng gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng nhanh chóng lấy bột phấn cây đa trắng từ trong túi á o thương sùng đặt ở trên giường quay sang bà nói nơi này có thứ ngươi cần nếu ngươi đã quyết định muốn hỗ trợ như vậy ta hy vọng ngươi sẽ không thất bại miêu da cổ độc sắc thật là thực vô cùng vô cùng khó chơi nhưng cách giải hoán cổ chú bà vẫn tương đối nắm chắc rất là nghiêm túc đánh giá cẩm mặc trong chốc lát bà ngồi ở trên giường cầm lấy ba o b t phấn tựa hồ là nghĩ tới cái gì động t á c trong tay bà ngừng lại đầu tiên là nhìn về phía hoa lệ đang đầy trông mong nhìn chằm chằm chính mình sau đó quay thương sùng nói các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài nhớ kỳ đem cửa đóng lại chính mình là đáp ứng giúp bọn hắn nhưng mà sở ra phương pháp cũng là tuyệt đối không có khả năng cho người ngoài nhìn thấy thương sùng cũng không có bởi vậy mà cảm thấy bất mãn nhìn đồng hồ trên cổ tay vừa bước ra cửa vừa hỏi cần bao lâu bà đáp nửa giờ、Tốt. thương sùng giữ chặt c á n cửa khoảnh khắc hắn đóng cửa thì nói chúng ta chờ tin tức tốt lành của ngươi cánh cửa phòng nâu thấm chặt đứt ánh mắt nóng như lửa đốt của hoa lệ cô nàng đứng ở trên hành lang có chút lo lắng nhìn thương sùng chủ nhân ngươi nói bà ta có thể được không hoa lệ cùng thương sùng không giống nhau dù biết bà là trưởng bối của sở nghiệm nhưng mà v i ệ c mà chủ nhân không có biện pháp làm được thì cô nàng cũng không tin nữ nhân này có biện pháp làm được từ lúc bắt đầu sinh ra ở núi hoang đến bây giờ là một nhân loại sống ở đô thị thế giới của hoa lệ vốn dĩ cũng chỉ có vô cùng đơn giản vui vẻ cũng kiêu ngạo không ai bị nổi cô nàng cho rằng ngoại trừ ma yêu tập cũng đã là này tồn tại cường đại nhất trên thế giới hiện tại cẩm m ặ c đã trúng độc bốn ngày chính mình nhưng không nghĩ đến biến thân thể hắn trở thành một tòa phế tích ngựa chết đều có thể trở thành ngựa sống tác dụng của bà sở niệm đương nhiên cũng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với ngựa chết phải rất kiên nhẫn dùng bàn tay xoa đầu hoa lệ thương sùng nói ngươi mau đi rửa mặt thu thập một chút ta không nghĩ cẩm m ặ c tỉnh lại rồi cho rằng trong khoảng thời gian này ta ngược đãi ngươi đã biết hoa lệ hiện tại liền đi dù trong lòng vẫn là thực thấp phỏm nhưng chủ nhân nói như vậy hoa lệ cũng chỉ có thể cắn răng tin tưởng nhanh chóng chạy tới buồn vệ sinh rửa mặt hoa lệ còn sợ chính mình sắc mặt thoạt nhìn quá kém lại chạy đi thay đổi một chiếc váy ngắn xinh đẹp và trang điểm lại tuy rằng chiều dài váy so với trang điểm diễm lệ hàng ngày cũng không có gì khác biệt nhưng mà lúc này hoa lệ làm thương sùng cảm thấy trong lòng ấm áp gõ p h ê quá chiều nay mèo rừng ở đây nhé cũng qua đoạn hồi hộp rồi ha vui vẻ chương hai trăm tám mươi năm chương hai trăm tám mươi năm ước nguyện của ta và ngài đều giống nhau chiếc đầm màu đỏ làm cho sắc mặt hoa lệ nhìn ổn hơn một chút tuy đôi mắt vẫn đỏ hồng nhưng khuôn mặt nhẹ nhõm làm người ta cảm thấy thật tươi mới và sạch sẽ vừa lòng vô vỗ vai cô thương sùng con môi r năm trăm đến cửa năm qua mọi việc đều như một cái trước mắt trong nửa giờ qua hoa lệ đã hiểu câu nói ngày dài như một năm mà người đời hay nói lòng nóng như lửa đốt đi tới đi lui tại chỗ một phút một giây đối với cô đều như giày vỏ mai cánh cửa mới mở ra thương sùng chưa kịp mở lời hoa lệ đã sốt u ruột xuống tới nhìn chăm chăm sắc mặt có chút mỏi mệt của bà sở niệm hoa lệ hỏi thành công bà dù trong lòng có chút không quá thích mèo yêu x i n h đẹp này nhưng mà thấy cô nàng như vậy để ý nàng đồng bạn nên vẫn gật đầu nói thành công hoa lệ vui sướng kích động muốn ôm lấy bà sở niệm nhưng mà khi đưa tay lên rồi mới nghĩ đến thân phận đối phương là gì có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu hoa lệ vô cùng chân thành mà nói cảm ơn thật sự thực cảm ơn ngươi hôm nay ngươi ra tay hỗ trợ cầm mặc hoa lệ ngày sau nhất định sẽ báo đáp ngươi bà con k h o a môi trong đôi mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ôn hòa nghiêng đi thân mình ý bảo cô nàng đi vào bà nói cẩm mặc hiện tại còn rất suy yếu cổ độc đã loại bỏ nhưng là vẫn cần có thời gian để khôi phục lại ừ ta sẽ không gấp hoa lệ hiện tại đã coi bà sở niệm như ân nhân cứu mạng lúc trước còn ngang ngược lỗ mãng lúc này cũng đã sớm biến thành bộ dạng thuận theo nghe lời vô cùng kích động quay đầu lại thương sùng đang dựa tường hoa lệ hướng hai người túi người thật sâu rồi chạy vào trong phòng hành lang sáng sủa chỉ còn lại thương sùng và bà sở niệm nam nhân cao ngạo này không nói một lời nào cảm ơn nhưng mà bà có thể nhận thấy tâm tình của hắn từ nụ cười của hắn dù gì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp húng chi mèo đen kia là vì cứu cháu gái mình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bà cùng thương sùng liếc mắt một cái bà nói thương tướng quân ta phải trở về chiếu cố niệm niệm cũng tốt bà s ở niệm đã giúp mình một thân tình lớn thái độ của hắn với bà cũng tốt hơn một chút đi theo bà xuống lầu lúc bà rời đi thương sùng đống nhiên mở miệng nói sự tình hôm nay cảm ơn ngươi s bên kia ngươi cũng không cần lo lắng s ở niệm hiện tại đang trong trạng thái rất suy yếu tuy rằng không biết từ làm sao có biết hay không nhưng là dựa theo tính cách của s gã cũng sẽ không thiện lành gì mà bông tay Cầm mặt bà ê n n y có có hoa lệ tao h chiều ể y ta cũng c nhiều hơn. sẽ lưu ý n tử l a mày Sam bên kia đưa ta Ta mới bên bên biết. b tỉnh đến tính lại rồi tiếp. chờ lúc cô ấy tỉnh lại đưa đến bên chỗ ấy cao m à nói nếu như mọi suy đoán của ngươi đều là chính xác vậy thì mấy ngày nay ta cũng không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ tục ngữ nói rất đúng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng như là nghĩ tới cái gì bà thở dài rồi nói với thương sùng thân phận ta hiện tại phiền t h i tướng quân ngại không cần nói cho n i ệ m nghiệm sau cùng t h ì ước nguyện của ta và ngài đều giống nhau giống như thương sùng ở trước mặt sở niệm cố tình che giấu thân phận chính mình bà chấp nhất biến thành như vậy cũng chỉ vì cháu gái duy nhất của mình trên c o i lời này làm bạn cô bảo hộ cô cái gì cũng làm không được chỉ cần không để cô chịu cảnh một mình l ẻ loi mà mạnh hơn bất cứ thứ gì n i ệ m niệm mới hai mươi tuổi nhưng đã trải qua nhiều năm thống khổ cô độc chỉ có một mình nên dù là không có cách nào nhận tổ q u ý tông bà cảm thấy hết thệ đều là đáng giá trở thành quỷ tiên phải trả giá thế nào thương sùng đương nhiên biết đặc biệt là hậu nhân của gia tộc đổi ma biến thành như vậy nhất định sẽ phải thống khổ hơn người thường gấp trăm lần khe trước mắt những cảm xúc trong đáy mắt h ắ n ai cũng không hiểu được nguyện ý vì nàng vạn kiếp bất phục ta và ngươi quả nhiên vẫn là có chỗ tương đồng theo lý thuyết đổi ma nhân cùng ma loại vốn d ĩ chính là tự cổ trí kim như nước với lửa chẳng qua khi cùng hợp tác vì cùng một mục tiêu như nhau như vậy cái gọi là chính nghĩa cùng tà đạo cũng thật sự không còn quan trọng nữa từ sau khi tìm được sở n i ệ m thương sùng trong lòng hiểu rõ bà cô đã làm bạn cùng cô như thế nào bà là thân nhân cũng là điểm tựa duy nhất của n i ệ m nhi một đời này huyết mạch tương liên tuy rằng bà dùng phương thức khác thường này làm loại thân tình này không bị gãy lịa vì sinh lão bệnh tử nhưng mà về sau thì sao dù cũng như hắn không có khả năng nói cho sở niệm bí mật của mình bà thật sự sẽ có thể luôn ở bên cô sao hai người đều trầm mặc trong chốc lát chính là hai người bọn họ người đều biết hôm nay nói chuyện với nhau đại biểu cho cái gì nhìn bóng dáng bà sở niệm biến mất trong bóng đêm thương sùng không tiếng động thở dài một tiếng sau đó xoay người hướng lên lầu mới vừa bước vào phòng cầm mặc liền thấy hoa lệ tay chân cầm đủ thứ thương sùng có chút khó hiểu nhìn nàng hỏi ngươi đây là đang làm gì đang lo tìm không thấy đồ vật hoa lệ bước tới hai bước nói cầm mặc tỉnh hoa lệ là nghĩ hắn đã mấy ngày không ăn cái gì cho nên cho nên ngươi tính toán nấu cơm nói xong câu đó thương sùng mơ hồ nhớ lại bộ dáng sở niệm lần đầu tiên vì mình xuống bếp hoa lệ b u môi rõ ràng có chút thảo não ta tính làm chút đồ ăn nhưng chủ nhân ngài cũng biết ba cái đồ ăn của con người này ta không có biết làm nha đầu này còn coi như tự hiểu mình thương sùng nhúng mày hỏi rồi sao nữa sau đó ta liền nhớ tới chị dâu thích uống sữa chua ta nhớ rõ nàng nói qua cái đó tốt cho thân thể sữa chua thương sùng bất đắc dĩ mà cười nhìn hoa lệ bị chính mình làm cho hồ đồ thương sùng thong thả ung dung mà nói hoa lệ nếu ta là ngươi ta tuyệt đối sẽ không cho rằng sữa chua này sẽ có lợi cho cầm mặc chương 286 t r ư chương 286 về sau đối với cô ấy tốt chút hoa lệ khó hiểu hỏi vì sao thương sùng c ư ờ i khẽ bước vào trong phòng bởi vì cầm mặc không thích cái loại hương vị này nghĩ đến trước kia bộ dáng cầm mặc khi bị sở niệm ép buộc uống sữa bò thương sùng ý cười trên mặt càng sâu hơn nữa nhìn mắt sắc mặt tái nhợt của cầm mặc hắn không nhanh không chậm mà đi đến mép giường ngồi xuống đầu đầu đầy t â m ý mà đối hoa lệ nói ngươi không phải đang đau đầu nghĩ làm gì cho cầm mặc ăn sao vậy thì tới chỗ ngươi hay ăn cả đó mua cháo với đồ ăn về đi tuy là hắn mới đi cùng sở niệm và bọn hoa lệ tới đó một lần thôi nhưng mà thương sùng nhớ rõ cửa hàng đó mở cửa hai mươi b ố hai mươi b ố thực ra cũng không cố ý muốn cô đi nhưng với tình trạng cầm mặc hiện tại căn bản cũng không thể chịu được mấy thứ quái lạ của hoa lệ hoa lệ có chút h ấ t thức d ầ m chân cô nhìn cầm mặc sắc mặt tái nhật nằm ở trên giường nói chủ nhân không nên như vậy chứ lúc trước chẳng phải cũng đã nói rồi sao chuyện này ta biết cũng có vấn đề gì đâu nói rồi thương sùng nặng lớn nhún mày sao ta không nhớ là đã nói vậy lúc trước nói vậy trước mặt bà của sở niệm cũng vì bất đắc dĩ những việc có liên quan tới s cô biết càng nhiều thì càng gặp nguy hiểm thương sùng nhưng không nghĩ sẽ để cho hoa lệ lại lạc bước như cẩm mặc đã từng bởi vì hắn không muốn để bọn họ bị tổn thương như vậy nhìn hoa lệ đang c a o có thương sùng con con khoe môi nhẹ g i ọ n g nói hoa lệ nghe lời chẳng lẽ n g ư ơ i muốn cho cẩm mặc đói bụng hoa lệ cắn môi đứng nguyên không chịu đi cẩm mặc vừa tỉnh dậy thấy bộ dáng hoa lệ vừa khóc vừa cười trong lòng thật tình rồi rắm chỉ nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô là có thể nhận ra mấy ngày qua hoa lệ vô cùng khổ sở không trang niệm cầu kỳ che giấu cầm m ặ từ, từ đầu hoa lệ vốn tưởng thương sùng nói vậy vì muốn cô tránh sang một ở bên nhưng khi nghe cẩm mặc nào ải trong lòng dù không muốn nhưng hoa lệ cũng không nỡ để cho hắn b ó i bụng ở mức hoa lệ mỹ môi cố gắng ngoan ngoan tươi cười nếu anh nói vậy thì em đi mua đồ ăn cho anh chủ nhân đừng có ép cẩm mặc qua đó nghe vậy thương sùng bật cười nha đầu này nói những lời này là h uy hiếp mình sao hắn đùa dai dùng tay xoa xoa thai thương sùng nhún vai xoa tay xem tâm tình đi cẩm mặc cũng bị thương sùng như vậy làm cho tức cười đôi mắt nâu thấm nhưng lại đầy ôn nhu hạnh phúc tuy rằng hoa lệ cũng biết chủ nhân những lời này là muốn chọc cho mình vui vẻ nhưng mà tới lúc sắp đi vẫn lẻ lưỡi với hắn chờ tiếng bước chân ngoài cửa hoàn toàn biến mất sắp mặt thương sùng mới trở nên nghiêm túc hơn hắn thở dài sau đó mới cau mày nói cẩm mặc lần này là ta sơ xuất chủ nhân người đừng nói nói như vậy đi theo thương sùng mấy trăm năm cẩm mặc lần đầu tiên nghe được hắn dùng khẩu khí ấ y náy như vậy nói chuyện của mình có chút tự trách nắm chặt g ó c trăn cẩm mặc nói chủ nhân là cẩm mặc năng lực không đủ là thuộc hạ hại ngài lo lắng ta rất lo lắng ngươi nhưng mà thương sùng rất là nghiêm túc nhìn về phía cẩm mặc nói trong nhà còn có người tựa hồ càng nóng vội hoa lệ nàng t h ứ khi ngươi xảy ra chuyện hoa lệ chưa từng có ngày nào yên ta trước giờ chưa từng thấy cô gái hoạt bắt như thế sẽ có ngày lấy nước mắt rửa mặt hàng ngày ngươi thấy đó khí sắc của cô ấy ngươi hẳn có thể thấy rõ dạ cô ấy gầy đi rất nhiều trong lòng cẩm mặc đau xót nhưng hắn không biết cách nói chuyện nên cũng không biết nói thế nào hắn là chúng cổ độc của ép nhưng hôn mê so với việc tàn nát cói lòng mỗi ngày đều sẽ khá hơn nhiều thương sùng đương nhiên hiểu ý của cẩm mặc ánh mắt hắn hòa hoãn nhìn cẩm mặc nhẹ giọng nói về so đối với hoa lệ tốt hơn một chút đúng thật trước giờ hắn đối với hoa lệ không tốt không phải nói lời chẳng ra sao mà còn hay chừng mắt với cô ấy dù trước đây vì cảm động trước sự d ũ n g cảm của hoa lệ nhưng suốt mấy trăm năm qua hắn thật sự không tốt với cô đúng là cũng không đáng mặt đàn ông có lẽ người ta phải trải qua sinh ly tử biệt mới hiểu được trân trọng người cạnh bên mình lúc này đây hắn mới nhận ra ý nghĩa của hoa lệ trong lòng hắn t r i n h trọng gật đầu cầm mặc nói với thương sùng chủ nhân ngài yên tâm cầm mặc biết về sau phải làm thế nào vậy là tốt rồi thương sùng đem ly nước hoa lệ trước đó đặt ở trên tủ đầu giường cho cầm mặc một lát sau hắn mở miệng hỏi ngày đó làm sao chúng cổ đ ầ u ngươi nhớ không nhớ rõ vậy ngươi có từng nhìn thấy mặt của s không có cầm mặc thở dài thật mạnh bởi vì nhớ tới sự tình ngày đó chán cũng nhăn tít lại ngay hôm đó phó tổng tuyết nhạc đột nhiên gọi điện và nói ông chủ hành thu muốn gặp hắn nói địa điểm ước định là một nhà hàng ở phía đông dù lý do không rõ ràng lắm nhưng mà thuộc hạ cho rằng có thể lợi dụng cơ hội lần này trông thấy hắn cho nên thuộc hạ đã không báo cho chủ nhân mà tự mình đi chuyện này xét đến cùng chính là bởi vì chính mình quá mức với tự phụ cùng kinh địch hắn không nghĩ tới thủ đoạn của s lại âm hiểm như vậy thậm chí cũng không nghĩ tới năng lực của gã lại mạnh tới như vậy lúc còn trên núi hoang cầm mặc ít nhiều cũng coi như bá chủ một phương dù nội đan suýt nữa bị hủy nhưng những nhân vật lợi hại thông thường hắn vẫn có thể thoải mái đối phó vì quá nóng vội muốn giút thương sùng xử lý s quá mức với nóng vội muốn cùng ép chính diện giao phong chỉ tiết hắn vốn luôn cẩn thận nhưng lần này căn bản không có thăm dò chi tiết của đối phương lần ngã này không chỉ có hắn bị thương mà còn liên lụy chủ nhân cùng hoa lệ hắn c a o mày trong lòng ngăn năn và hãy náy cẩm m ặ t nói chủ nhân thuộc h ạ sai rồi thương sùng thở dài cẩm m ặ t sai lầm thật sự bởi vì khinh địch nhưng mà hắn cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa vì sao con mèo yêu này làm vậy chương hai trăm tám mươi bảy chương hai trăm tám mươi bảy lòng tham của anh trầm mặc trong chốc lát thương sùng nói hiện tại không phải là lúc bản luận nói ai đúng ai sai ta chỉ muốn biết ngày đó ngươi là như thế nào chúng cổ động cầm mặc ngồi dậy có chút ảo nao nói từ phó tổng thuộc hạ lấy địa chỉ liền lái xe đi nhắm hướng đông ngay lúc đó thật là xác định nhà hàng kia không có bất cứ kết giới nào sau đó nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen nam nhân mặc đồ tây màu đen vâng tuy từ góc nhìn thuộc hạ chỉ thấy loang t h á n g bóng g i n g nhưng thuộc hạ cảm giác được đó chính là s đối với người mới tỉnh dậy như cầm mặc mà nói dù ngày đó mọi việc diễn ra mơ hồ nhưng cũng đã in dấu sâu vào trong lòng hắn như rõ ràng trước mắt nếu không phải do trực giác rõ ràng nói cho hắn nam nhân kia chính là s như vậy hắn cũng sẽ không trúng bẫy của gã đáng giận tia l ệ n h leo lóe lên trong đôi mắt n â u sấm cầm mặc nước g mắt nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ có lẽ là thuộc hạ đã quá thiếu cảnh giác cho nên lúc ấy cũng không phát hiện những người tới lui trong nhà hàng đó đều là ảo cảnh do s dựng nên thương sùng t ó c mày g ã c s này trong lòng hắn đánh giá năng lực s lại cao hơn một chút nữa nếu là người khác nói như vậy hẳn là hắn sẽ cho rằng nói quá sự thật nhưng mà tính cách của cầm mặc không phải như vậy lặng yên liếm môi thương sùng bắt chéo hai chân ý bảo cầm mặc tiếp tục nói đẩy cửa nhà hàng cầm mặc thở dài thật mạnh có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu lúc này hắn thoạt nhìn có vẻ tăng thương rất nhiều chủ nhân lúc này nói cái gì cũng vô dụng nhưng mà thuộc hạ thật sự cảm tạ chủ nhân thuộc hạ không biết ngài dùng biện pháp gì để cứu thuộc hạ trở về nhưng tiếp này thuộc hạ lại nợ ngài thêm một lần ơn cứu mạng năm trăm năm trước thất thủ thương sùng tương trợ linh hồn hắn cho hắn làm người hầu năm trăm năm sau lại có việc cẩm mặc không biết nên báo đáp hắn như thế nào hắn không khéo léo nhân tâm không như sở niệm là mối tình khắc cốt minh tâm với chủ nhân cũng không có trái tim h i ể u chuyện như hoa lệ giỏi xem mặt đoạn ý cho nên cẩm mặc cảm thấy việc duy nhất có thể cho thương sùng chính là cảm tạ với việc sẽ vì hắn mà làm mọi việc không vì khó khăn mà bung tay thậm chí nhảy vào dầu sôi l ử a bỏng một cái mạng một viên nội đan trăm năm thậm chí là tinh phách của bản thân chị cần thương sùng yêu cầu thì hắn đều tình nguyện giao ra thương sùng nghe vậy làm sao không hiểu dụng ý của cẩm mặc hắn hơi con xô tay không cần nghiêm túc như vậy hơn nữa lần này ngươi có thể tỉnh lại công lao lớn nhất cũng không phải ta chủ nhân ngài là nói s ợ niệm sao không hoàn toàn thương sùng nói nha đầu kia chỉ vì một câu nói của ta mà làm tới bây giờ còn na mở nhà hôn mê bất tỉnh cầm mặc ngươi cũng biết tinh huyết đối với đổi ma nhân ý nghĩa thế nào thương sùng thờ d à i đứng dậy đi đến bên cửa sổ rồi ngừng lại nhìn ngoài trời tối om đưa tay lên cũng không nhìn thấy trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp bởi vì ích kỷ ta vì giấu giếm thân phận cho nên lợi dụng tín nhiệm của nàng đối với ta để nàng đi mạo hiểm nàng thật đúng lạng ốc lúc tỉnh lại câu đầu tiên nói cũng không phải mang ta giận ta mà là nói với ta rằng chỉ sợ sau này không còn gặp ta nữa cầm mặc nàng yêu ta đúng không cũng bởi vì nàng yêu ta cho nên mới có thể vô điều kiện bao dung ta như vậy đúng không thương sùng tự nhận là ở những mặt khác đều không hề do dự quyết đoán không phải là người không có cảm giác an toàn nhưng ngay khi tìm được sở niệm tới giờ trong lòng hắn xuất hiện cảm giác mà hắn cho là yếu đuối và thậm chí là ấ u trí này không có cảm giác an toàn mới có thể đối xử với nàng càng tốt muốn cho nàng thói quen dựa vào mình để rồi nàng sau đó không thể rời xa mình nữa cũng đúng là bởi vì không có cảm giác an toàn cho nên mỗi một lần ở cùng sở niệm sau khi xảy ra về vì hắn đều sẽ giống như bây giờ đứng ở bên cửa sổ một mình lẩm bẩm lồ bầu chỉ khi nào tự thuyết phục với đáp án mà mình vừa lòng thương sùng mới có thể cảm thấy tất cả những dấu diếm ích kỷ không đông tay là đáng giá sinh mệnh hạn bạc là vô chừng hắn từng gặp bao điều chấp nhất và không cam lòng ti luyện ngày năm đến khi người mình yêu đã quay đầu về với mình hắn càng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết nụ cười niệm nhi có dành cho hắn tình yêu niệm nhi của hắn cũng dành cho mình vừa cảm thấy mỹ mãn lại cảm thấy không quá hiện thực thậm chí có chút mâu thuẫn hắn cứ tự hỏi trong lòng mãi cho tới khi hoàn toàn thuyết phục được mình mới thôi lo được lo mất nguyên lai thật sự không phải chỉ là cảm giác có ở nữ nhân thực ra chỉ cần yêu đối phương sâu đậm thì nam nhân cũng thế nửa năm nửa ngồi trên giường cẩm mặc nghe thương sùng nói vậy trong lòng không có chút nào cảm động là không có khả năng hắn vốn nghĩ chủ nhân vĩnh viễn đều vô điều kiện mà đối xử tốt với sở niệm cô gái kia lúc nào lương tâm cắn dứt sẽ phát hiện ra và hồi báo với chủ nhân một chút nhưng mà tình cảm so với chủ nhân thì như trời với đất trước nay đều không thể cân bằng chính mình đã từng bởi vì đau lòng chủ nhân mà động sát tâm với sở niệm bản thân hắn chỉ vì nghe lời chủ nhân chứ trước giờ chưa từng để cô gái ngốc kia vào mắt chỉ là hắn không nghĩ tới nữ nhân kia đối xử tốt như vậy với chủ nhân tinh huyết hôn mê không phải trách cứ mà là sợ mất đi yêu sâu đấm như vậy sao trước giờ hắn không hề phát hiện ra trong lòng đột nhiên thả lỏng cầm mặc đứng dậy đầu ngón tay đều có chút bởi vì kích động mà bắt đầu run dậy ánh mắt kiên định nhìn nam nhân đứng ở bên cửa sổ hắn run run đôi môi khô nước nẻ thập phần chắc chắn mà nói chủ nhân sở niệm nàng là yêu người hơn nữa cẩm mặc cảm thấy tình yêu của nàng với người đã vượt qua sự tưởng tượng của người chỉ có quá yêu một người mới có thể không màng hậu quả vì hắn đi giao tranh chỉ có quá yêu một người khi tìm được đường sống trong chỗ chết thì chỉ nghĩ đến chính là khả năng đau khổ khi người rời đi sở niệm người quả nhiên không có làm ta thất vọng thương sùng nợ nụ cười sùng nịch bên m ô i cũng đúng là bởi vì nghĩ tới sở niệm cho nên hắn lần đầu tiên cảm thấy đêm tối kỳ thật cũng không cô đơn hạnh phúc đánh cắp cũng là hạnh phúc niệm nhi nếu đây là lòng tham của anh em có thể không cho anh thêm một chút dũng khí cùng t i tưởng Chương t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám không cho ra khỏi cửa một bước dường như nghĩ tới điều gì thương sùng xoay người lại nhìn về phía cầm mặc t r i n h trọng dặn dò hắn vài điều bảo hắn mấy ngày này an tâm ở nhà nghỉ ngơi sau đó không nói thêm điều gì biến mất tại chỗ trong đ ộ n g s ở niệm trừ cảm giác đầu c h o n g váng thân mình tựa hồ so lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều cô biết mỗi khi cơ thể suy yếu đều đi vào nơi này cô cũng biết cảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình như vậy suốt mười mấy năm qua ban đầu chỉ quỵ ở đó mà khóc sau cảnh tượng lại biến hóa sợ niệm thật ra đã sớm ý thức được mọi việc cảm chỉ điều gì nếu đặt ở trước kia cô khẳng định sẽ cảm thấy tò mò về nam nhân t h â m tình ấm áp thậm chí có tuyệt vọng ở trong giấc mơ đó nhưng từ sau lần ở bệnh viện đó s ở niệm bắt đầu cảm thấy sợ hãi với cảnh tượng trong mơ cô không biết vì sao nam nhân trong giấc mơ lại là hắn cũng không biết vì sao mà cơn ác mộng quỷ quái này lại đeo bám mình lâu đến như vậy đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề ha là sau tất cả mọi thứ chỉ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó mà thôi nhìn không c h ư ớ c mắt người đàn ông chỉ cách mình khoảng mười bước chân nhìn nước mắt rơi từ đôi mắt hắn vừa mơ hồ vừa rõ ràng mơ hồ rồi rõ ràng tim nói đau sợ niệm đừng đó theo bản năng mà nâng lên tay phải che ngực trong không khí lan tràn hơi thở tử vong làm cho trái tim cô run dậy có chút sợ hãi dự cảm thật không tốt thậm chí đến cuối cùng nàng đều bắt đầu lặng lẽ khóc sau khi rời khỏi nhà thương sùng liền chạy tới bên ngoài cửa sổ phòng của sở n i ệ m nhà của đổi ma nhân tuy không đặt kết giới nhưng thân là dị loại như hắn cũng không thể bước vào phòng cô xuyên qua cửa sổ nhìn thấy sở n i ệ m đang nhăn chặt chân mày hắn đứng bên ngoài trong lòng cũng cảm thấy vô cùng yêu thương hắn là không biết tại sao cô lại như vậy nhưng mà thương sùng cho rằng biểu hiện đau đớn này của cô là do tiêu hao tinh huyết khiến suy yếu quá độ rất muốn đi đến bên người nàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực rất muốn thấp giọng nói cho nàng đời này kiếp này đời đời kiếp kiếp hắn sẽ luôn bên nàng n g h i ệ m nhi anh đã tìm em suốt ngàn năm qua hiện tại đã có anh ở đây cạnh bên em hãy đáp ứng anh không cần sợ hãi bất cứ thứ gì người đời thường nói bi ai nhất trong tình yêu là khi yêu một người mà người ta lại yêu người khác nhưng trong giây phút này thương sùng lại cảm thấy rằng trên thế gian này bi ai nhất là khi đứng cách người yêu không tới năm mét nhưng lại không thể đưa tay chạm vào muốn gặp không thể thấy là khổ sở nhìn thấy không thể yêu là đau lòng như vậy nhìn thấy người yêu lại không thể ôm xem như đau xé lòng sao bà nội sở niệm vẫn luôn yên ắng trong phòng khách khi thương sùng đứng ngoài cửa sổ bà cũng đã nhận ra hơi thở của hắn bà không ra mặt cũng chỉ là bởi vì biết hắn căn bản không có biện pháp tiến bảo hôm nay lúc buổi tối nói chuyện với nhau làm trong lòng bà thực sự chấn động cháu gái hiện tại bị thương nhưng ngay lúc này còn có một gã ép như hổ dình、Mùi、muốn lấy tính mạng của truyền nhân sở ra thương tướng quân ta có thể tin tưởng ngươi sao ngươi thật sự có thể bảo hộ niệm niệm của ta bình yên vô sự sao ngoài cửa sổ bóng đêm đã dần rút đi ánh nắng sớm l e lói đã dần thay thế cho đêm đen hai khung cảnh làm cho mọi thứ có vẻ phá lệ nhu hòa cùng mỹ lệ chẳng qua như vậy lại càng làm cho những người không thể ngủ được không có nửa điểm tâm tư thưởng thức hơi thở suy yếu sở niệm suốt hôn mê ba ngày ba đêm dù khi tỉnh lại cảm thấy thân mình thoải mái rất nhiều nhưng là sắc mặt vẫn chưa thể khôi phục trạng thái như trước bà nội phá lệ không có dò hỏi lần này là bởi vì nguyên nhân gì mà biến thành như vậy nhìn bà bận rộn trong ngoài vì cô mà vất vả sở niệm nằm trên giường không dậy nổi trong lòng cảm thấy ấm áp cùng hộ thẹn ở trong ý thức của cô quỷ hồn kỳ thật cũng hoàn toàn không dễ dàng bọn họ không có thực thể cho nên rất nhiều chuyện dù làm mới làm cũng căn bả cô không biết mấy ngày qua bà làm sao có canh bổ cho cô uống cô cũng không biết trong thời gian mấy ngày mình hôn mê bà đau khổ thế nào rất nhiều lần tưởng tượng cảnh giữ chặt tay bà mà nói một câu cảm ơn nhưng mà mỗi một lần muốn nói lại thôi bà lại luôn hiền lành cười nói với cô đừng nghĩ nhiều hoa lệ cũng gọi điện thoại tới nói cầm mặc đã tỉnh cũng đang nghỉ ngơi khôi phục thể lực như mình chẳng qua mấy ngày nay đều không có nhìn thấy thương sùng mà thôi sợ niệm lúc trước gọi cho hắn mấy lần chẳng qua mỗi một lần gọi điện thoại thì ngay bên cạnh hắn đều vô cùng ồn ào rất bận nhưng mà bận tới mức nào tuy rằng không tin hắn sẽ cảm thấy hứng thú với cô gái khác nhưng sở niệm cũng thừa nhận mấy ngày không thấy hắn trái tim mình cũng có chút trống rỗng vừa là nhớ nhung vừa là ỷ lại lại vừa mong nhớ hạnh phúc bên hắn chợt nghĩ ra điều gì sở niệm đem chén canh trong tay đặt lên tủ đầu giường nỗ lực dựa người vào đầu giường cô nhìn bà đang ngồi trên hồ lô bay cạnh mình mà nói nội à con muốn hỏi nội chút chuyện được không bà cau mày rồi lại như bình thường mỉm cười với sở niệm được chứ con muốn hỏi gì quỷ tiên sở niệm nói nội mấy ngày hôm trước con ở huyện é gặp chuyện nên giờ con mới thành ra như vậy ta biết bà biết cô còn chưa từng kể chuyện huyện s cho bà nghe mà s ở niệm kinh ngạc khiến bà lặng lẽ mà thở dài duy trì bộ dáng vân đạm phong khinh bà nói lịch sử huyện s bà đã nói với con rồi đó là nơi cổ xưa tràn ngập lệ khí sẽ có quỷ hồn chấp nhất không muốn rời đi cũng thực bình thường tốt xấu gì bà cũng sống hơn một trăm n ă m một lời tùy tiện nói dối đối với bà mà nói thật đúng là không phải vấn đề gì làm bộ làm tính hút nén hương trong tay mãi mãi thong thả ung dung mà tiếp tục nói còn việc quỷ tiên niệm niệm con có thể trở về bà cũng đã thỏa mãn nội ạ con thực xin lỗi làm bà lại vì con mà lo lắng đã từng đáp ứng bà sẽ không mạo hiểm dùng tinh huyết nữa dù cho lần này tình thế bức bách sở niệm vẫn cho rằng mình đã không tuân thủ lời nói với bà nha đầu ngốc chỉ cần con của tôi con biết mà chỉ cần con ra khỏi cửa làm gì thì bà vẫn sẽ lo lắng cho con bà nói con là cháu của bà vì con mà lo lắng muốn mọi thứ đều tốt cho con đây đều là đương nhiên dùng niệm lực di chuyển hồ lô giới thân bà bay tới chỗ sở niệm dùng khẩu khí ý vị thâm trường khẩu khí nói niệm niệm mấy ngày này con ở nhà hào hào nghỉ ngơi nhớ kỹ còn chưa khỏe lên thì không được bước chân ra khỏi cửa một bước chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t đề đọc chương hai trăm tám mươi chín anh nhớ em không được đâu nội ả lỡ đâu trường đổi u học c o n thì sao tuy rằng cô cũng không phải học sinh ưu tú gì nhưng mà mới khai giảng hơn một tháng mà luôn nghỉ học ổ n sao bà hư lạnh một tiếng không hề lưu tình mà ném cho cô ánh mắt xem thường ánh mắt đã khinh thường ngữ khí còn làm người ta tức chết n g ư ờ i luôn âm dương quái khí mà rằng đổi học ha ha bà tưởng con quên mất mình còn đang đi học rồi chứ sợ niệm đọ mặt lẩm bẩm nội ả có cần đả kích cháu cưng vậy không đạc kích bà nhúm mày ra vẻ ta thực vô tội ta nói quá cái gì hay sao h ả sợ niệm cả lời hóa ra là ra mặt dày chính là di chuyển của gia tộc đó dù sao mấy ngày này cũng không thể gặp thương x u n g rồi nghỉ học một ngày cũng là nghỉ mà mấy ngày nghỉ thì cũng không khác biệt cho lắm nhỉ ra vẻ tức giận cô vùi đầu vào gối tính ngủ tiếp bà nội bay lơ lửng cạnh bên thấy vậy thì cười khẽ sau đó phải phải làn khói trước mặt tính ra khỏi phòng ngay lúc đó điện thoại sở niệm ở đầu giường văng lên nghe tiếng chôn g quái dị văng lên bà cao mày quay lại nhìn sở niệm mặt như được tiêm máu gà đã ngồi dậy dù biết ngồi đây nghe lòng bọn nhỏ nói chuyện có chút không đúng nhưng mà lỡ tướng quân hắn có tin tức của e p hoặc tử làm sam thì sao từ sau lúc đi phát về sở niệm đã cải nhạc trung diên cho thương sùng hồi trước cảm thấy hành động này của các cặp tình nhân thật đấu trí nhưng lúc này nghe thấy tiếng chung cô mới thấy là tim mình đang đập thình thịch khi một hơi thật sâu giảm b ớ t tâm tình kích động sở niệm cắn ngôi đặt điện thoại bên h a i chưa kịp mở miệng thì từ điện thoại đã chuyển tới giọng nói ôn n u trầm thấp của thương sùng đầu dây bên kia vẫn có chút ổn lần này hắn vẫn không ở nhà thương sùng hỏi nhá đầu em thế nào rồi sở niệm bật đầu cho rằng hắn muốn hỏi thăm về thân thể mình xem mệt mỏi ra sao dạ đỡ nhiều rồi chẳng qua còn phải nghỉ ở nhà thêm một thời gian nữa mới đi học lại được em yên tâm nhạc du đã xin phép trường giúp em rồi thương sùng đưa mắt nhìn người qua lại trên đường nói tiếp mấy ngày nay em an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi nếu chán quá thì gọi nhạc du t i ê u cô ấy đến chơi với em còn anh thì sao s ở niệm rú mắt tay cầm điện thoại hơi chặt anh có mù ổ lựa thăm em không nỗi trần trờ và thất vọng của s ở niệm làm sao thương sùng không hiểu chứ cô nhớ hắn còn hắn sao lại không muốn gặp cô chứ nhưng mà nha đầu n g m nào n mấy hôm nay anh tương đối bận điệu chỉ cần xử lý xong mọi việc anh đảm bảo sẽ chạy ngay đến bên em cũng được sợ niệm thở dài dù thương sùng chưa tới thăm co nhưng cô vẫn cố cười anh yên tâm em sẽ tự chiếu cố bản thân anh nhớ dù bận tới đâu cũng phải nghỉ ngơi bằng không sẽ mệt mờ phải lắm anh biết rồi vâng vậy anh làm gì làm đi rảnh em nói là nếu rảnh thì nhớ gọi cho em ừ thương sùng thầm thở dài tạm dừng vài giây nhìn hình ảnh trên đường đang đối diện một tấm cửa sổ sát trận giọng hắn vốn rất hay là m người ta thật sự động tâm âm thanh trầm thấp còn hơn nốt d i ớ trưởng nghệ nhi anh nhớ em m g o một facebook meo một một trăm năm mươi ba đọc nhanh nhất tại ga xả cờ hờ con p h ầ n bổ sung chạp hai trăm tám mươi chín bên dưới đấy lòng sợ niệm kẽ h động rõ ràng là vô cùng hạnh phúc nhưng trong nuôi vẫn cứ c a y c a y em cũng nhớ anh thương sùng nói nhớ rõ phải tự chiếu cố bản thân anh anh có việc rồi được anh cũng vậy sợ niệm rũ tóc c h e đi đôi mắt đỏ hoe dùng hết dũng khí nói câu hẹn gặp lại rồi vứt điện thoại lên giường hóa ra cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu là như thế này hóa ra khi người mình yêu nói nhớ mình thì tim lại kích động thế này vừa kích động lại vừa mất mát vừa khổ sở lại vừa không nỡ nhiều cảm xúc đan sen lẫn nhau làm cô bỗng dưng muốn khóc bà nội cô đang nghe hai người nói chuyện trong lòng có chút buồn nôn nhưng mà khi thấy s ở niệm tắt máy nghẹn nào những lời châm biếm này nọ đ ỗ n g tắc nghẽn không nói ra lời được bà bay lại cạnh bên cô ô nhu như biến thành người khác n i ệ m n i ệ m con đừng nghĩ loạn t â m bậy con phải biết giờ chuyện quan trọng nhất là phải tính dưỡng cho hồi phục con biết rồi sợ niệm ngẩm đầu nói bà con không sao nội yên tâm đi vậy là tốt rồi bà cụ hại hiền lành dùng niệm lực đem chăn đắp cho sở niệm rồi ngồi xếp bằng trên hổ lô rồi tiếp được r ồ i con ngủ tiếp đi có chuyện gì thì gọi bà nghe không dạ con cảm ơn nội dường như chợt nhớ ra cái gì sở niệm đột nhiên mở to hai mắt nhìn bà không chút do dự mở miệng hỏi nội trước giờ có nghe nói qua về hạn bà không ba giới c h i ề u thương sùng biết tiết tự chọn của nhạc du đã kết thúc chậm rãi xuống xe ánh mặt trời n u hòa tỏa sáng trên mái tóc ngắn tạo thành một vầng sáng lóa mắt không quá sang trọng nhưng khí thế của chiếc a o đì a t đen cũng đã thu hút không ít ánh mắt người qua đường hơn nữa dựa trên xe một nam nhân đầy xoài khí cảm giác này khiến đám con gái cứ hét lên trói thai không buồn để ý tới những ánh mắt dòng nó thương sùng nhìn thấy nhạc du liền bước tới nhạc du em có dành nói vài câu với tôi không thương sùng dừng lại trước mặt nhạc du đang ngây ngốc hỏi thầy thương đang không hiểu vì sao bị chắn đường nhạc du rõ ràng bị giật mình nhìn lại thương sùng lúc sau mới hồi phục bực bội nhìn hắn một lúc nhạc du nhìn sau lưng h ắ n rồi hỏi n i ệ m n i ệ m đâu bạn ấy không tới cùng thầy h không vì sự tình lần trước sở niệm bỏ đi pháp nên thái độ của hắn với nhạc du tốt hơn rất nhiều nhưng điều này không có nghĩa là mình sẽ phải kiên nhẫn với cô nàng chương hai trăm chín mươi có việc nhờ ngươi rút mặt đơ không cảm xúc lặp lại lời ban nãy ngữ khí của thương sùng chẳng giống như đang muốn hỏi hàn thương lượng gì với nhạc du cả f p meo môn một trăm năm mươi ba nhạc du dường như cũng đã quen với thói quen lạnh lùng của hắn câu ngoái đầu nhìn các bạn học khác đang nhìn mình trở m ặ t rồi mới gật đầu với hắn nếu không phải vì sở niệm nhạc du nghĩ chắc ngờ gì đàn ông này sẽ không bao giờ tìm đến mình sở niệm không từ mà biệt một mình bay sang pháp lúc đó cũng giống như bây giờ vài ngày trước nhờ mình xin nghỉ học cho sở niệm cũng giống lúc này hai người này thật tính cách chẳng khác gì nhau cứ thích thì xuất hiện không thích thì biến mất cho dù thương sùng vẫn chưa nói gì nhưng mà nhạc du ngồi lên ghế phụ đã mở miệng thầy thương niệm niệm có chuyện sao không có vì lúc trước hắn nói với nhạc du rằng sở niệm đi du lịch nên hắn đành lựa lời nói em cũng biết nha đầu kia rồi ở ngoài chơi đã đ ợ i nên giờ cũng cần phải ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy bữa F.B.M. em biết rồi em sẽ xin phép nghỉ thêm mấy ngày cho bạn ấy thầy cứ yên tâm nhạc du quả nhiên là người thông minh dù không cần nói trắng ra thì cô ấy cũng có thể hiểu được lời hắn muốn nói mặt hắn g ra ra thương sùng cười nhẹ nhìn nhạc du nhạc du thật ra ngoài việc nhờ em xin nghỉ cho nhâm niệm tôi có việc muốn nhờ em giúp đỡ ơ thương sùng đột nhiên khách sáo làm nhạc du ngồi cạnh bên sửng sốt xứng sở cố đẻ nén cảm giác nghi ngờ trong lòng cô Du mắt nhẹ nhàng nói thầy cứ nói chỉ cần làm được em sẽ đáp ứng vậy là tốt rồi thương sùng c o ngôi vì mấy hôm nay tôi tương đối bận nên tôi muốn nhờ em thời gian này sang chơi vợi sở niệm nhiều chút hộ tôi nhạc du rõ ràng không nghĩ tới thương sùng gấp gáp nhờ mình chuyện này mà còn dùng khẩu khí thận trọng như vậy nhờ mình một việc mà mình nên làm người đàn ông này yêu niệm niệm bao nhiêu cơ chứ không hề do dự nhạc du gật đầu thầy thương em biết nên làm thế nào vậy là tốt rồi như vậy tôi cũng yên tâm tảng đá lớn treo trong lòng đã được gỡ bỏ thương sùng lúc này cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay nhưng người kéo dây an toàn nói với nhạc du giờ cũng sắp tới năm giờ rồi hay tôi đưa em về nhà ăn cơm đã nhạc du lắc đầu tuy rằng lúc này làm vậy cũng không đúng lắm nhưng cô cho rằng không phải vì mình g i ú p thương sùng mà hắn phải đưa cô về nhà cô lễ phép cười với hắn cảm ơn ý tốt của thầy chẳng qua tài xế nhà em sắp tới rồi vậy sao thương sùng nhẹ nhàng cười cũng không miễn cưỡng nhạc du mà chào tạm biệt dường như t r ợ t nghĩ ra điều gì nhạc du đã bước một chân ra khỏi xe bóng nghe hắn nói nhạc du nếu sở niệm hỏi sao tự nhiên em tìm cô ấy thì em nói với cô ấy là do em nhớ cô ấy nhé được không Ờ, thầy thương ý thầy là giống như em suy đoán tôi tôi không hy vọng em nói với cô ấy việc hôm nay tôi tìm em nhạc du c a o mày dù biết mình không nên nhiều chuyện nhưng mà cô trầm mặc rồi cũng dẹp nghi vấn trong lòng sang một bên cô nhìn đôi mắt đen như mực của thương sùng trên mặt cô đầy biểu cảm buồc không rõ nguyên do vì sao em cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì thầy cũng chỉ muốn tốt cho niệm niệm thôi mà muốn tốt cho cô ấy nhưng cũng không cần để cô ấy biết mà đúng không thương sùng nắm mắt vân đạm khinh phong đáp nói là vậy nhưng mà đừng nhưng mà cứ theo lời tôi mà làm đi thương sùng đặt tay lên vô lăng khởi động máy nhắc nhở nhạc du nên rời đi nhạc du cũng không phải h ồ đồ nếu như hắn đã nói tới vậy rồi thì mình cũng phải rời đi thôi cô nhanh tay đẩy cửa xe bước ra nhạc du túi đầu chào thương sùng rồi nhìn hắn rời đi tuy nói chuyện ngắn ngủi không tới hai mươi phút nhưng cô cũng đã cẩn thận mà nhìn ra được vấn đề so sánh hiểu biết của mình về s ở niệm và thương sùng tình yêu của bọn họ trong mắt nhìn của người thường đều không chân thật nhưng rõ ràng cả hai người đều dùng hết toàn bộ tâm tư để dành cho đối phương nếu s ở niệm thật sự vì m ệ n mà không đi học như vậy lúc này thương sùng hẳn là không nên đi làm bất cứ chuyện gì khác có chút không hợp lý chẳng lẽ quan hệ của bọn họ có vấn đề gì sao cô c a o mày chẳng tư một lúc rồi mới quay sang vấy tay với tài xế ở bên tia đường chờ xe lại rồi cô k h ô n lưng ngồi lên ghế sau chú lý lai xe nói tiểu thư vừa rồi chủ tịch và phu nhân gọi điện tới nói ở nhà đã nấu các món tiểu thư thích rồi hy vọng tiểu thư nhanh về nhà chú lý phiên chú gọi cho ba mẹ nói là con không về chú lý là tài xế của nhà nhạc du tuy là thân phận chủ tớ nhưng trong lòng cô đã sớm đem người đàn ông trung hậu và thành thật này coi như trưởng bối trong nhà đang chăm chú lái xe khi nghe nhạc du nói vậy chú lý có chút kinh ngạc ông vốn biết tiểu cô nương này vốn không phải là người tùy hứng không nghe lời người nhà chú có chút khó xử mà mí môi nói tiểu thư nhạc du ạ cô có việc gì phải làm ư cô cũng biết chủ tịch và phu nhân con biết nhạc du khẽ thở dài trong lòng d u h ã y n ấ y với ba mẹ nhưng mà chủ lý hiện tại thực sự con có việc quan trọng phải làm con tin là ba mẹ sẽ hiểu con mà được rồi vậy theo ý con cảm ơn chủ lý từ sau khi rời khỏi cửa sổ nhà sở niệm vào buổi sáng hôm đó tới giờ thương sùng chưa hề nghỉ ngơi toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt vào việc tìm kiếm t ử lam sam và s hắn hiểu rõ hai trái bom hẹn giờ sống thêm một ngày thì sẽ nguy hiểm thế nào mình đã khiến sở niệm phải đối mặt với cái chết một lần rồi nên lúc này thương sùng phải dùng hết năng lực để tìm được bọn chúng trong thời gian ngắn nhất chương hai trăm chín mươi mốt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 trước đây hắn đã đem công ty này chuyển nhượng không điều kiện cho s nhưng mà s ngươi với việc kiếm tiền có r à n h rẽ không đầu ngón tay vớt chân mày thương sùng đem chìa khóa xe bỏ vào túi sau đó nhanh chóng đi về phía đại sành tục ngữ nói rất đúng hoa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được cao ú c hành thu xây dựng kết giới đúng là vô cùng lợi hại nhưng mà s ngươi có thể làm rùa rụt đầu trốn trong mai cả đ ờ i sao nếu như sợ hãi giao phong chính diện cùng ta như vậy thì tại sao cứ cố gắng đạp trúng điểm mấu chốt của ta như vậy trò chơi là do ngươi lựa chọn bắt đầu s giờ cũng tới lúc chúng ta chính thức giải quyết rồi chuyện dịch bởi m è o một facebook m è o một một trăm năm mươi ba bộ đồ tây màu đen được may thủ công sang trọng khoát trên người khác chỉ mang tới cảm giác cao quý nhưng khi thương sùng mặc lại làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông không giận mạ uy mẹ không một một trăm năm mươi ba có lẽ bốn chữ này chính là để hình dung về hắn theo lẽ thường nếu có người lạ vào công ty thì bảo vệ ngoài cửa sẽ tiến tới dò hỏi và ngăn cản nhưng hiện tại không hiểu sao tất cả mọi người trong sảnh đều giống như bị đứng hình ánh mắt ngơ ngác nhìn thương sùng chậm rãi bước tới một khắc này thời gian trôi qua cả đại s ả n h rộng lớn như vậy đều phảng phất không khí kỳ dị khiến người ta không thể thở mạnh lạc yên khiến người ta cảm nhận được sát ý lạnh cả s ố n g lưng thang máy dừng lại tại s ả n h thương sùng đứng yên đó khuôn mặt lạnh lùng vô cảm làm lòng người cảm thấy lạnh lẽo chớ mãi ép mới tới tuyết nhạc cơ hội này làm sao hắn có thể bỏ qua được nhớ tới lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với gã trong đáy mắt thương sùng tràn ngập hẳn ý mình đã từng nói lần sau gặp lại sẽ không phải ở trong điện thoại gặp mặt trực tiếp mặt đối mặt như lúc này mới đúng ý mình không phải sao thang máy dừng lại tì một tiếng làm cho an tĩnh trong sành bị phá、vỡ. mẹ không múc dịch ghép bờ meo một trăm năm mươi ba cửa thang máy mở ra chung điện thoại trong túi thương sùng văng lên dù trên điện thoại hiện lên dãy số xa lại nhưng trực giác nói cho hắn biết kẻ gọi tới chính là s hắn lạnh lùng n ư ớ n g mày tấn nút nhận cuộc gọi mẹ không múc dịch chuyện hắn gọn gàng dứt khoát không buồn gọi tên đối phương chỉ con môi khiêu khích sao giờ hối hận hối hận ư s ngồi trong ghế ra tại văn phòng câu môi cười đôi mắt đen nhánh nhìn vào màn hình máy tính ca mê ra quan sát thương tiên sinh trình độ nói dẫn của ngài đúng là vượt ngoài dự đoán của ta nếu ngươi cho rằng ta đang dẫn của ngươi vậy ta cảm thấy gọi điện thoại như vậy hoàn toàn vô nghĩa thương sùng tiếp mấy ngày nay ngươi làm nhiều việc như vậy hậu quả phải gánh sẽ thế nào ta tin trong lòng ngươi đã có đ á p án nếu ngươi cũng không thấy hối hận gì vậy thì ta cho rằng hôm nay chúng ta cũng nên mặt đối mặt giải quyết vấn đề thương tiên sinh hết kiên nhẫn rồi hả mẹ không n g c dịch chuyện với kẻ v ộ i tìm chết ta sẽ không lãng phí sự kiên nhẫn nhìn ca m e ra phía bên trái thang máy hai mắt thương sùng chậm dãi hóa thành màu đỏ nhìn hắn thành thơi khóe môi chậm dãi cởi đầy tà mị é nhìn trên máy tính các sách hiểu rõ đây mới là thời điểm hắn khủng bố nhất nhìn con số trên thang máy cứ nhảy s đột nhiên thấp dọc cười thương sùng nhớ mày duy trì chầm lặng. chừng một phút sau s mở miệng thương tiên sinh không phải ta không muốn đối mặt với người nhưng mà ngươi biết rõ với những người như chúng ta thời gian thật sự chẳng là gì chẳng qua mẹ không n g à i cho rằng ngài chạy tới đây như vậy thì người ngài để ý lúc này lỡ xảy ra chuyện gì thì sao s ngươi cảm thấy chơi vậy có ý nghĩa sao thương sùng khe cho mày nhìn điểm đỏ trên ca mê ra hỏi mẹ không em m ba mươi ý nghĩa sao ha ha thương tiên sinh ngài biết rõ từ đầu tới cuối mục tiêu của ta không phải là ngài hơn nữa thực ra thì ta cảm thấy đúng là chơi như vậy rất vui nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi ép đứng lên bước tới bên cửa sổ từ trên cao nhìn xuống người qua đường cùng ô tô trên đường như những con kiến chạy qua chạy lại bên môi hắn gợi lên nét cười điên đào c h ú n g sinh suốt mấy ngàn năm qua thương tiên sinh ngài đã quen với cảm giác làm chúa tể rồi những việc như thế này nếu cứ theo như mình định liệu thực sự cảm giác rất tuyệt vời mẹ không mẹ không nếu không phải ngài cứ thích n ú n g vào vũng nước đục n này có lẽ hôm nay người vênh váo tự đắc cũng không phải là ta tình cảm chính là thứ uy hiếp to lớn nhất nếu như so với mục tiêu của ta vậy thì ta cảm thấy trò chơi này từ khi bắt đầu tới giờ vẫn là do ta quyết định ngươi đúng là tự tin tới cùng ngươi cho rằng ta giết ngươi xong rồi ta sẽ bỏ qua cho đám giận dẹp lâu l a của ngươi sao thương sùng có chút t ứ c giật hắn biết do ép vốn âm hiểm giảo hoạt lúc nào cũng nghĩ tới đoạt mạng của sở niệm thương tiên sinh muốn giết ta cũng cần có thời gian chẳng lẽ trong lòng ngươi tính mạng của ta còn đáng giá hơn người mà ngươi yêu sao cao nạo g dùng tay vớt cảm bên m ô i ép ý cười vô hạn nặng nhẹ thế nào thương tiên sinh không có khả năng phân biệt sao để ta thuận tiện hảo tâm nhắc ngài một câu đứng ở đây lãng phí thời gian với ta không phải là việc làm sáng suốt đâu k h ố n n ạ n thương sùng đứng yên cầm điện thoại bóp nát mắt đầy lệ khí ngước nhìn camera hắn xoay người biến mất trước khi thang máy lên tới đỉnh nhìn trong thang máy khôi phục căn tĩnh thử làm sao nạng lớn r ư a vào cạnh bàn câu môi cười ông n g h è o cầm lấy ly có chân dài trên bàn ả đ ô n g đưa đi đến bên cạnh s đưa ly rượu sang cho gã trong miệng ả đầy ý khinh thường và chào phúng c ò n t ư ở n g hạn bạt năng lực lớn cỡ nào còn không phải bị chủ nhân b ù a dỡn trong lòng bàn tay mà không có chút nào chống cự được sao s đưa mắt lấy ả biểu tình trong mắt đầy ý vị sâu xa cũng không tiếp lời ả mà lắc ly rượu trong tay thấp giọng h chương ủ n hai trăm chín mươi hai chương hai trăm chín mươi hai tướng quân từ từ à tức giận cau mày đôi mắt tím sẩm của tử lam sam đầy sắc ý chủ nhân tử lam sam làm người thất vọng rồi ừ thất vọng thật ép nhẹ nhàng bơm cơ nhìn ánh mắt tử lam sam đầy kinh ngạc Ed cười làm cho kẻ đứng phía sau lạnh cả người khe túi về phía trước hắn dùng bàn tay với những ngón tay thon dài nâng c ằ m ả lên giống như con báo đang vận sức chờ bung mình chạy đi lạnh leo trong đáy mắt của Ed cùng nụ cười của hắn làm người ta cảm nhận sự áp bức và nguy hiểm khiến hít thở không thông điều này làm t ử Lam Sam có chút ngoài ý m u ố n cúng hết cả lên theo bản năng lùi về sau một bước hai vai ả vì khiếp đảm mà r u lên chủ chủ nhân Lam Sam biết sai rồi so với thương sùng hay dứt khoát và nhanh nhẹn Ed có vẻ âm hiểm và lạnh lùng hơn nhiều từ Lam Sam tốt xấu gì cũng coi như người thông tin theo hắn nhiều năm như vậy ngoài việc nhờ hắn hỗ trợ các thứ ả càng sợ hơn nữa máu lạnh vô tình của hắn ép nhớ mày ý vị thâm trường mà nhìn ả chỉ là biết sai rồi sao thử lam sam lắc đầu hai tay ả đ ỗ n g nhiên bị bắt chéo sau lưng lam sam biết rõ một lần thất thủ chủ nhân đã phá lệ mà khai ân cho ta nhưng mà chủ nhân cũng biết kết giới của sở ra không phải thật sự không phải lam sam muốn là có thể phá được rồi sao ép nhó mắt dường như bình tĩnh hỏi lam sam nhất định sẽ cố gắng hết sức đi dẫn dụ truyền nhân của sở ra ra ngoài thử lam sam cam đoan chỉ cần chủ nhân cho lam sam thêm cơ hội lam sam nhất định sẽ không làm chủ nhân thất vọng ép câu môi cờ dị lệnh đôi mắt đen trầm như hồ sâu không đáy nhìn t ử lam sam không chớp mắt trước tiên gã lạnh lẽo chậm chạp thu tay lại sau đó quay người nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa gã trầm mặc không nói câu nào đứng yên đó càng làm cho t ử lam sam cảm giác còn hơn bị trả tấn trong mắt cả lấp đầy sợ hãi và b ấ t an đến cả lông mi cũng đang run r u ẩ y ả lý nhí như tiếng m g u ộ i vo ve ả đứng đó chân mình không biết phải làm sao chủ nhân lam sam vài phút trôi qua ép đột nhiên mở miệng dù hắn chưa vồn nâng mỹ mắt nhưng từ lam sam vẫn người dạ chủ nhân ngoà theo ta bao lâu rồi ép hỏi t ử l a m sam như không mày, tuy do giữ giật giật thông thả phẩy phẩy tay háo, tiếp tục nói. Hiện tại ngươi vẫn mang chấp nghiệm tiếp tục vẫn muốn ì đáp túi gằm mặt xuống trước kia ta từng nói chuyện của ngươi cùng với việc ngươi quyết định ta đều không hỏi tới nhưng mà ed quay đầu lại ánh mắt âm độc nhìn t ử l a m sam ngươi đã đáp ứng việc gì với ta mà không làm được như vậy ta tin rằng cái ngươi mất đi sẽ không chỉ có cái mà ngươi gọi là người yêu hồi phi yên d i ệ chỉ là việc trong ý niệm của gã là hoàn tất giống như gã có khả năng trợ giúp t ử lam sam trở thành quỷ tiên hiếm gặp gã cũng có năng lực làm ả mất đi tất cả chấp n h ệ m ư quả nhiên là nhược điểm lớn nhất của mỗi người nó có thể giúp ngươi trải qua trăm năm cô độc cùng tuyệt vọng nhưng đồng d ạ n g nó cũng có thể khiến ngươi trở thành một con dối vô hồn t ử lam sam như thế s ở niệm cũng vậy thậm chí kẻ tâm cao khí ngạo năng lực vô biên như hạn b ạ t thương sùng cũng không thoát khỏi quan tâm thì sẽ bị loạn thương sùng ngươi thua rồi mười hai chương hai trăm chín mươi ba chương hai trăm chín mươi ba nàng tới làm cái gì thương sùng n h ữ mày hắn đương nhiên minh bạch những lời này và sở niệm nói là có ý tứ gì chỉ là cứ như vậy tha e p chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao từ khi phát hiện đến giờ cũng coi như giao chiến vài lần cách ép hành động khiến thương sùng dù không rõ như trong lòng bàn tay cũng có thể đoán được năm phần b ư ờ gã kẻ âm hiểm gian trá như vậy nếu mình còn bỏ qua cho hắn cơ hội thì lần tiếp theo muốn bắt được hắn sẽ càng thêm khó khăn không cam lòng thật sự không cam lòng nếu trước kia nói cảm giác chính mình đối với e p giống như là thợ săn cùng hồ ly hiện tại như vậy thương sùng lại cảm thấy không những không bắt được hồ ly này mà con hồ ly rào hoạt còn dương móng luốt cào cho mình vài vết tốn ngược lại mình l o n g tự trọng như bị sỉ nhục cảm giác này không phải nói bông là bông lúc này hắn hận không thể đem gã ra mà nghiền xương thành cho vậy thương quân kẻ làm việc lớn phải bỏ qua việc nhỏ sự tức giận trong mắt thương sùng rõ ràng vượt qua khả năng dự đoán của bà sở niệm bà không nghĩ tới đã nói tới vậy mà hận ý của hắn còn sâu đến thế bà cũng có chút kích động nếu nói là tức giận chi bằng nói là giận vì hận sắt không rèn thành thép niệm, niệm đã có nghi ngờ với thân phận của ngài ta là bà nó lại vì việc của các người mà nói dối ngài cảm thấy tôi có dễ chịu sao Đúng vậy, thương ô tôi i ngài là cũng ậ lập n không hắn tan thể chém cho giết tức đem hắn chém giết cho tan xương nát thịt, nhưng thịt, kết quả là s a o Khi s i n h tình cảm g i ngài và niệm ữ a niệm, làm con và làm bé t ổ n thương, Thương ngài muốn sao? Thương sùng cắn là điều sao? răng hắn đương nhiên không hy vọng chính mình bởi vì cái này mất đi sở n i ệ m chỉ là n g ã i n g ã i nói tướng quân mục đích ghét là muốn tánh mạng nhiệm nghiệm điều này cũng liền đại biểu chỉ cần n i ệ m n i ệ m còn sống ở trên thế giới này một ngày ed liền sẽ không dừng tay hắn có thể kiên nhẫn ta tin tướng quân cũng có thể làm được nói thì nói vậy nhưng lỡ do vậy mà niệm nhi càng bị nguy hiểm hơn thì sao người biết Ta không có khả năng cho phép năng có bà ấ t luận n kẻ o t h ư ơ nói g nghiệm Thương Sùng năng người không gì cũng tổn tiên thấy ta nát mặt hết. Ta nhi nửa phần. lần mình đến mình hắn rồi cái cảm dấm mà làm sắp phép. được đầu cho vậy, vô không Bà nói, tướng quân tôi và ngài giống nhau đều coi niệm nghiệm như sinh mệnh chúng ta để ý con bé như vậy vì sao phải đi mạo hiểm an nguy của con bé chứ ngài đến tột u cùng có bao giờ nghĩ tới nếu niệm nghiệm biết thân phận thật sự của ngài sẽ cảm thấy thế nào không ngài có biết không ý nghĩa của ngài với niệm nghiệm như thế nào mạng của ép quan trọng vậy sao hay nói cách khác chả lẽ lần này bỏ qua cơ hội giết hắn thì lần sau sẽ không có năng lực giết hắn nữa bà sở niệm quát lớn làm thương sùng hoàn toàn bình tĩnh lại đầu tiên hắn đưa mắt nhìn sở niệm sau cửa sổ rồi thở dài dường như đã thông suốt hắn buông lỏng đôi tay vẫn luôn nắm chặt hai mắt đỏ rực dần khôi phục màu đen hắn nhữ mày rồi trầm mặc mãi sau mới nói cảm ơn những lời ngươi đã nói yên tâm ta biết ta nên làm như thế nào vậy là tốt rồi cuối cùng bà cũng có thể thở ra nhẹ nhàng vẻ ngưng trọng cũng đã tiêu tán rất nhiều hiền lành nhìn sở niệm trong phòng bà giống như trưởng bối mà nói với thương sùng mấy n à y nay thân thể con bé vẫn còn chưa hồi phục có thời gian thì ngài hay bên cạnh con bé được thương sùng nhàn nhạt cười một cái đáy lòng đối với người phụ nữ có thêm chút t ô n k í n h lưu luyến nhìn sở niệm rồi thương sùng từ biệt với bà sở niệm tính rời đi có điều đi chưa được hai b ư ớ c thì điện thoại trong túi q u ầ n hắn rung lên hắn lấy điện thoại thấy số gọi đến thì nghe máy cầm mặc ngươi sao rồi trong điện thoại cầm mặc trầm mặc trong chốc lát giống như c h ấ n an ai đó bên cạnh rồi nói chủ nhân yên tâm thân thể cầm mặc hiện đã tốt hơn nhiều rồi vậy là tốt rồi thương sùng con con khoẹ môi hướng đường cái đi đến ta một lát liền về đến nhà nếu không có gì nữa thì chút về nhà rồi nói giống như cảm giác thương sùng sắp cúp máy cẩm mặc nóng này không kịp kiểm soát giọng nói mà cao m ạ n và lớn tiếng nói chủ nhân người khoan cúp điện thoại thái độ khác thường của cẩm mặc làm thương sùng s ư ớ n g sốt một chút dừng bước chân hắn hỏi như thế nào là có chuyện gì sao chủ nhân t h ư t h ư tiếu nhi hiện tại ở nhà điện thoại kia đầu trầm mặc làm cẩm mặc đều bắt đầu có chút luôn uống đi tới đi lui tại chỗ vài vòng cẩm mặc mở miệng nói chủ nhân không phải ta cùng hoa lệ cho cô ta biết địa chỉ hôm nay ta cùng hoa lệ vừa ra ngoài về t h ư tiếu nhi cũng đã đứng ở cửa nhà sau đó thì sao thương sùng mặt vô biểu tình phất tay ngăn cản một chiếc taxi ngồi vào sau đó ngài cũng biết hoa lệ cùng nàng gặp nhau thì hậu quả trường hợp này thật sự làm cho ta thấy khủng hoảng đ ề u nói nữ nhân dữ t ậ n còn lợi hại hơn đàn ông hôm nay chính mình cuối cùng là đã trải nghiệm nhớ tới hai nữ nhân kia thiếu chút nữa đem hoa viên nhỏ trước tiểu khu san thành bình địa cầm mặc cảm thấy vẫn là không nên cho hai người có cơ hội gặp gỡ ngồi ở trên ghế sau thương sùng cười dù có chút không thoải mái nhưng mà bỏ lỡ cơ hội xem hoa lệ đánh nhau cùng cô ta thật cũng có chút tiết mới tiếng cười trầm thấp làm cầm mặc bất giác dĩ t ứ muốn hộp máu ngồi trên giường nói chủ nhân hiện tại ý như lửa đốt liên hoàn miếu ngài như thế nào còn có tâm tình cởi chứ thương sùng n g ớ n g mày nhìn đường phố không cởi chẳng lẽ ta còn muốn tức giận sao đều là người trong nhà hai ngươi thật đúng là không có chút tác dụng mà chủ nhân ngài lại không phải không biết tính tình thư tiểu nhi cái tính cách thiên kim đại tiểu thư trên thế giới này chỉ trừ người ra, người khác thật đúng là một chút biện pháp đều không có ai mà không biết thư tiểu nhi nghe lời này chắc nghĩ hắn nói quá lên nhưng mà đúng là như thế hắn đưa tay cởi bất khí háo sơ mi trên c ù n thương sùng hỏi hiện tại cô ấy đâu ở phòng khách cùng hoa lệ chơi trò chơi trừng mắt ngươi không hỏi nàng đột nhiên tới nơi này là bởi vì cái gì sao hỏi chẳng qua nàng chưa nói mà thôi thư tiếu nhi cũng chỉ tốt tính với mỗi chủ nhân nhớ tới bộ dáng tâm cao khí ngạo ban nãy cẩm mặc thật chỉ muốn cào cho mấy đường vào mặt chương hai trăm chín mươi bốn chương hai trăm chín mươi b ố kẻ đuổi theo ta là con rắn bự tuy rằng mình không muốn nói tới tên cô ta nhưng phiền thoái nếu đến rồi thì cũng chỉ có mình có thể giải quyết nhẹ nhàng b â m cơ mà nói với cẩm mặc tạm thời đ ừ n g nóng nảy thương sùng không nói thêm cái gì trực tiếp đem điện thoại cục máy ngầm đầu nhìn cổng tiểu khu hắn thở áo h o trả tiền taxi rồi xuống xe nắng xuân làm người ta cảm thấy ấm áp hoa anh đào nở rộ nơi nơi đẹp như lần đầu hắn nhìn thấy sở niệm khi còn bé nhớ tới dáng vẻ cô nằm ngủ ánh mắt thương sùng đang rảo bước về nhà càng thêm dịu dàng bước lên bậc thang lấy chìa khóa ra còn chưa kịp mở cửa thì cửa nhà đã mở toang nhìn trước mặt xuất hiện một cô gái váy ngắn trong suốt nhân hình bến i rũ mị hoặc thương sùng cảm thấy tâm tình đang tốt đ ỗ n g nhiên biến mất giơ tay xua đi mùi nước hoa trên người cô ta thương sùng né qua một bên tránh cái ôm của cô gái trước mặt thư t i ế u nhi phẩm vị chọn nước hoa của cô thật không thể khen được vòng ông thư tiếu nhi rõ ràng không nghĩ tới thương sùng lại đối xử với mình lãnh đạm đến vậy tốt xấu cũng đã nhiều năm như vậy rồi người đàn ông này không thể có thái độ tốt với mình chút sao ở mức chê môi thư tiếu nhi làm người ta đúng là không nhịn được mà đau lòng ôn nhẹ u n nhàng thư tiếu nhi đứng trước mặt thường sùng không vương tha mà nói tướng quân nhiều năm như vậy người không thể đối xử tốt với ta một chút cười với ta được sao tốt một chút thương sùng cười giọng cười quái thanh quái khí hai tròng mắt đen như mực nhìn cô ta từ đầu đến chân đánh giá một lần hắn nói ta lại không cảm thấy mình cần đối xử với người tốt hơn chút nào không hề đem biểu tình trên mặt thư tiếu nhi để vào mắt thương sùng cầm áo vét rào bước vào nhà hắn liếc nhìn hoa lệ mặt đen còn hơn nảy nổi rồi cúi người ngồi thoải mái trên sofa đôi chân thon dài bắt chéo hắn nhìn hoa lệ nói như thế nào hôm nay là bị chó rượt hay sao mà mặt đen thùi lùi vậy phúc đứng bên cạnh hoa lệ cầm mặc thật không phải cố ý chỉ là không nghĩ tới chủ nhận lại dùng giọng điệu này t r ê u chọc hoa lệ không chỉ đã biết rõ lại còn cố hỏi lại còn d ẫ m tới điểm thống hạn của đối phương chủ nhân chiêu này quả thực là tuyệt so với cầm mặc đang phỉ cười cùng với kẻ bị cười nạo thư tiếu nhi thì hoa lệ ngồi trên sofa cáo loạn cả lên hung hăng nhìn bà vai cẩm mặc vẫn không ngừng run dậy hoa lệ hủy khuất liền ý như trẻ con không được cho kẹo chủ nhân nếu ta bị chó đuổi thì sẽ không tức như vậy đâu nhưng mà nhưng mà sao thương sùng thật sự vô cùng cao hứng hoa lệ vỗ vỗ hai chân nghiến răng can kết nhưng mà hôm nay ta lại bị một con rắn bự cổ động dục đuổi theo n g ư ờ i nói ai động d ụ c thư tiếu nhi nóng n ả y cô ả còn chưa nói hoa lệ là một con mèo ba tư một năm bốn mùa ba trăm sáu mươi lăm ngày đều động dục đâu đó nói người đó nói người đó có bản lĩnh ngươi hiện tại liền dùng ngươi cái đuôi to ghê tởm kia tới đánh ta đi dù sao hiện tại chủ nhân đã trở lại hoa lệ nhưng không tin cái động vật giống cái thư tiếu nhi d á m hiện nguyên hình đánh mình người người ta ta hoa lệ cười ác ý đứng dậy tay chống n ạ n h khí thế hung h á n ý hệ t mấy bác gái bán thức ăn ngoài chợ thư tiếu nhi đóng kịch lâu quá rồi sao hiện tại nói chuyện đều có một chút khí chất cảng đài đó thư tiếu nhi mặt xanh lẻ đáng tiếc cẩm mặc lên ngốc có chút buồn bực mà chấp chấp đôi mắt cẩm mặc nghiêm trang hỏi hoa lệ cô ta ở đài loan hồng cổng sao anh không nghe thấy thương sùng cười cẩm mặc như vậy có thể được coi như là ngốc manh mà sở niệm hay nói không nhỉ vốn dĩ hoa lệ cũng đang lo mình nói quanh co lòng vòng kiểu như thư tiếu nhi ngực to mà óc bằng trái nho như này hẳn là không hiểu mình muốn nói gì ai d ẻ ngay lúc này cẩm m ặ t phát huy công dụng hoa lệ đắc ý nhìn cẩm m ặ t rồi nhìn lại thư tiếu nhi đang dùng ánh mắt hận không ăn thịt được mình kia cẩm m ặ t anh nghe không hiểu thì cũng bình thường dù gì thư tiếu nhi cũng là gái quê trên núi em nói ả là càng đ á i tức là ả giống dân ở đó quýnh lên là nói lắp khoe khoang đắc ý mà n h ư ớ n g m ạ y với thư tiếu nhi hoa lệ nói thư tiếu nhi cả lâm tuy rằng không phải khuyết điểm lớn nhờ hẹn ngợm mạ để cho người khác nghe thấy cũng sẽ cảm thấy người hơi mất、mặt. ngươi yên tâm tốt xấu chúng ta cũng coi như có quen biết ở mộ thành ta có quen một chuyên gia chuyên trị cả l ă m hay là ta giúp ngươi h ẹ n nhé hoa lệ xem ta sẽ rách miệng của ngươi hoa lệ nói làm thương sùng cùng cẩm mặc đều cười lên tiếng đối với kẻ luôn luôn kiêu ngạo như thư tiếu nhi quả thực chính là một loại vũ nhục ả cũng không rảnh mà lo lắng duy trì hình tượng trước mặt thương sùng dù sao à cũng là yêu nhất định phải giáo hấn con mèo ba tư kia mới được nhìn thấy hai nữ nhân lại bắt đầu tranh khí thế chuẩn bị đánh nhau cẩm mặc lặng lẽ nhích tới cạnh bên thương sùng thấp giọng nói chủ nhân chủ nhân thương sùng nước mắt dùng tay chống đầu liếc xéo nhìn khoảng cách càng ngày càng gần của hoa lệ cùng thư tiếu nhi trong p h ò n g khách hắn giật giật khoe môi mở miệng nói các ngươi muốn đánh cũng có thể chỉ là các ngươi cảm thấy ở nhà ta như vậy thích hợp sao giọng thương sùng không lớn p h ò n g khách to như vậy mà vẫn là làm cho mọi người nghe rõ rành mạch cầm mặc là thật vất vả mà thở ra hoa lệ cùng thư tiếu nhi đang chuẩn bị lao vào nhau cũng ngay lập tức dừng tay mà an tính trở lại vốn hoa lệ gan to hơn thư tiếu nhi rất nhiều cô nàng chạy tới cạnh bên thương sùng ngồi xuống giờ phút này bộ g á nhu u ậ n quả thực so cùng vừa rồi khác nhau như hai người chủ nhân ngài cũng biết hoa lệ vẫn luôn thực ă n nếu không phải con x à tinh này tới kiếm chuyện hoa lệ cũng không có khả năng ở trước mặt ngài giống to kêu to thư tiếu nhi n h ư mày dù ả cũng rất muốn cùng hoa lệ giống nhau hướng thương sùng làm đ ú n g chính là đ ấ y lòng ả cũng thực minh bạch người nam nhân này căn bản là không có khả năng để cho mình lại gần đáng giận chính mình treo đeo lội suối đi vào nơi này chẳng lẽ hiện tại liền phải bởi vì vậy mà bị đuổi đi sao túi đầu nhanh chóng xoay chuyển đôi mắt thư tiếu nhi nhu nhược vũ mị trong ánh mắt tràn đầy đáng thương cùng bị khuất thương quân t i ế u nhi biết sai rồi biết sai rồi ha, ha thương sùng đang nghe đến mấy chữ này của thư tiếu nhi lúc sau vẫn là thực không thích hợp đáy l ỏ n g cười lạnh một tiếng hắn biết thư tiếu nhi trước nay đều là nữ nhân co được d ố i được chỉ là không nghĩ tới vài thập niên không gặp mà công phu diễn kịch lại tiến bộ không ít chương hai trăm chín mươi lăm chương hai trăm chín mươi lăm giống nhưng không giống ý vị thâm trường mà con môi ý tứ trong lời nói của thương sùng làm đám người cầm mặc hoàn toàn an tĩnh nói đi ngươi lặn như thế nào tìm tới nơi này kỳ thật thời gian thương sùng cùng thư tiếu nhi biết nhau so với thời gian hắn biết cầm mặc cùng hoa lệ còn lâu hơn rất nhiều lúc ấy thương sùng cũng vừa trở thành hạn bạ không đến ngàn năm bởi vì trong cơ thể thị huyết ma tính không chịu khống chế cho nên trong thời gian hắn bị phệ hồn bạo nộ đã gặp mãn g xà tinh đang ở trong núi dốc lòng tu luyện t h ư tiểu nhi có lẽ là bởi vì chính mình lúc ấy chỉ cảm thấy hứng thú đối với máu người nên t h ư tiểu nhi bị thương sùng lúc ấy còn thần trí không thanh tỉnh cầm tù gần ba năm mà vẫn có thể tung tăng nhẹ nhót không có chút nào tổn thương ngoại trừ việc tự do bị hạn chế t h ư tiểu nhi đương nhiên cũng từ hắn kiếm được nhiều lợi ích dù cho ả là xà tinh chưa bê đến thành người được nhưng mà t r ợ yêu tu luyện có một thứ vô cùng tốt là ma khí ma khí trên người thương sùng huyết tinh ma khí thuần túy nhất trong trời đất giống như tinh huyết của đội ma nhân chính là đối lập như vậy mơ mơ màng màng cứ như vậy một ma một yêu ở chung vài thập niên đến khi thương sùng thần trí khôi phục thì thư tiếu nhi cũng đã dùng một loại nịch g h thiên tốc độ biến ảo ra hình người nữ nhân vốn dĩ dễ dàng động tình đặc biệt là thư tiếu nhi vẫn là yêu quái giống cái ở yêu giới năng lực hơn người tự nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo nữ nhân hơn nữa ở bên người thương sùng mấy năm nay à cũng được lợi nhiều ít thư tiếu nhi trong lòng đều hiểu rõ nhớ tới người nam nhân này mỗi khi bạo ngược đều l ầ m n h ầ m một cái tên thư tiếu nhi trong lòng lúc ấy xuất hiện ý tưởng sẽ biến thành người ấy không rõ làm sao h ả tìm được bức họa của sở niệm kiếp trước thương sùng chỉ nhớ được khi mình mở mắt ra nhìn thấy một cô gái chính là niệm nhi mình ngày đêm mong nhớ nụ cây giống mái tóc đen dài giống thậm chí một thân váy đỏ rực như l ử a m à niệm nhi yêu thích cũng giống nhau thương sùng nhớ rõ niệm nhi từng nói qua n à n g thích màu đỏ rực như ngọn lửa cực nóng cũng chỉ có sắc đỏ này làm cho người ta cảm thấy nhanh sắc chấn đổi ngờ mà có thể xứng đôi thương sùng đại tướng quân đỉnh thiên lập địa l ú c ấy làm k n g sao hay là ông trời biết chính mình mấy năm nay quá vất vả tỉnh táo lại thương sùng căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì thậm chí vì quá mức nhớ nhung nên đã không nhận ra trên người niệm nhi có mùi của xà yêu ngàn năm lê ngô trăm năm tôn trọng thương sùng cho rằng hắn ở trong ngộng cho nên giấc ngộng xuân hoang đường này đã kéo dài hơn một trăm n ă m hắn đã khiến thư tiếu nhi đau đến tận xưng ơ thủy nhưng cũng cho ả có mọi thứ mà ả lớn cũng chính là lúc ấy thương sùng lần đầu tiên cho rằng làm hạ bạn kỳ thật cũng không quá vất vả bất lao bất tử bất sinh bất diệt chỉ cần có nàng mọi thứ đều không cần nữa đáng tiếc mậu trung vi đều có một ngày phải tỉnh lại đặc biệt là người sớm chiều làm bạn trong ngộng cũng không phải niệm nhi của hắn ma tính làm trần trí thương sùng xuất hiện hỗn loạn nhưng qua ngàn năm k h ô n g chế cũng đã giúp hắn bắt đầu thích ứng mọi thứ của hàm bạn thương sùng đã không nhớ rõ chính mình lúc ấy là có bao nhiêu hối hận cho nên khi thấy thư tiểu nhi có ý biến ảo thành n h i ệ m nhi việc duy nhất hắn có thể làm chính là không có tự tay g i ế t cả cầm m ặ t cũng là thời gian sau lúc trợ giúp thương sùng tìm được sở niệm mới mơ h ầ nghe qua một lần về sự tình thư tiểu nhi mà hoa lệ trở thành đoàn gia cùng thư tiểu nhi có lẽ đối với người khác nhân tử chính là tàn nhẫn với bản thân ngồi ở trên sofa thương sùng bắt đầu đánh giá lại con người giống sở niệm ý như lúc kia trong lúc kia trong lòng h ứ c tạp và p h ầ hắn cùng thư tiếu nhi cũng hơn tám trăm năm không gặp nhau sao hả có thể không sai mà tìm được chỗ mình nữ nhân này là thật sự chưa từ bỏ ý định hay là có mưu tính khác thấy ba ngờ gì trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía mình thư tiếu nhi đứng yên tâm mày sau đó cười ôn ngu huyền c h u y ề n thương quân thiếu nhi rất muốn ngại khi nghe được những lời này của thư tiếu nhi hoa lệ thực chán ghét n h ữ n môi theo bản năng mà muốn há mồm mắng nàng nhưng lại bị cẩm mặc bên cạnh lắc đầu ngăn trở hoa lệ n h ữ n nhữ mày đầu tiên là nhìn cẩm mặc hồi lâu sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về thương sùng luôn trầm mặc không nói bộ dạng phong ba không ảnh hưởng ánh mắt thương sùng nhìn thư tiếu nhi có chút nghiền ngấm lạnh lẽo ngón tay thon dài gõ theo t i ế t tấu lên tay vịn sofa hắn nhẹ giọng m u ố n ta ha ha thư tiếu nhi khi nào ngươi bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ vậy nhớ mày nhìn lại ngũ quan tinh xảo của ạ nếu khi trước hắn đang thanh tình chắc chắn sẽ không xem một nữ nhân quyến rũ như vậy coi như nghiệm nhi của hắn ánh mắt lạnh băng rừng ở bộ váy ngắn trên người thư tiếu nhi thương sùng khẩu khí tràn ngập khinh thường trào phúng thư tiếu nhi ta nhớ rõ lời cuối từng nói ta ghét nhất người mặc quần áo màu gì t i ế u nhi nhớ rõ kỳ thật từ khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của thương sùng thư tiếu nhi trong lòng đều đau con thắt chính vì hiểu rõ tính của nam nhân này cho nên dù trong lòng sinh khí ả cũng không dám ở thể hiện bất cứ biểu lộ nào trên mặt vậy ngươi là đem lời ta nói trở thành gió thoảng bên thai phải không thiếu nhi không dám chủ nhân ngài đừng tức giận thương sùng thình lình tức giận không chỉ có làm thư tiếu nhi dọa trực tiếp quỳ gối trên mặt đất cũng làm hoa lệ cùng cầm mặt ngồi ở một bên bị dọa đứng lên cứ việc nghĩ tới chủ nhân đối thư tiếu nhi thái độ sẽ không tốt nhưng có thể dễ dàng khiến chủ nhân phát hỏa thư tiếu nhi này thật đúng là không đơn giản mọi người đều run dậy thương sùng trong lòng lựa giận ngược lại từ phẫn nộ biến thành k i n h thường nhìn như thành thơi nhúng mày hắn nghiêng đầu đứng dậy t r ầ m rãi mà đi tới trước mặt thư tiếu nhi hắn nhìn vào hai mắt ả n h i ệ m nhi trước giờ đều ít khi trang điểm không có vẻ mắt như vậy cũng sẽ không xịt nước hoa lẳng lơ thế này thư tiếu nhi thân thể tựa hồ so với lúc trước thoạt nhìn càng thêm nhu mị đôi mắt mọng nước vô tội làm nhân tâm sinh thương tiết bị khuất giống lại không giống thật đáng giận đột nhiên lại hận gương mặt này của thư tiếu nhi nếu không phải ả cố tình biến n o thành bộ dáng n h i ệ m nhi lúc trước chính mình làm sao lại phạm phải sai lầm như vậy không hề thương tiết dùng tay siết cầm thư tiếu nhi từ trên cao nhìn xuống thương sùng tản nhẫn như thể sẽ giết tả trong giây lát nói ngươi lặn h ư thế nào tìm tới nơi này thương quân tướng quân thư tiếu nhi rõ ràng bị dọa không nhẹ thân mình run r ậ y nước mắt tôn u trào tiếu nhi chỉ là quá nhớ người lúc trước khi người rời đi tiếu nhi bèn chương hai trăm chín mươi sáu chẳng lẽ không phải thế ngươi bèn cái gì thương sùng không để thư tiếu nhi nói xong đã cắt ngang thô bạo lực xiết trong tay tăng mạnh làm c ầ m ả đỏ l ự c lên hắn túi đầu xuống nhìn vào hai mắt ả nhìn ả khóc mà hắn cảm thấy thật chán ghét thương sùng nói những gì cần nói với ngươi trước đây ta đều đã nói cả rồi ta không cho rằng ngươi còn lý do gì để tìm đến đây hơn nữa thư tiếu nhi đã không gặp lâu rồi nhưng lại có thể biết rõ thân phận của ta hiện tại ư ta không lặp lại tới lần thứ ba ngươi biết nếu ta hết kiên nhận thì kết cục của ngươi sẽ là gì thương quân thiếu nhi không theo dõi người thư tiếu nhi vật vác khóc tiếu nhi có thể tìm tới nơi này nhờ vào thứ này thư tiếu nhi vội lấy trong túi ra một sợi tơ hồng sỏ ngang một ngọc bội làm bằng ngọc đ i ể n h o a c ổ ả cung kính đặt lên trước mặt thương sùng thương quân ngọc bội này người còn nhớ không đôi tay thương sùng đang đặt bên người đột nhiên siết chặt đôi mắt đen bông bắt đầu chuyển sang màu đỏ biểu tình này của thương sùng làm cho thư tiếu nhi bỗng có chút tâm lý cầu may làm bộ nhu nhược bất kham hít hít núi đỏ tiếp tục nói ngọc bội này là lúc trước tướng quân đưa cho tiếu nhi tiếu nhi còn nhớ tướng quân từng nói qua ngọc bội này là trước giờ người đeo trên người chưa từng lấy ra cho nên cho nên ngươi lợi dụng khí trên ngọc bội mà tìm tới nơi này sao thương sùng nhữ mày khoe mắt vì tức giận mà n h a o lại dạ thư tiếu nhi gật đầu vẻ mặt đầy buồn bã và chua sót tướng quân t i ế u nhi thật sự vẫn luôn tìm kiếm ngải ai cũng biết rắn là loài động vật máu lạnh trời sinh vốn không có tình cảm hơn nữa cũng là loài không bỏ sát cũng không có khiêu rác ngọc bội kia tốt xấu cũng theo hắn hơn ngàn năm nên thư tiếu nhi dựa trên hơi thở còn sót lại trên mặt ngọc bội mà kiếm hắn cũng không hoàn toàn kỳ quái hắn đ ỗ n g cười lạnh một tiếng làm cho không ai hiểu hắn muốn gì đúng một tâm thanh vang r ộ i trong phòng khách dầm ngọc bội vốn đang hoàn hảo đ ố n g bị hắn đập vỡ vụn thành một phấn hắn đã phẫn nộ cực điểm rồi đặc biệt sau khi thấy vật kia thương quân chủ nhân bàn tay hắn rời từ c ầ m thư tiếu nhi lên cổ ả cầm mặc hoa lệ và cả kẻ đang bị bóp chặt tới không thở được thư tiếu nhi đã biết chỉ cần thương sùng hơi động tay một chút thì xà tinh ngàn nằm tu luyện sẽ bị mất mạng thư ta nhớ rõ ta từng nói qua rằng ta hận nhất là gương mặt này ta cũng từng nói qua nếu lúc trước không phải do nhận l ầ m người ta sẽ không cho phép ngươi lưu lại bên ngựa họ ta giờ phút này thương sùng còn khủng bố và thô bạo hơn so với tu lan nơi địa ngục móng tay sắc nhọn nhanh chóng mọc dài ra ta không biết ai cho ngươi lòng tự tin dám xuất hiện trước mặt ta ta cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí khiến ngươi dám cầm ngọc bội này xuất hiện nói lý với ta tướng quân lời người nói tiếu nhi chưa từng quên cũng chưa bao giờ dám quên thư tiếu nhi cảm thấy cả người run rẩy sợ rất sợ nhưng mà ả không thể quay đầu không dám quên nhưng mà là gan to lắm không sợ chết sao. thiếu nhi thiếu nhi không sợ chết. kỳ thật thư tiếu nhi hoàn toàn có thể dùng yêu lực để mình thoải mái hơn nhưng mà ả đoan chắc trong lòng thương sùng có một điểm yếu cho nên ả dương khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt đỏ hồng nhìn thương sùng. tiếu nhi hôm nay đã tìm đến đây đương nhiên tiếu nhi biết rõ kết quả sẽ thế nào. vì không thở được nên sắc mặt thư tiếu nhi càng lúc càng tái nhợt hơn nữa lời nói bắt đầu bị đứt quãng nhìn ả n í n khóc bộ d á n g có vẻ dứt khoát làm cho thương sùng bất chợt nhớ tới hình ảnh sợ niệm bị từ lam sam dùng lụa tích cổ vì ả quá giống cô nên lúc này thư tiếu nhi chợt làm hắm có cảm giác như nh thương sùng c a o mày bông lòng tay hắn chán ghét nhìn vào mắt thư tiểu nhi thư tiểu nhi n g ư ơ i biết ta chán ghét n g ư ơ i ở điểm nào không biết lúc thương sùng tỉnh lại và phát giận cùng lúc này vô cùng giống nhau dù đã mấy trăm năm không gặp thì ả vẫn vừa yêu lại vừa sợ ả đương nhiên hiểu những lời hắn vừa nói có nghĩa gì chỉ là nếu ả không có gương mặt này thì cũng không tồn tại một trăm năm ân ái kia dù sao cũng không có ý định phản kháng thư tiểu nhi càng làm bộ dáng vô lực yếu đuối thêm hoàn hảo nhìn ả như tuyệt vọng đôi tay rũ bên người dưng dưng nước mắt nhìn thương sùng nói nhưng mà tướng quân n g ờ gì có nghĩ tới vì sao tiếu nhi thành ra như vậy không từ bỏ dáng vẻ bên ngoài chân chính của mình đáng thương thay khi phải dùng khuôn mặt của người khác để được ở bên cạnh người tướng quân người cho rằng tiếu nhi như vậy sẽ vui vẻ sao chẳng ai ép n g ư ờ i làm vậy mọi chuyện tới nông nỗi này đều do ngươi gieo gió gật bão gieo gió gật bão ư ha ha thư tiếu nhi vừa khóc vừa cười đúng rồi là do tiếu nhi ti tiện dám vọng tưởng mình được tướng quân người xuân ái là tiếu nhi s i tâm vọng tưởng cho rằng chỉ cần biến thành người mà người yêu thương thì người sẽ yêu ta tướng quân một trăm năm kể c ậ đó chẳng lẽ đối với người mà nói thật sự không hề để ý sao chưa từng để ý thương sùng dứt khoát không mang theo một chút cảm tình đắp lời thư tiếu nhi biết rõ là hắn nói thật quả nhiên người đàn ông này bạc béo đến vậy đông nhiên thương sùng hỏi ạ t h ư tiếu nhi ngươi cho rằng ngươi làm vậy vì yêu ta sao chẳng lẽ không phải sao không thương sùng cười nhạt ngươi chỉ là muốn dựa vào ta lấy được những thứ mà ngươi muốn hơn nữa ngươi biết rõ chỉ cần lưu lại ở bên cạnh ta những thứ ngươi có được sẽ càng nhiều hơn nữa trong mắt người tiếu nhi là người như vậy sao thư tiếu nhi kinh ngạc mở to mắt dáng vẻ như bị người mình yêu tắt vào mặt trên đường cái chẳng lẽ không phải ạ thương sùng cười lạnh thương quân ngài thật sự trách oan tiếu nhi mà thưa tiếu nhi nói trước khi gặp người là người đã cầm t ù ta đúng là khi đó ta còn là một xà yêu chưa hóa thân thành người ma khí trên người của người đã giúp tiếu nhi gia tăng tu vi nhưng mà sau khi tiếu nhi đã biến thành người rồi mọi điều tiếu nhi làm về người đều vì muốn có lợi từ người sao chương hai trăm chín mươi bảy có bản lĩnh thì chết tại đây là yêu tu ngoài mục đích muốn biến thành người thì chẳng mấy kẻ muốn được lên làm tiên đối với người thường thì yêu vô cùng mạnh cũng vô cùng tạ ác cũng chỉ có yêu mới biết rằng mỗi ngày trôi qua chúng đều phải lo lắng hai hùng vượt qua từng ngày chỉ có trở nên mạnh mẽ chỉ có khi b i ế n thành người thì chúng mới có thể thoát khỏi vận mệnh ngày ngày chém giết vô trường mực cùng đồng loại bọn chúng sùng bái c á i mạnh và chúng cũng chỉ có thể tồn tại khi trở thành c á i mạnh thư tiếu nhi chính là muốn thương sùng biết rằng sau khi ả biến thành người thì lý do ả vẫn không rời khỏi hắn là gì vì sao ả đối với hắn tốt như vậy qua bao thời gian như vậy mà hắn vẫn không để ý tới ả những gì hắn nghĩ về ả chỉ là đê tiện khi ý thức hắn không thanh tình dựa trên những gì hắn miêu tả mà ả biến thành hình dạng này cũng vì ả đê tiện nên mới có thể dùng thân phận kẻ khác mà lưu lại bên hắn hơn một trăm n ă m thời gian không phải giả sự không đành lòng của hắn đối với ả cũng không phải là giả thư tiếu nhi tin tưởng vững chắc một ngày nào đó ả sẽ dùng thân phận của chính mình chân chính nắm bắt trái tim của nn gây đàn ông này vẻ đau đớn đến tê tâm liệt phế của thư tiếu nhi làm thương sùng cảm thấy thật khó diễn tả dù hắn biết ả ta không đơn giản nhưng vì cảm xúc này xuất hiện trên gương mặt này làm trong lòng hắn xuất hiện cảm giác không đành lòng hắn vung tay chộp lấy cổ tay thư tiếu nhi ném ra thương sùng đứng thẳng người không thèm nhìn đừng để ta gặp lại thương sùng đột nhiên mềm lòng làm cẩm mặc và hoa lệ đang b ả n g q u a n bông sửng sốt đồng thời làm cho thư tiếu nhi đang quỷ trên đất xuất hiện ý cười trong mắt khó nhọc ho khan vài tiếng thư tiếu nhi xoay ngờ di tới trước thương sùng lớn tiếng nói t i ế u nhi không đi sao thương sùng quay đầu lại áp khí dọn người không hề l à g tránh ánh mắt của thương sùng thư tiếu nhi nói thương quân t i ế u nhi đã tìm người suốt mười năm người cho rằng tiếu nhi đã không sợ chết giờ sẽ lựa chọn rời đi sao thư tiếu nhi ngươi đừng có được nước làm tới thư tiếu nhi nhàn nhạt cười không phải tiếu nhi được nước làm tới mà chỉ là hiện tại tiếu nhi ngoài tướng quân ra thì thật sự sống không còn gì liên tiếp tướng quân người còn nhớ kỳ lân sơn nơi chúng ta từng sống sao thư tiếu nhi cười khổ nói tiếp nơi đó thiếu nhi không có năng lực giữ được cho nên từ sau khi mất đi nơi đó tinh lực của tiếu nhi đều đặt ở việc tìm kiếm người hiện tại vất vả tìm được người rồi tiếu nhi dù chết cũng không rời xa tướng quân đây là sao đây con x à yêu này tính ăn vạ ở đây không đi ạ hoa lệ bị cẩm m ặ t ngăn lại đúng là chịu hết nổi cô không có sự đành lòng như chủ nhân đối với ả ta đặc biệt là ả còn dám lấy cái chết ra uy hiếp chủ nhân hất tay cẩm mặc đang nắm tay mình ra hoa lệ bước tới trước lạnh g i ọ n g quát thư tiếu nhi thư tiếu nhi ngươi có biết xấu hổ không vậy dám dùng cái chết uy hiếp chủ nhân ngươi cho rằng mạng ngươi đáng giá vậy sao mạng ta không đáng giá thư tiếu nhi lần này không nổi giận mà ngược lại bình tĩnh nhìn thương sùng nói nhưng ta cũng s á t thật có thể vì không thể ở lại bên tướng q u â n người mà có thể tự hủy nội đan hôi phi yên diệt hoa lệ tức điên lên bước tới bên cạnh thương sùng nắm lấy cánh tay hắn vừa đem thương sùng đang đen mặt lôi đi vừa quay lại đánh gác nói chuyện với thư tiếu nhi ngươi muốn hôi phi yên diệt thì cậy ngươi hù dõ ai chứ t h ư tiếu nhi ngươi có bản lĩnh thì chết ở đây đi chỉ cần ngươi đã chết thì chủ nhân và ta sẽ tin lời ngươi nói là sự thật ngần đầu nhìn thương sùng vẫn đang thờ ơ t h ư tiếu nhi ngồi dưới đất cất tiếng cười ả nói một tiếng được rồi cắn răng hóa ra một cái đuôi rắn màu tím thật lớn có lẽ bản thân cái đuôi rắn cũng cảm thấy được sự quyết tuyệt của chủ nhân nên lúc di động cũng phát ra âm thanh t h ả g thiết tiếng va chạm vỡ vụn vô số âm thanh vang lên trong phòng khách chỉ là khi từ thân thể t h ư tiếu nhi vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn thì thương sùng mẩm i ệ n g t h ư tiếu nhi rốt cuộc ngươi muốn thế nào hắn không nghĩ tới thư tiếu nhi vậy mà có thể tự đoạn kinh mạch nếu ả thật sự cắt đứt cái đôi giằng kia như vậy thôi thì c h u n g quy mọi chuyện do mình mà ra có nhân thì có quả cũng là việc bình thường đau đớn vì xương cốt g â y vụn thư tiếu nhi phun ra một ngụm máu đen nhưng dường như ả không hề để ý tới mà vẫn nỗ lực hướng tới thương s ủ n g mỉm cười thương quân n g ư ơ i hiện tại người tin rằng tiếu nhi thật sự yêu người sao nhưng ta không yêu ngươi thư tiếu nhi thương s ủ n g nói lúc trước do ta thần chí không rõ mà đem ngươi nhận lầm thành người khác ngươi cũng biết rõ ta thương sùng từ đầu tới cuối chưa từng yêu ngươi trước kia không yêu hiện tại không yêu v ề s a u càng không thể có khả năng yêu n g ư ờ i thương sùng nói làm thư tiếu nhi khổ sở trong lòng chỉ là à cắn chặt rằng nhìn hắn nói tướng quân tiếu nhi biết rõ điều này tiếu nhi biết chính mình không có khả năng thay thế vị trí nữ nhân kia ở trong lòng người nhưng mà tướng quân cũng giống như người không thể ngừng yêu cô ấy tiếu nhi cũng không thể nào ngừng yêu người một trăm năm sớm chiều ở chung tám trăm năm quen biết mười năm ngày đ ê m tìm kiếm biết bao đêm võ võ điều mà tiếu nhi có thể làm có thể kiên trì cũng cũng chỉ có như vậy thương sùng nói ta sẽ không cho ngươi lưu lại bên ta không giết ngươi đã là khoan dung lớn nhất ta có thể cho ngươi nhưng mà trừ nơi này tiếu nhi thật sự không còn chỗ để đi thư tiếu nhi thu hồi đôi rắn che ngực đứng lên như biến thành người khác thư tiếu nhi đi đến trước mặt thương sùng mở miệng nói tướng quân tiếu nhi đối người thật sự không có bất cứ yêu cầu nào khác người không yêu ta ta biết chỉ là tiếu nhi thật sự không thể nào giống hoa lệ cùng cầm mặc làm người hầu lưu lại cạnh bên người sao không thể thương sùng không muốn sau này sở niệm tới đây lại thấy một người giống mình như lúc húng chi hắn cảm thấy lần này thư tiếu nhi tới đây rõ ràng có chút vấn đề lạnh lùng tránh cánh tay rỗi về phía mình của ả thương sùng nói t h ư tiếu nhi ngươi cùng hoa lệ cùng cầm mặc không giống nhau ngươi cũng biết ta căn bản không có khả năng tiếp thu gương mặt này của ngựa ở trước mặt ta lúc g ầ n lúc hiện vậy nếu ta biến thành bộ dáng khác thì sao t h ư tiếu nhi rõ ràng cố ý hiểu lầm lời nói của thương sùng nhu nhược đáng thương cắn môi d ư ớ i À nói tướng quân ngài coi như thu lưu một khất cái lưu là ạ đi chỉ cần ngài đáp ứng t i ế u nhi tiếu nhi nguyện từ bỏ gương mặt này chương hai trăm chín mươi tám đ ổ i mặt bỏ đi gương mặt này thương sùng nghi ngờ cao mày hắn rõ ràng không hiểu được mục đích của ả phải biết rằng trước đây ả cực khổ dùng gương mặt này để lưu lại bên hắn còn bây giờ thương ậ t tâm tình nguyện từ bỏ sao. Xà lột t sự sao. cam ra Mãng nguyện hiện bỏ xà là ợ n nhưng muốn khuôn đớn cũng chẳng thua gì rút gần g gì tự theo thay mặt, thua rút lột t sự bảo hộ h mùa, mà đau ra. ư đổi sùng không tin ạ có thể từ bỏ vẻ ngoài này hắn cũng càng không tin thư tiếu nhi có thể chịu được nỗi đau đớn này giống như nhìn rõ suy nghĩ của thương sùng nét cười trên mặt ả càng thêm đạm bạc tự nhiên và nhu thuận không chút để ý dùng ngu bàn tay l a u đi máu trên k h o a miệng ả đứng vững dịu r n nói t ư ơ n g quân ta biết sự đau khổ và tra tấn khi đổi mặt nhưng mà chỉ cần ngài cho tiếu nhi một cơ hội dù đau khổ thế nào thì tiếu nhi đều nguyện ý làm thư tiếu nhi người đ i rồi hoa lệ vừa tức giận vừa khiếp sợ cô không hiểu ả muốn tính toán ứng gì chẳng lẽ ả muốn bám dính lấy chủ nhân điên rồi thư tiếu nhi lặng lẽ liếc hoa lệ đang căm tức đôi mắt đen lóe sáng khó hiểu ả thừa nhận nhờ có ma khí của thương sùng mà có thể nhanh chóng biến thành người ả cũng thừa nhận nước đi này của ả vô cùng mạo hiểm phải biết rằng yêu tinh đổi mặt không đơn giản như trong tivi hiện tại ả đã nói ra như vậy rõ ràng vì muốn lưu lại mà tự nguyện hủy diệt gần một nửa tu vi của mình từ ngày ả dốc lòng muốn tu luyện thành người thư tiếu nhi đã trải qua ít nhất ba trăm năm trốn đông trốn tây những ngày nghèo túng trong quá khứ giờ đây nhớ lại ả còn không chịu、đổi. vất vả mai m ớ i có ngày hôm nay ả được hơn một ngàn năm tu vi nhưng nếu thương sùng gật đầu thì yêu lực của ả sẽ chỉ còn hơn sáu trăm n ă m khác nhau như trời với đất đau khổ và tra tấn như vậy ả đã chấp nhận trả giá nhiều như vậy t h ư tiếu nhi không tin thương sùng vẫn xua đổi ả người đời vẫn nói phụ nữ khi tàn nhẫn quyết tâm thì đều mạnh mẽ hơn đàn ông rất nhiều sao huống hồ ả là một con yêu quái ả mau chóng khôi phục dáng vẻ vừa dịu dàng vừa kiên quyết t h ư tiếu nhi ngước mắt nhìn thương sùng tướng quân nếu tiếu nhi biến về dáng vẻ của mình người có cho ta cơ hội không cho dù làm người hầu của người dù ngờ gì không cho tiếu nhi gần người trong vòng nửa bức chỉ cần tướng quân đồng ý cho tiếu nhi một nơi an thân như vậy tiếu nhi đã thỏa mãn rồi coi đi nói chuyện h è n mọn tới cỡ nào nơi an thân làm người hầu làm cho người ta thương tiếc như vậy mà mình nói không liệu có khiến ngờ gì đợi phỉ nhổ không cũng không biết vì sao sau khi nghe những lời này thương sùng đống rất muốn vỗ tay cho màn biểu diễn này của ạ không rõ vì sao hoài nghi nhưng không có lý do để tin nhớ tới những lời của s trong thang máy có lẽ lời nói của hắn khi đó là ám chỉ ý khác cũng vào lúc mà mọi người đang chờ câu trả lời của hắn thương sùng đ ố n g xoay người đi tới hướng thư tiếu nhi ngồi xuống sofa lệ khí lạnh thấu xương biến mất không còn lúc này thương sùng nhìn có vẻ vừa ưu nhã lại vừa bạc t ỉ n h nếu vì muốn lưu lại mà ngươi có thể làm vậy như vậy thư tiếu nhi t a thành toàn cho ngươi chủ nhân nữ nhân này nữ nhân này không thể lưu hoa lệ chưa kịp nói hết câu thì thương sùng đang ngồi trên sofa đã đưa tay xô đi t hướng tú nhìn thư tiếu nhi đang túi g ặ m mặt không nói lời nào thương sùng có o môi nhìn cầm mặc và hoa lệ nói các n g ọ cũng đừng có đứng đó cầm mặc và hoa lệ ngần người rõ ràng không hiểu ý hắn lựa tư thế thoải mái thương sùng vắt chéo hai chân vỗ vỗ sofa nếu thư tiếu nhi tiểu thư muốn biểu diễn tiết mục đổi mặt ta cảm thấy chúng ta cũng nên giữ phép tắc của người xem chứ cầm m ặ t câu môi lập tức minh bạch lý tứ thương sùng lôi kéo hoa lệ đi qua sau đó ba người quay sang nhìn thư tiếu nhi vẫn đang sững sờ im lìm đứng đó vũ nhục có là đồ ngốc cũng có thể thấy thương sùng đang triệt để nhục nhã ạ những lời nói động tâm đến vậy của ả mà hắn chỉ coi là một vợ kịch diễn thôi thư tiếu nhi cũng bởi vì tức giận mà hơi nắm chặt bàn tay bất động thanh sắc mà hít một hơi thật sâu thư tiếu nhi bình tĩnh nhìn thương sùng nói tướng quân có phải hay không chỉ cần ta làm điều ta nói người sẽ đáp ứng tiếu nhi thư tiếu nhi ngươi không có tư cách biết suy nghĩ của ta thương sùng cười lạnh tựa hồ là còn cảm thấy chính mình đối với ả không đủ tàn nhẫn hắn mất mắt tiếp tục nói đối với đối phó loại người như ngươi mà nói nếu ngươi muốn đạt được thì phải trả giá thôi đương nhiên giống như lúc ngươi lừa ta năm đó thư tiếu nhi thân mình ngẩn ra hạ nếu nói lúc trước là ả dùng khổ nhục kế ý đồ làm thương sùng mềm lòng như vậy những lời này hiện tại của hắn quả thực chính là đem ạ ép tới vực sâu làm hay là không làm làm hủy hoại chính mình không làm vậy một chút hy vọng đều không có móng tay bấm chặt vào da thịt đau đớn làm thư tiếu nhi quyết định ả đưa mắt nhìn hai nam một nữ ngồi đối diện đưa tay dùng yêu lực lưu chuyển nội đan màu máu đỏ tươi làm ngũ quan thư tiếu nhi v ạ n mẹo ả đau đớn thế nào cầm mặc cùng hoa lệ thậm chí bao gồm thương sùng đều biết cầm mặc tính cách vốn rất giống thương sùng trước nay với những kẻ dám có ý đồ với chủ nhân thì hắn chưa từng thay đổi sự lạnh lùng tuyệt tình chính là hoa lệ lại bất đồng cô không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng thật sự sẽ vì muốn lưu lại mà thường tổn mình như vậy khi nhìn thấy ả một mặt đầy máu tươi trong mắt hoa lệ hiện ra tia chán ghét nhưng không đành lòng bởi vì thống khổ hiện tại thư tiếu nhi hoàn toàn cũng không buồn lo tới cái gì hình tượng cảm giác da thịt x é rách làm ả không chịu k h ô n g chế mà hiện ra đ ổ i rắn ả đau khổ d n gì lôi va quật trên mặt đất giống như phát tiết ra nỗi đổm chỉ là cầm mặc nhữ mày ghét bỏ nhìn ả nói chủ nhân nữ nhân này tựa hồ là muốn đem nơi này hủy đi chập chập chập cầm mặc thật đúng là một chút đồng tình tâm đều không có a ngồi ở một bên thương sùng câu môi cười hắn thừa nhận cầm mặc như vậy mới là nguyên nhân hắn vẫn luôn lưu tại bên người thư r ư biến c hắc, không mềm lỏng. Tâm Phúc, lỏng. vốn nên mềm Tâm gì cái hoa rõ ơ tiếu nhi cứng họng ả nhìn quanh ngôi nhà của thương sùng nhìn lại căn nhà tường và những nội thất trong nhà đã bị ả phá tan thương sùng cảm thấy đúng là lưu lại không bằng phá nát câu nói kia của cờ mặc m là nói cho ả nghe nhưng hắn không nghĩ tới chủ nhân vậy mà nghĩ thật giống mình vô cùng ăn ý cùng thương sùng liếc mắt một cái ý cười trong mắt cầm mặc càng tỏa sáng chiến thắng hai gã đàn ông đúng là trái tim sắt đ á m à. hoa lệ không dám hủa theo mà ghét bỏ nhìn hai người đương nhiên cái nhìn cũng chỉ dám đặt trên cầm mặc thôi sự đau đớn k h ó nhịn nổi như tê tâm liệt phế thư tiếu nhi nghe thương sùng cùng cầm mặc đối thoại nếu bọn họ đã muốn chỉnh ả như vậy ả càng không để bọn họ đạt ý nguyện cái đôi vừa l i ề u mạng đập phá đột nhiên an tĩnh khói bùi tan đi dường như mang theo cả tiếng than nhẹ thống khổ của thư tiếu nhi ba giờ liên tục đau đớn giống như rút g â n lột ra rốt cuộc n ừ n g lại vẫn là một thân váy đỏ rực bó sát người nhưng khuôn mặt lại biến đổi hoàn toàn màu đen máu tan đi một chương trắng non suy yếu khuôn mặt xuất hiện ở mọi cùng dáng vẻ lọ l ủ của sở niệm có chút bất đồng lúc này thư tiếu nhi khôi phục vẻ đẹp vốn có làm người ta có chút cảm thán làn mi cong như quạt run dày đôi môi nhỏ đỏ như son khẽ thở dốc mũi cao và thẳng làm ngũ q u a n rõ ràng vì là xà tinh nên khỏe mắt có vẻ mị hoặc nhân tâm khuôn mặt không trang điểm cùng đôi mắt sáng ngời vô tội uy khuất ngây thơ thiên sứ cùng ác ma vừa thanh thuận lại vừa gợi cảm đôi chân thon dài trắng nón dáng người hoa mỹ ngực phần p h ồ n g làm người ta máu huyết người xem phun trào rõ ràng hai vẻ đẹp đối lập hoàn toàn mà lại dung hợp hoàn mỹ trên người thư tiết nhi vì mới mất hơn sáu trăm n ă m tu vi nên lúc này ả càng thêm ngu nhược và an tĩnh nhanh chóng quét mắt về phía cờ m m ặ t cùng hoa lệ đang nhìn mình bằng vẻ mặt khiếp sợ thư tiếu nhi bên môi nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười thời điểm mới vừa biến ảo thành hình người thư tiếu nhi cũng đã biết diện mạo chính mình là thế nào dù sau khi biến thành gương mặt kia không đẹp bằng mình nhưng vì có thể lưu tại bên người thương sùng ả cũng cam tâm tình nguyện hơn một n g à n năm phong xương làm ả cũng đã không còn là xà yêu ngây thơ mở mịt lúc trước thư tiếu nhi tự nhiên đối với diện mạo thật của ả rất có tin tưởng người khác thậm chí bao gồm thương sùng đều cảm thấy là ả cực kỳ yêu thích gương mặt của mình chỉ có ả biết rõ mình muốn sẽ tan gương mặt đó ra tới đâu có chút cố hết sức ho nhẹ một tiếng thư tiếu nhi chân thành luyện chuyển nhìn thương sùng m ặ t không có chút biểu tình nói tướng quân tiếu nhi đã làm được điều mình nói thương sùng cười lạnh không b u ồ n nhìn tới ả thì sao thương quân ngài lúc trước đáp ứng tiểu nhi đáp ứng thương sùng n h ớ n g mày cười làm người ta bực bội cố ý làm dáng vẻ đã quên mất hắn dùng tay để đẻ đẻ vảnh thai mở miệng nói ta không nhớ rõ ta đáp ứng ngươi cái gì thương sùng nói làm vẻ t ư ơ i cười trên mặt thư tiểu nhi hoàn toàn cứng lại ả từng nghĩ tới người nam nhân này sẽ dùng chiêu này đối phó chính mình nhưng khi nghe thấy ả vẫn k h ư ợ g lại không thể tiếp thu nhanh chóng áp chế lửa giận trong lòng thư tiểu nhi trong mắt ý cười xuất hiện một tia rách vỡ ả bị k h u t mà nắm chặt tay đôi mắt lại ử n g lên long lanh ánh nước thương quân người người không thể như vậy vì cái gì vì cái gì ả đã hủy diệt tu vi nhiều năm của mình như vậy cũng đã không dùng gương mặt kia xuất hiện ở trước mặt hắn vì cái gì người nam nhân này còn muốn đối đãi như vậy với mình không thể loại nào thương sùng cười càng thêm tàn nhẫn hắn chính là thích xem dáng vẻ kinh ngạc phẫn nộ của thư tiếu nhi nhẹ nhàng bâng cơ trước mắt hắn ngẩng đầu nhìn thư tiếu nhi nói thư tiếu nhi ta thật không nhớ rõ ta lúc trước có đáp ứng ngươi cái gì đúng vậy hắn trước nay đều chưa từng nói qua chỉ cần nữ nhân này đổi đi khuôn mặt của niệm nhi thì sẽ lưu ả lại bên người cho nên hết thể vừa rồi đã phát sinh đều là ả chính mình tự nguyện cùng hắn không quan hệ thương sùng i t hư lệnh một tiếng ở trong chi như ta ta trước nay đều không cho rằng ta cùng một xạ yêu tên thư tiếu nhi từng có bất luận tình cảm gì tướng quân chẳng lẽ người thật sự muốn cho tiếu nhi lưu lạc đầu đường thưa n nơi n g n t tiến nhi nói tướng rõ t quân t i ế u nhi chỉ nghĩ có một cái chỗ dung thân mà thôi vì cái gì tiến nhi làm đến như vậy người vẫn không cho ta lưu lại bên người chẳng lẽ ở trong mắt tướng quân Thiếu nhi. thiếu nhi còn không đáng thương bằng ăn mày bên vệ đường sao thư tiếu nhi ngươi thật sự cảm thấy chính mình là khất cái sao thương sùng đột nhiên chuyển giọng lạnh giọng hỏi ngươi đến chỗ này của thương sùng ta thật sự chỉ là vì dung thân sao dù đang cúi đầu nhưng thư tiếu nhi vẫn có thể cảm giác được thương sùng đang dùng ánh mắt cực kỳ hoài nghi nhìn mình theo bản năng tàn nhẫn cắn môi d ư ớ i thư tiếu nhi nhữ mày thấp giọng đáp đúng vậy chỉ vì muốn một cái chỗ dung thân mà thôi vậy nếu ta cho ngươi ngươi có thể nào bảo đảm về sau biến mất ở trước mặt ta chương ba trăm tự luyến lại keo kiệt thư tiếu nhi ngầm đầu không hiểu ý thương sùng mà hỏi lại thương quân ta nói nếu ta cho ngươi chỗ dung thân vậy thì ngươi t h ư tiểu nhi có thể đảm bảo sau này sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt ta không lúc thương sùng lặp lại những lời này ngữ khí và biểu tình thay đổi rất nhiều ánh mắt lạnh lùng của hắn tuy đã thể hiện rõ mọi thứ nhưng nhiệt độ trong phòng khách hạ xuống trong nháy mắt cũng nhắc nhở t h ư tiểu nhi không có cơ hội nào mà có kẻ mặc cả nếu còn muốn sống t h ư tiểu nhi trong lòng tự nhiên là không muốn điều đó ả hao tâm tổn trí như vậy cũng không phải chỉ muốn chút lợi lộc như vậy nhưng khi ả ngẩng đầu nhìn thương sùng thì những lời nói trong miệng không thể nói ra t h ư tiểu nhi không nói gì ra vẻ mình đã hài lòng giơ tay chỉ áo khoác vứt trên ghế ban nãy thương sùng ý bảo cẩm mặc đem ví lại đây tuy ý lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen thương sùng nói tiền trong thẻ này đủ cho ngươi ăn chơi ở mộ thành một thời gian t h ư tiểu nhi nơi này không hợp với ngươi một cái thẻ mà muốn đuổi mình đi gà đàn ông này thật suy nghĩ đơn giản do dự tập tên đi về phía trước một bước t h ư tiểu nhi nhìn tấm thẻ ngân hàng mở miệng nói thảo quân n g ờ gì biết tiểu nhi không chỗ để đi ngươi biết ta không quan tâm việc đó thương sùng nói đất nước này rộng lớn như vậy thành thị cũng không chỉ có mộ thành nếu ngươi thấy không thể ở đất nước này nữa rất đơn giản thưa o n g ơ tiếu h m chút n c nhi n ư ả đã trải qua nhiều thói đời nóng lặng nhờ vậy lịch làm trải đời không thua bất cứ ai rất là hủy khuất hít mè rư t h ư tiếu nhi ngầm đầu đi đến trước mặt thương sùng nhờ ẩn lờ ý tấm thẻ thân thể thượng bị thương còn cần thời gian tín dưỡng ả mi môi lục rơi ả xoày người nói tướng quân có thể đáp ứng tỉnh h cầu cuối của tiếu nhi nói thương sùng lạnh lùng thư tiếu nhi thở dài mẹ bị sầu thảm tiếu nhi không nghĩ cần phải lặp lại tại sao mình tới mộ thành nhưng mà tướng quân hiện tại tiếu nhi thật sự không còn sức đi tìm khách sạn đổi mặt không chỉ là thay đổi bên ngoài mà còn làm tổn thương nội đan thư tiếu nhi minh bạch cầm m ặ t minh bạch thương sùng cũng minh bạch coi như giúp người giúp cho chót thương sùng bay sang nói với ả cầm m ặ t sẽ đưa ngươi đi mau ra cửa chờ ra ả cắn răng bước ra khỏi phòng thư tiếu nhi sau cùng rời đi dù chán ghét ả không thua gì chủ nhân và hoa lệ nhưng mà bị thương sùng bắt đưa ả đi an bài ở khách sạn làm cầm mặc có chút do dự chủ nhân tại sao bắt thuộc h ạ đi cầm mặc sau bao năm theo thương sùng lần đầu tiên nghi vấn nhiệm vụ được giao cầm mặc thừa nhận sự việc vừa rồi phát sinh có chút không hiểu thương sùng liếc x é o hắn c h ẳ n g hề để ý đến hắn mà dùng ngón tay chỉ hoa lệ ngươi không đi chả lẽ đều cô ấy đi ạ cầm mặc sửng sốt xong hiểu ra là thương sùng đùa với mình chủ nhân người biết do y thuộc hà không phải vậy có gì về rồi nói thương sùng cười thư tiếu nhi đi khỏi làm hà thoải mái không biết ta không muốn trong lúc hai chúng ta nói chuyện thì ả lại nghĩ ra chuyện xấu gì đâu không biết có phải do mình quá thành kiến không nhưng trong lòng thương sùng thì thư tiếu nhi trước nay không phải là người đơn thuần đơn giản hắn thừa nhận năm đó ả đối với mình thật tốt nhưng là nếu thật là bởi vì yêu hắn thì ả cần gì phải hao hết tinh lực đi biến thành n i ệ m nhi những năm tháng hoang đường đó tờ ước họ n gờ chứng cho sự x ỉ nhục thương sùng hắn phải vất vả làm mới quên đ ư ợ c không nờ g được giờ tìm được n i ệ m nhi thì ả còn xuất hiện s ở niệm tính cách rất đơn giản cũng thực thẳng thắn nàng tin tưởng chính mình nhưng thương sùng cũng không có nắm chắc khi nàng đã biết đến sự tồn tại của thư tiếu nhi thì có suy nghĩ gì theo lời của bà cô thì sở niệm hiện tại đã bắt đầu có chút hoài nghi hắn trăm triệu không thể ở cái thời điểm mấy chốt này mà để xảy ra sai lầm không giết thư tiếu nhi không đại biểu thương sùng đối với ả không đành lòng chẳng qua hắn trong lòng đã có một kế hoạch khác t ư tốn đứng lên thương sùng cảm thấy lăn lộn mấy ngày quả là có chút mệt mỏi không muốn nói thêm lời nào với cẩm mặc và hoa lệ hắn cầm áo vest đi lên lầu hoa lệ bị bỏ rơi trong phòng khách tức không nhịn được t h ở phì phì đi tới cạnh cẩm mặc cô n à n g nói cẩm mặc ngươi nói chủ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào thư tiếu nhi rõ ràng chẳng thật lòng gì với chủ nhân hoa lệ em h ẳ n là minh bạch tâm tư chủ nhân. chúng ta không có quyền đi suy đoán quay đầu nhìn thư tiếu nhi bên ngoài cầm mặc từ từ thở dài không lưng cầm lấy chìa khóa xe hắn nhìn hoa lệ nói em cũng đừng suy nghĩ loạn ngoan ngoan ở nhà chờ anh trở lại em không cần hoa lệ kéo cầm mặc chủ nhân không phải kêu anh đưa thư tiếu nhi tìm khách sạn sao em muốn đi theo anh em đi làm gì còn không chê gươm sao hoa lệ bất mãn cái miệng nhỏ mím chặt tuy rằng em không muốn thừa nhận nhưng thư tiếu nhi hiện tại cũng tốt xấu coi như một vị mỹ nữ dù ả không đẹp bằng em nhưng em không muốn nam nhân của em một mình cả、nhà. cỡ nào tự luyến lại cỡ nào keo kịt đây cầm mặc đang b u ồ n bực cũng bị hoa lệ làm cho tức cười nhìn dáng vẻ cô nàng không hài lòng cầm mặc sùng lịch méo m é o m ặ t cô ôn nu nói nguyên lai trong mắt em người đàn ông c ư a em chỉ là đồ giá áo túi c ơ m hạ đương nhiên không phải hoa lệ biết môi chỉ là anh biết con mụ thư tiếu nhi kia tính t ì n h c a o ngạo mà người thường sao chịu được anh là người bình thường sao cầm mặc lú mày cười không tỏ ý kiến hoa lệ lắc đầu đương nhiên không phải biết mình không dùng cách này được hoa lệ làm lúng ôm chặt cánh tay cầm mặc nhóng n é o cầm mặc anh không cho người ta đi cùng sao vâng không hoa lệ thật sự sẽ ghen chương ba trăm linh một thật sự rất nhớ anh ấy chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc quan hệ giữa hoa lệ và thư tiếu nhi thật sự như nước với lửa chỉ cần gặp nhau thì sẽ bùng nổ không cần lý do cầm m ặ t tuy không muốn người con gái của mình n à y sinh bất cứ chuyện gì nữa nhưng mà rũ mắt nhìn thấy hoa lệ đang n ằ m n u mình vô cùng đáng thương hắn vẫn con môi đáp ứng dù sao việc của thư tiếu nhi phải giải quyết cho xong bằng không có trời mới biết là sẽ gây ra thêm chuyện gì Si nam và nữ và nhớ tới một trăm n ă m đó trong hang động ở kỳ lân sơn mình sùng ái ạ cũng chỉ vì nhìn thấy gương mặt của niệm nhi mà thôi vì sao đã qua lâu như vậy mà thư tiếu nhi còn không rõ chứ nghèo sai rõ chứ sao không chỉ là sùng ca không hiểu tâm tư phụ nữ thôi ép ek vậy mà cô gái cũng được hay sao chớ nằm trên giường rộng thương sùng khẽ thở dài mọi chuyện phát sinh dạo gần đây thật sự làm hắn đau đầu s b t a m không có tin tức niệm nhi của hắn cả ngày đều trong tình trạng nguy hiểm tình thế nguy cấp như lửa cháy đến mông không nghĩ tới ngay lúc này còn nhảy ra một thư tiếu nhi nếu để cho sợ niệm biết về thư tiếu nhi thì nhà đầu kia sẽ phản ứng như thế nào nhỉ tức giận hay là kinh ngạc đột nhiên nghĩ tới việc này làm thương sùng cảm thấy đầu quay quay nặng trịch hắn cảm thấy có lẽ mình đã quá mệt mỏi rồi nên tự dưng muốn biết bộ dạng của sở niệm khi ghen cánh tay vô lực đập trên c h á n thương sùng c h ư ớ c mắt nhìn năm năm về phía trần nhà niệm nhi anh rất nhớ em lúc này em có nhớ anh không kẻ đang được thương sùng tâm tâm niệm niệm nhó tới sở niệm lúc này đây đang không để ý hình tượng ngồi xếp bằng trên giường ăn uống như dòng c u ố n tuy không thể nói là cô không nghĩ tới thương sùng lúc này đang làm gì nhưng mà nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt cô vẫn vô cùng hán tử mà dùng tay xoa xoa miệng nhai răng cười với nhạc du đang ngồi bất động trước mặt nhạc du cục cưng vẫn là tốt nhất cậu không biết tớ ăn mấy cái đồ thanh đạm kia suốt mấy ngày nay luôn ấ y từ lúc tỉnh lại tới giờ sở niệm ngày nào cũng phải ăn canh bổ bà nội n ấ u nói chung là đồ ăn thì bổ rồi nhưng mà ăn mỗi ngày thì có chút không chịu nổi đó facebook n g ạ c m ụ t n g t trăm năm m ư nhạc du ngồi trên ghế khoe môi khé cong cô cảm thấy thầy thương nói với cô có phải hơi nghiêm trọng hóa vấn đề không không phải làm m ẹ quá nên suy nhược cơ thể sao nha đầu này làm sao mà ăn uống khí thế thế này hơn trước đây biết bao nhiêu luôn chứ q u ỷ chết đói sao nhạc du bất đắc dĩ x o a chán bộ sở niệm và thương sùng đi tới xóm nghèo sao bất đắc dĩ cầm mấy tờ khăn giấy để ở trước mặt sở niệm nhạc du thở dài rồi mở miệng nói niệm n i ệ m à, ă n từ từ thôi dù cậu chết đói cỡ nào thì giờ cũng đừng có vậy chứ có một loại người số tốt ăn hoài không hợp sở niệm chính là loại này nhìn đống đồ ăn vật mình mang tới nhạc du đông cảm thấy mình đúng là giỏi tiên văn mạ không có như người ta đi thăm bệnh mang theo trái cây cô thì cổ vịt khoe sấy sơ nặc da mặt vốn siêu dày sở niệm cười h ắ t h ắ t với nhạc du bạn tốt mà cần gì phải duy trì hình tượng chứ biết rồi biết rồi không phải người ta đang vui sao s ở niệm ném cổ vịt vào thùng rác còn nữa sao tự dưng nhớ ra đi tìm người ta vậy độ dày cậu với tùn lực bẹp bừng sao rồi tuần lộc bé bỏng nhạc du đỏ mặt dù cô và mạc văn hiên ở bên nhau đã hơn nửa năm nhưng nghe sở niệm hỏi vậy vẫn cứ xấu hổ hờn dỗi liếc sở niệm nhạc du nói chuyện của bọn tớ không cần cậu nhọc lòng đúng là chơi tới bến có nhớ gì tới người khác đâu chơi cái gì sợ niệm n ơ n ơ cái gì mà tới bến còn g i ngu nhạc du xé một gói khoai xấy đặt vào tay sở niệm chiều nay thầy thương chạy tới trường cho tớ thầy nói dạo trước hai người đi chơi xong về tới giờ có người thân thể suy n h ư ợ c thương sùng đích thân tới trường tìm nhạc du s ở niệm mở to hai mắt hỏi rồi sao nữa anh ấy còn kể gì với cậu thì nói tớ xin thầy cho cậu nghỉ học nhạc du đúng sự thật mà nói còn nói nếu tớ r ả n h thì qua chơi với cậu nhiều nhiều nghiêm nghiệm thầy thương thật sự để ý cậu đấy thấy thầy ấy đối với cậu như vậy tớ cũng an tâm nhạc du đúng là không nghĩ tớ sẽ dùng khẩu khí như vậy mà nói với sở niệm từ sau chuyện bỏ đi pháp lần đó cô thật sự cảm thấy sở niệm thật sự hạnh phúc vốn dĩ mấy ngày nay không nhìn thấy thương sùng làm cô cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng không thoải mái lúc này nghe thấy những lời này của nhạc du sở niệm cảm thấy cô phải lập tức gặp người đàn ông kia vội vã nào h từ trên giường xuống đất sở niệm điên cuồng lục lọi làm nhạc du hết hồn niệm niệm cậu tính hủy tủ quần áo à nhìn cô nhóc trước mắt lục lọi tủ quần áo tung tóe nhạc du đứng lên đầu thấy bưng bưng mình có nói gì sai đâu sao cô nàng này tự dưng như vậy mại mê tìm quần áo nên sở niệm đương nhiên không có tâm tình nào trả lời cho nhạc du cô hướng thử quần áo x nhìn sang nhạc du đang há hốc một nói nhạc du cậu thấy tớ mặc cái váy này đẹp không ra sở niệm vốn trắng n õ n một phần có thể vì câu ngày đêm đảo lộn ngày ngủ đêm cày phần còn lại cũng còn do di chuyển nữa ngũ quan x i n h đẹp trước giờ cô không hề có cảm giác hứng thú với quần áo đỏ nhưng hôm nay không biết sao cô lại cảm thấy chỉ có màu đỏ mới có thể làm cho cô thật rực rỡ trước mặt thương sùng nhìn ánh mắt chờ m o n g nhìn mình của sở niệm nhạc du con môi cởi khẽ rất đẹp nhưng mà niệm niệm cậu đang muốn làm gì vậy đi tìm thương sùng sợ niệm không trần trở trả lời cô nhanh nhẹn trải đầu rồi thay quần áo thấy cô đã thay v á n ngắn nhạc du trầm mặc đi tới cạnh bên muốn nói rồi lại thôi lôi sở niệm đang hưng phấn tới mép giường ngồi xuống cô cao mày mở miệng nói nghiêm nghiệm nhất định phải đi tìm t h ầ y thương lúc này hả nhạc du đ ô n g phản ứng như vậy làm sở niệm có chút buồn b ự c cho rằng có lẽ bạn cảm thấy mình đang trọng sắc khinh bạn nên vào đấy ấ y n ấ y nói nhạc du tớ biết là lẽ ra tớ nên chơi với cậu trong bàn nhưng mà từ lúc chia tay tới giờ cũng vài ngày rồi tớ không gặp thương s u n g đó nhạc du tớ thật sự rất nhớ thương s u n g thật sự rất nhớ rất nhớ anh ấy chương ba trăm linh hai chuyện gì xảy ra với anh ấy chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc thì ra khi quá nhớ một người thì sẽ không rảnh mà lo tới thẹn thùng rụt r ẻ gì hết quan niệm về tình yêu của sở niệm không có giống như nhạc du mà chỉ là khi nghe nhạc du nhắc tới thương sùng thì trong đầu cô không ngừng nói với bản thân rằng cô nhớ thương sùng cô rất muốn nhìn thấy thương sùng loại nhớ nhung này làm trong lòng cô muốn nổ tung làm cả người ngưng ỡ ấy giống như phải gặp được hắn thì mới có thể khá hơn được trước giờ cô vốn không phải dạng trọng sắc khi bạn nhưng mà cô ấ y n ấ y mấp máy môi nhìn nhạc du thấp giọng nói thực xin lỗi chuyện nghiêm trọng cỡ nào mới làm cho nha đầu không tim không phổi này nói ba chữ này chứ nhạc du đứng đối diện cô ánh mắt xuất hiện chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường hơi tức giận c a o mày cô kéo tay sở niệm nhẹ g i ọ n g nói nha đầu nốc ai thèm trách cậu mà sao tự nhiên nghiêm trọng vậy cậu tới thăm tớ mà tớ lại đi vứt cậu lại vứt bỏ bản thân chuyện này là lần đầu tiên cô làm cảm giác áy náy không thể giải thích làm sở niệm có chút không thông được n i ệ m n i ệ m cậu đừng nghĩ nhiều nhạc du nói từ sau việc của ấn sầu tớ đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa trước kia khi tớ vừa quen mặt vân hiên cũng đã để cậu một mình nhưng mà niệm n i ệ m tớ như ban nay không phải do ghen với thầy thương、đâu. thật sao sở niệm chấp chấp mắt vẻ đáng thương như một con mèo con bị vứt bên đường thật mà nhạc du bị sở niệm chọc cho tức cười từ sau lần sở niệm quên mình mà che chắn trước mình trong lòng cô tự thề rằng sau này sẽ không thể để cho nha đầu này phải khổ sở xã hội bây giờ đều là người tìm cơ hội hại người nhìn như bản thân cũng có thể tùy thời mà đâm cho mình một dao huống hổ gì các cô mới chỉ có hai mươi tuổi nhớ tới lần bị bắt cóc đó trong lòng nhạc du lại bồi hồi cảm động người dám quên mình bảo vệ bản thân trên đời này có lẽ chỉ có sở niệm mà thôi chính mình luôn muốn cô ấy vui vẻ nhưng mà nhạc du sâu sắc thở dài lúc sau mới nhìn sở niệm mà nói vô ga cờ xa cờ hờ đọc dù mẹ đi tỏi n h a n h a n h a n i ệ m n i ệ m hôm nay tuy chỉ nói chuyện vài phút với thầy thương nhưng tớ vẫn có thể nhận ra được rằng thầy ấy có vẻ rất mệt anh ấy xảy ra chuyện gì sao hay là bị thương sở niệm đang ngồi cạnh nghe nhạc du nói vậy thì toàn thân cảm thấy không ổn nhớ tới thương sùng lần nào gọi tới nghe xung quanh cũng rất ồn ào nhớ tới đã mấy ngày không nhìn thấy hắn bao việc xảy ra đ ỗ n g nhiên trong lòng sở niệm xuất hiện cảm giác kỳ quái rằng thương sùng đang gạt é mờ ì n h gì đó cậu yên tâm thầy thương không có bị thương tuy rằng không biết tại sao sở niệm hỏi vậy nhưng nhạc du vốn luôn không hỏi nhiều vẫn lắc đầu trả lời cô hôm nay lúc gặp thầy thương thầy vẫn giữ bộ giạc cũ lạnh lùng khó thân cận nhưng mà giữa chân mày thầy ấy tớ cảm thấy có vẻ m ỏ i m ệ t niệm niệm trong phải cậu nói đã vài ngày không gặp sao chẳng lẽ cậu không hỏi thầy ấy bận cái gì s ở niệm thở dài rất là thất bại cúi đầu không có anh ấy bận nhất định có việc cần làm cho nên tớ nghĩ là tớ cũng không nên đi q u ấ y dậy anh ấy người ta nói tin tưởng vô điều kiện mù quáng nhưng trong lòng sở niệm cho chính là tình nguyện mù quáng như vậy cô không cách nào nói cho nhạc du biết bối cảnh thật sự của thương sùng đột nhiên sở niệm cảm thấy mệnh rũ người cô cao mày bàn ngôi thấp giọng nói nhạc du tớ tớ có chút mệt mỏi vốn là người kín đáo và tinh tế nhạc du đã nhận ra cảm giác mất mát của sở niệm và cô cũng hiểu cảm giác này chỉ có sở niệm có thể tự mình bình phục nhìn ra ngoài trời đêm đen đã bưng màn nhạc du đứng dậy lặng lại dọn dẹp đồ ăn vặt trên giường rồi vô vai cô nói n i ệ m niệm đừng nghĩ nhiều có chuyện gì thì gọi cho tớ s ở niệm gật đầu sau đó cắn môi nhìn nhạc du rời đi mùa xuân ở mộ thành thật hay mưa cũng như tâm tình của s ở niệm lúc này vừa nãy trời quang mây tạnh vậy mà thoáng đã mưa dầm liên miên ngay mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ s ở niệm tắt đèn trong phòng rồi lê dép về giường bao ý tưởng kỳ quái làm cô lăn qua lộn lại sau cùng s ở niệm cầm lấy điện thoại trên gối gọi cho thương sùng vẫn những âm thanh nặng n g ư ờ i kia sau năm hồi trồng có người bắt máy nha đầu trễ vậy mà em chưa ngủ sao giọng quen thuộc truyền đến làm mũi s ở niệm có chút tay tay cô vùi đầu vào chăn cuộn tròn người mầm mụt ngủ rồi nhưng mà thương sùng em rất n h ớ anh cô muốn hỏi thương sùng xem mấy ngày nay hắn bận cái gì cũng muốn hỏi sao không tới thăm mình rất bận sao cho nên không có thời gian tới tìm em giọng s ở niệm đầy mất mát làm trong lòng thương sùng tê dần dù không xuất hiện mấy ngày là để bảo vệ cô nhưng mà làm cho cô gái của mình khổ sở là sai lầm của hắn đứng dậy dựa vào đầu giường giọng hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nha đầu đừng nghĩ vậy anh hứa với em khi nào em khỏe hẳn anh sẽ qua thăm nhà em khỏe rồi hơn nữa em muốn gặp anh ngay bây giờ tùy h ư ớ n g sao giờ là lúc mình nên tùy h ư ớ n g rồi ngay bây giờ thương sùng quay đầu nhìn mưa to ngoài cửa sổ hắn không sợ mắc mưa chỉ sợ cơ thế sở niệm không chịu được hắn kiên nhẫn nết môi nha đầu ngân nào giờ mưa to như vậy anh không muốn em bị cảm lạnh đâu em yên tâm mai hết mưa anh sẽ lập tức qua tìm em thật vậy chăng s ở niệm chu môi trong lòng vẫn có chút mất mát đương nhiên là sự thật anh đã bao giờ gạt em chưa thương sùng nhàn nhạt cười vài tiếng thành em trầm thấp dễ nghe lại tràn ngập ôn nhu sùng địch c ư ơ n g ba trăm linh ba giống như từng quen biết thương sùng đã nói tới như vậy rồi giúp người trong chăn sở niệm chỉ còn biết thở dài đúng là không còn cách gì khác chế môi sở niệm lần đầu tiên ghét mưa như vậy thôi dù sao cũng đã trễ như vậy mà còn bắt thương sùng chạy tới chạy lui cũng không thiện chỉ có một đêm mà thôi ngủ cái là hết đêm hai người không có cách nào gặp nhau để tâm sự chỉ nói vài câu linh tinh rồi cô máy sở niệm ngủ thiếp đi lúc nào không biết nhưng khi mở mắt ra không nghe thấy tiếng mưa làm cô không nhịn được mà còn mùi cười thời tiết tốt như vậy mà ngủ nướng thì đúng là đáng tiếc nhất là trong lúc cô đang muốn gặp thương sùng đến vậy cô gái kia thật xinh đẹp bộ váy liền làm cả thân hình như bừng sáng mái tóc đen quăn dài thả phía sau lưng như thác nước vừa có chút lười biếng vừa gợi cảm lại vừa không chê vào đâu được nhưng mà cô ta biết mình sao sao cứ dùng ánh mắt này mà nhìn mình nhỉ cô gái đứng cách sở niệm không xa chính là kẻ hôm qua bị thương sùng đuổi đi t h ư tiếu nhi à không nghĩ sẽ dễ dàng rời xa người đàn ông đó đến vậy nhưng cái chính là à không nghĩ tới ngay ở chỗ này nhìn thấy kẻ giống ý như mình không là ý như mình trước đây t h ư tiếu nhi nắm chặt bàn tay à đương nhiên biết gương mặt kia có ý nghĩa gì với thương sùng chỉ là trùng hợp sao hay là đó chính là chuyện thế luân hồi của người hắn yêu quá đáng giận t h ư tiếu nhi không có cách nào chịu đựng được việc mình vì thương sùng làm bao việc mà lại thất bại trong căn tấp ả cũng không có cách nào chịu được việc thương sùng dùng thái độ như vậy đối xử với cô gái khác dù là chuyển thế luân hồi thì sao hắn tìm được thì sao là đồ của thư tiếu nhi đừng ai mơ có thể c ấ p được những kẻ nào có diện mạo giống như nữ nhân kia đều không thể sống ở trên thế giới này nhìn đồ trong tay sở niệm thư tiếu nhi cười lạnh một tiếng chân d ấ m mạnh trên đôi g i à y mượn phân hướng về phía cô vốn là ả muốn dùng ảo cảnh trực tiếp giết chết con nhỏ ngu ngốc còn đang nhìn mình này nhưng mà đến gần mới phát hiện trên người cô được bao bọc bởi ánh sáng xanh mà chỉ có, người mà có. chẳng lẽ con nhóc này là đổi ma thế gia truyền nhân nhanh chóng che kinh ngạc trong e lở thư tiểu nhi lật mặt nhanh như chớp thảo mai dịu dàng cười xin chào em gái nhỏ xin chào dù đối với ba chữ em gái nhỏ cảm thấy có chút bất mãn nhưng người ta chào mình nên cô cũng không thất lễ được theo thói quen cô cao mày s ở niệm nhìn thư tiểu nhi mở miệng nói chúng ta trước kia có gặp qua sao rất kỳ quái thật sự rất kỳ quái lúc thấy cô gái này nhìn mình s ở niệm bỗng phát sinh cảm giác vô cùng kỳ quái trong lòng giống như đã từng quen biết nhưng lại xa lạ và nguy hiểm rõ ràng chính là lần đầu tiên thấy tại sao cô lại có cảm giác này chương ba trăm linh bốn thiếu s ở niệm nói còn chưa xong thì tiếng lục lạc đống vang lên bên thai cô nhưng thư tiếu nhi thì không nghe thấy đó là truy hồn linh đeo trên cổ tay cô âm thanh r ồ n dập làm người nghe hoảng hốt khi ở huyện s lúc gặp liên lý tinh thì truy hồn linh không có phản ứng nên s ở niệm cho rằng món bảo vật gia truyền này đã mất đi hiệu lực nhưng mà nhìn cô gái trước mặt quanh người đều an tĩnh không có gì ngoài ánh mặt trời soi chiếu s ở niệm một b ự c chẳng lẽ nó là cảm ứng được cái gì sao đổi ma nhân bởi vì trong nn người chảy dòng máu đổi man ê n từ bé đã có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái nhưng sợ niệm cũng không biết loại âm dương nhãn trời sinh này cũng cần có linh lực đủ mạ nói một cách đơn giản là linh lực càng cao càng có thể nhìn thấy nhiều thứ cho nên với những quỷ tiên hoặc yêu tinh ngàn năm thì đều có cách bảo hộ mình tránh khỏi giống như phát hiện s ở niệm hoài nghi thư tiếu thi m ặ t không đổi lùi về phía sau một bước chẳng lẽ do mình vì thường sùng bỏ đi một nửa tu vin nên lộ sơ hở trước con nhóc miệng còn h ồ i s ữ a này không biết vì sao cô t r ầ mặc m thư tiếu nhi cơ tay hỏi em sao vậy sợ chị là người xấu sao không phải sợ niệm hoàn hồn khó tránh khỏi xấu hổ cười chỉ là tư nhiên em nhớ ra đồ ăn sáng chắc rồi ai ra chị quên mất tiêu thư tiếu nhi nói xin lỗi em em biết đó người xa quê gặp người hợp ý cũng tự nhiên hơi rông rải không sao s ở niệm nhận miệng cười lấy một cuốn sổ và bút từ trong túi ra thư tiếu nhi viết xuống một dãy số nhanh nhẹn dứt khoát xé tờ giấy ra đưa cho s ở niệm miệng mỉm cười đây là số điện thoại của chị chị có thể sẽ ở lại mộ thành một thời gian nếu em không bận thì có thể cùng chị đi ăn cơm nhé được s ở niệm nhận tờ giấy cầm trong tay vậy một lời đã định nha thư tiếu nhi đeo túi lại lên vai ánh mặt trời chiếu lên mặt càng làm nụ cười của ả thêm sán l ạ em đi đưa đồ ăn đi chị cũng đi tìm bạn trai chị đây đúng rồi dù sao em cũng thường xuyên tới tiểu khu này thư tiếu nhi tựa hồ là nghĩ tới việc gì dùng tay chỉ về tòa trung cư cách đó không xa mà nói bạn trai chị ở tầng một tòa x â nhà có r ả n h tìm chị nói chuyện nhé tòa c l một s ở niệm theo bản năng mở to hai mắt chị nói là bạn trai chị ở tại nơi đó thư tiếu nhi gật gật đầu cười ôn nhu hạnh phúc đúng rồi mấy năm trước bạn trai chị mua nhà ở đây em cũng biết sống xa nhà khổ lắm nên mấy bữa trước anh ấy đã đích thân đón chị tới mộ thành mấy ngày hôm trước đích thân tới đón sợ niệm tự nhiên cảm thấy sai sai nhưng không nói ra được vấn đề ở đâu chương sùng ở cũng thuộc dạng trung ở thuộc cư ba cấp ở trăm linh năm thật quá đáng yêu chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc thư tiếu nhi biết mình đã khơi lên sự nghi ngờ trong lòng con nhóc này mục đích thứ nhất là đã đạt được có đôi khi biện pháp khiến một cô gái rời khỏi một người đàn ông không cần phải uy hiếp hoặc bức bách chỉ cần vô tình gợi nên sự nghi ngờ tích lũy dần theo thời gian sẽ có thể làm sự tín nhiệm của họ bị tan rã làm người cũng có chỗ tốt dù kiếp trước có bao ký ức khắc cốt minh tâm chỉ cần uống chén canh mạnh bà kia thì dù thế non hẹn biển cũng chỉ là hư hảo tướng quân người giữ trái tim mình chờ con ả này nhưng mà làm sao người dám chắc con tim ả cũng gìn giữ cho người nhàn hạ vớt mái tóc dài thư tiếu nhi đã đạt được mục đích nên định xoay người rời đi không phải nói bạn trai chị ta cũng ở tòa C lầu một sao cô gái này chẳng lẽ thật sự mê trai tới mức bên cả phương hương ả tốt bụng nên sợ niệm chỉ vào con đường trước mà nói thư tiếu nhi chị đi ngực rồi tòa x bên kia Thư Tiếu n h h i k ô n g quay lại, đưa lại, lưng về p h í a sở n i ệ một à có c h từ h khẽ h ư ờ n g mà trước lúc ăn tết vì hoa lệ luôn phá bình chuyện tốt của mình và sở niệm nên thương sùng đã cho cô nàng và cở mặc tiền mua nhà khác từ lúc trang hoàng tới giờ cũng đã ba tháng rồi thương sùng nhìn hoa lệ đang v ờ vị thu thập hành lý mà đưa tay xoa chán hắn cũng muốn cuộc sống thanh t ĩ n h chút nhưng mà tự dưng có chướng ngại vật xuất hiện trừ hắn ra thì cũng chỉ có hoa lệ có thể ứng phó trước kia tu vi hoa lệ là kém so với thư tiếu nhi nhưng hiện tại hai cô nàng này mà đánh nhau khẳng định rất đáng trông đợi cầm mặc h e o mắt dò xét thương sùng đứng cạnh mình không hé môi cầm mặc có chút chủ nhân muốn hay không đây lúc trước chính là thương sùng lên tiếng muốn đuổi bọn hắn đi hiện tại còn không phải là xuất hiện tiếu nhi sao chủ nhân chẳng lẽ còn giải quyết không được c nhớ tới lúc sáng hoa lệ dùng lời nói uy hiếp hắp trong phòng hai mặt thụ địch bị kẹ cẩm mặc liền túi đầu liên tục thở dài hoa lệ là tính tình của cường tuy rằng mê chơi h a m mồn nào nhưng cũng rất biết chuyện thư tiếu nhi xuất hiện dù cho thương sùng không nói cái gì nhưng cô gái này tâm tư đã sớm hướng về sở niệm nên hoàn toàn không muốn có một quả bom hẹn giờ ở mộ thành chẳng qua là muốn hù dọa chủ nhân mà hắn lại bị buộc thành đồng l o a thật cẩn thận mà liếc mắt nhìn thương sùng còn đang nhìn chằm chằm chính mình cẩm mặc liền liên tiếp nuốt nước miếng sau đó dùng phúc ngữ trong phòng khách đầy yên tĩnh m ạ khách h ư một tiếng meo ba mẹo một một trăm năm mươi ba đang thu thập quần áo trên sofa hoa lệ nghe thấy cẩm mặc kêu như vậy đầu tiên là sửng sốt sau đó thật sự không nhịn nổi mà phì cười cô vốn di không phải một diễn viên xuất sắc húng chi xoái ca như cẩm mặc lại làm như vậy thật mất mặt nhưng mà cũng thật vô cùng đáng yêu nhìn mặt cẩm mặc đen sắp gần bằng màu áo hoa lệ cười tới hai vai không ngừng run lên thương sùng nén cười khoanh tay trước ngực t r â m mặc không nói ngồi ở trên sofa hắn muốn nhìn coi tiết mục nhàm chán này muốn diễn bao lâu không thể hiểu được tự d ư n g têu tiếng mẹo không thể hiểu được bị hoa lệ cười não cẩm mặc đứng đó khỏe môi run dày hắn cuối cùng minh bạch cái gì là ở ác gặp gi t i ê n lặng nhìn kẻ khiến mình mất mặt cầm mặc đột nhiên cảm thấy chính mình cùng chủ nhân cùng xem diễn kỳ thật hẳn là cũng khá tốt kế hoạch của hoa lệ vốn là như vậy cô nàng làm bộ làm tịch thu thập đồ vật chuẩn bị bỏ đi sau đó ngay lúc cô nàng rời đi thì cầm mặc bắt đầu ra mặt làm người hòa giải tính tình chủ nhân vẫn luôn đều trầm bồn do người hoa lệ không dám chắc có thể khiến lao nhân ra khai kim khẩu kêu bọn họ lưu lại cầm mặc xấu hổ cô nàng là có thể cảm giác được vốn tưởng rằng kế hoạch của chính mình rất thành công nhưng mà nhìn trên ghế càng lúc càng ít đổ hoa lệ có chút sốt ruộn bất động thanh sắc mà lường cầm mặc hoa ai ngờ tại thời khắc mấu chốt như vậy cầm mặc lại đứng hình không buồn để ý tới hoa lệ mà mí môi nhìn sang chỗ khác a du quả nhiên là đàn ông chẳng đáng tin mà đang do dự muốn bậc thang để xuống hoa lệ nghe tiếng chuông cửa thì cười t u é t t u é t như là tìm thấy cọng rơm cứu mạng hoa lệ cũng không đợi thương sùng cùng cầm mặc h é răng liền nhảy dữ lên chạy tới cửa chính vừa nhảy nhót vừa ân cần nhìn thương sùng hoa lệ nói chủ nhân người ngồi trô đó đừng nhúc ních hoa lệ giúp người đi mở cửa là được nhìn đi đây là hoa lệ luôn hung dữ với mình sao nhập một trăm năm mươi ba giờ khác này cầm mặc đống nhiên cảm thấy hoa lệ trong thân thể chảy dòng máu mèo yêu có khả năng có thêm dòng máu của chó nhật theo bản năng hít hà cánh mũi hoa lệ mở cửa nhìn bữa sáng sở niệm mang theo mà nói chị dâu ơi thấy chị thật là tốt mà đứng ở ngoài cửa sở niệm sửng sốt làm sao mới có một tuần không thấy tất cả mọi người đều có điểm không bình thường đưa bữa sáng trong tay cho hoa lệ sở niệm nhấc chân bước vào phòng khách đang tính hỏi là thương sùng có nhà không nhưng lời nói vừa đến mở ngôi thì cô đã thấy thương sùng đang ngồi trên ghế chung q a n h hết thể tựa hồ đều an tính lại không có hoa lệ không có cờ mặc chỉ có cô cùng hắn loại cảm giác này rất quen thuộc tựa như lúc trước bọn họ ở trong đêm đ ê n kia một cái liếc mắt như đã ngàn năm nhớ nhau ngàn lần không cần ngôn ngữ s ở niệm đều hiểu thương sùng cũng hiểu nam nhân này đôi mắt vẫn đẹp tựa như ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời chỉ cần nhìn hắn như vậy thôi s ở niệm đã cảm thấy tim đập rộn ràng không còn suy nghĩ gì được trên người hắn mặc một bộ đồ thoải mái màu trắng đúng là màu sắc đơn giản nhất như vậy mới hợp với người cao quý và hoàn mỹ như hắn vậy khỏe môi hơi cong lên vẻ hoàn mỹ và ôn nhu nhuộm đầy gương mặt cương nghị của hắn mọi mọi m tựa hồ không có làm sắc mặt của hắn kém đi nam nhân của cô vẫn đẹp trai tới mức t r ư ơ n g ba trăm linh sáu ăn nhiều một chút chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc đêm qua trò chuyện làm cho thương sùng vốn đang nhớ sở niệm càng nhớ cô hơn vốn di hắn định sáng sẽ tới tìm cô không nghĩ tới hoa lệ lại quậy ra như vậy nghĩ tới nghĩ lui quyết định giải quyết xong sự tình trong nhà trước không nghĩ tới sở niệm lại ở xuất hiện ngay trước cửa nhà mình lúc này nhìn điểm tâm đặt ở trên bàn thương sùng con g ô i bước tới chỗ cô không tiên rẻ mà ô m cô vào lòng thương sùng nói chuyện dịu dàng tới mức muốn ôn nhu bao nhiêu thì có ôn nhu tới bấy nhiêu còn mua điểm tâm nữa em biết chúng ta ăn không hết mà c hai ú n g t Sở n ệ m t r o người lòng lồng này mà cảm thấy ấm áp. Có chút thẹn thùng mí môi, cô vào lồng ngực bởi hai môi, vì vào chữ thấy chút rửa cảm Có cô mà ấm mí t áp. ơ n sủng, g mỉm c ư nói h nhàng, ăn không hết thì thôi, anh biết rõ trước giờ em cũng không phải người hay tiết kiệm mà. Hai ẹ ăn cũng người người n mà. giờ kiệm biết tiết trước rõ em chuyện làm cầm mặc và hoa lệ không hẹn mà dùng mình nếu họ không biết rõ hai người kia có lẽ cũng hiểu lầm là hai người là vợ chồng già lâu năm tay chân l ê n h lệ đem điểm tâm cô mua cho mọi người đặt lên bàn hoa lệ cẩn thận mang một tô cháo lớn từ trong bếp ra nếu giờ họ đã mang thân phận con người thì hoa lệ cũng cảm thấy ba người họ nên đóng đặt vai trò làm người trước mặt sở niệm đã có vết xe đổ lẫn trước hoa lệ nhìn mặt chủ nhân rồi mở miệng nói anh hai anh chị ăn trước đi dù sao thì h ỉ h ỉ hai người còn nhiều thời gian mà hoa lệ ái m ộ i nói làm sở niệm b ỏ mặt giả vờ tức giận dùng chiếc đua gõ lên đầu cô nàng cô đó nha đúng là tiểu nha đầu siêu quậy đáng ghét mà hai người đàn ông ngồi bên đồng thời con môi cười ấm áp cảm động đầy ăn ý lan tràn trong lòng mỗi người nhìn cầm mặc đang nhìn mình cười hoa lệ lấy tay che chán không chịu yếu thế mà nói hoa lệ đâu phải tiểu nha đầu chị dâu ả chị cùng lắm cũng mới hai mươi thôi nếu nghiêm túc tính toán thọ mệnh thì tuổi sở niệm thật sự là không bằng tới số lẻ của mình cho nên hoa lệ vốn nghĩ sao nói vậy không chút suy nghĩ mà chớp mắt nói ra sở niệm rõ ràng không hiểu ý hoa l ệ tay cầm tìa dừng chút rồi buồn bực nhìn về phía hoa lệ bị người ta đá vào chân một cái hoa lệ ý thức là mình đã nói sai rồi nên cười hì hì chị dâu ý hoa lệ là chị cũng sắp hai mươi mốt tuổi rồi nhỉ ừ sắp rồi cụ thể ngày nào vậy hoa lệ hỏi tiếp chị dâu à, hoa lệ tới giờ vẫn chưa biết sinh nhật chị ngày nào ngày mười tám bốn sở niệm thổi cháo thấp giọng đáp bỗng dưng nhớ ra công ngẩm đầu lên hỏi hoa lệ, sinh nhật em ngày nào yêu quái mà quan trọng gì sinh nhật chứ sợ niệm tự nhiên hỏi làm hoa lệ ngần người cũng may là lanh trí nên cô nàng trước mắt mở miệng nói em là mười hai tám chòm sao sư tử n h à phụt ngồi cạnh hoa lệ cẩm mặc lại một lần mất mặt phun cháo ra cũng may là về chén cháo của mình bằng không mà chúng người chủ nhân ngay đối diện thì chắc hắn t o i rồi cẩm mặc làm cho hoa lệ vốn d à y mặt có chút xấu hổ cô nàng chỉ học chút về cung hoàng đạo thôi mà có cần phải phản ứng vậy không chán ghét nhìn chén cháo trước mặt cẩm mặc hoa lệ chép miệng cười lạnh lớn tới vậy mà còn phun cháo ra cẩm mặc anh đúng là gần quá nàng đây là ở khinh bị ta sao từ buổi sáng đến bây giờ đã hai lần mất mặt rồi cầm mặc cáu biết vậy nãy cùng cháo vào mặt hoa lệ luôn hối hận quá đi hoa lệ cùng cầm mặc đấu vó mồm sở niệm cũng không phải lần đầu tiên thấy theo cô lý giải cặp đôi này nếu một ngày không ầm ĩ vài lần bọn họ đều sẽ cảm thấy toàn thân trên d ư ớ i không thoải mái vốn đang xấu hổ sở niệm cũng bị hai người họ c h ọ c cười câu nước mắt về phía thương sùng đối diện đang đọc sách mèo mút dịch ở ga cơ ép v ậ mặt hắn vẫn bình tĩnh là người ta không thể đoán ý giống như trò hài vừa rồi không hề diễn ra trước mặt hắn chỉ là nhìn hắn gấp bánh bao từ bàn sau đó giọng trầm thấp từ từ nói ăn nhiều một chút lúc ăn cơm thì đừng có cười mấy ngày không gặp mà cô dường như gầy hơn trước nhiều thương sùng biết là do cô bị mất đi tinh huyết nhưng mà nhìn cô càng lúc càng gầy trong lòng hắn đau thắt cả lại lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hoa lệ cùng cầm mặc còn đang đấu khẩu bàn tay còn đang nắm tỉa của thương sùng hơi xiết môi mỏng mấp máy uy hiếp lực quả nhiên là sinh ra đã có sẵn một loại khí thế không cần ngôn ngữ không cần hề răng một ánh mắt liền đủ để cho ngươi an tính lại phòng khách rộng lớn một lần nữa khôi phục căn tính lâu lâu vang lên tiếng chén đĩa chạm lanh làm sợ niệm bông cảm thấy khó th sở niệm dùng khăn giấy lau miệng nhìn thương sùng hỏi thương sùng anh có từng gặp hàng xóm nhà kế bên không không có cháo trắng bánh quậy vốn dĩ liền không phải món ăn đ ư a thích nên khi thấy sở niệm bông đuốt thì thương sùng cũng bông theo dựa lưng vào ghế hắn lấy mấy tờ khăn giấy đặt trước mặt sở niệm thương sùng chớp mắt hỏi sao tự nhiên em hỏi việc này ngồi ở một bên cầm m ặ t cùng hoa lệ cũng bông t h ì a trong lúc nhất thời cả ba cặp mắt đều dồn về phía sở niệm cũng không có gì sở niệm m ấ p máy môi nói chỉ là buổi sáng lúc em tới tìm anh có gặp một cô gái cô gái hoa lệ cùng cầm mặc không hẹn mà cùng mở to hai mắt. bộ dáng giống như nuốt phải rồi thương sùng tốt xấu cũng người từng trải bất động thanh sắc c a o mày hắn nhìn như bình thường mà rũ mắt nói rồi sao rồi cô ta nói bạn trai cô ta cũng ở tòa nhà này mà trùng hợp là cùng t ầ n g với anh bàn tay hoa lệ đặt ở trên bàn cơm đột nhiên nắm chặt trầm mặc vài giây sau cô hỏi sở niệm chị dâu cô gái đó nhìn thế nào chị nhớ không nhớ rõ s ở niệm đáp cô ấy vóc người cũng giống chị hơn nữa vô cùng xinh đẹp thư tiếu nhi tạo cho cô ấn tượng vô cùng kỳ quái cho nên khi sợ niệm trả lời hoa lệ vấn đề này trong vô thức so sánh mình và cô ả chương ba trăm lẻ ba người cổ q á i t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc trước giờ sở niệm không phải là người thích so sánh mình cùng cô gái khác nhưng b ô n g dưng như vậy làm cô có chút buồn bực trong lòng sở niệm vô tâm nói một lời làm cả ba người còn lại trên bàn hoàn toàn trầm m ặ t dù cô miêu tả rất mơ hồ nhưng trực giác bọn họ đều nói rằng cô gái vừa rồi trong miệng sở niệm chính là thư t i ế u nhi đúng là âm hồn không tàn a hoa lệ tức giận vị nổ song cảm thấy chính mình làm vậy sẽ khiến cho sở niệm hoài nghi cô nàng bèn cười một cái nói nghẹt máy bao nhìn ba người trước mắt cử chỉ cùng biểu tình đều có chút q á i dị sở niệm ngồi trên ghế có chút khó hiểu rõ ràng cô chỉ kể một việc vô cùng bình thường mà sao bọn họ lại phản ứng như vậy hoài nghi là một loại cảm xúc cực kỳ vi diệu nó sẽ trong lúc mình không để ý mà gieo xuống một hạt giống ngày thường mình sẽ không nhận ra cảm xúc quỷ dị này nhưng trải qua thời gian tích lũy bạn sẽ phát hiện rất nhiều chuyện dường như đều không thích hợp cầm m ặ t vẫn như vậy đôi mắt nâu nhưng lại tràn đầy những g ợ n sóng kinh ngạc hắn lo lắng trước mắt nhân lúc sở niệm không để ý mà nhìn về phía thương sùng sự trầm mặc q u dị nhất thời đè ép lên bàn ăn thương sùng con khoe môi n ư ờ i làm người khác phỏng đoán không ra hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói câu trùng hợp thật thương sùng đứng dậy kéo sở niệm đi tới sofa ngồi xuống người ở cạnh nhà như thế nào anh chưa từng gặp em biết đó trước giờ anh không hứng thú với việc của người ngoài về điểm này thương sùng đích sắc không có nói dối sở niệm người ở cạnh nhà là ai hắn đúng là không biết mà cũng không có hứng thú biết lại chú ý sang việc khác thương sùng ôm sở niệm còn đang trầm tư đặt lên bụi mình động tác gái muội ôm lấy eo cô hắn con con khoe môi mở miệng nói n h a đầu anh cảm thấy thay vì phí thời gian đi nghiên cứu một người qua đường xa lạ chi bằng dành thời gian nghiên cứu vài việc sắp tới s ở niệm chấp chấp mắt chuyển suy nghĩ sang việc này việc gì hiện tại tới tháng ba âm lịch rồi mấy ngày nữa là thanh minh theo anh biết mỗi năm vào dịp này đạo gia đều chuẩn bị pháp sự để siêu độ những oan hồn còn lưu lại trên nhân thế chưa đi đầu thai đúng không thương sùng nói làm s ở niệm chật vật mãi mới nhớ ra đúng là phân tâm một chút thì không làm được gì mà tuy truyền thống thì quỷ tiết là vào giữa tháng bảy nhưng ít a i biết rằng quỷ môn một năm mở ra tới hai lần bởi vì diêm vương phía bắc và nam có sinh hoạt khác nhau nên mỗi năm ngày năm tháng b ố và mười bốn tháng bảy âm lịch quỷ môn đều mở cho oan hồn lên thế gian về nhà thăm người thân hoặc làm tích lũy công đức sở ra ban đầu cũng không có thói quen như vậy làm việc siêu độ nhưng mà từ hơn trăm năm trước sau khi tương nộ cùng mã ra thì tổ tiên sở ra bắt đầu lập ra quy định này siêu độ vong hồn vốn dĩ là việc cực kỳ tiêu hao linh lực đặc biệt là ở ngày quỷ môn mở ra chẳng ai biết trong vài giờ đó sẽ gặp phải cái gì hơn nữa cũng không biết được trong lúc đó có thể gặp được người khó chơi nào không thời điểm sở niệm truyền thừa vừa mới thức tỉnh thì việc siêu độ đều do bà nội làm nhưng chỉ trong thời gian không quá hai năm đôi vai gầy yếu của cô đã phải gánh vác việc đó ban đầu cô suýt nữa bị cắn đủ h mất linh hồn sau đó lại mất hết sức mười mấy năm qua ngày hội quỷ môn này đều là việc không dễ dàng gì với sở niệm n g ắ m lại mấy ngày qua cô chưa chuẩn bị gì cả hơn nữa mình lại suy yếu do tiêu hao linh lực quá độ sở niệm ngồi trên đùi thương sùng không khỏi thở ngắn t h a n dài thương sùng thành công di rời đề tài hắn cười cười vớt ve mái tóc dài của sở niệm nói sao vậy sao tự nhiên thở ngắn t h a n dài thương sùng đã biết sở ra mỗi năm đều phải làm việc kia thì cũng biết rõ làm pháp sự phải chuẩn bị không ít thứ sở niệm có chút bực bội chừng mắt với hắn cô không vui l ẩ bẩm sao tự nhiên em như vậy không phải anh đã rõ rồi sao rõ ràng thương sùng trả lời làm sở niệm quả thực ngôn cắn hắ còn không phải là có chút khó giải quyết sao nhìn đi nói năng nhẹ nhàng đê sợ niệm gửi một tiếng cau mày đương nhiên khó giải quyết anh biết là làm pháp sự phải chuẩn bị bao nhiêu thứ mà đến giờ cô chưa chuẩn bị lấy một món nữa không có mấy thứ kia em không có cách nào tiến hành siêu độ là có thể siêu độ thật mạnh mẽ nhưng anh biết linh lực của em không n ắ m chắc có thể cố gắng lâu như vậy sợ niệm nói ngày quỷ môn mở cửa thì xuất hiện không chỉ là quỷ sống thọ chết tại nhà đâu hơn nữa ở nhà em cũng không còn nhiều bờ chú ngày đó xuất hiện lệ quỷ thì khó nhằm lưu di na cùng tử l a m sam là lệ quỷ lợi hại nhất sở niệm gặp qua từ nhỏ đến lớn tuy rằng lệ quỷ như vậy cũng không nhiều nhưng nếu lúc m ẫ u chốt tự dưng nhảy ra một con lệ quỷ như vậy việc cô phải đối mặt không phải chỉ là siêu độ lúc trước thương sùng không hiểu sao lại chuyển nhượng tuyết nhạc cho người khác rồi cờ mặt m lại không rõ nguyên do chúng cổ độc hơn nữa việc phát sinh ở huyện sở niệm xét lại thấy mọi chuyện trong thời gian này rất nhiều việc kỳ quái xảy ra chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới l ệ siêu độ ngày năm bốn liệu có an ổn không ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang lúc mạnh nhất trong ngày làn gió thổi bay như muốn đưa ánh sáng ấm áp đi đến một nơi đường phố vẫn vô cùng náo nhiệt người đến người đi tựa như trên thế giới này thiếu ai đều không sao cả không có bất luận kẻ nào nguyện ý dừng lại cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý vì người khác mà dừng bước loại không khí bận rộn mà vô tình này đúng là điều mà ed vẫn luôn yêu thích tựa như hắn vĩnh viễn đều thích đứng từ trên cao nhìn xuống mang tâm trạng mình là chúa tể lắc nhẹ chiếc cốc có chân trong tay ánh năng chiếu lên tạo nên màu sắc long lành của thủy tinh vang đỏ trong cốc xoay tròn theo nhịp tay hắn không tiếng động đông từ sau lưng có một tiếng động trầm trầm phá tan sự yên lặng một gã trung niên đi tới sau lưng ed chủ nhân yên tâm việc ngài giao đã được thuộc hạ ph t r ư ơ n g ba trăm linh tám chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc thương tiên sinh mời đi một chuyến ép đứng trước cửa sổ không h é môi hắn chỉ lạnh lùng cười sau đó tiếp tục nhìn cảnh bên ngoài mặt trời đã ngả về tây ánh sáng và bóng đêm đang đàn sen luân phiên cho nhau ánh dưng ơ vừa ngạo nghễ sắp bị đóng đêm lạnh lẽo cắn nuốt sạch sẽ thật đẹp bộ dạng không cam lòng kia giống như quả tim đang bị cắn nuốt nhảy lên một nhịp rồi nằm im lặng lẽ người ta nói đã xui thì uống nước cũng bị sặc đặc biệt trong những thời khắc mấu chốt như vậy bỗng nhiên có việc lạ lùng xảy ra lúc chiều sở niệm đang ở cùng thương sùng bàn bạc về việc siêu độ ngày năm tháng b ố thì vài tiếng sau đ ô n g có mấy cảnh sát mặc cảnh phục xuất hiện trước cửa nhà thương sùng thậm chí trong đó có một cảnh sát mà cô và thương sùng đều quen biết vương lượng cầm mặc và hoa lệ nghiêm túc nhìn mấy cảnh sát ngoài cửa còn sở niệm và thương sùng thì giật mình sửng sốt từ lần gặp mặt trước tới giờ cũng hơn một tháng bạn bè gặp nhau cũng không cần phải như vậy chứ sở niệm cao mày ngơ ngẩn bước tới phía trước nhìn vương lượng hỏi vương lượng anh làm cái gì đó mấy cảnh sát đứng cạnh vương lượng thấy vậy tự nhiên hiểu rõ tuy lần này là cấp trên tự nhiên hạ mệnh lệnh nhưng mà do cũng là quen biết trước nên bọn họ cũng chỉ đứng yên đó không nói tiếng nào trong nháy mắt bao nhiêu ánh mắt đều tập trung trên người vương lượng một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài từ chặn hắn trải qua chuyện lần trước mơ mơ hồ hồ dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vương lượng hiểu rõ mọi chuyện có thể thuận lợi giải quyết cũng nhờ có thương sùng và sở niệm ngày trước hắn đối với sở niệm có ấn tượng không tốt lắm nhưng trải qua nhiều việc bên nhau như vậy vương lượng đã thật tâm coi bọn họ như bạn bè thân thiết hơn một tháng không gặp nhau vương lượng cũng chỉ nghĩ là do họ bận rộn nhưng không ngờ hôm nay lúc sắp tan tầm thì cấp trên từ đầu vương lượng đã thấy có gì không đúng muốn tìm lãnh đạo hỏi cho kỹ càng nhưng dù cố gắng thế nào thì người trong cục nói với hắn rằng mệnh lệnh lần này do cục trưởng chỉ đạo tô lực không phải từng nói bối cảnh của thương sùng không đơn giản sao tại sao lần này lại gặp phiền toái mà còn lớn tới như vậy chứ hãy này mí m ô i nhìn thương sùng vương lượng n h ă n mày quay sang sở nị h a i nói là cấp trên đột nhiên có lệnh nói nói nói cái gì thương sùng hỏi nói thần tượng có liên quan tới một trọng án lớn yêu cầu chúng tôi đưa người về để điều tra vương lượng nói ra mấy c h i c cối giọng đã nhỏ lí nhí tới mức hầu như không nghe được đừng nói tới là thương sùng và sợ niệm có tin không chính bản thân hắn cũng không bao giờ tin thần tượng của mình sẽ làm ra chuyện như vậy trọng án lớn sợ niệm và hoa lệ đồng thanh hỏi facebook mẹo một một trăm năm mươi ba edit tại gác s a chcom dù cầm mặc và thương sùng không hé môi nhưng toàn thân lạnh leo rõ ràng đang trách cứ cảnh sát làm chuyện vớ vẩn đúng vậy vương lượng cẩn thận rời mắt đi chỗ khác nói tiếp cấp trên đã ra lệnh như vậy vậy ngươi nói cho chúng ta biết anh trai ta phạm vào án mặc gì hoa lệ vốn không có giao tình gì với vương lượng chỉ mới cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm mà thôi mắt thấy người ta chụp cho chủ nhân mình một cái mũ hoa lệ tiêu căng đương nhiên không cho mặt mũi gì hết đôi mắt lam long lanh hơi n h a o lại hoa lệ nhìn như tùy ý lại tỏa ra ý lạnh lẽo nếu như mấy n g ư ờ i muốn nói gì thì nói thì chắc mộ thành tiên hạ đại l o ạ n rồi vốn dĩ đã bực bội vì bắt đi làm nhiệm vụ này vương lượng nghe thấy hoa lệ m i a mai càng cảm thấy trong lòng như chịu thiệt tới phát n i ệ n muốn đập đầu vào tường tuy vương lượng tốt tính không có nghĩa là ngờ gì khác cũng vậy nhất là khi nghe thấy hoa lệ m i a mai công việc của họ mấy cảnh sát đứng bên cạnh không hẹn mà trầm mặt xuống đất nếu không phải nể mặt v ư n g lượng neo mụt thì n họ việc g phải đứng đây nghe một con nhóc nói móc chứ không kiên nhẫn nổi một cảnh sát bước lên trước vương lượng lấy từ trong túi ra lệnh bắt giữ được đóng một nổi đưa tới trước mặt thương sùng gacsacom h c -O -M. đây là lệnh bắt giữ thương tiên sinh nhất định phải đi theo chúng tôi một chuyến thôi thương sùng lạnh lùng cười không buồn nhìn tới tờ giấy kia hoàn toàn không để ý mà khoanh tay trước ngực đôi mắt đầy tâm h ý đánh giá viên cảnh sát đang nói chuyện với mình rất kỳ quái không phải sao ngập một từ lệnh bắt không có hình mà có thể chuẩn xác tìm được hắn còn có thể kêu tên hắn thương sùng cảm thấy chuyện này có thể có hai khả năng thứ nhất là hắn ngày thường tác phong quá nổi bật nên cảnh sát kia có ảnh của mình thứ hai là trước khi tới tìm mình đã có kẻ cung cấp thông tin cho gã trực giác nói cho thương sùng biết việc đến cửa tìm người như vậy không phải là tình cờ sai lầm mà có thể chụp cho mình cái mũ cao như vậy nhất định không phải là mới đột phát nghĩ ra t r ù n g hợp là chính mình mới vừa cùng sở niệm thương lượng x o n g việc xử lý quỷ môn thì lập tức xảy ra chuyện t r ù n g hợp tới mức người tới bắt mình lại là vương lượng cục trưởng cục công an phải không quả nhiên mạng lưới quan hệ thật đúng là rõ khắp cầm m ặ t cùng hoa lệ là nhất định không có khả năng để cho cảnh sát mang mình đi nhưng nếu hắn hôm nay không đi thì cái mũ hư vô kia có thể sẽ bị chụp hẳn lên đầu mình chứ không đường tiến sau không đường lùi s ngươi đúng là hao tâm tổn trí cho ta lắm thương sùng không thích làm đ ạ o phạm hơn nữa hắn cũng biết nếu lần này sự t ì n h thật là kế hoạch do s lập vậy thì hắn muốn thoát khỏi trại giam cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chỉ là s ngươi thật sự cho rằng thương sùng ta là quả hồng mềm sao làm lơ gã cảnh sát cáo mượn oai hùng trước mặt thương sùng liếc nhìn cầm mặc nhìn như nhẹ nhàng hắn quay sang sở niệm núi bay hắn con quẹ môi cười n h ạ t nói n h a đầu không có việc gì cùng lắm thì cũng chính là theo chân bọn họ đi một chuyến tới cục cảnh sát uống trả mà thôi thương sùng ra vẹn h ẹ nhàng làm sở niệm trong lòng đột nhiên tê dần cô biết người đàn ông này ra vẹn h ư vậy cũng chỉ để mình yên tâm mà thôi chương ba trăm linh chín không để em một mình kẻ ngốc cũng nhận ra sự việc lần này có điều kỳ quái tại sao đột nhiên mọi việc diễn ra như vậy móng tay b ấ m chặt vào lòng bàn tay sở niệm cắn môi không nhìn hắn không phải cô không muốn nói gì với hắn mà là cô cảm thấy nếu nhìn hắn thêm một cái thì nước mắt sẽ chằn mi cảm giác được có người ôm mình vào lòng sở niệm c a y múi nhắm mắt lại thương sùng mèo ước h u y ệ n trên g a c s c h đó qua coi nhà giọng cô run rẩy yếu ớt làm thương sùng đau lòng không chịuổi hắn đặt cầm lên vai cô chấn an nhẹ nhàng nha đầu đừng lo lắng anh không có việc gì đâu em em biết mấy ngày nay tự chiếu cố bản thân cho tốt anh sẽ tê u hoa lệ đi cùng em thương sùng nói mấy ngày nữa là q u ỷ tiết em yên tâm anh sẽ không để em một mình đâu s ở niệm gật đầu cô bông cảm thấy mình thật vô dụng cô không có chỗ r ử a sau lưng để đuổi đám cảnh sát này đi cũng không có cách nào để lưu thương sùng lại thế gian này có luật lệ riêng dù mình có là đuổi ma nhân mạnh mẽ tới đâu nhưng ở đây không ra thế không tiền thì cũng đều vô ích theo bản năng cô nhìn thẳng về phía vương lượng sợ niệm vô vô tay thương sùng rồi bước về phía trước đầu tiên là khách khí nói câu xin lỗi với viên cảnh sát trước mặt thương sùng sau đó dương cảm t ú m vương lượng qua một bên nhìn sở niệm sắc mặt cực kỳ không tốt vương lượng liền mở miệng nói s ở niệm à việc hôm nay vương lượng anh xin lỗi mọi người vương lượng ấy n à y nói làm sở niệm cảm thấy trong lòng hữu hững cô biết nếu có cách khác thì người con trai đơn giản và chính trực này cũng không bao giờ xuất hiện nơi đây trùng hợp L làm sao vương lượng được giao án này cũng trùng hợp làm sao yêu cầu vương lượng đi bắt người một ý niệm kỳ quá e bông xuất hiện trong lòng sở niệm theo thói quen cô cao mày sở niệm nói với vương lượng giờ không phải lúc ấy nấy xin lỗi vương lượng anh nói cho em biết mọi chuyện là thế nào mấy bữa trước thương sùng bận đ i ệ u không liên hệ nhưng cô tin chắc người đàn ông tâm cao khí ngạo không câu mẹ tiểu tiết của mình sẽ có liên quan gì tới án giết người nhất định là có vấn đề lời sở niệm nói làm vương lượng cũng bình tĩnh suy nghĩ lại hắn có chút bội phục cô nhóc tuổi còn trẻ mà lại có thể xử sự bình tĩnh thế này đồng thời kể lại mọi việc cho công nghe chương, 310, chờ anh trở về. chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện đề đọc anh gọi cho tô lực nghe tới đó sở niệm không nhịn được mà hỏi vương lượng gật đầu đúng vậy em cũng biết cục trưởng là bố của anh ấy vậy tô lực nói như thế nào có nói tại sao ba hắn đột nhiên làm vậy vương lượng nói sở niệm mới nhớ tới việc nhà của tô lực nếu đã là ba của hắn vậy chắc tô lực cũng biết một chút lý do sở niệm tha thiết hỏi và ánh mắt kỳ vọng của cô làm vương lượng không biết làm sao hắn ấ y náy xoa xoa tay ấp đúng túi gầm đầu xuống tô đội trưởng nói anh ấy cũng không biết tại sao ba ảnh làm vậy nên cho nên sao cho nên chúng ta trước hết cứ đưa người về cục đã rồi tính tiếp sau vương lượng ấp a ấp ú n g nói làm sở niệm tự h ầ nghe ra chút kỳ quái nhưng không cho câu nghĩ kỹ mấy cảnh sát phía sau đã nhao nhao lên tiếng vương lượng chúng ta cần phải đi vương lượng ngước mắt gật đầu sau đó đến cạnh sở niệm nhẹ giọng nói với cô một câu nếu không phải câu nói kia nội dung quá mức kinh khủng và cô không phải đang ở đó cô thật sự cho rằng mình đã nghe lầm t ô i thì nếu hắn nói hắn sẽ chiếu cô thương s ủ n g như vậy việc cô có thể làm cũng chỉ là đợi mà thôi xoay người trở về sở niệm nắm chặt tay tuy rằng nói chuyện với hoa lệ và cầm m ặ t nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi thương s ủ n g cầm ặ c hoa lệ để anh ấy đi nào chị dâu sở niệm chương ba trăm mười một nếu không phải vì ngươi t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thấy việc cần nói đã nói xong ninh diệp kêu căng như con chó xù lông vội đi tranh công định dùng tay đẩy thương sùng đi nhưng cảm thấy trên người hắn phát ra hơi lạnh nên đành hư một tiếng không kiên nhẫn mà thúc giục đi đi còn muốn nói gì thì đợi chết đi rồi nói ngoại trừ vương lượng những cảnh sát còn lại đều thật hùng hổ ưỡng n g ư ợ c hiên ngang khi t h ế cuồn cuộn giống như lập công bắt được tội phạm giết người trong vụ án lớn nhìn theo xe cảnh sát rời khỏi tiểu khu hoa lệ vốn nhẫn mãi nay giờ không nói lời nào đi vào phòng khách lần đầu tiên không thèm để ý tới sở niệm cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ hùng ác với sở niệm cô nàng tựa như con mèo xù lông mở miệng nói toàn những lời khắc nghiệt sao nay c h ị hẹn vậy sở niệm thấy anh tôi bị cảnh sát bắt đi thì dám cũng không dám thả nữa hả hoa lệ không cho phép em ăn nói như vậy cầm mặt tâm trạng không tốt dù việc lần này sở niệm làm hắn cũng tức giận nhưng hắn cũng rõ ràng chủ nhân sẽ không cho phép bất cứ ai nói với sở niệm như vậy đột nhiên bị quát lớn làm cho hoa lệ càng nổi giận lôi đình cô nàng hung hăng đập tay lên bàn ăn chỉ vào sở niệm vẫn đang nhữ mày không nói vì sao không cho nói anh hai đã như vậy mấy người còn muốn che chở cho cô ta sao nếu không phải vì cô ta sẽ xảy ra những việc trước đây sao nếu không phải vì cô gái này anh hai anh ấy sẽ có thể bị cảnh sát tìm tới tận nhà sao trong lòng hoa lệ cô nàng thích tính cách đơn giản và thẳng thắn của sở niệm nhưng mà nếu không phải do chủ nhân một lòng che chở cô thì bọn họ đâu cần phải khổ cực như vậy ở nhân gian đâu lần trước chuyện cổ độc tuy là tới giờ cầm mặc vẫn chưa nói gì với cô nàng nhưng hoa lệ không đốc đêm đó bà của sở niệm tìm đến nhà hoa lệ cũng đã nhận ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do sở niệm mà ra cô nàng không cho phép thư tiếu nhi được so sánh cùng sở niệm cô cũng không cho bất cứ ai thương tổn người con gái này nhưng mà cầm mặc và chủ nhân thì hoàn toàn khác một bên là người mà cô đã yêu hàng trăm năm nay một bên là người đã giúp họ suốt mấy trăm năm nay nếu bọn họ xảy ra chuyện thì dù là sở niệm đi nữa hoa lệ cũng không cho phép không nghĩ tới hoa lệ đột nhiên nói như vậy cầm mặc sửng sốt sau đó cuốn quýt quay lại nhìn sở niệm vẫn đang đứng phía sau quả nhiên lần này hoa lệ đã buột miệng gây ra đại h ỏ a rồi chương ba trăm mười hai bảo vệ chu toàn sở niệm nóng lòng muốn biết chân tướng nên sau cùng vẫn cùng hoa lệ thỏa hiệp Cầm m ặ từ đứng bên một d khi n ế thế giới bắt đầu phát minh ra ô tô tới nay từ ngồi trên hàng trăm loại người co xe thì đây vẫn là lần đầu tiên thương sùng ngồi trên xe cảnh sát trước giờ chưa từng thấy cái xe nào đơn sơ đến vậy lại còn nhỏ xíu chật hẹp cũng may xe cảnh sát có dán keo mở trên cửa kính chứ không bị người đi đường nhìn thấy mặt thì thương sùng hắn chắc không thể sống ở mộ thành nữa không buồn để ý thêm thương sùng dựa vào ghế ngắm cảnh bên ngoài thái độ chấn tính tự nhiên làm cho vương lượng ngồi cạnh bên phải lau mồ hôi thân tượng à đây là lúc nào rồi mà anh còn ở đó chơi trò xoáy ca xoáy k h í chứ ninh diệp cùng ba đồng nghiệp tối nay đều rất kỳ quái khiến vương lượng giống như bị rơi vào sơn cốc một mình vương lượng đơn giản cũng không quan tâm lắm hắm đã hứa với sở niệm sẽ không để ai chạm vào thương sùng và hắn cũng tin tô lực nhất định cũng đang nghĩ cách cho bọn họ tuy nói là tình địch gặp nhau sẽ xuống con mắt nhưng với tình cảm của tô lực dành cho sở niệm vương lượng cảm thấy lúc này cũng chi ba có thể trông cậy vào tô đại đội trưởng thân phận của thần tượng hiện tại cũng nhiều nhất chỉ có thể kết luận là nghi phạm chỉ cần cái mũ chụp kia còn chưa bị chụp xuống thì trừ việc bị hạn chế tự do ra thương sùng cũng chẳng khác gì người bình thường theo bản năng mà liếc nhìn l i n h diệp ở cạnh ghế lái xe vương lượng hạ cửa sổ xe lấy ra một bao thập lá theo thói quen tính lấy một điếu nhưng sau lại cầm đưa tới trước mặt thương sùng thần tượng hút một điếu giải buồn đi thương sùng q u a y sang nhìn khẽ cười nhưng ý tứ rõ ràng vương lượng đứng v a i hắn còn đang mặc cảnh phục nhưng hắn cũng mặc kệ dù gì họ cũng biết quan hệ giữa tôi và anh mà cùng lắm thì coi chúng ta như nhau thôi người không ngại sao thân phận cảnh sát có ý nghĩa thế nào với vương lượng thương sùng rõ ràng người thanh niên đơn giản chất phác này cũng không nghĩ tới mất mặt hay không nhưng cũng tạo thành vết trong sự nghiệp cũng không biết việc này có đả kích tới vương lượng tâm tư đơn thuần này không nếu làm thay đổi thế giới quan của hắn thì thương sùng cảm thấy mình đã phạm phải tội lớn rồi không ngại khác với thương sùng nghĩ tới nghĩ lui vương lượng dứt khoát hơn rất nhiều dù gì thì v i ệ c hôm nay cũng không thể hiểu được người khác coi hắn như con dối gô thì hắn còn phải kiên g rẻ gì nữa đưa thuốc lá cho thương sùng vương lượng gỡ mũ cảnh sát xuống huy hiệu cảnh sát cảnh huy màu bạc vốn là thứ hắn thích nhất nhưng lúc này xem ra có chút b u ồ n c ư ờ i dường như tự giễu hắn rít một hơi thuốc rồi dựa vào ghế hai mắt m ở mịt t h â n tượng trước giờ em chưa từng nghĩ một tháng không gặp thôi mà chúng ta lại gặp nhau theo cách này tôi cũng không nghĩ ra thương sùng nhàn nhạt thở ra v à g khói khói thuốc bảng lạng trong không gian trầm mặc một lát hắt nhìn vương lượng hỏi dạo này thế nào vẫn vậy thôi đi làm đi trực thăng ca thức đêm lần đầu tiên kể từ khi biết vương lượng thương sùng nghe ra những câu nói vô cảm đến vậy bất quá cũng đúng người như hắn cấp bậc vậy không ra thế không kinh nghiệm muốn có chút thanh thế chắc cũng phải ít nhất mười năm nữa giống như cảm giác được người kế bên đang nhìn mình vương lượng nghiêng đầu nhìn lại thương sùng thần tượng anh thì sao vẫn cùng sở niệm như trước mà ôn n u sao ôn n u là ôn n u chẳng qua tốt hơn trước nhiều thật tốt vương lượng nói thấy cảm xúc của cô ấy ban nay em thấy sở niệm thật sự để ý đến anh thần tượng hai người nhất định phải hạnh phúc đó vì cái gì đột nhiên nói như vậy thương sùng câu môi cười một cái giữa mày ôn hòa hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì vương lượng vừa rồi câu nói kia không có gì em chỉ là cảm thấy chúng ta sống ở trên thế giới có thể tìm được một người để yêu mà người ấy cũng yêu mình thì thật không dễ dàng hơn nữa hai người đã cùng nhau trải qua bao việc nếu còn không thể bên nhau nữa thì đúng là ông trời không có mắt hy vọng là vậy thương sùng rất có tâm ý thở dài như là nghĩ tới cái gì hắn giơ tay vô vô bả vai vương lượng hôm nay buổi tối cậu cũng không cần phải tự trách đâu cậu cũng trưởng thành rồi một số việc đúng thật là không thể ngăn cản được em biết vương lượng trầm ngâm bông cảm thấy thật khó chịu hắn thở dài dập thuốc ném ra ngoài cửa sổ ánh mắt ngơ ngẩn chân mình vương lượng nhữ mày đột nhiên mở miệng nói thật tượng anh tin tưởng em sao tin tưởng người một nhà cũng như bạn tốt đều thật đáng thương trừ thời điểm cứu một đứa trẻ trước đây thương sùng cảm thấy vương lượng thật là một hậu b ố i đáng để thâm g i a o nghe được hồi đáp vương lượng đang túi đầu rốt cuộc nợ nụ cười hắn nắm chặt tay g à n từng chữ một nói việc tối nay em thật sự không biết là thế nào như anh thấy đó em dường như bị người ta lợi dụng em thừa nhận với vị trí của em lúc này muốn giút anh cũng ca hông có cách nhưng thần tượng anh yên tâm như em đã đáp ứng với sở niệm dù có chuyện gì đi nữa vương lượng sẽ bảo vệ anh an toàn thương sùng là người thế nào lúc ở thâm quyến thì vương lượng đã biết rõ người đàn ông này nhìn có vẻ đạm bạc l ạ n h n h ạ t nhưng cũng chưa bao giờ có khả năng đi làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình không nói đến nhà hắn bối cảnh là cái dạng gì chỉ từ thương sùng cách hắn đối đại sở niệm vương lượng đã biết người nam nhân này là một người trọng tình trọng nghĩa rất nhiều chuyện hắn đều bất lực hắn cũng thừa nhận thân phận cảnh sát vẫn luôn là điều hắn tôn sùng nhưng là nếu vì giữ được việc làm này hắn liền phải hát bạch tráng phân biệt lật ngược phải trái thì vương lượng hắn cũng trăm triệu làm không được hắn không rõ cục trưởng vì sao lần này hướng m ú i giáo vào thương sùng nhưng trực giác cũng ở nói cho hắn mọi việc xảy ra đều như trải đường cho một âm mưu thật lớn mà thôi chương ba trăm mười ba nghi ngờ ta sao khác với vương lượng mặt mày c a o coi châm tư thương sùng ngồi kế bên trong nhẹ nhàng hơn rất nhiều không phải hắn không tin những lời vương lượng nói mà là do chuyện nhà tù này nọ của con người đối với hạn bạc mà nói chẳng là gì làm ra động tĩnh lớn tới vậy để ép mình rời đi đem súng lục dính ánh bạc kia để hù dọa lúc này thương sùng ăn ổn thành thành thật, thật ngồi đây cũng do hắn đã có kế hoạch rồi bao nhiều âm mưu tiềm tàng lúc này đều đã dần lộ ra dưới ánh sáng hắn cũng muốn nhìn theo kẻ đi bên c ạ n h s rốt cuộc có thể giống như t ử lam s a m chạy thoát khỏi tay mình không còn bốn ngày nữa là tới tiết thanh minh thương sùng cảm thấy hắn phải nắm chặt thời gian tiếng còi xe cảnh sát phá tan đêm mưa từng giọt mưa vẫn tí tách rơi đều mơ hồ bên ngoài cửa kính xe cảnh sát thương sùng liếc mắt nhìn khung cảnh không trăng sao cầm mặc mấy ngày tới phải bảo vệ sở niệm cho tốt tiểu khu cán bộ chính phủ nhà tô lực nhìn người cha ít khi nói cởi ngồi trên bàn làm việc tô lực đứng trong thư phòng không khỏi nhăn chán do lâu rồi mình không liên hệ với sở niệm hay sao nhỉ cho nên khi nhận được điện thoại của vương lượng lúc chiều khi đang tra án thì người đầu tiên tô lực nghĩ tới vẫn là cô ấy hắn tự nhận mình không phải người rộng lượng đặc biệt là năm ngoái khi sở niệm nói chuyện cùng thương sùng tại tiệc kỷ niệm thành lập trường tuy rằng cũng nhiều lúc tô lực đều cảm thấy nếu lúc trước không có nam nhân kiêng ngáng đường thì hiện tại người ở bên cạnh sở niệm nhất định sẽ là mình đáng tiếc thế gian này không còn nếu nên cho tới lúc này hắn cũng chỉ muốn cho người mình yêu lo lắng thêm nên mới đứng đây không phải người ta thường nói rằng yêu một người không nhất thiết phải giữ chặt người ấy bên cạnh mình sao chỉ cần có thể lặng yên mà bảo hộ nàng có lẽ cũng là kết cục tốt nhất cho mình và sở niệm tư i thai, môi, biết phải miệng nói với thời trải vài đội ế thế n tĩnh vang bên hai, Tô Lực môi, hơn nửa ngày cũng không biết phải mở miệng thế nào. Lực, con muốn quân nhân, năm trùng. g gì hít thở cha Cha mí trầm Tô ta Tô một trẻ t mở làm của Lực Lực, Lực đặc sao? qua bộ là đã duy kín đáo hơn nữa t á t phong lớn mật biệt danh lôi báo vô cùng nổi tiếng khắp mộ thành được đặt bởi thủ trưởng bộ đội thế hệ trước dù hiện giờ đã hơn năm mươi tuổi nhưng tướng mạo lôi báo vẫn vô cùng khỏe mạnh tóc đen nhánh không một sợi bạc thậm chí trừ ánh mắt thâm trầm lộ ra không ai có thể nghĩ tới đây chính là lôi báo đỉnh đỉnh đại danh cục trưởng cục công an mộ thành suốt m ư ơ i năm qua biểu tình uy nghiêm và bình đạm tạo nên áp lực vô hình cho tô lực thậm chí hắn tưởng tượng tới hình ảnh cha mình chém giết máu me cùng bọn tội phạm trước đây cảnh sát xuất thân từ quân nhân không giống như người xuất thân từ trường cảnh sát ý chí sắt thép và khả năng mắng người tới máu huyết xôi trào sợ hãi là điều mà tô lực cả đời này không học được cha hắn tự dưng hỏi làm tô lực đang đứng đó trợn mật ra đột nhiên một cảm giác sợ hãi kỳ quặc phát sinh trong lòng hắn giống như lúc này đây người đối diện mình không phải là cha hắn mà là con báo sẽ ăn thịt mình bất cứ lúc nào có chút khó khăn nuốt nước bọn trong miệm tô lực trầm mặc vài giây sau mới nhìn cha hắn mở miệm đúng con có chút việc muốn hỏi ba là về thương sùng sao lôi báo đặt cuốn sách trên tay lên bàn môi dương khẽ làm người khác không đoán được cũng không đợi tô lực trả lời vấn đề lôi báo nói a lực ta còn tưởng rằng nửa năm xuất ngoại tu nghiệp sẽ làm con lớn lên một ít nhưng mà hiện tại xem ra con thật đúng là làm ta thất vọng rồi ba lúc trước sở dĩ ta an bài vân hiên đi học ở trường kia nguyên nhân trong đó con cũng biết hơn nữa em con cũng là đứa trẻ không thể hiểu được tình cảm trong lòng thì tha thứ được nhưng mà a lực con thì sao con biết con làm b à thất vọng t ô l ự c nói nhưng sau tự việc của tôn quý nhân chúng ta đều biết sở niệm cùng gã không có chút quan hệ nào cho nên con yêu nó phải không đúng vậy nghe được câu trả lời như vậy thần s ắ c lôi báo lạnh lùng đập tay xuống bàn a lực chuyện tình cảm của con ta làm cha nhưng chưa bao giờ can thiệp nhưng con nhóc kia có gì tốt đáng giá để con vì nó mà đứng ở đây một kẻ đã bị kẻ khác ôm á p rồi con còn lưu l u y ế n cái gì a lực con có biết mình đang làm cái gì không giúp đỡ tình địch đi hỏi dọ cha mình việc mất mặt xấu hổ như vậy khiến lôi báo luôn cuồn vọng kiêu ngạo không ngờ tới con trai mình lại có thể làm vậy quả nhiên vẫn là chủ nhân nói đúng con yêu tinh sở niệm kia nhất định không thể lưu lại tô lực cũng không nghĩ tới cha hắn lại rõ ràng mọi chuyện phát sinh giữa hắn và sở niệm đến vậy hắn theo phản xạ mở to mắt rồi dưới ánh mắt hùng hổ của cha mình hắn lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên thường ngày k h i sâu vào một hơi tô lực nói cha con biết lần này con xử lý theo cảm tính là không tốt nhưng con lần này tới cũng không phải hoàn toàn vì sở niệm từ nhỏ đến lớn ba ở trong lòng con đều là một quân nhân công chính nghiêm cẩn con tới giờ vẫn nhớ tới ngày tốt nghiệp trường cảnh sát ba nói với con không vì lý do gì mà để kẻ xấu chạy thoát sự trừng phạt của pháp luật cũng không được để cho người tốt chịu hàm đoàn vì bất cứ lý do gì thân phận thương sùng thế nào con thật sự không biết nhưng con tin tưởng rằng hắn không có khả năng là kẻ phạm tội trong vụ án mạng nghiêm trọng những lời này là có ý tứ gì lôi báo cáo mày con đang nghi ngờ mệnh lệnh của ta sao con không dám cũng không có nghi ngờ mệnh lệnh của ba dù sao đã nói tới vậy tô lực cảm thấy chi bằng nói hết cho rõ một lần đầu tiên là thở dài thật mạnh sau đó mới đưa ánh mắt kiên định về phía cha mình nói chỉ là hình như ba đã quên mấy án mạng kia có một cái con đã từng tự mình điều tra theo hiện trường thu thập chứng cứ phạm tội cho thấy chiều cao của thương sùng không tương đồng với kẻ bị hiềm nghi con không biết tại sao ba áp hết manh mối về phía hắn nhưng nếu là vì con ba thật sự không cần phải vậy tô lực trước nay đều không cho rằng cha mình là người sẽ dùng chức vị quan báo tư thủ cho nên lần này đột nhiên xảy ra việc này làm hắn nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân chương đi đi. này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc rốt cuộc vấn đề ở đâu vì sao ba tự nhiên lại như vậy những câu nói liên tiếp của tô lực làm mặt lôi báo lạnh hẳn không phải coi hắn là con mình lôi báo thật muốn nổ súng bắn tức đến hộp máu lôi báo đứng lên đi lại bên bàn làm việc hận sắc không thể rèn thanh thép lôi báo nhìn về tô lực vẫn đang nhìn mình chằm chằm giọng chầm thấp quá lớn không nghĩ tới là trong lòng con ba lại là như vậy quan báo tư t h ủ sao con cho rằng con đáng sao không đáng tô lực mạnh mẽ trả lời ba có lẽ ba cho rằng con đứng đây là vì sở niệm nhưng con tới đây phần lớn nguyên nhân là do con và ba đều là cảnh sát cảnh sát sẽ không vì việc tư mà đối với người dân lại quan báo tư thù càng không sẽ vì yêu thích cá nhân mà làm cho người dân vô tội bị gan tội những lời này không tới phiên mày dạy tao bởi vì tức giận trong mắt lôi bào xuất hiện tia đỏ hết sức kỳ quái hôm nay là tao hạ lệnh bắt thương sùng không ai có quyền hỏi nguyên nhân kể cả mày cũng vậy tô lực mày đừng tưởng mày là con tao thì có thể không có quy củ như vậy nếu không nhớ được chế độ thủ tục của cảnh sát thì lăn về phòng mà đọc đi con không quên tô lực nói chế độ là yêu cầu mỗi người phục tùng mệnh lệnh cấp trên vô điều kiện nhưng mà không có nguyên tắc tuân thủ hết là đồ ngu xuẩn ba con chỉ muốn biết lý do tại sao ba hạ lệnh rốt cuộc là tại sao lại xảy ra việc gì mà mới có thể khiến ba tới giờ vẫn không chịu nói cho con nghe tô lực k h ắ c mạc văn hiên về tính cách từ nhỏ đã bị giáo dục theo kiểu quân sự nên vô cùng cố chấp và nghiêm túc hai cục đá rắn giống nhau va vào nhau tô lực lúc này tỏa ra khí thế không thua kém cha mình chút nào tiếng tranh cãi từ phòng làm việc truyền ra làm cho mẹ hắn cùng mạc văn hiên đang ở trong nhà vội chạy ra b à ngước nhìn khí thế dương cung bạt kiếm của hai cha con mẹ t ô liền ngất xỉu đưa tay đỡ lấy mẹ mạc văn hiên nhìn ba rồi lại nhìn tô lực anh hai anh với ba đang làm gì vậy vân hiên lôi anh con ra ngoài cho ba lôi báo hung hăng nói ngồi lại trên ghế t h ở phì phò như bom sắp nổ mấy ngày tới con cũng đừng đi học ở nhà canh n ó cho b à một bước cũng không cho ra khỏi cửa lao giả ông lại tức giận gì với con nữa có nói gì thì nói bằng không bà đừng dính vô mẹ tôi chưa kịp nói xong thì lôi báo đã trực tiếp tắt ngang hung tận dùng tay chỉ vào to lực không chịu lưỡi bước lôi báo nói bà nhìn coi bà d ạ y còn tốt quá mà dám nghi ngờ tôi ai cho mày cái gân đó chồng mình tức giận thế nào ai còn không biết chứ bà tô sao lại không biết nhìn lôi báo như hận không thể lấy đổ đánh tô lực mẹ tôi lúc này mới ý thức được tình hình nghiêm trọng b à t a o mày không nói tiếng nào đi tới cạnh tô lực nắm tay hắn nói mấy bạn đọc sách mà thấy thiếu thì qua gác s ach n h a a lực rốt cuộc con với ba con nói chuyện gì mà khiến ông ấy g i ậ n tới mức đó mẹ t ô là mẹ ruột của mạc vân hiên cũng là vợ sau của lôi báo tuy rằng bà cùng hắn không có huyết thống quan hệ nhưng trong lòng tô lực vẫn luôn thật tôn kính người mẹ kế này chiều tiếp tục nha mấy men ơ i vui vẻ thương yêu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 bàn việc mà thành ra vậy sao mẹ tôi nhìn có vẻ nhu nhược nhưng thật ra vô cùng khó khéo hai cha con này rõ ràng có việc gì nghiêm trọng nên mới thành ra như vậy dường như nhận ra tô lực không muốn nói thêm mẹ tôi tâm tư kín đáo mới thở dài thôi con muốn nói sao thì coi như vậy nhưng a lực dù sao trí cường cũng là ba con vừa là cấp trên nữa nên nhiều việc khó nói không nên nổi giận với ông ấy như vậy con biết ba con cũng lớn tuổi rồi mấy năm nữa là về hưu những việc không cần thiết cho qua được thì cho qua đi mẹ tôi nắm tay tô lực cười hòa nhã trong nhà mà hòa khí thì vẫn tốt hơn a lực con hiểu ý gì mà đúng không tính của tô lực và lôi báo giống nhau dù gặp chuyện khó khăn cỡ nào cũng không hề trước mắt nhưng mà gặp phải người như mẹ tô chuyên dùng chiêu mềm dẻo như vậy thì dù trước đó không chịu n h ư ợ n g bộ thì lúc này cũng dịu lại hắn có chút mệt mỏi thở dài tô lực gật đầu nói gì hả yên tâm con biết sai rồi vậy là tốt rồi mẹ tô ôn n u cười an ủi ôm lấy vai tô lực rồi quay sang nhìn lôi báo con nó cũng biết sai rồi ông cũng b ấ t giận đi ra đầu rồi còn đi cự với con trẻ không biết giữ gìn thân thể phải không lôi báo chừng mắt với tô lực rồi hừ một tiếng quay đầu qua chỗ khác mọi việc cuối cùng được hóa giải mẹ tô vừa lòng t h ở phào kéo tay tô lực đi ra ngoài lúc đóng cửa lôi báo vẫn ngồi yên như cũ nhưng hắn có thể cảm giác được con trai mình tô lực sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy dù sao mình cũng chỉ là tìm lý do tùy tiện hạn chế tự do của người đàn ông k i a m ộ t chút thôi chỉ cần chủ nhân giải quyết xong mọi việc sẽ thả hắn ra là xong rồi phải không đôi mắt meo hẹp đầy quý dị lôi báo xoay người lấy điện thoại gọi cho một số bí mật được mã hóa đăng ký xét người loay hoay một lát là tới m ư ơ i hai h đêm vương lượng cùng đám người ninh diệm nộp lại súng rồi sau đó hắn súng phong trực đêm một phần vì muốn trong lúc trực chiếu cô thương sùng một chút một phần vì hắn muốn vì chính mình và s ợ niệm làm một chút công đạo mọi người tăng ca vương lượng rời văn phòng gọi cho tô lực t r u n g g i e o vài hồi thì bắt máy vương lượng nóng như lửa hỏi thẳng đội trưởng chuyện đó có tin tức gì không không có Giọng tô lực nói nghe rất bình đạo có lẽ hắn cũng không hiểu mình đang cố gắng cái gì nữa sao có thể người hạ lệnh là ba anh mà thì sao chứ tô lực đưa tay m é o m é o chán đúng là thức đêm xem á n khiến đầu đau một chết chương ba trăm mười lăm cô ấy biết không cảm nhận được đầu dây bên kia trần trờ tô lực lặng lẽ thở dài thanh thanh giọng nói vương lượng cậu biết việc này là ba tôi đích thân ra lệnh cho nên có vài chuyện dù là tôi đi nữa cũng không hỏi hàn được gì em biết tô l ự c nói làm vương lượng cảm thấy mất mát vô cùng kể cả đội trưởng cũng không làm được gì hắn càng không có khả năng can thiệp nhụ trí hắn nhắm mắt hồi lâu mới hồi phục tinh thần đội trưởng thật sự không còn cách nào sao tạm thời không có tô l ự c nói bất quá cậu yên tâm mọi chứng cơ ở hiện trường đều có thể chứng minh thương sùng trong sạch chỉ câu lưu ở sở m ấ i này chắc sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi thật vậy sao vương lượng không cho rằng mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản như vậy việc diệp tử tối nay khác thường làm hắn cảm thấy khá kỳ quái tô lực ngồi trước máy tính trầm mặc hắn cũng không biết nên trả lời vương lượng thế nào nữa dường như nghĩ tới điều gì cứ mấp máy môi mai không nhịn được mới hỏi vương lượng chuyện tối nay cô ấy biết không cô ấy trong lời của tô lực đương nhiên vương lượng h i ể u là ai nhớ tới lúc thương sùng phải đi nhớ lại biểu tình của sở niệm khiến vương lượng không khỏi chua sót biết hơn nữa lúc đó cô ấy cũng ở đó trong lòng có chút giặt vỡ tô lực nhắm mắt lại không biết phải nói tiếp thế nào hắn biết rõ bọn họ quen nhau đã lâu biết rõ trong lòng cô chỉ có thương sùng nhưng khi nghe vương lượng nói thì trong lòng vẫn đau đớn khổ sở như trước trong đầu vẫn vọng lại những lời cha hắn nói lúc trong thư phòng đáng ra sao đáng ra sao đưa tay che ngực sở n i ệ m em còn muốn ở đây đến bao giờ cảm giác m ệ t m ỏ i lan tỏa trong lòng tô lực như mày nói với vương lượng qua điện thoại thương sùng bị bắt đi một cách khó hiểu như vậy có lẽ tối nay cô ấy cũng không ngủ được vương lượng mau gọi cho cô ấy đi nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết nói cô ấy không cần phải lo lắng quá mèo m ụ p g a c s achcom và gt được vương lượng cũng đang dối trong lòng hắn không biết hắn báo cho tô lực để anh ấy đ ú n g tay vào chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai mình rõ ràng hiểu tình cảm của tô lực đối với sở niệm chuyện như vậy mà bắt tô lực dính vào nhất định là d à y vò anh ấy từ lấy lòng hắn nói lời xin lỗi với tô lực rồi thở dài cúp máy ném điện thoại lên b à n không phải hắn quên lời dặn dò của tô lực chỉ là hắn không biết phải nói dối với sở niệm thế nào để cô tin tưởng ngoài trời mưa vẫn rơi vương lượng cao mày chỉ đành dựa vào khói thuốc để thả lòng cảm xúc bản thân một chút một điếu rồi lại một điếu đến khi mặt đất đầy tàn thuốc tới mức hắn cũng không đếm được thì hắn mới lấy chìa khóa ra tính đi xem thương sùng nhưng hắn mới chỉ bước đi hai bước thì đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn cũng không nhớ được bởi vì quen biết với vương lượng nên thương sùng không bị giam trong phòng cùng bất cứ a i căn phòng đen tuyển trừ ngọn đèn mở ảo bên ngoài thì không có cửa sổ nào chương ba trăm mười sáu biết tại sao ta không thích n g ư ờ i sao cũng may thương sùng không mắc bệnh yêu sạch sẽ t h á i quá nếu không hắn khẳng định sẽ cảm thấy mình phải phá hủy cái bồn u vệ sinh ngồi sổm đáng buồn nôn kia đại thương sùng nghĩ tới nghĩ lui đều thấy một người tùy ý tìm một chỗ tương đối sạch ngồi xuống lúc này hắn và người thường nhìn cũng không có gì khác nhau bên hai là tiếng mưa rơi vọng qua mái nhà n g h e một lúc hắn đ ô n g có chút buồn ngủ nghĩ lại cũng lâu rồi không nghỉ ngơi thương sùng nhắm mắt tính làm giống như con người thường làm ngủ một giấc nhưng mà có người không để yên cho hắn làm vậy cánh mũi phập phồng hắn lại nhắm mắt mở miệng nói thư tiếu nhi ta đã nói rồi ta không muốn gặp lại ngươi thêm lần nào nữa ngươi đúng là coi lời ta nói không ra gì đứng ở trong phòng lúc này chính là kẻ bị cờ m ặ t đưa đi hôn qua thư tiếu nhi thương sùng không biết từ đâu mà ả biết hắn ở đây hơn nữa hắn cũng không biết vì sao ả tìm tới nơi này tham tù sao tin tức thật là nhanh nhẹn đó thương t i Thư người, người sùng cười lạnh lùng cô ả này học được cách quanh co lòng vòng từ khi nào vậy thương sùng dựa vào tường dương căm hỏi nói đi ai nói cho ngươi biết ta ở đây tướng quân thật sự không có ai nói cho tiếu nhi rằng người ở đây ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao thương sùng hư lệnh đối mặt với thư tiếu nhi đang giả vờ giả vị q u e n co thương sùng ngồi nhìn ả như đang chờ xem hề hát tuồng hắn đã cho ả cơ hội nói thật nhưng đang tiếp cô ả đã không biết cảm kích biểu tình đạm mạc liếc nhìn thư tiếu nhi vẫn cắn môi không nói thương sùng mới vừa ngồi trên giường bỗng đứng trước mặt ả đưa tay chặn ý định lui về phía sau của ả thương sùng đưa tay bóp c ổ ả lạnh lùng nói từ sự việc bắt đầu hôm qua ta vẫn luôn cho ngoạ cơ hội thư tiếu nhi ngươi cảm thấy thương sùng ta không có khả năng giết ngươi sao hay ngươi cho rằng ngươi không thể chết trước mặt ta thương con người người hiểu lầm tiếu nhi rồi đôi mắt đỏ lập l ụ của thương sùng làm thư tiếu nhi sợ hãi lần đầu tiên ả phát giác ra mình đang chơi một trò chơi mà nếu không cẩn thận sẽ mất mạng đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi thư tiếu nhi bị chế trụ tại chỗ chỉ có thể dùng đôi tay mình giữ chặt tay thương sùng trên người ả là bộ đồ đỏ rực như màu sắc hắn yêu thích nhất chỉ tiết hiện tại màu đỏ đó hiện giờ không có liên hệ gì với khuôn mặt nhỏ không huyết sắc của ả lúc này nhu nhược bất lực thư tiếu nhi ngoài sợ hãi ra thì không làm được bất cứ điều gì khác nước mắt ngập tràn trong mắt vòng trán xinh đẹp hơi nhăn lại làm ai nhìn cũng đau lòng nếu không phải thương sùng quá hiểu thư tiếu nhi thì có lẽ khi nhìn thấy ạ như vậy cũng không nhịn được mà mềm lòng người nhìn như càng nhu nhược thì tâm địa càng ngon độc trước kia người phụ nữ kia cũng vậy thư tiếu nhi cũng vậy loại người này đều mang dáng vẻ vô hại tột cùng vô tội hồn nhiên nhưng cũng chính bọn họ trong lúc ngươi không hề phòng bị mà đâm cho ngươi một đ a o thương sùng không nghĩ sẽ phạm lại sai lầm trước đây nên đối với dáng vẻ đấm lệ đánh thương của thư tị h、e、nhi một chút cảm giác cũng không có thanh âm hắn lạnh lùng trong trẹo làm người ta không rét mà run thương sùng hơi nhau mắt châm chọc con môi cười hiểu lầm ư thư tiếu nhi ngươi đang nói đùa với ta đó ư không không có thư tiếu nhi không t h ở được toàn thân khó chịu ả đáng thương nuốt nước b ọ t mở miệng nói tiếu nhi chỉ là lo lắng cho tướng quân t r ò nên n lợi dụng ngọc đội của người tìm tới đây thương quân tiếu nhi thật sự không nói dối với người thư tiếu nhi ta nhớ lúc trước đã nói rõ với người lần sau ta thấy ngươi thì kết cục là gì thương sùng nắm chặt tay kề sát vào thai ả nhẹ giọng ngang nhiên kháng lệnh của ta còn dám nói bậy bạ trước mặt người phụ nữ của ta thư tiếu nhi ngươi thật sự chán sống rồi người phụ nữ của ta thư tiếu nhi mở to hai mắt ra vẻ o a n u ồ n g mà nhữ mày nói tướng quân ngươi trách o a n tiếu nhi t i ể u nhi thừa nhận chính mình không muốn rời khỏi người nhưng trước giờ chỉ đi ngang qua phụ cận nhà người có đúng một lần một lần s a o thương sùng cười vậy đúng là t r ù n g hợp thương quân người người là có ý gì đối mặt với thư tiểu nhi còn dám nói dối với mình thương sùng c h ầ m mặt hắn trước nay cũng không biết người không biết xấu hổ còn có thể giả dạng làm như vậy vô tội nhu nhược hắn thật đúng là tức cười nhớ tới hôm nay buổi sáng khi s ở niệm ở trong nhà nói những lời đó thương sùng dùng đầu lưỡi liếm răng nhanh trong miệng sau đó tới gần cổ thư tiểu nhi đột nhiên mở miệng nói thư tiểu nhi ngươi biết ta vì sao không thích ngươi sao t h ư tiếu nhi sửng sốt một chút đầu tiên là theo bản năng lắc lắc đầu sau đó lại run rẩy nói biết vì sao bởi vì tiếu nhi tiếu nhi dùng dùng khuôn mặt của người mà người yêu lừa gạt người không chỉ là như thế thương sùng cười lạnh nói ta thương sùng trước nay đều là người nói đi là đi nói ngồi là ngồi không phải là kẻ có lòng lo cho cả thiên hạ nhưng những việc bắt gà trộm chó thì chưa từng làm lúc trước việc ở kỳ lân sơn thật là do lúc đó ta thậm chí không rõ ràng mà làm ra nhưng mà t h ư tiếu nhi ngươi nói ta nghe ngươi sẽ lưu lại một kẻ luôn mồm nói dối bên cạnh mình sao tướng quân thư tiếu nhi theo thói quen tính nói không có nhưng ba chữ này đã tới miệng nhưng ả vẫn phải nuốt vào trong b ụ n g lại đột nhiên ả cảm thấy chính mình thực bị khuất hiện tại thậm chí bao gồm trước kia đều là giống nhau ả không nghĩ tới chính mình hao hết tâm tư chỉ muốn được ở lại bên cạnh hắn sẽ bị hắn trò thành như vậy ả cũng không nghĩ tới chính mình yêu người nam nhân này gần ngàn năm đến cuối cùng chỉ có thể đổi lấy như vậy một câu châm chọc đến cực điểm nước mắt rốt cuộc rơi xuống thư tiếu nhi bông u đôi tay tuyệt vọng như là một kẻ có thể chết bất cứ lúc nào ả gần như thống khổ nhìn về phía thương sùng trong miệm cũng bởi vì khổ sở còn bắt đầu rung dậy Tiếu trong Nhi ở một người thật chỉ lúc à như v sau mới đáp thương sùng ba năm bị cầm tù tại kỳ lân sơn tiếu nhi từ sợ hai sau dần trở nên mê lên tướng quân đúng là nhờ có ma khí của người mà tiếu nhi mới hóa thành hình người được nhưng mà thật sự trong lòng tiếu nhi có người nói dối hết lần này tới lần khác ư tướng quân vì sao qua nhiều năm như vậy mà người vẫn không nhìn thấy điểm tốt của tiếu nhi đối mặt với thư tiếu nhi đau lòng ủy khuất nhưng mặt thương sùng vẫn vô cảm làm thật đúng là làm người ta khổ sở giống như đau lòng đến dạn vỡ trong lòng trong ánh mắt rưng rưng của thư tiếu nhi xuất hiện một m à t hung ác quyết tuyệt ả dương mắt lên dùng đôi mắt đỏ bừng đấm nước nhìn thương sùng thư tiếu nhi hừ lạnh một tiếng nói tiếp tướng quân nữ nhân kia thật sự đối với người quan trọng như vậy sao thương sùng không nói tựa hồ đang chờ đợi ả tiếp tục ngày hôm qua buổi sáng thật sự ta gặp qua cô ta tuy người không tin nhưng thật sự chỉ là t r ư n g hợp lần đầu tiên gặp gỡ người con gái mà người luôn hoài niệm tiếu nhi ngoại trừ ghen ghét nhưng đồng thời cũng thực khiếp sợ nhưng mà tướng quân cô ta đã không nhớ rõ mọi chuyện trong quá khứ không phải sao t h ư tiếu nhi c h â m c h ọ c cười ả thật sự bắt đầu chờ mong ngày cô ta rời khỏi tướng quân phạm nhân trải qua sinh tử luân hồi một chén canh mạnh bà liền rửa sạch những ký ức trong quá khứ nước sông vong xuyên lưu luyến sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã không còn tồn tại nữa tướng quân người xác định nàng vẫn là người mà đã yêu tướng quân khi xưa tướng quân người hao hết tâm tư giữ cô ta bên mình thật sự đáng ra sao sự ôn nhu của người trước giờ không bao giờ thay đổi vì bất cứ việc gì nhưng mà bàn đá thì vẫn là bàn đá nhưng cành lá hương bù thì không còn là cành lá hương bù khi xưa t â y hương bù mấy cây như cỏ lác b u ồ n b u ồ n này nọ đều thuộc họ hương bù đơn cử hình ảnh hương bù còn đến đổi cỏ hồng đà lạt nẹ nhà em mời ngơi trước giờ có đáng giá hay không bốn chữ này đều là thương sùng dùng để hỏi người khác nhưng hiện tại đến phiên người khác dùng để hỏi hắn trong lòng hắn b ô n g xuất hiện một cảm giác mơ hồ kỳ quái không phải bởi vì tình cảm của mình đối với sợ niệm tâm không đủ kiên định hơn nữa hắn thương sùng cũng trước nay đều không phải một người hay so đo ai trả giá nhiều hơn ai với cô đau khổ tìm kiếm nàng mấy ngàn năm sở niệm từ trước đến giờ vẫn là mục tiêu duy nhất để thương sùng tồn tại chính là tạo hóa chê người hắn là hạ bạc sở niệm là đổi u ma nhân thân phận khác nhau như trời với đất như vậy vẫn là cây kim vừa nhọn vừa cứng đâm vào trong nơi sâu nhất trong lòng hắn muốn hoàn toàn loại bỏ để có thể cùng n h i ệ t yêu thương nhưng lại không thể mà cứ làm con tim đau nhói mọi việc bị bại lộ đã l à việc trong dự định đặc biệt là khi đã có người cố tình đưa manh mối cho sở n n niệm thương sùng không biết sở niệm đã biết được bao nhiều từ thư tiếu nhi hắn cũng không biết cả đang tính toán cái gì khuôn mặt thâm trầm nhìn thư tiếu nhi cơi khẽ thương sùng tỏa ra áp khí t h ư tiếu nhi rốt cuộc ngươi muốn nói gì tiếu nhi chỉ muốn cho tướng quân nhìn thẳng vào sự thật ngài rõ ràng hiểu một khi máu của đổi ma nhân bị ô huế thì kết cục của cô ta sẽ không chỉ đơn giản là chết mà thôi hạnh phúc do trộm mà có thì dù người không tính nhưng cũng đều là trộm mà có tướng quân người cùng cô ta đã sớm định rõ không phải cùng một loại người có lẽ bởi vì việc hắn không muốn nghĩ tới nhất lại bị thư tiếu nhi vạch trần nên thương sùng g i ậ n tím ặ t đầu ngón tay đen ngòm như lưới đao chém sắt chém bùn sơi xích lại cổ trắng non của thư tiếu nhi đã lập tức giàn r ụ máu tươi g i hắn lạnh leo kết hợp cùng đôi mắt đỏ tươi dưới ánh đèn lúc thương sùng nói ta cùng nàng có cùng một loại người hay không thì thư tiếu nhi ngươi cho rằng mình có tư cách bình luận sao tiếu nhi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi móng tay bấm vào lòng bàn tay thật mạnh thư tiếu nhi biết chỉ cần thương sùng dùng thêm một chút thì động mạch chủ sẽ bị đứt hoàn toàn dù sao mọi việc đã tới mức này thư tiếu nhi cảm thấy dù chết cũng phải nói rõ mọi việc với hắn không chút dây dụi nhìn thẳng vào mắt thương sùng dọ ả rất nhỏ nhưng cũng thật rõ ràng chuyện do mèo mụm hẹ đ ị t và đăng trên z a k s a cm và fm m một t m n m mươi ba phạm nhân thọ mệnh là vô cùng ngắn ngủi nhưng tướng quân ả trên thế gian này không có một lời nói dối nào có thể giấu kín mãi mãi cho dù hai người đã từng hoạn nạn có nhau cùng trải qua sinh tử nhưng hiện tại mà nói trước giờ cô ấy chưa từng biết tới tại sao tướng quân còn chấp mê bất ngộ chứ chẳng lẽ nhất định phải chờ tới khi mọi việc bại lộ thì người mới chịu tỉnh lại hay sao câm miệng cho ta thương sùng cắn chặt r ă n g gầm nhẹ như dã thú đang phẫn nộ chọn lựa của ta thế nào ta làm thế nào cũng chẳng có quan hệ với ngươi thư tiêu nhi ngươi cho rằng ta không biết tâm tư ngươi sao châm ngòi ly rán ngươi đúng là biết cách chơi mà hãn đột nhiên ném thư tiếu nhi xuống ánh đỏ tươi tràn ngập sát khí trong mắt hắn không ngừng dâng t r à o nói đi ngươi rốt cuộc đã biết những gì quan trọng sao thư tiếu nhi cắn môi nhìn chằm chằm thương sùng hỏi ngược lại có lẽ là bởi vì nữ nhân này trước nay đều không có dùng thái độ quá cương nghị như vậy đối diện chính mình thương sùng mím môi mỏng khỏe mắt hơi hơi nhau lại ta chỉ hỏi lại ngươi một lần ngươi nói hay là không thư tiếu nhi trầm mặc vài phút sau mở miệng tiếu nhi không biết tướng con người muốn biết cái gì cũng không biết chính mình phải nói cái gì nếu không biết từ đâu mà nói thì ta hỏi người đáp thương sùng dùng hắc khí trên người chế trụ thư tiếu nhi ngừng lại tại chỗ thả lòng cổ ạ xoay người ngồi lại trên giường thương sùng nói không cần có ý đồ muốn nói dối cho có lệ với ta thư tiếu nhi ý của ta người rõ chưa thiếu nhi minh bạch ma khí quấn quanh thả lòng cùng làm thư tiếu nhi hô hấp thông thuận một ít ả rú mắt nhẹ giọng nói tướng quân người hỏi đi thứ nhất mục đích chân chính của ngươi lần này tới mộ thành là cái gì tìm tướng quân sau đó tìm mọi cách ở lại bên người của người hiện tại thư tiếu nhi phải thẳng thắn thành khẩn hơn bất cứ khi nào không phải vì sợ thương sùng sẽ giết ả mà là cảm thấy rất nhiều việc thật sự không cần phải giấu giếm nữa thương sùng rõ ràng đối với câu trả lời của ả như vậy mà bán tín bán nghi á giật giật chương ba trăm mười tám hiệp nghị ta không muốn nghe những chuyện vớ vẩn đó từ ngươi thưa t i ế u nhi ngươi đúng là khiến người ta phải hoài nghi những lời tình ý miên man cảm động như vậy mà thương sùng bảo là vớ vẩn khiến thư tiếu nhi đứng đó thật sự cảm thấy bớt giá trong lòng hai vai run dậy vì c h u a sót thư tiếu nhi không biết vì sao trong giây phút này ả muốn khóc mà không khóc được kết quả thế này đúng như thương sùng muốn thấy hắn lười biếng bắt chéo chân tay đàn sau đầu nếu ta nhớ không lầm mấy chục năm qua ta sống cực kỳ kín tiếng ở mộ thành đừng nói là bằng hữu hay tri kỷ kẻ có thể thấy mặt ta cũng không quá năm người tìm về trốn xưa có thể tìm thấy ta nhưng mà thư tiếu nhi ngươi thật sự muốn nói với ta rằng mọi chuyện đều là chủng hợp sao thương sùng lúc trước khi chưa tìm được sở niệm đều dừng ở mỗi địa phương sống một thời gian xong rồi chuyển tới nơi khác nhưng hắn cũng không muốn gặp phiền toái nên trước mặt người ngoài đều hủy đi hình ảnh của hắn trong đầu đối phương đến nay hắn mới thôi việc này thương sùng không cho rằng hoa lệ và cầm mặc n h ả m chán khiến thư tiếu nhi đến mộ thành gây phiền phức cho mình lạnh lùng nhìn cô ả, thương sùng c o ngôi nói tiếp tự dưng mỏ tới cửa nhà rồi chơi trò hủy tu vi đổi mặt thậm chí lúc này còn nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta thư tiếu nhi rốt cuộc còn cái gì mà ta chưa biết không ánh mắt tìm tỏi của thương sùng thế nhưng lại làm cho thư tiếu nhi trong nháy mắt nghĩ lại về bộ dáng lúc trong động ở lúc ấy hắn cũng dùng vẻ nghiêm túc đó nhìn mình phản phất như trên cõi đời chỉ còn lại hai người bọn họ giống như đã hạ quyết tâm ả ngước lên nhìn hắn do ả vẫn ôn ngu dễ nghe như vậy chỉ là không ai biết ả đi bước này thì phải đánh canh mặt nào thương quân chúng ta giao dịch một hiệp nghị được không ả thừa nhận đến bây giờ chính mình cũng không dám cùng hắn nói điều kiện hẹn bọn cùng tự rêu từ đầu đến cuối đều được điểm trí mạng của ả thương sùng không nói ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp thư tiểu nhi nói tiểu nhi có thể đem tất cả những gì mình biết đúng sự thật nói cho người nhưng là tướng quân người cũng biết dưới bầu trời này trước nay đều không có bữa trưa nào l à miễn phí thương sùng trầm mặc một lúc sau ý vị thâm trường mà nhúng mày đáp án được đáng giá cho ta đáp ứng ngươi đáng giá thậm chí vượt qua những điều mà người phỏng đoán đó được thương sùng đứng dậy chỉ cần câu trả lời của ngươi làm ta vừa lòng thì trừ việc ta không thể yêu ngươi ra ta thương sùng đều có thể đáp ứng ngươi n g h e xong hoa lệ kể lại mọi việc sở niệm đứng ở phòng khách thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh cô không thể nào nghĩ ra người đàn ông vốn vẫn luôn sùng cô tới tận trời thế nhưng sau lưng cô lại làm cho cô nhiều việc tới vậy không muốn cho cô gặp nguy hiểm cho nên khiến cầm mặc chúng cổ động không muốn cô chịu áp lực nên đem tuyết nhạc nhường cho người khác không điều kiện có lẽ nếu không phát sinh chuyện ngày hôm nay thì sở niệm cả đời này cũng không biết thương sùng để ý mình tới vậy khiếp sợ cảm động thậm chí còn có chút tức giận sở niệm thật sự trong giây lát không biết nên diễn tả mọi cảm giác trong lòng mình thế nào nhớ tới ga ép vẫn ẩn mình trong bóng tối muốn đòi mạng mình sở niệm cắn răng rời khỏi nhà thương sùng nhìn bóng dáng cô nhanh chóng rời đi hoa lệ nữ cầm mặc bên cạnh lẩm bẩm cầm mặc lần này em xúc động làm vậy là đúng hay sai đây nửa này nửa kia cầm mặc nhẹ nhàng con khoe môi cô ấy có sứ mệnh của mình bây giờ học cách trưởng thành cũng không phải quá chê. chủ nhân luôn bảo hộ cho sở niệm quá tốt sợ cô bị thương sợ cô bị khổ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cô tuy làm người ta cảm thấy thật chi kỷ nhưng mà chủ nhân đã quên mất đi thân phận của sở niệm sở ra từ con cháu thịnh vượng truyền tới đời này chỉ còn m ỗ i sở niệm ngoại trừ việc trừ t a đổi ma thì cô còn là truyền nhân của sở ra về sau cô ấy sẽ trải qua bao nhiêu việc vậy nhân việc này cũng nên khiến cô ấy nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn ed có lẽ là một cánh cửa trong cuộc đời cô ấy dù không có chủ nhân thì sở niệm cũng cần phải tự mình đối mặt đoá hoa kiểu diễm trong l ò n g tính đúng là làm người khác hâm mộ nhưng mà quá ỷ lại sẽ khiến người ta không thể tự mình trụ vững Mười ngày nữa sở niệm mặt mình, mình. mạnh, hiếm Cầm mặc niệm. trưởng thành rồi. Người trưởng người trưởng cường cường như tuổi, loại tới tuổi rồi. phải đối với việc phải đi tích, giải phiền thoái giả, kẻ mạnh, gian này, giả đi cùng kẻ yếu. Cầm hiểu, hoa hiểu, hiểu. triển ngày nữa nhân thành thành cần những cũng dùng thành phân những nhân trên này, cùng Cũng nên hiểu. Dù sao sự tình đã phát triển trở thành rằng gây là quyết thấy yếu. vậy, tuy của của hoa sao sở sở sự trở lệ theo thì tích, thế phát cách cho Chủ ho đã đã cô cực Dù kẻ kẻ kỳ kẻ ba cũng, cũng giờ sáng sự yên tĩnh làm người ta vừa yêu vừa sợ về nhà chào hỏi bà xong sở niệm suy sụp lại tự trách ngồi ở trên sofa hai mắt cô có chút mờ mịt mái tóc đen dài vì chạy vội mà hỗn độn dối bởi trước ngực cô không tự động nên bà nội không có cách nào đoán ra tâm tình n i ệ m n i ệ m con không sao chứ thương sùng bị cảnh sát mang đi làm bà cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi không nghĩ ra trong việc này có ẩn tình gì khiến cho trái tim sở niệm như bị treo lên bà vốn là không nghĩ tới sẽ nói cho câu nghe những việc về miêu ra nhưng mà thôi thì một ngày nào đó cô cũng sẽ biết đến có chút lo lắng n ế u mày bà bay tới bên người sở niệm từ từ mà nói con cũng đừng trách trước giờ bà không nói con nghe việc này với bà an toàn của con vẫn là quan trọng nhất s ở niệm cố tình không nói gì về thương sùng tên t r o nên bà cũng đành vờ như không biết chương ba trăm mười chín tồn tại mới giải quyết được vấn đề chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cảm thấy vô cùng thất bại sợ niệm thở dài một hơi chậm rãi nhìn quanh cô cảm thấy vô cùng phức tạp nghiêng đầu nhìn bà nội cô mấp máy môi thấp giọng hỏi bà ơ i nội con c ó phải vô dụng và không bà sửng sốt không hiểu cô tại sao nói vậy sao tự nhiên con nói vậy n i ệ m niệm nghĩ bậy bạ gì vậy con không phải con nghĩ bậy chỉ là nói đúng sự thật thôi sợ niệm buồn bác cười nếu trong mắt mọi người con thật sự mạnh mẽ thì đã không xảy ra bất cứ việc gì rồi và mọi người cũng sẽ không gặp con từ nhỏ tới lớn con đều luôn nỗ lực vì thân phận truyền nhân của sở ra có lẽ do con gặp may nên khi xử lý cô hồn giã quỵt đều thuận lợi khi đó con thật tự phụ tiêu căng như con gà trống không biết bại là gì nhưng từ năm ngoái con mới p h á át hiện ra có rất nhiều chuyện con không làm được nhớ tới thương sùng hết lần này tới lần khác giúp mình thoát hiểm s ở niệm càng tự trách nhiều hơn cô không khỏi hồi tưởng lại nếu như không gặp hắn có lẽ khi gặp cầu linh thì cô cũng mất m ạ n g rồi cứ thản nhiên hưởng thụ hắn bảo bọc và đối xử tốt với mình sợ niệm rốt c u ộ ngươi có tài đức gì chứ sự cao ngạo luôn có của cô bống chốc sụp đổ sở niệm lúc này chỉ biết tự trách mình và cảm thấy mình thật vô dụng nghe cháu gái nói làm cho bà nội vô cùng đau lòng bà muốn ô m cô vào lòng nhưng tay đưa lên tới nơi rồi lại bông xuống bà đành thở dài con môi hiền lành nói với cô niệm niệm rất nhiều việc trên đời không thành công không có nghĩa là con không có năng lực con mới hai mươi tuổi một bước thành công không cần phải nóng nổi hoặc tự trách là có thể đạt được lúc c o n trẻ bà cũng là người nổi tiếng trong cảnh đội là cao ngạo có lẽ so với con lúc này thì kiến thức có nhiều hơn nhưng so ra linh lực tổ truyền vẫn còn kém xa con bà không cần vì an ủi con mà nói vậy sở niệm dối dắm Cô không bà i tới ế t thể đây có l m được gì. Cháu gì. nội g lượng thì tự con rất rõ ràng.、Bà、giống i nhiêu kiểu vì khen con mà nói được cân con con bao Bà Bà hay sao láo khen n thì hả? tự rất vì rõ mà v ừ a tức giận c o mày sau lại con ngôi c h ầ m dai nói nghiệm nghiệm có lẽ con không biết năng lực đổi ma truyền nhân không phải ai cũng được giống như con đâu kinh nghiệm cùng kiến thức đích sắc rất quan trọng nhưng mà linh căn mới là thứ quan trọng nhất giống như con hiện tại thuần thục thuật gọi rồng nhưng khi bà bằng tuổi con thì sẽ không dám dùng tới sở ra là gia tộc đổi ma có bề dày lịch sử nhưng không phải ai sinh ra cũng có được năng lực truyền thừa biện pháp giải quyết mọi vấn đề có thể lấy kinh nghiệm thực tiễn mà rèn luyện nhưng thiên phú đổi ma không cần dạy cũng hiểu giống như con đây thì không phải ai cũng có những lời bà nói đây đều là sự thật dù là những người thanh danh đại trấn của mao gia hay mã gia truyền nhân của bọn họ không phải ai cũng có thể sánh bằng mã tiểu linh hoặc mao tiểu phương Nghèo tạ ghen. Các bạn có thấy tên các Tiểu Linh quen trước ma vật cần biết rằng phụ c h ú của đội ma nhân sử dụng đều phải dựa vào linh lực mà thành linh căn với họ chính là hết thẻ mọi thứ từ lúc sở niệm thức tỉnh truyền thừa thì dương thọ của bà đã gần hết không có trưởng bối dạy dỗ không có người nhà cầm tay chỉ việc cô có được thành tựu như hôm nay đã là kỳ tích không thầy dạy cũng hiểu mấy chữ này tuy rằng thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng tới lúc gặp chuyện mới thấy khó khăn đến thế nào bà nội không thể lúc nào cũng cạnh bên sở niệm rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cô tự cân nhắc cháu gái có được linh căn thứ chân quý nhất của người đội ma ngoài dòng máu thuần tịnh của mình sở niệm thực sự có nhiều điểm vượt qua mong muốn của bà nội rồi vô dụng ư nghe thật buồn cười mà gửi cả nhà tấm ảnh tạo hình mã tiểu linh n è chương ba trăm hai mươi t r u y ệ n thường tình thiên kinh địa nghĩa cảm ơn bà vì mười mấy năm qua cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cho con cảm ơn bà vì mười mấy năm qua đều kiên nhẫn dạy con làm người làm việc đạo lý cảm ơn bà thực nỗ lực lưu lại bên con cảm ơn bà luôn trong lúc lơ mơ hồ đ ổ cho con cái ôm ấm áp nhất an toàn nhất cảm giác tự trách cuối cùng cũng tiêu tan một ít sở niệm nằm trên giường bắt đầu lên kế hoạch cho mọi việc sau này cô muốn trưởng thành thì cũng cần phải độc lập một chút nhưng cô cũng sẽ không như trước đây dùng ánh mắt n g â y thơ như trẻ con mà nhìn nhận mọi vấn đề cô suy tư ngước nhìn trần nhà sở niệm tự nói thương sùng anh ở nơi đó có khỏe không mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi đến khi trời vừa sáng cô đã tỉnh lại đưa tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường sở niệm xoa xoa đôi mắt tay xẻ gọi cho vương lượng sở niệm em mới dậy hay là đêm qua không ngủ vương lượng ngủ trên sàn nhà cả đêm vô cùng buồn mực nếu không phải sở niệm gọi điện đánh thức hắn thì có trời mới biết hắn nằm đây tới chừng nào em mới dậy sở niệm đứng r ư ợ vào đầu giường tay xoa huyện thái dương đêm qua bọ không làm khó thương sùng chứ vương lượng châm thuốc lá hút một hơi dài mới nói gọi rồi nhưng mà tôi đội cũng không có cách khác giống như cảm nhận được cảm xúc của sở niệm vương lượng thở dài nói tiếp em cùng đừng hiểu lầm là t ô đội không giúp đỡ chỉ là quyết định của ba anh ấy thì cho dù là anh ấy cũng không hỏi tới hay là thay đổi gì được đêm qua cùng tô lực trò chuyện ngắn gọn vương lượng đã cảm giác được hắn kiệt sức một nam nhân cố chấp như vậy mà lại dùng khẩu khí bất lực như vậy cùng hắn nói chuyện thì dù không có mặt ở đó thì hắn cũng tưởng tượng ra uy nghiêm cùng bộ dạng không thể kháng lại của ba anh ấy vốn dĩ kéo anh ta vào chuyện này thì mình cũng đã không đúng rồi sau khi bình tĩnh lại thì vương lượng cũng không muốn làm anh ấy khó xử hơn mình đúng là không nghĩ tô lực dựa vào bối cảnh sau lưng nhưng mà dựa vào đó hỏi tin tức ít nhiều gì cũng có giá trị chứ nhìn đồng hồ trên cổ tay vương lượng nói có anh ở đây em cứ yên tâm từ sợ niệm mỹ môi gật đầu cô cảm thấy sự t ì n h có lẽ so với tưởng tượng còn phức tạp hơn việc l o gạch chui cả đám nhờ ba tô lực hỗ trợ lúc đầu ông ta chỉ hỏi lý do mọi việc không nên như thế này đồng hồ trong phòng điểm bảy giờ sở niệm cắn môi nói với vương lượng vương lượng có thể cho em gọi điện cho anh ấy không cái này vương lượng trần trờ trong chốc lát vài phút sau hắn cầm lấy chìa khóa phòng tạm giam mở cửa phòng đi ra sở niệm nói ngắn gọn biết không cũng may còn sớm chỉ cần mình giấu điện thoại trong quần áo chắc sẽ không có dấu vết gì sở niệm nghe được nhận lời nên ra sức gật đầu khuôn mặt nhỏ vốn không chút hết sắc mấy hôm nay giờ đã lộ ra vẻ tươi、cười. đ o á n là vương lượng đem điện thoại giấu trong quần áo sở niệm cũng tự thở nhẹ hơn có chút khẩn trương dâng lên tiếng bước chân cùng tiếng tim đập vang lên chiếm cứ não bộ của sở niệm mười phút sau tiếng bước chân của vương e l lự ngừng lại hắn đã tới cửa phòng giam thương sùng tiếng chìa khóa cha và ổ khóa làm sở niệm cảm thấy khẩn trương nghe giọng thương sùng cô suýt n ữ a khóc vương lượng không ngờ trải qua một đêm khổ sở mà thương sùng nhìn vẫn thành thơi đến vậy mình nên nói tâm lý hắn tốt hay là nên nói hắn thích hướng tốt nhỉ phức tạp vạn phần nhìn cảnh trong phòng tạm giam vương lượng lần đầu tiên phát hiện trong cục người cũng không quá tệ facebook mẹo một trăm năm mươi ba nhìn thấy hắn nhìn mình chăm chú vương lượng lấy điện thoại trong túi r a thì thầm thần tượng sở niệm điện thoại hành động của vương lượng thương sùng có chút kinh ngạc mình hiện tại là kẻ tình nghi hắn làm như vậy sẽ phải gánh hậu quả thế nào hắn c a u mày suy tư đưa tay cầm điện thoại áp lên hai nha đầu gạc sặc hát com hai chữ vô cùng đơn giản làm sở niệm khổ sở mướn khóc lần đầu t i ê n cô phát hiện trên thế giới này chữ động lòng người nhất cũng không chỉ anh yêu em trong lòng dù cho có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng hiện tại sở niệm chỉ có thể run rẩy mà kêu một tiếng tên của hắn thương sùng giọng cô run rẩy nghẹn à o làm ngực thương sùng t â dần không b u ồ n nghĩ tới việc vương lượng đang nhìn mình ánh mặt trời ôn hòa làm cho mắt hắn có chút tầm ướt n h a đầu em có nhớ đêm qua anh nói em thế nào không nhớ rõ nói em tự chiếu cố bản thân nói em chờ anh trở về anh không có việc gì h ẹ bị yên tâm nghe sở niệm trả lời thương sùng con con g khỏe môi nhiều nhất mấy ngày anh sẽ đi tìm em tự chiếu cố bản thân cho tốt biết chưa thương sùng nói nhàm chán thì kêu hoa lệ đi dạo phố với em tuy anh hiện trong sở cảnh sát nhưng tài sản này kia không có bị đóng băng đâu thương sùng ra vẻ nhẹ nhàng lời nói cũng chỉ là muốn cho mình yên tâm sở niệm hiểu rõ phối hợp hắn mở miệng nói anh biết do em không xài tới tiền bạc tài sản gì của anh mà chờ anh ra đi rồi nói tiếp chật chật chật nha đầu em đúng là không cho anh chút cảm giác thành thiệu tự hào gì hết mà sao anh nói như vậy bởi vì thân là một người nam nhân đưa tiền cho người con gái của mình tiêu chính là việc thiên kinh địa nghĩa hết sức tường tình thương sùng phát hiện chỉ cần nghe thấy giọng của s ở niệm thì tâm tình hắn sẽ tốt lên ngay đó là người khác s ở niệm con con khỏe môi em chính là một cô gái biết tiết kiệm đó nha giữ tiền quản ra cũng tốt nhưng ngẫu nhiên xa xỉ một chút cũng coi như làm cho anh vui mà sợ niệm cười cô từng gặp qua không ít nam nhân bùn xịn nhưng lần đầu tiên cô gặp người như thương sùng chỉ luôn nước ao mình xài tiền của hắn chương ba trăm hai mươi mốt ta biết nên làm thế nào ỷ lại vào có lẽ còn bao gồm nhiều thứ khác đối với nhiều người thì độc lập kinh tế chưa chắc l à việc tốt thôi thôi theo ý hắn là được sợ niệm dựa vào giường c ư ờ i dịu dàng sáng l ạ rồi rồi rồi anh nói sao thì em nghe vậy còn không phải là cố làm một người phụ nữ phá sàn sao tiến tâm em nhất định làm anh vừa lòng vậy anh chờ tin vui nha hãy tự bảo trọng cho con tim nhỏ bé của anh hai người nói qua nói lại nên tâm tình tốt hơn rất nhiều chỉ khổ cho vương lượng đứng kế bên nếu biết hai người đó nói chuyện thiếu dinh dưỡng vậy thì mình cũng không mạo hiểm làm chuyện nhảm như vậy đương nhiên hoá niệm như vậy hắn cũng chỉ là dám nghĩ trong lòng mà thôi nghĩ trong lòng mà thôi tựa hồ là nghĩ tới cái gì thương sùng đứng dậy bước tới vài bước trong mắt hắn có chút do dự dây rủa hắn mí môi c a o m à y nói với đầu sở niệm n h a đầu có chuyện anh nghĩ phải nói với em dạ anh nói đi mấy ngày tới sau khi xử lý xong quỷ tiết anh có một người bạn tới mộ thành tìm anh tuy cô ấy là nữ nhưng anh muốn em đừng nghĩ nhiều sợ niệm chầm tư nói thật sự chỉ là bạn sao đúng vậy vậy cô ấy ở đâu thương sùng đột nhiên e rèn ó i vậy làm sở niệm tâm tình hạ xuống dù cô cũng cô biểu hiện hào phóng một chút nhưng mà trong lòng vẫn là hơi chút hụt hẫng một cô gái khó hiểu xuất hiện sở niệm không hiểu sao lại nghĩ tới cô gái gặp được hôm qua ở khu nhà thương sùng có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi sở niệm túi đầu nghĩ thầm thương sùng cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn muốn cô ta ở khách sạn nhưng mà nhớ tới hiệp nghị đêm qua hắn vẫn c a o mày đúng sự thật nói ở nhà anh đã biết đừng nghĩ nhiều anh chỉ yêu mình em s ở niệm cực kỳ thuận theo làm hắn hoảng sợ thương sùng không biết nói gì hơn em cũng vậy s ở niệm nhẹ dọn g thở dài giơ tay xóa mắt bạn đúng không từ nơi khác tới nên ngủ lại nhà anh em nghĩ thôi mà thương sùng nhà còn t r ố n g mấy p h ò n g mà chỉ là bạn thôi nên ở nhà tạm được mà thấy cũng hơn nửa tiếng rồi s ở niệm đứng dậy lên gác sách com xem chuyện nhanh và đủ nhất chút nữa em qua chỗ cầm mặc em sẽ cố gắng hết sức để anh ra ngoài sớm ừ thương sùng con g ô i dù hắn biết cô nỗ lực rồi thì kết quả sẽ ra sao dàn dò lẫn nhau tự chiều cố thương sùng cúp điện thoại đi tới bên vương lượng đưa điện thoại cho hắn vương lượng cảm ơn ngươi đây là lần đầu tiên suốt mấy tháng quen biết hắn nói lời cảm ơn vương lượng đàn ông đôi khi cũng muốn làm già vẻ một chút thương sùng đột nhiên nói lời cảm tạ làm vương lượng sửng sốt có chút thẹn thùng đem điện thoại cất vào trong túi nói thần tượng sao lại nói mấy lời này với em chứ thương sùng cười cô đơn khoanh hai tay ngồi ở trên giường cũng không ở lại mà nghiên cứu khách sáo hay không khách sáo vương lượng ở đây cũng đã lâu rồi ý vị không rõ nhướng đôi lông mày thương sùng hỏi cậu cảm thấy tôi còn ở đây bao lâu nữa vương lượng thở dài chân mày nhữ lại có lẽ còn phải dăm ba nữa facebook mẹo năm mươi b hắn biết thương sùng hỏi như thế này ý tứ là cái gì chỉ là dựa theo tình thế hiện tại mà nói muốn lập tức đi ra ngoài thật sự rất khó như bình thường thì thương sùng chỉ là người bị tình nghi hỗ trợ điều tra hắn có thể kêu luật sư đảm bảo đóng tiền bảo l ã n h là được tại ngoại nhưng chuyện bắt giữ này vốn không theo trình tự thủ tục thông thường nên vương lượng không tin cấp trên sẽ để cho hắn dễ dàng rời đi vương lượng muốn nói lại thôi làm thương sùng con khỏe môi tựa hồ với câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán điều chỉnh thân mình ngồi thoải mái chút thương sùng nhắm mắt lại hướng vương lượng nói thời gian không còn sớm ngươi đi đi thật tượng, Trước ta biết nên làm thế nào hay. Tôi nghĩ cậu cũng 3.212, hay. nên nào nghĩ không muốn làm đêm ồ n nghiệp tới nhìn thấy cậu ở đây đâu nhỉ. Thương Sùng nói, mình tranh chống lại bất công. g giữ thấy phải chức thể tới lại mới tiếp lại tục bất đấu đây cậu của có đâu ở đ qua khi ở trên xe hắn đã đứng trên cương vị vương lượng mà suy nghĩ nên khi nói chuyện với nhau hắn cũng đã xóa sạch ký ức của các cảnh sát khác cũng vì không muốn kéo người thanh niên đơn tuần này xuống nước nên lúc này hắn mới hối thúc vương lượng nhanh rời khỏi đây có thể cảm giác được sự việc lần này đã làm cho hắn có chút dao động nhưng nếu lúc này từ bỏ thì con đường sau này của vương lượng sẽ càng khó đi Vì ít tốt thương có bạn nên sau ù cùng n g vô khi an g đặc bài hết mọi chuyện đúng như thương sùng đoán trong cục không chấp nhận bảo lánh thương sùng của luật sư cũng không nói khi nào thả người những người bị tống cổ ra khỏi cục công an rất là tức giận cái gì kêu là bảy ngày sau sẽ có kết quả cái gì kêu bọn họ đừng cố gắng vô ích dù sao hết thệ đều là hợp lý một tay che trời sao thị cục quyền lợi thật đúng là to ghê cũng may đêm qua hắn cùng hoa lệ đi gặp chủ nhân bằng không dựa theo tính tình của hoa lệ cầm mặc cảm thấy nữ nhân này khẳng định sẽ tay không dỡ cục cảnh sát này xuống tính chủ nhân có tính toán của chủ nhân chính mình cũng chỉ có thể dựa theo ý tứ của người mà làm tâm hữu linh tê cùng hoa lệ đang đứng ở cạnh sở niệm n h ì nhau n cầm mặc từ biệt ngồi vào trong xe nên ngang mà đi chị dâu chúng ta cũng trở về đi đêm qua xúc động làm hoa lệ vốn luôn ra mặt dày có chút thẹp t h ù n g nhìn sở niệm cao mày cô nàng lấy chìa khóa xe ra kéo cô đến bên cạnh xe như an ủi giúp cô mở cửa xe hoa lệ nói chị như vậy sẽ làm anh hai lo lắng thu hồi suy nghĩ sở niệm vẻ mặt nghiêm trọng quay đầu lại nhìn nhìn cục công an lại thở dài một tiếng gật gật đầu yên tâm chị biết nên làm như thế nào dù là trước khi bị bắt đi hay sáng nay thương sùng đều lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò cô tự chiếu cố bản thân vì không để hắn phải nhọc lỏng sợ niệm khóc lưng ngồi vào ghế điều khiển phụ chiếp phe da di đỏ tươi dưới ánh mặt trời thu hút á hoa lệ ra vẻ vui vẻ làm sở niệm trong lòng đều khổ sở cô biết hoa lệ lo lắng cho thương sùng tuyệt đối không ít hơn mình cô nàng vui vẻ như vậy dĩ nhiên là để mình vui lên một chút tất cả mọi người đều lo lắng cho mình làm sở niệm cảm thấy ít nhất cũng muốn vì bọn họ làm chút gì chương ba trăm hai mươi hai gỡ vòng cổ xuống ngày một phần tư dương lịch đúng là ngày cá tháng b ố mọi người đều lừa nhau lung tung còn bốn ngày nữa là tới tiết thanh minh thương sùng anh sẽ làm được như lời anh nói ở bên cạnh em sao thời gian luôn là một thứ vô cùng mâu thuẫn đôi khi làm bạn cảm thấy dày vỏ một phút trôi qua mà ngỡ như cả năm nhưng có đôi khi mình không để ít thì thời gian trôi qua lại chỉ như trước mắt hai ngày qua hoa lệ đều bên cô nhưng từ hôm qua sở niệm đã một mình đi tới một căn hẻm nhỏ cổ xưa không phải là do cảm thấy mình trong trạng thái tốt không cần ai bên cạnh mà do thời gian không chờ người sở niệm muốn chuẩn bị thật tốt đồ vật cho q u ỷ tiết siêu độ c h ú s a đội chú kiếm cô đào nhìn như vô dụng như sở niệm một ngày cũng tốn vài chục ngàn tệ cũng không phải bông dưng sở niệm phát tài lãng phí mà đêm nay m ộ ư ơ i hai giờ sở niệm cần phải đối mặt với rất nhiều thứ vì cảnh sát không cho họ gặp thương sùng nên sở niệm cũng không biết mấy ngày qua thương sùng mấy ngày nay tính toán cái gì dù sao chỉ cần tin tưởng hắn và làm tốt việc của mình là đủ rồi sợ niệm mang theo một đống lớn giấy tiền vàng mã về nhà bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi không khí mát lạnh sắc trời tối tăm đúng là vào dịp thanh minh hàng năm trời đều mưa suốt âm khí gia tăng m á h liệt là thời điểm cho quỷ hồn hình h à n h nước mưa sẽ rửa sạch mọi dấu chân của quỷ hồn lúc tới l ạ g yên không tiếng động lúc đi cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào bên đường còn vương vại rất nhiều giấy tiền đốt chưa hết nếu bạn không cẩn thận mà dẫm lên thì nhớ do phải xin lỗi ngay sau đó trước khi về nhà thì phải chạy quanh ba vòng quỷ hồn đều không phải là người rộng lượng đặc biệt trong những ngày này đêm tối buông xuống nhanh hơn nhiều so với ngày thường buổi tối tám giờ nhiều cửa hàng mặt tiền đã đóng cửa cuối ngày con đường vốn phồn hoa bỗng chốc trở nên hư quặng ô tô đều vội vã chạy nhanh qua quỷ môn rộng mở người sống mau tránh quỷ khí âm khí sắc khí sở niệm mặc áo tràng bắt quái màu vàng đứng trên mái nhà trung tâm câu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bị mây đen che phủ mặt trăng đỏ rực mà vẻ mặt nghiêm trọng bà nội lo cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cũng đi theo sở niệm vẫn sức chờ phát động la bàn xoay tròn điên cuồng truy hồn linh trên cổ tay sở niệm vang lên những âm thanh quỷ dị nhiệm vụ của cô hôm nay là theo nét chu sa vung lên m ộ ư ơ i hai ngọn đèn linh l ự c t h ắ p lên khắp bốn phương tám hướng trước giờ khi siêu độ cô đều gặp những lệ quỷ không cam lòng nên sở niệm cũng không cho rằng hôm nay vận khí sẽ tốt hơn bắt quái trận cùng linh đèn tạo thành một kết giới vô hình muốn siêu độ cho người khác thì phải bảo toàn tính mạng của mình trước dường như nghĩ ra việc gì bà nội nhìn sở niệm đang bận rộn nói niệm niệm con gỡ vòng cổ ra đi dạ sao bà sở niệm đang vẽ đùa có chút sửng sốt không phải trước giờ bà đều không cho cô gỡ xuống sao vòng cổ đúng là rất quan trọng đối với con nhưng tối nay con gỡ xuống vẫn tốt hơn Vòng trên chương ba trăm hai mươi ba khẩu khí lớn thật khi thương sùng kể cho bà nghe về quỷ tiên kia bà thật sự nghĩ chút nữa có khả năng bà sẽ phải đối mặt cùng cô ta quỷ tiên qua lịch duyệt và quỷ tiên có năng lực truyền thừa giao chiến bà phải thừa nhận bà khá mong chờ xem kết quả thế nào ánh mắt kiên nghị của bà làm sợ niệm con mày dù cô không biết vì sao bà muốn mình làm như vậy nhưng sau khi vẽ nét cuối của lá bửa sợ niệm vẫn tháo vòng cổ ra đặt ở trên bàn pha lê xanh b i ể n trong xinh đẹp lạ thường trong bóng đêm trong nháy mắt toàn thân sợ niệm được bao bọc bởi một vầng sáng màu xanh lam âm phong nổi lên từ phía còn một chốc nữa mới tới m ộ ư ơ i hai giờ các ngươi không nhịn được hay sao sợ niệm con môi cười khẽ không nhận ra biến đổi trên người mình mà ngồi xếp bằng nhắm mắt trên tấm t r ả i đã chuẩn bị sẵn nhìn ngọn lửa trong linh đèn cháy thêm mạnh mẽ bà cảm thấy may mắn vì định lực của cô không làm cho bà thất vọng. Vãng từng câu được sở niệm tụt ra mười hai h đêm trên tầng thượng cao ốc cao nhất tại m ộ thành tiếng trung đồng hồ vào tới tiếng khóc tiếng đêu tiếng chửi rủa trong nháy mắt ánh đỏ từ mặt trăng tỏa ra quỷ hồn xuất hiện từ b ố n phía nhiệt độ không khí hạ thấp làm người ta sởn tóc gáy âm thanh từ các bóng đen chậm r i hướng về phía sở niệm mà ù đùn kéo tới những quỷ hồn mà sở niệm gọi tới đều là cô hồn lúc còn sống không nơi nương tựa hoặc bị chết oan tất cả đều mặc đồ tăng đen làm bọn họ trông thật khủng bố k h u n mặt tái nhập như tờ giấy chỉ còn lại đôi mắt trắng bệnh không con người cũng ngẫu nhiên xuất hiện vài du hồn với thân thể tạc huyết bọn họ có vẻ thích thú với cơ thể rất cằm da hoặc mắt r ơ i dụng âm trầm nhìn sở niệm mà cười cũng may mình từng gặp không giới mở gì lần bằng không sở niệm cảm thấy có lẽ mình sẽ oi ra vì lê tởm bên hai vang lên âm thanh linh hỏa l ử a đốt bằng linh lực nhậm u ụ t thiêu đốt mọi thứ sở niệm không cần nhìn cũng biết là có quỷ hồn muốn đột nhập kết giới bách quỷ gia hành đúng là vì vậy mà coi thường mình sở niệm gia tăng linh lực chú vãng sinh niệm càng lúc càng nhanh tối nay bữa chu xa cô vẽ cho dù là lưu di na tới cũng không có khả năng xâm nhập linh đèn chính là đạo phòng bị thứ hai mà sở niệm tạo cho bản thân linh lực thuần tịnh đốt lên chính là điều tối kỵ với quỷ hồn bị tiêu h đốt nhẹ thì bị thương hồn thể nặng thì sẽ bị đốt sạch hồn căn nhưng mà năm nào cũng có vài quỷ hồn chấp niệm thâm sâu đầy ngu ngốc n g o a n cố chết rồi mà còn cố kéo c ô theo âm khí quanh người càng lúc càng nhiều sở niệm tập trung tinh thần ngồi trong c á t giới thuận theo thiên mệnh mau luân hồi truyền thế cô không có thời gian để phân tâm cũng không có để ý xem đã qua bao lâu rồi bên hai những âm thanh thê lương mại không dứt có tiếng c ẳ n t ặ cũng có lời uy hiếp những giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống từ trán sở niệm ba tiếng trôi qua cũng đủ làm cho cô sức cùng l ự c kiệt chỉ cần kiên trì thêm chút nữa tới sáu giờ sáng mọi việc sẽ qua đi bà nội vì là quỷ tiên nên trong giới quỷ hồn địa vị cực kỳ cao đám quỷ hồn tự nhiên cũng sẽ cung kính với bà cho dù những quỷ hồn lâu năm cũng không dám mạo m ộ i xâm phạm nhìn cháu gái bị quỷ hồn b â y quanh bà những mày tâm tình vô cùng phức tạp niệm niệm so với tưởng tượng của bà còn phải mạnh mẽ và kiên cường hơn qua bao nhiêu chuyện xảy ra cô cũng đã trưởng thành thật rồi trong lòng mềm hẳn đi bà nội vui mừng nhưng cũng thật sự l i n tiếp pháp sự đã được ba tiếng tới giờ coi như là thu cũng ò n tiếng nữa ngờ sống người giống nhau,、rõ、ràng biết rằng mọi việc sẽ không đơn giản như vậy, nhưng vẫn hy vọng sẽ không thì hết. chết thì tâm biết mọi việc điều gì gì qua hay ra. hy sẽ sẽ sẽ đều xấu Dù là lý vậy, xảy có c rõ may bà đã nói sở niệm tháo vòng cổ xuống bằng không điều khiển linh lực liên tục trong sáu tiếng đồng hồ chống đỡ nổi hay không không tính cái chính là người có thể giữ hay không mới là điểm mấu chốt thương vong hồn được tiến đi bà cũng không đếm hết được là bao nhiêu lúc 430, đột nhiên nổi lên một trận âm phong không giống như âm phong của các du hồn trước đây trong không khí lúc này sở niệm cảm nhận được mùi máu canh oán niệm thật kiếp oán khí thật mạnh n i ê m n i ệ m cẩn thận bà phát giác có chút không đúng lập tức từ trong góc lao ra phong bị nhìn quanh bà biết phiền thoái lớn nhất đêm nay đã xuất hiện đám quỷ hồn vừa tụ tập lập tức giải tán mấy cái nhát gan thậm chí còn run b ẩ n bật tại chỗ s ở niệm mở mắt cô muốn xem thử quỷ này năng lực lớn đến đâu vì pháp sự không thể gián đoạn nên s ở niệm vẫn ngồi trên tấm trải mà tiếp tục niệm vãng sinh chứ chỉ khoảng hai ba phút sau một toán quỷ thân mặc áo đỏ tóc đen che mặt xuất hiện trên sân thượng thân hình nguyện chuyển khúc xương sườn xám thêm vượt vàng hai chân cách đất trông quỷ dị đến cực điểm mái tóc đen dài tung bay trong gió một khuôn mặt với cặ không nói nhiều nữ quỷ dùng âm thanh gây rợn mà hướng sở niệm tự tìm đường chết khẩu khí đúng là lớn m à từ trang phục có thể thấy nữ quỷ này chắc chết vào khoảng thời dân c h i ề u nếu không có khoảng bảy mươi năm đoán niệm thì chắc chắn sẽ không có khả năng đứng ở đây mà uy hiếp sở niệm mình vậy mà có thể gọi được lệ quỷ tới bảy mươi năm sở niệm cảm thấy có chút lâng lâng vẻ mặt cả đầy sắc ý khí thế như muốn làm gì đó sở niệm không bị ngốc sao lại không hiểu chuyện đó may mà mình có dự kiến trước và không trong tình trạng muốn động không thể động như cô lúc này phòng chừng chỉ chừng vài phút sẽ bị nữ quỷ này chọc thành cái nút chai đang do dự xem dùng chu sa đánh lui ả hay dùng linh h ỏ a t r ự c tiếp gì ệ sở niệm cao mày liền thấy bà nội đứng chắn trước mặt mình niệm niệm con cứ yên tâm làm việc của mình mọi chuyện giao cho bà vãng sinh chú làm cho cháu cưng của bà không có cách nào mở miệng nói chuyện nhưng là sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm bà có thể cảm giác được suy nghĩ trong lòng cô lúc này trong lòng dù cho có nghi vấn nhưng sở niệm cũng lúc này cô cũng xác thật không thể phân tâm trong lòng lặng yên nói với bà câu chú ý an toàn sở niệm tin tưởng bà cũng hiểu cô nhìn xuống sở niệm gia tăng linh lực tiếp tục làm Cảm giác được bên hai tiếng quỷ nữ quỷ tê la sở niệm thật sự rất muốn nhìn xem hiện tại tình thế rốt cuộc là thế nào nhưng thật kỳ quái vì sao cô vừa mở mắt liền cảm giác được linh đèn linh lực yếu đi chương ba trăm hai mươi bốn thử thì biết do tiêu hao linh lực quá lâu hay là do có ai cố tình để cô không phân tâm nội à, nhất định phải chú ý an toàn coi như vì niệm niệm được không hơn mở dị phút d â y dưa làm bà nội cảm thấy như đ a n g đùa nữ quỷ này động tác vừa mạnh bạo vừa tàn nhẫn nhưng mà so với quỷ t i ê n có năng lực c h u y ể n thừa tu luyện thì đúng là không đáng nhắc tới công phu quyền cướp từ thời làm đặc cảnh vẫn không mất đi nếu không phải sợ sở niệm đột nhiên mở mắt ra thì bà cũng không muốn cùng ả dây dưa thế này cảm thấy đã đến lúc bà nội thân ảnh n h o n lên ngay lúc nữ quỷ không phòng bị mà xuất hiện trước mặt tả dùng đôi tay h ô n g áp bóp chặt cổ ả bà há miệm nuốt tả và còn ở lên một tiếng đừng ai cảm thấy hành động của bà có gì cổ quái trung quỷ nuốt quỷ chuyện đã truyền lại từ xa xưa mà tuy bà không phải là ác quỷ nhưng mà du hồn lâu năm cũng là một thức ăn bổ cho bà không những nhanh chóng giải quyết sự tình lại còn tăng tu vi việc tốt vậy bà sẽ không bỏ qua như còn thèm thuồng bà liếm môi cười lạnh quay sang nhìn đám quỷ hồn còn đang được mặt đứng kế bên nhìn thực rõ ràng dùng ánh mắt nói cho bọn họ nếu bọn họ không muốn có kết cục giống nữ quỷ vừa rồi thì bà cũng không ngại ăn thêm một chút không khí tràn mùi máu tươi cũng biến mất theo nữ quỷ bắn nãy việc siêu độ lại quay trở lại bình thường lại một giờ nữa trôi qua ngoài trời đã ngừng mưa quỷ hồn cô ò n l ạ cũng không có thời gian giải thích với bà nội sở niệm hất cằm nói với sương mù đen trước mặt nếu đã tới cần gì phải trốn trôn tranh tránh tử làm sam người yêu ta đến thế sao không nói tới việc mùi hương kỳ quặc kẻ có thể dễ dàng thổi tắt linh đèn bên người c ô ngoài kẻ suýt giết chết mình lần trước tử lam sam thì thật không còn a i cô đã tỉnh táo và sẵn sàng phòng ngự lần này sẽ không bước vào con đường xưa nữa khoe mắt liếc đồng hồ trên cổ tay một tiếng nữa trời sẽ sáng ngậm ngụt nghe tiếng cô bà nội n h ư mày t ử lam sam ngươi quả thực đã tới rồi không còn tâm tư để che giấu nữa bà dặn sở niệm n h a o mắt nhìn thẳng phía trước niệm niệm con hứa với bà chút nữa dù nhìn thấy cái gì cũng không được phép bước ra khỏi kết giới nội con không hiểu ý nội thời gian không có nhiều về sau nội sẽ cho con biết lý do làn khói tím ủy dị chậm rãi lan tràn bà biết quỷ tiên kia đã tới bà chưa từng nghĩ sẽ lộ ra thân phận trước mặt sở niệm sớm vậy nhưng nhìn tình hình hiện tại nếu bà còn giấu diếm thì hậu quả sẽ không dám tưởng tượng bà yêu cầu sở niệm tín nhiệm ở bà thậm chí là không hỏi lý do không hỏi nguyên nhân mà vô điều kiện tín nhiệm đến lúc này muốn bảo toàn tính mạng cho cô cũng chỉ còn có cách này sở niệm trầm mặc một phút đồng hồ sau cắn răng gật đầu quá nhiều chuyện tình đều đã vượt qua dự đoán của mình bà nội có như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ đối mặt với hai người đang thận trọng phòng bị là sở niệm và bà nội tử làm sao khi xuất hiện mang bộ dáng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. vẫn là dáng vẽ yêu kiểu t i ê u ngạo khó ai sánh bằng À khinh miệt nướng h mày bước ra từ làn khói tím k i n h thường nhìn bắt quái chu s a do sợ nhớ vẽ sau đó nhìn về phía bà nội đang mặc một bộ đồ trắng là ngươi vừa rồi cản trở chuyện tốt của ta bà cười lạnh khi thế chút nào không thua kém với tử làm sam ra vẻ ngây thở đặt ngón tay lên ngôi bà nói như đang c h â m trọc bạn bè hương vị không tồi lần sau có thể đưa thêm một ít tới chính mình uy hiếp nữ q u ỷ ít nhiều gì cũng coi như là oán linh với tu vi không tầm thường không nghĩ tới dễ dàng bị người ta giải quyết cũng không nghĩ tới cuối cùng còn thành bữa ăn ngon cho người khác đôi mắt hiếp lại đánh giá bà t ử lam sam t r ầ mặt m đệ nén cảm giác kinh ngạc trong lòng à quý tiên không sợ bị báo ưng ư、ngư. sợ nhưng ta tin tưởng sẽ báo mi trước khẩu khí thật đúng là lừa lối t ử lam sam cười nạo một tiếng ngươi cho rằng dựa vào ngươi là có thể cản được ta sao thử xem thì biết bà nhún v a i nhiều lời vô nghĩa đúng là bà nào cháu đấy trước đây sở niệm cũng dùng những lời này chọc tức t ử lam sam xem ra ngữ khí của cô và bà cô thật đúng là giống nhau như lúc quả nhiên thấy được t ử lam sam bạo nộ sở niệm muốn cười nhưng lại vì lo cho bà mà không cười nổi Qua trao đối ổ i với việc nội tiên, tin tức này thực sự làm cô khiếp sợ không thôi.、Sở、niệm tử tức thực Lam là làm Sam mình sự sợ Sở đoán được nữ bán nãy, này không cô c quỷ quỷ u cùng mặt i lời n những h bạch bà d n mình, không cần cần dọa hỏi chỉ i n t ư ở ở n g bà mới lam à q u n trọng nhất. Đối ặ t tử Lam sam bà lúc này cũng có chút t ứ c giận nếu không phải nữ quỷ già này vạch trần thân phận mình trước mặt cháu gái thì bà cũng không có đánh đá như vậy dù sao mình chỉ dùng một câu cũng đã làm t ử lam sam giận tí mặt bà con môi hai quỷ tiên đánh nhau không phân cao thấp làm sợ niệm đứng xem mà sợ mãi không thôi cô không nghĩ tới bà nội mình mạnh đến thế cũng không nở tới khi đối mặt với từ lam sam bà có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong tới vậy cảm giác sùng bái từ trong tâm khảm chiếm trọn lòng cô giờ cô mới hiểu bà nội mới là cao nhân chân chính giống như cảm thấy hình dung vậy có chút chưa đúng nên cô lắc đầu sửa chữ nhân kia thành quỷ không biết bà mà biết ý nghĩ của sở niệm thế có khi nào tức hộp màu không dù sao bà rất lợi hại nên chỉ cần thế là đủ rồi dù vẫn đang cổ vũ cho bà nhưng cô cũng biết rằng bản thân mình đang là gánh nặng của bà nhìn từ lam sam càng thêm tức giận sở niệm đứng bên ca h á t múa may thêm chương ba trăm hai mươi lăm anh tới thật rồi trong giây lát lúc thì vang lên tiếng nội đá ả đi rồi lại đúng rồi cứ thế đánh mụ ta âm thanh náo loạn của sở niệm làm t ử lam sam phát cuồng lệ khí trong mắt nhìn sang gương mặt sở niệm đang lẻ lưỡi với mình ả phất tay một đám bột lóe sáng xanh nhập vào mặt cô muốn hạ cổ ư bà nội bị t ử lam sam đeo bám khi thấy đám phấn cũng đã biết là gì theo bản năng muốn chạy qua bảo vệ cô nhờ h ì n loại bị t ử lam sam cả lại dưới tình thế cấp bách bà đ á n h hô to niệm niệm cẩn thận bột phấn tỏa sáng xanh lục khi mới tung ra nhưng sau vài giây thì đã dường như biến mất trong bóng đêm ban nãy vì trợ uy cho bà nên sở niệm không để ý tới giờ nghe bà nhắc nhở thì mọi chuyện dường như đã chậm một phần chạm vào vạch chu sa và bắt quái cháy lên tạo thành mùi rất buồn nôn một chút bột rơi trên mặt đất thì hiện ra thành những con trùng đen t u y ề n cảm thấy có thứ gì đang bay tới mình s ở niệm ngây người bỗng nhiên có người bế cô lên từ phía sau mùi hương quen thuộc c ậ p tới vẫn là gương mặt lạnh lùng mà cô hàng mê luyến dường như sợ mọi việc chỉ là ảo giác s ở niệm mau chóng quay đầu nhìn thương sùng đã chuyển cô ra phía sau b ả o hộ thương sùng anh anh đã đến rồi thấy trời đã gần sáng s ở niệm vốn cho rằng thương sùng không tới được nhưng ngay lúc này hắn lại xuất hiện lại một lần nữa hắn cứu cô lần một lần nữa hắn đã giữ lời kích động lao vào lòng h hai vai cô run rẩy là người thấy đau lòng anh đến đến rồi anh thật sự tới rồi thương sùng em không phải đang nằm mơ chứ phất tay tan đi cổ trùng thương sùng nhìn t ử lam sam đem sở niệm ôm vào lòng duy chỉ vẻ ôn nhu đến mê người hắn hôn nhẹ lên chắc cô nhẹ giọng nói nha đầu n ố c chẳng lẽ em chỉ có trong mơ mới thấy anh sao s ở niệm cắn ngôi lắc đầu thật mạnh dù trong lòng còn nhiều điều muốn nói cùng hắn nhưng nghĩ tới an toàn của bạn nên cô vẫn cố bình tĩnh lại vốn dĩ gặp phải một quỷ tiên tu đạo đã khiến cho từ lam sam có chút khó giải quyết hiện tại lại còn thêm một hạn bạc đối phó ả vậy hôm nay ả xác định không thoát khỏi rồi nhanh chóng c h u y ể n mắt tử lam sam nhảy lên bay lơ lửng trên cao xác định khoảng cách an toàn tử lam sam cao mày lạnh lùng nói hạ bạn ngươi h à tất phải chấp nhất tại đây cùng chúng ta đối nghịch đó là kết quả ngươi muốn sao đánh nhau quả thật làm bà nội tiêu hao không ít pháp lực sắc mặt bà tái n h ậ t bay tới cạnh sở niệm ba người tạo thành một tường vây phòng ngự không thể phá nổi sắc mặt bà rất tệ làm cô thật sự lo lắng trong khi tử lam sam cùng thương x u n g đối đầu cô hỏi nhỏ nội ả bà khỏe không yên tâm không có gì trở ngại cũng may tướng quân tới kịp bằng không thì thì dù bà phải hồi phi yên diệt cũng phải lấy mạng của tử lam như đang lo lắng bà nhìn không t r u n g sáng dần lên n i ệ m niệm sắp sáng rồi về nhà trước đi nhưng anh ấy còn ở đây tử lam sam tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ở hạo cảnh thương sùng đích sắc ép tử lam sam rời đi nhưng vận may như vậy sẽ có lần thứ hai sao chương ba trăm hai mươi sáu đánh giá cao bà sở dĩ đề nghị sở niệm rời đi trước mục đích đều chỉ là vì giúp thương sùng nhiệm hộ thân phận của hắn mà thôi tử lam sam năng lực thật sự khiến bà kinh ngạc rốt cuộc này nữ quỷ thành quỷ tiên nhiều nhất cũng không đến hai trăm n ă m nhưng với quỷ khí cường đại đến vậy linh lực và tu vi của bà cũng không t r a n lệch so với thời gian làm quỷ tiên của tử lam theo lý mà nói bà cùng t ử lam sam pháp lực hẳn là không phân cao thấp nhưng mà nhìn t ử lam sam không hề suy yếu bay lơ lửng bà kết luận nữ quỷ này sau khi trở thành quỷ tiên khẳng định còn có người ở sau lưng hỗ trợ lúc đối mặt quỷ quái bình thường thương sùng có thể dùng thân thể người bình thường nhưng muốn giải quyết t ử lam sam chỉ sợ thật là có chút khó chính mình đã từng đáp ứng với người nam nhân này sẽ giúp hắn tạm thời bảo thủ bí mật cho nên bà quyết định hiện tại vô luận như thế nào đều không thể làm sở niệm lưu lại nơi này tựa hồ là nhìn ra do dự trong mắt sở niệm bà cao mày giơ tay liền nắm lấy tay cô niệm niệm con nghe lời nếu còn do dự chúng ta ai cũng đi không được cảm giác lạnh băng từ lòng bàn tay bà lan tràn đến cánh tay sở niệm không dám tin tưởng nhìn bà trước mắt cô trong lúc nhất thời không thể tin bà mình thế nhưng có thật thể đến tột cùng bà còn gạt mình bao nhiêu chuyện nữa thương sùng bà các ngươi vì sao nhất định phải như vậy cố nén cảm giác tức giận trong lòng sở niệm cao c h ẳ n mày nghiêng đầu nhìn về phía thương sùng phía sau lưng là ánh mắt tìm tòi của sở niệm thương sùng biết hoài nghi trong lòng cô càng lúc càng lớn nếu không phải hôm nay quỷ môn mở ra tử làm sam lại nhân cơ hội quấy dối hắn cho rằng bà sở niệm cũng không muốn cho sở niệm biết thân phận quỷ tiên của mình nhanh đến vậy cũng không phải sợ nha đầu này sẽ không có cách nào tiếp thu hiện thực như vậy mà là thương sùng cùng bà đều lo lắng sở niệm không có cách nào đối mặt với việc đổi ma nhân trở thành quỷ tiên ngước mắt nhìn t ử lam sam khoanh tay trước ngực thương sùng cảm thấy hôm nay hắn lại như thế nào cũng phải ăn món đại bồ này một lần trang ngập oán niệm cùng với linh hồn chấp nhất vốn dĩ đều không nên lưu tại n h â n thế húng chi giống như t ử lam sam luôn cản trở bọn họ để chạy thoát thì sẽ là nghiệp trướng sau này quay đầu hướng bà sở niệm nhất nhìn thương sùng q a y lưng lại hướng sở niệm nói nha đầu em nghe lời mọi việc còn lại cứ giao cho anh xử lý là được s ở niệm nắm tay dù cô không nghĩ rời đi dù cô muốn nói cho thương s ủ n g cô lúc này phải ở lại chỉ là cô cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc cô tùy hứng là được liên tục sáu tiếng đồng hồ niệm vãng sinh c h ú không chỉ khiến cô tiêu hao quá nhiều linh lực mà cũng làm cho cổ họng cô đau đớn n g ẹ n ngào s ở niệm phát hiện cô sẽ không thể nào đối đầu với bất cứ ai phức tạp vạn phần nhìn vào mắt tử lam sam đang cười nạo cô và thương s ủ n g s ở niệm cắn khẩn môi d ư ớ i xoay người đi theo bà mùa xuân mặt trời thường mọc sớm hơn một chút đặc biệt là sau những cơn mưa lúc sáng sớm thương đông đ ư ờ n g đỏ chiếu sáng một nửa bầu trời trên sân thượng vẫn lạnh băng chẳng qua vai chính từ sở niệm đổi thành thương sùng tự phụ và thanh cao tử lam sam là không nghĩ tới mọi việc đêm nay sẽ phát triển trở thành như vậy nhưng nếu muốn lần thứ hai chạy thoát từ hạn bạc trong tay ả vẫn cảm thấy khá chắc chắn bất động thanh sắc lùi về phía sau tử lam sam xác định khoảng cách nghĩ là thương sùng cũng không có cách nào uy hiếp đến mình hạn bạc cỡ ép đau khổ như vậy có ý nghĩa sao cỡ mức đau khổ thương sùng bị tử lam sam làm cho tức c ư i hai mắt đỏ như máu có vẻ phá lệ huyết tinh lúc trước sau không phát hiện ngươi còn có thể đổi trắng tay đen như vậy thương sùng trong lời nói trào phúng như vậy rõ ràng trong nháy mắt khiến cho khỏe môi tử lam sam trễ xuống đôi mắt màu tím điên cùng xoay trọn ả cao mày mở miệng nói ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi muốn c h â m t r ọ n ta thật đúng là không cần thiết theo ta được biết chủ nhân ta đã cho ngươi rất nhiều lần lựa chọn đường sống hạn bạn ngươi vì sao phải như vậy mà không biết quý trọng ý của ngươi là ta còn phải cảm tạ chủ nhân ngươi không giết ta thử lam sam ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề ngươi thương sùng đem vòng tay ở trước ngực giữa mày tràn đầy cao ngạo cùng tự tin làm người không thể coi thinh ta là không biết cái ngươi gọi là chủ nhân cho ngươi ăn mê hồn dược gì nhưng là ở ta nơi này ngươi quả thực tựa như trò cười không buồn để ý tới ánh mắt tử làm sam thương sùng con con khỏe môi rất là bất đắc dĩ mà nói vốn di chuyện này cùng ngươi không có một chút quan hệ nước đục không phải là thứ tốt lành ngươi sống lâu như vậy cũng chưa m ì n h bạch sao có hiểu hay không có thể thay đổi cái gì sao tử làm sam meo khỏe mắt nhìn thương sùng nói ngươi có thể giúp ta từ trong tay hắn lấy được thứ ta muốn sao hóa ra không phải cam tâm đi theo thương sùng khỏe môi độ con càng sâu như là có chút ghét bỏ hạ đôi lông mày hắn sờ sờ cảm đối tử làm phạm nhân cùng ma năng lực thế nào ngươi đều phân không rõ t ử lam sam lúc trước s có phải hay không cũng dùng ngươi đã làm thực nghiệm cho nên ngươi hiện tại tư duy thật sự có chút vấn đề bản thân hắn ít nhiều gì cũng là hạn bạn vạn năm khó gặp năng lực thế nào không lẽ còn phải so sánh cùng phạm nhân sao phạm nhân ha ha lúc này đến phiên tử lam s a m cười giơ tay che trước bụng à cười như thể nghe thấy chuyện rất buồn cười ngươi cho rằng hắn chỉ là một phạm nhân đơn giản như vậy sao hạn bạn ta trước kia thật đúng là đánh giá cao ngươi có ý gì thương sùng hỏi chủ nhân ngươi còn không phải là miêu ra cổ độc hậu nhân s s chẳng qua là một cái danh hiệu thôi tử lam sam lấy tay vớt nước mắt vì cười trên mặt tươi cười không giả dối cổ độc hậu nhân cũng chỉ một hơn nửa thân phận của hắn mà thôi thương sùng bị tử lam sam làm cho có chút hồ đồ hắn không rõ cái gì là hơn một nửa thân phận cái gì là hắn không chỉ là một phạm nhân rất có hứng thú con con vẹn môi tử lam sam cảm thấy hạn b ặ t như vậy mới có chút ý tứ dù sao hắn cũng không có khả năng tự mình làm gì như vậy nói cho hắn một ít việc không quan trọng chủ nhân hẳn cũng không có gì ý kiến đâu nheo mắt nhìn tương lai ý của tử lam sam đơn giản sáng tỏ dù trước giờ hắn cũng không phải là người dễ nói chuyện nhưng thương sùng vẫn r u mắt lùi về phía sau một bước n ú n vai chân thành thương sùng dựa dựa ở ven t ư ờ n g chậm rãi nói không cần thật cẩn thận như vậy đi ta giống kẻ sẽ bỗng nhiên tập kích người sao chương ba trăm hai mươi bảy không tiện lưu lại ngồi ở trên tường vây tử l a m sam lạnh lùng cười hai mắt màu tím lần đầu tiên đối diện đôi mắt đỏ đáng sợ của thương sùng nhỏ giọng nói âm điệu mang theo ma lực t r e o chọc nhân tâm tử l a m sam như đầu mở miệng nói đã thận trọng suốt hàng vài năm hai bạt ngày trong lòng thế nào thì tử làm sam thật đúng là không dám đón bỏ rất là vô tội cười một cái thương sùng ngồi cách tử làm sam ba mươi m không rõ nguyên do liếc cả một cái thương sùng nói hiện tại có thể nói cho hết chưa thử làm sam gật đầu nhìn bầu trời dần sáng chủ nhân ta tên thật là tư đồ nam sinh thời thân phận hắn cũng đúng như các người đoán làm i ê u gia hậu nhân nhưng mà các ngươi không biết chính là hắn hơn ba mươi năm trước cũng đã qua đời thương sùng có chút khiếp sợ hắn trăm triệu không nghĩ tới S kia vậy mà lại là người đã chết c h ắ c không được tạo được một kết giới khổng lồ như vậy c h ắ c không được hắn có thể như vậy lặng y ê n không một tiếng động khiến cầm mặc lâm vào hào cảnh ban đầu còn tưởng rằng hắn còn có ai trống lưng phía sau không nghĩ tới chân tướng hóa ra lại như vậy vô cùng do dự n h ữ mày thương sùng nghiêng đi đầu hỏi rồi sao nữa giống như các ngươi đã biết miêu gia hậu nhân sống không quá bốn mươi tuổi cũng như các ngươi tưởng tượng rất nhiều chuyện đều trồng chất ở trong lòng cho dù chết đi cũng căn bản không có khả năng vung tay mà đi luân hồi hiện tại tử lam sam đã thản nhiên hơn rất nhiều ả thừa nhận cảm tình của ả với tư đồ nam thực phức tạp một phương diện là đau lòng về phương diện khác chính là sợ hãi như là đồng bệnh tương liên tử lam sam c ư ờ i khổ một tiếng nói thân phụ huyết hải thâm thủ hạn bạn nếu là ngươi ngươi sẽ lựa chọn vung tay sao chỉ có thể nói ta cùng hắn tín ngưỡng không giống nhau thương sùng nói trước kia khi ta cái gì đều không có lòng ta tâm niệm niệm chỉ có một người không phải báo thủ đó là bởi vì ngươi yêu nàng thử l a m sam hơi thở dài cho nên ngươi nguyện ý b u ô n g bỏ rất nhiều thứ như mọi việc đã qua như cựu hận giống ngươi như vậy sao thương sùng hỏi lại lưu lại ở nhân thế mấy trăm năm biết rõ đối phương đã luân hồi c h u y ể n thế cái gì cũng không nhớ rõ ngươi cũng không muốn b u ô n g tay sao không muốn thử l a m sam cười b u ồ n bã lúc còn sống ta đã thật đau khổ sau khi chết rốt cuộc có thể làm điều mà mình muốn vì sao lại không thể nắm chặt thời gian tùy hứng một hồi tùy hứng sẽ yêu cầu trả giá đại g i i ta biết cho nên ta dùng những năm tháng tự do sau này để đổi lấy việc lưu lại nhân thế thêm một đoạn thời gian tử lam sam trong mắt thống khổ không ai có thể hiểu tựa như thương sùng trong lòng rẽ rủa giống nhau đột nhiên thương sùng có chút thương tiếc cho nữ nhân ngồi cách hắn không xa kia thậm chí hắn cho rằng nếu không có s không phải nói là tư đồ nam đứng giữa làm khó dễ thì có lẽ hắn và cô ả có lẽ còn có thể trở thành tri kỷ về mặt nào đó tạo hóa trêu người có lẽ chính là cái dạng này đi chấp nhất của tử lam sam đúng là thứ mà tư đồ nam có thể lợi dụng mà chính mình cũng là vì trời xui đất khiến trở thành hạt bạn cho nên mới thoát khỏi những chuỗi ngày bị đổi rét như là hiểu ra thương sùng phá lệ đối tử lam sam nói vừa rồi những lời ngươi nói đó ta thực cảm kích cũng thực minh bạch t ử lam sam hiện tại quay đầu lại cũng không tính là quá muộn ta không quay đầu lại tử lam sam cười khổ móng tay thật dài bấu vào tường si mang lệnh toát trong lòng tựa hồ có một khối nặc n g h r ĩ u ả cười với thương sùng nói con đường này là do ta tự chọn dù kết quả thế nào đi chăng nữa ta tử lam sam đều nhận chuyện vừa rồi coi như ta là lắm miệng hạn bạt năng lực tư đồ nam ngươi ngươi phải cẩn thận chương bao màu tím bị ánh nắng phản xạ tỏa ra một màu sắc nhẹ nhàng tử lam sam đứng dậy một lát liền biến mất ở trên bầu trời đồng hồ chỉ tám giờ sáng ngày sáu tháng b ố thế giới lại an tĩnh như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì thương sùng ngồi yên không hề phản ứng trong đầu hắn thật hỗn loạn rất nhiều chuyện đều phải xóa đi mọi dấu vết trong thời gian ngắn nhất hắn biết lần tiếp theo cùng tử lam sam gặp mặt sẽ là cái dặn gì không như lúc ở ả o cảnh lần này là chính hắn cam tâm tình nguyện cho cô ta rời đi thân ảnh màu đỏ không tiếng động xuất hiện ở trên sân thượng thương sùng n h ữ n m à y tâm không bay đầu nói chuyện hôm nay đã xong ngươi lưu lại đây không t i ệ n không t i ệ n hắn đang đùa mình sao trốn ở chỗ tối suốt mấy tiếng làm thư tiếu nhi hiện tại trong lòng vừa tức giận lại vừa bị k u ấ t thấy người mình yêu cùng nữ nhân khác ôm ôm ấp ấp còn c h ư a t í n h giờ lại còn đuổi mình đi rốt cuộc là tại sao lại thế này không phải nói sẽ liên thủ đối phó quỷ tiên kia sao không phải nói cho mình lưu lại sao tại sao mới qua một giờ nam nhân này đã thay đổi thái độ với mình như vậy không nhịn nổi à cao mày tiến về phía trước mở miệng hỏi tướng quân ngài hiện tại lại là có ý tứ gì thương sùng bay đ ầ u lại không rõ ý tứ à? mấy ngày trước chúng ta không phải đã đạt thành hiệp nghị sao thư tiếu nhi phẫn nộ trong mắt tràn đầy bị khuất ngài không phải cũng đáp ứng ta sau này sẽ không lại dùng thái độ như vậy đối đại ta sao trong lòng bất mãn nên ả đ ỗ n g có dũng khí mà nói ra hết thư tiếu nhi lúc này trong đầu căn bản không có bất luận cái gì là nên nói hay không nên nói ả nhìn c h ầ m c h ầ m thương sùng nói tiếp vừa rồi chúng ta hoàn toàn có cơ hội d i ệ t trừ nữ quỷ kia tướng quân tiếu nhi không rõ tại sao người lại như vậy ta làm việc có lý do của ta thư tiếu nhi ngươi hẳn là biết thương sùng khẩu khí mang theo một loại uy nghiêm t r ờ i sinh không thể trái kháng cho dù hắn không muốn nói thêm gì với nữ nhân này d ũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay thương sùng đứng dậy vỗ vỗ bụi dính trên người chút nữa ta có việc phải làm ngươi ở lại đây cũng không tiện thư tiếu nhi che ở trước mặt hắn trên mặt tươi cười c h à o phúng cái gì mà không thiện tướng quân không phải là đi thăm ả thôi sao thương sùng c h â m mặt đôi mắt đen tràn đầy lạnh lẽo t h ư tiếu nhi không cần l ặ p lại khiêu khích điểm mấu chốt của ta tướng quân ngài yên tâm tiếu nhi thật đúng là không lớn gan như vậy Vậy ngươi hiện tại còn ở nơi này chắn đường là làm cái gì t h ư tiếu nhi cười lạnh không hề có ý tứ muốn lùi bước nhìn như t h à n h thơi đem hai tay khoanh ở trước ngực ả nhìn vào mắt thương sùng gàn từ chữ chương ba trăm hai mươi tám còn tính hay không tiếu nhi chỉ là có chút sự tình muốn hỏi tướng quân ngài một chút mà thôi hỏi xong tiếu nhi liền sẽ lập tức biến mất thương sùng trầm mặc mãi sau mới lãnh đạm quay sang một bên hỏi thư tiếu nhi cởi khổ hàng mi dài c h e đi nôi đau khổ trong lòng À thừa nhận chính mình từng nghĩ tới rất nhiều loại dáng vẻ khi ở cùng thương sùng à cũng không dám mong chờ hắn sẽ đối với mình như lúc ở kỳ lân sơn chỉ là hiện tại sao lại thành thế này hắn vì sao lại nguyện ý bận tâm tới cảm giác của một nữ quỷ nhưng không buồn để ý liếc mình đến một cái nếu so về trả giá thư tiếu nhi à tuyệt đối không thua bất cứ ai so về cảm tình ả cũng không có khả năng kém hơn so với sợ nhập kia vì sao hắn đối xử với mình như vậy vì sao mọi chuyện không theo như mình đã dự đoán vậy trong lòng phẫn nộ phát tiết mà ra thư tiếu nhi mất đi lý tính quả thực điên cùng giống người điên À nhào tới trước một bước thư tiếu nhi hỏi thương sùng tướng quân mấy ngày trước hiệp nghị rốt cuộc còn tính hay không thương sùng những mày hắn vẫn thật không thích cùng nữ nhân này thân cận quá lãnh lãnh đạm đạm cao mày hắn nói ta nói rồi chưa bao giờ nói lần thứ hai vô luận thế nào sẽ không thay đổi đúng không đối với nữ nhân không có cảm giác an toàn thì khẳng đề định lại sẽ quan trọng hơn bất cứ thứ gì thương sùng có chút không kiên nhẫn nhìn ả một cái ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một chút cảm tình t h ư tiếu nhi ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì ngươi biết rõ ta chán ghét kiểu nói chuyện đó của ngươi quả nhiên nam nhân không yêu ngươi thì dù ngươi nói cái gì đều sẽ là sai thương sùng lạnh băng làm thư tiếu nhi trong lòng tê dần một giọt nước mắt tràn bờ mi cắn chặt môi dưới lắc đầu thư tiếu nhi ném lại một câu ta chờ người trở về liền biến mất ở trên sân thượng cảm tình trước nay đều không phải là thứ có thể đòi hỏi công bằng không phải ngươi rất tốt với ta ta sẽ có thể yêu ngươi như vậy thương sùng đ ứ n g đó hắn biết nói vậy làm thư tiếu nhi đau lòng nhưng hắn không thể làm khác không yêu chính là không yêu thư tiếu nhi dù thế nào đi nữa hắn cũng không thay đổi được còn hai mươi phút liền phải trở về trại tạm giam thương sùng điều chỉnh tâm trạng đi nhanh về phía mái hiên nhà sở niệm hắn vào không được nhưng mà có thể cùng cô nói vài câu dưới cầu thang hắn đã mãn n g u y ệ n rồi vẫn là cảnh tượng như trước đây tiếng bước chân rộn ràng rồi thân ảnh sở niệm xuất hiện trước mặt mình không nói hai lời d ố i tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực thương sùng nhắm mắt an tính hưởng thụ hạnh phúc ngắn ngủi này từ khi bị bà kéo về n h à tâm sở niệm liền mê mang đến lung tung dối loạn cô rất muốn biết thương sùng tình huống hiện tại là sao hai loại cảm tình cực kỳ mâu thuẫn ở trong nao khắc khẩu sở niệm ngồi trong phòng không biết như thế nào cho phải do do dự dự cuối cùng hết hai tiếng sở niệm lúc nhận được điện thoại thương sùng liền chạy ra khỏi nhà không đợi đến khi mình đứng v ữ n g người này cũng đã đem hát mình ôm ở trong lòng ngực cảm giác đau lòng không tên đột nhiên sinh ra sở niệm ôm lấy thương sùng buồn bã hỏi thương sùng anh có tâm sự gì sao chương ba trăm hai mươi chín không phải giá áo túi cơm không có thương sùng vùi đầu vào cổ sở niệm thanh âm trầm thấp làm cho tim cô cảm thấy ngưng ấy chỉ là mấy ngày không được gặp em rất nhớ em mà thôi thương sùng yên ổn mấy ngày nay trong phòng tạm giam chính là để xuất hiện tối nay mà thôi hắn biết tư đồ nam sẽ dùng một loạt phương pháp ngăn cản mình tới hắn cũng biết nếu mình thiếu kiên nhẫn sẽ đem đến hậu quả gì cho sở n i ệ m sự việc ở quỷ tiết dường như đơn giản hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán nhưng mà những lời của tử làm s a m trước khi rời đi chính là hồi c h ô n g cảnh báo vang lên trong đầu hắn hắn phải vất vả giấu giếm mọi việc để khỏi bại lộ nên ngoại trừ việc nói nhớ cô thì hắn không biết phải nói thêm gì với sở n i ệ m nhắm mắt lặng yên thở dài thương sùng dùng tay nâng khuôn mặt xinh xắn của sở n i ệ m lên tuy hắn có thể thấy rõ những ngờ vực trong mắt cô nhưng rõ ràng đây không phải là lúc để kể lại chuyện xưa nha đầu em nghe lời anh có nhiều chuyện giấu em cũng vì bất đắc dĩ mà thôi hơn nữa lúc này anh cũng không thể giải thích thêm đ g è o gì cho em cả anh đảm bảo với em sau khi mọi chuyện giải quyết hết rồi anh sẽ đem tất cả mọi chuyện rõ ràng rành mạch mà kể lại cho em nghe tìm nghèo một trên ép bờ nhà các bạn phải giấu giếm mọi chuyện thật sự quá vất vả nếu như mọi việc đều định sẵn sẽ phải phơi b à y ra thì thương sùng tình nguyện sẽ tự mình nói cho s ở nữa nghe s ở niệm đứng yên chân mày nhăn tít cô thừa nhận mình có rất nhiều việc cần phải hỏi rõ bà nội và thương sùng ánh mặt trời buổi sớm làm cho khuôn mặt bé nhỏ của cô có chút tái nhận sự mỏi mệt và dối rắm đan q u y ệ trong ánh mắt của cô cô đành nhìn sang nơi khác sợ rằng nếu nhìn vào mắt hắn thì sẽ không còn nhận ra được suy nghĩ thật lòng của mình nữa lần đầu tiên giữa hai người có chút xấu hổ có chút t r ầ m mặc không nói nên lời lúc sau cô nói chờ tới sau này cũng được nhưng mà thương sùng có một việc em muốn anh trả lời em lúc này thương sùng do dự vài giây nhấp nhấp môi mỏng gật đầu nói được em hỏi đi anh cũng không cần lo lắng là em hỏi mọi người giấu em như ữ gì em chỉ muốn biết mọi người làm vậy nguyên nhân sau cùng là gì là bởi vì em không có năng lực nên nhiều chuyện mọi người cho rằng em không làm được hay là vì trong mắt anh thậm chí là trong mắt bà nội sở niệm em từ đầu đến cuối là gánh nặng của mọi người một lần hai lần g i ấ u dưới mình cô còn có thể vờ như không thấy nhưng càng lúc càng nhiều s ở niệm không muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa nhớ tới lần lặng lẽ bỏ đi ma di lúc đó quan hệ giữa cô và thương sùng đã sớm xuất hiện vấn đề trước kia là cô t r ộ t dạ ấ y náy vì đã không kể cho thương sùng nghe chuyện của bà nội nhưng khi bất ngờ gặp gỡ trên sân thượng hồi đêm s ở niệm cảm thấy mình quả thật là đồn ốc nhìn nhau t h ẳ n g nhiên như vậy việc bà nội và thương sùng gặp nhau thật sự đều in hẳn trong lòng cô mười mấy năm tín nhiệm đ ố n g s ụ p đ ổ sở niệm thật không biết có phải bản thân mình vẫn như một gánh nặng vô dụng trói buộc cuộc đời họ không hay là trong mắt họ cô chỉ như một đứa trẻ con mà thôi có lẽ bởi vì trong lòng rối rắm với vô vàn suy nghĩ nên sau khi nói xong những lời này cô k h ẽ cúi đầu lạnh lùng nhìn về phía thương sùng anh không không chỉ có anh mà còn cả bà em nữa chưa bao giờ xem em là gánh nặng trói buộc gì cả sự phẫn nộ trong mắt sở niệm làm tim thương sùng đau nhói hắn đau khổ ô m chặt lấy sở niệm nhìn thấy đồng hồ đã chỉ mười rưỡi rồi hắn tiếp có rất nhiều chuyện không phải như em tưởng tượng cực đoan như vậy đâu anh và bà em đều vì muốn tốt cho em mà thôi. anh hứa với em chỉ cần thời cơ tới anh sẽ nói hết mọi chuyện với em nha đầu của anh chẳng lẽ hiện tại em không tin anh hay sao không phải là không muốn tin anh chỉ là không biết nên dùng thân phận nào để tin anh mà thôi s ở niệm thở dài thật mạnh khi trước em biết rằng em là truyền nhân duy nhất của sở gia đ ổ i ma chính vì không muốn phụ sự kỳ vọng của bạn nên em luôn cố gắng nỗ lực học tập chú pháp và duy trì sự kiên cường của bản thân tuy em không thể nói bản lĩnh hiện tại mạnh tới đâu nhưng mà thương sùng sở niệm em đây cũng không phải là giá áo túi cơm anh biết lúc trước chưa biết anh mỗi ngày em không đi trừ q u ị thì cũng là kiếm tiền có lẽ do em may mắn gần mười hai năm đi đổi mà em cũng coi như là thuận lợi hết cỡ trước giờ em không làm phiền ai thậm chí em vẫn luôn tự mình cho rằng em có đủ tư cách để đứng bên cạnh anh cùng anh kể vai chiến đấu không cầu năng lực xuất chúng nhưng cầu không thẹn với lương tâm một năm qua em vẫn luôn đặt mục tiêu nỗ lực cố gắng nhưng đ ỗ n g nhiên em cảm thấy mình có chút vớ vẩn b u ồ n cười em biết chứ anh và nội đều muốn tốt cho em nhưng cũng vì thế mà em biết rằng mỗi một việc mọi người làm đều vì bảo hộ cho em cho nên dù phát sinh bất cứ sự tình gì thì chỉ cần mọi người nói thế sở niệm em cũng sẽ không hỏi thêm nhưng mà trong lòng em không muốn như vậy có bao nhiêu vấn đề muốn làm cho rõ thương sùng anh có biết như vậy khổ sở thế nào không anh có biết cảm giác đó nó khó chịu thế nào không nói được những lời từ tận đáy lỏng s ở niệm cắn chặt m ô i đôi mắt long lanh l m bớt quật cường quay sang một bên cô điều chỉnh tâm tình xong quay lại c ư ờ i tự dễ ức thôi anh cũng biết trong lòng em có nhiều thứ nặng c h ị u nói không được thì em đến chết mất nha đầu đối mặt với s ở niệm như vậy thương sùng thật sự không biết nên nói thế nào mới làm cho tâm tình của cô tốt hơn một chút bỗng nhớ ra điều gì sợ niệm nói giờ này chắc cục cảnh sát vào ca rồi anh ra ngoài cũng lâu rồi như vậy không tốt cho vương lượng Căn bản cô cho rằng mình ra ngoài được là nhờ có vương lượng, cũng còn may, còn may cuối cùng cũng có chút việc mà cô ấy cảm cùng bản rằng mình ngoài nhờ vương lượng, bình thường. Vô cùng ấy nấy thở dài, thương Vô thấy thở ra may, may mà là dài, ấy ấy sợ ở niệm, trước khi anh khi trước ư đ c thả, em niệm h h ớ p ả tự thân tốt. chiếu cố bản thân mình cho mình i bản n Sở g ậ t gật đầu xoay người đi lên lầu cả đêm vất vả làm cho cô hoàn toàn kiệt sức nhưng khi ngồi trên giường s ở niệm lại không sao ngủ được không muốn nói gì cùng bà nội cô lúc này chỉ muốn một mình yên lặng mà thôi c h ă n c h o không ngủ được lăn lộn trong chăn không biết đến bao lâu s ở niệm đứng dậy đem nổ tẹ vụt đặt lên ủi q u a n tay mở một trang w cảm giác quen thuộc cuối cùng làm trong lòng cô thoải mái không ít Ngắm lại chương từ t khi h ở bên này g n có n tháng không g đã c nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung c h ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc trong lòng dường như là hạ quyết định sở niệm mở nút tiếp nhận làm ăn quá nhanh quá nguy hiểm chưa tới năm phút đã có tin nhà báo cẩn thận kiểm tra tin nhắn vài lần sở niệm cầm điện thoại lên gọi theo số được cho sau khi chờ đợi trong giây lát c ô nghe tiếng con gái dịu dàng từ đầu dây bên kia s ở niệm cảm thán đúng là giọng của con gái mới dịu dàng ngọt ngào đến thế lắc đầu khỏi nghĩ linh tinh s ở niệm hắng giọng để mình có vẻ ổn trọng một chút xin chào ta là trưởng quầy sở gia thanh khiết tiểu điếm tên là sở niệm à xin chào đầu dây kia cô gái có vẻ hoảng sợ giọng mềm mại làm người ta nghe không rõ ta tên là thích tiểu vi sợ niệm gật đầu nói ta nhìn thấy tin nhắn của cô nếu tiện thì ta hy vọng chúng ta gặp nhau sớm những việc thần quái này nọ dù văn hay chữ tốt miêu tả cụ thể thế nào cũng không bằng ngồi trước mặt đương sự nghe họ hai năm rõ mười kể rõ mọi sự tình ra làm vậy mục đích cũng chỉ có hai điều thứ nhất là xem đối phương có nói thật không thứ hai là để xem quỷ khí trên người đối phương thế nào để cân nhắc tình hình nghiêm trọng tới đâu rồi mới nhận việc cẩn thận treo chống đến v ộ t năm tiền có nhiều đến mấy cũng phải coi còn mạng để nhận không không phải sao s ở niệm nhắc tới thời gian địa điểm gặp mặt rồi đầu dây bên kia có chút trầm m ặ sợ niệm cũng không thúc giục ai chẳng có chút cảnh giác khi người lạ đề nghị gặp mặt thời gian cứ trôi qua từng chút một ngay khi sở niệm có chút buồn ngủ tới mí mắt không chịu nổi thì thích tiểu vi lên tiếng được chút nữa ta cho tài xế qua đó cô có chuyện gì tới đó rồi nói sở niệm cứng họng quả nhiên là tác phong thiên kim đại tiểu thư a trong lòng rối dám báo lại địa chỉ nhà mình sau khi c ú t máy cô tự nhiên cảm thấy trên thế giới này kẻ có tiền thật nhiều tuy rằng cuộc sống cô bây giờ không phải lo nghĩ gì tiền bạc nhưng cũng không phủ nhận rằng mỗi người trong lòng đôi khi cũng mong có được người cha là tỷ phú thiên kim đại tiểu thư cái này mai mốt gặp quỷ sai phải cho chút tiền nhiều hơn thôi thôi không thể làm phú nhị lại Ta nỗ lực một chút c thành phú nhất n đại ũ con con giờ có sau một chiếc ư ờ sở niệm câu môi dưới ánh mắt quan sát kỹ lưỡng của tài xế ngồi vào xe nhờ google cụm từ mô tả cái xe đó thì ra con này một trong năm chú sú v mẹ đét mắc nhất thế giới lái xe là một người đàn ông tầm ba nghìn g ba mươi lăm tuổi nhìn cũng có chút cao não anh ta liếc nhìn sở niệm qua kính chiếu hậu vẻ chán ghét trong mắt không b u ồ n che giấu trên ghế sau sở niệm không phải không có nhận thấy được hắn đối chính mình để ý chẳng qua là một người làm tự cho mình siêu phàm mà thôi thật không cần thiết cùng bực bội trên đường cửa hàng vẫn tấp nập như thường người qua kể lại trước giờ sẽ không vì bất cứ ai mà ngừng lại chạy xe hơn nửa tiếng tới mười hai h trưa xe chạy vào một khu biệt thự xe dừng sở niệm còn chưa kịp thời dây an toàn đã có một cô gái trong trang phục nợ dị hầu màu trắng chạy tới mở cửa xe cùng kính hỏi là sở niệm tiểu thư sao đúng vậy nhìn hầu gái trong bộ đồ này đúng là làm cho sở niệm kinh ngạc cô bắt đầu đánh giá khu biệt thự này trong đầu tưởng t đầu ư ợ niệm g dạng bộ của thích t ể u xuống vi. i Thong thả n xe, sở niệm nhìn n u gật quanh, hỏi, thích tiểu tiểu Hầu vừa người hiện phòng ngài. dẫn đường vừa cúi đầu nói.、Sở、niệm hỏi, thích thư thư thư chờ tại Vi gái cúi từ g là ở. ở Sở vừa sớm đã đầu đầu tuy rằng mặt ngoài không phản ứng gì nhưng trong lòng thật là không quen cách nói chuyện này căn phòng trang hoàn g quả nhiên không khác tưởng tượng của cô chút nào kẻ có tiền thường bị hứng quả thật không phải là nói chơi sàn cầm thạch trắng bóng có thể phản xạ bóng người thảm lông dê mềm mại nhìn đã thấy không hề ít tiền đồ cổ bàn đá bày biện khắp một phía màu trắng và vàng khắp nơi thể hiện sự xa hoa không muốn biểu lộ dáng vẻ hâm mộ sở niệm đi theo sau hầu gái b u môi khép hở mắt hành lang dài phải đi mất vài phút sở niệm đứng lại một bên chờ hầu gái gõ cửa đúng phép tắt sự gõ nhẹ ba cái trong phòng vọng ra tiếng của thích tiểu vi vào đi dạ hầu gái lên tiếng giơ tay mở ra cửa phòng làm tư thế mời với sở niệm sở niệm cảm ơn với cô ta rồi vào phòng nhìn thích tiểu vi đang ngồi bên đàn tia n o không cần nói tới thích tiểu vi chơi đàn hay dở thế nào chỉ nhìn phòng của cô ta cũng làm cho sở niệm không khỏi kinh ngạc một chiếc giường rộng màu hồng phấn bày đủ loại thú nhiều đông một bức tranh hình đỏ dạ ẹ、e、mẩn thật to treo trên tường chính giữa phòng phong cách thiếu nữ màu hồng nhà tập vào trước mặt một mùi nước hoa v ừ a tới làm cho sở niệm có chút choáng váng không phải có cô thành kiến gì với kiểu trang trí này chỉ là thân phận nữ hán tử như cô có chút không thích đứng không khí như vậy n g ư a cổ cô ho vài tiếng rồi hạ giọng nói cô chắc là thích tiểu thư rồi ta là sở niệm của sở gia thanh khiết tiểu điếm hơi có không khỏe ho nhẹ hạ giọng nói sở niệm đứng ở phòng trung ương mở miệng nói người hảo thích tiểu thư ta là sở gia thanh khiết cửa hàng sở niệm ta biết đầu ngón tay trắng n o n thon dài lướt trên phím đèn trắng đen bóng dáng thích tiểu vi đạm nhiên thẳng tắp làm người ta không đoán được cảm thấy dường như người ta không để ý tới mình sở niệm mí môi đi tới một chiếc ghế ngồi xuống t ó c đen dài che khuất một góc khuôn mặt thích tiểu vi s ở niệm t r n g cảm mông lung không biết cô ta nghĩ gì khúc dương cầm nhẹ nhàng như thôi miên chúng chi sở niệm cả đêm qua tới giờ không hề ngủ cảm xúc đang căng thẳng của cô có chút thả lỏng s ở niệm cảm thấy đầu có chút mơ hồ đôi mắt có chút nặng đang sắp được cùng xoáy ca chu công nắm tay nhau đi dạc phố tiếng đàn đột nhiên ngừng lại cả không đổi sắc mặt đứng lên s ở niệm lấy hàng ma bổng trong túi ra đứng sau l ư n g thích tiểu vi vẫn đang quay lưng về phía cô hơi c a o mày s ở niệm nói thích tiểu thư cho người tới đón ta chắc không phải vì muốn chơi đàn trò ta nghe đâu nhỉ chương ba trăm ba mươi mốt ta không muốn chết bàn tay đặt trên d ư ơ n g cầm trù trừ không r ụ t lại thích tiểu vi lắc đầu rồi lại tiếp tục trầm mặc s ở niệm thừa nhận mình hơi kém kiên nhẫn đặc biệt trong tình huống như đập một gậy vào bịch đông thế này cô bực bội bước tới hai bước nhìn chằm chằm phía sau l ư n g thích tiểu vi ngựa khí không kiên nhẫn mở miệng nói nếu ngươi kêu ta lại đây không phải vì nghe ngươi đánh đàn như vậy thích tiểu thư ngươi cảm thấy cứ quay lưng lại mà tiếp khách có phù hợp không không không phù hợp thích tiểu vi cắn cắn môi túi đầu do vẫn mềm mỏng như c ũ làm người nghe thấy nhộn nhạt sợ niệm thật không nhịn được đang định nổi giận không phù hợp thì ngươi quay sang đây nói cho ta nghe mọi việc sự kiên nhẫn của ta thích tiểu thư ả thật sự không nhiều lắm ngươi đừng nóng giận ta như vậy kỳ thật kỳ thật cũng chỉ là sợ dọa đến ngươi tựa hồ là cảm giác được người phía sau không kiên nhẫn thích tiểu vi cảm xúc cũng trở nên hơi chút kích động lên bàn tay trên phím đàn xếp chặt thần kinh cô căng thẳng tới mức cảm thấy không thể chịu được, được. khách như vậy sở niệm thật đúng là lần đầu tiên thấy dọa mình sao thật đúng là cô ta coi mình là đứa trẻ chưa từng thấy gì sao cũng không quan tâm có hợp hay không sở niệm đi nhanh qua phía trước thích tiểu vi sau khi nhìn kỹ mặt cô ta sở niệm nhữ mày khuôn mặt dày đặc quỷ khí khuôn mặt vốn dĩ xinh xắn đầy nước mắt đôi mắt có thể sánh ngang với quốc bảo vẹn đ ã đủ minh chứng việc cô gái này ít nhất đã hai ngày không ngủ đủ giấc giữa chán xuất hiện đ oán khí đen có lẽ sự mệt mỏi sợ hai đã khiến cô ta không chịu được nổi theo thói quen sở niệm lấy từ trong túi ra một lá bụa màu vàng cô chắp tay trước ngực vẽ một chú trong không khí trước ngực thích tiểu vi dường như cảm thấy sự lạnh leo trước ngực có chuyển biến tốt hơn thích tiểu vi đột nhiên quỳ xuống trước mặt sở niệm s ở tiểu thư ta không muốn chết cầu xin ngươi cứu ta hãy cứu ta cô gái nhỏ dịu d à n g khóc lóc đúng là làm cho sở niệm mềm lòng hơn rất nhiều cô thở dài nhẹ nhàng đỡ thích tiểu vi dậy ta tới nơi này chẳng phải chính là muốn giúp ngươi hay sao đừng khóc đã xảy ra việc gì mau nói ta nghe được không đỡ cô ta từ bên đàn về tới giường sở niệm cho rằng cảm xúc dao động mạnh như vậy căn bản không thích hợp với người đã bị suy yếu dương khí đến vậy như thích tiểu vi người ta sinh ra trên người có ba đốn lửa trên đỉnh đầu và, và trên hai vai Đương nhiên, nam giới với thể chất trời sinh là thuần dương thì đốm lửa sẽ mạnh hơn nữ giới một chút nhưng mà nếu như bị t à vật quấn thân thì đốm lửa cũng sẽ bị tắt như nhau khi giúp thích tiểu vi áp chế quỷ khí ban n ã y sở niệm đã phát hát t i ệ n trên người cô ta quỷ dị rõ ràng là ba đốm lửa dương hỏa vậy mà đã bị tắt mất hai chẳng trách quần tâm h trên mắt lại rõ ràng đến thế nếu là cô cô sợ là mình cũng không thể ngủ yên cố gắng dịu giọng cho nhẹ nhàng hơn sở niệm ngồi cạnh giường an ủi thích tiểu vi còn đang run rẩy đừng sợ có ta ở đây ngươi không cần lo lắng cái gì sợ tiểu thư ta không muốn chết t h í chương Tiểu tay Vi chụp lấy ba trăm ba mươi hai cầu cơ thỉnh b ú t tiên chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc trò chơi s ở niệm c a o m à y ý bảo nàng tiếp tục nói thích tiểu vi nửa nằm nửa ngồi trên giường còn thút thít khóc câu chuyện từ nửa tháng trước được cô nói ra trường học con nhà giàu đa số học sinh tới học không phải vì học mà vì ăn nhậu chơi bời hơn nữa thích tiểu vi nhiều tiền lại rộng rãi nên cũng coi như là người nổi tiếng trong trường vốn dĩ xinh đẹp tính cách cũng có chút kiêu ngạo bạn bè cô đương nhiên cũng cùng một loại giống như cô ngày ngày nhàn dôi không có gì làm thì đi mua sắm không thì cũng ngồi t á m chuyện về đám nam sinh đẹp trai trong trường mối tình đầu n à y sinh cũng là chuyện thường tình nhưng chỉ là nam sinh mà thích tiểu vi thích dường như không thích cô công chúa kiêu ngạo gặp phải một nam sinh lạnh lùng nghèo khổ thấp kém trở thành chuyện cưới trong những câu chuyện phiếm của bạn bè đào phì được coi như bạn tốt nhất của thích tiểu vi cũng là bạn cùng phòng với cô bốn cô gái cùng phòng tại ký túc xá liền s u ố i rục nhau cùng chơi trò thỉnh bút tiên vô cùng kích thích và mạo hiểm cách chơi cũng rất đơn giản đúng 12 giờ đêm đốt nến sáp ong màu trắng đặt ở chữ hai bên cái bàn có chữ sau đó người chơi sẽ cùng nhau cầm lấy thân bút nhắm mắt lại mặc niệm cậu quyết người ta nói chỉ cần thỉnh được bút tiên lên thì bút tiên sẽ giúp mình giải quyết tất cả mọi vấn đề bốn cô gái trẻ ban đầu cũng bán tín bán nghi nhưng vì lòng hiếu kỳ mà vẫn theo cách đọc được trên mạng đúng 12 hai đêm ngồi quanh một cái bàn cùng nhau đào phỉ tựa hồ còn lo lắng sự tình sẽ không thành công cho nên cũng không biết dùng cách gì mang theo một lọ chứa cái gì đó đông lại thành màu trắng đựng trong bình thủy tinh n g ọ đến trắng cháy trong căn phòng tối om có vẻ vô cùng quỷ dị đào phỉ đem chất lỏng trong bình đổ vào một cái đ y nhỏ dùng bật lửa đốt lên thôi quá một cô gái khác trong ký túc xá là trịnh nam sau khi ngửi thấy mùi chất lỏng cháy cảm thấy buồn nôn hỏi tiếp đào phỉ bà đốt cái gì đó thôi quá đi mau đổ đi đổ đi đào phỉ khó chịu khi nghe nói vậy b ị chặt mũi ra vẻ thần bí hỏi bà biết kiếm cái này khó tới cỡ nào không chính nam ghét bỏ mà lắc, lắc đầu tao mày nhìn thứ kia đã tan hoàn toàn thành chất lỏng thứ này rốt cuộc là cái gì hư sao mà nghe mùi như đ ổ bị phân hủy á đào phỉ cười hắc hắc ánh đến màu trắng nhẹ nhàng lắc lư dường như thấy thích tiểu vi không hưng thú lắm cô nàng dùng tay chọc cho cô tiểu vi vì bà mà tôi tìm thi du tới đó vậy mà còn ở đây mà thất thần giờ muốn sao đây thi du hai chữ này thật đúng là làm thích tiểu vi có chút giật mình nhớ tới bộ dạng đ i ể n h ú t trước mặt mọi người cự tuyệt mình cô âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm con khỏe môi cảm kích thích tiểu vi ôm cánh tay đào phỉ làm đúng nói đào phỉ bà đừng nóng giận người ta biết sai rồi bà đó chỉ biết ra vẻ nũng nịu dễ thương đào p h ỉ miệng tuy rằng nói như vậy nhưng là khuôn mặt nhỏ tươi cười đã che lấp không được đắc ý trong lòng liếc thấy đã sắp mười hai hát bốn cô gái vây quanh nhau cười nói hì hì hạ hạ không như thích tiểu vi có mục đích khi chơi b ú t tiên đào p h ỉ to gan cũng chỉ vì muốn tìm kích thích chính nam yêu sạch muốn biết hai tháng sau người nhà có cho đi pháp chơi không còn tiểu lộ ngoan nhất ký túc xá thì muốn biết liệu có giành được h ọ c đồng tâm sự mãi cũng tới mười hai hát đào p h ỉ giữ chặt tay cả đám thích tiểu vi t r ỉ n h trọng dặn dò mấy bà nhất định phải nhớ kỹ chút nữa bất kể xảy ra chuyện t ì nhất định không được bưng bút ra đâu đó mời bút tiên tới mà không tiến đi thì cả bốn đứa t u ổ i mình đều gặp xui xẹo thích tiểu vi cùng tiểu lộ đều vô cùng chân thành gật gật đầu chỉ có trịnh nam cười nạo một tiếng vẻ mặt không để trong lòng trung phòng hơn một năm làm đào phỉ hiểu rõ tính của trịnh nam nên cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái sau đó cầm một cây bút chỉ kêu mọi người chú ý bốn bàn tay b ẽ nhỏ trắng non cùng nắm vào thân bút đào phỉ nhắm mắt lại vô cùng thành kính mở miệng nói bút tiên bút tiên ta là n g ư ờ i kiếp này như muốn cùng ta tục duyên thỉnh trên giấy hòa vòng g i đào phỉ vốn dĩ vừa mọng lại vừa xác lại còn đọc chú n ữ quỷ dị thật là làm cho người ta không khỏi lạnh x ố n g lưng cứ thế lặp, đi lặp lại chú căn phòng kín nhưng trận có cơn gió lạnh thổi qua bút c h ỉ ở giữa bàn bắt đầu di động không sợ hãi như tiểu vi và tiểu lộ lúc này đào phỉ hưng phấn dị thường cô kích động nhìn cả bọn rồi nhìn chằm chằm mặt bàn mở miệng hỏi bút tiên bút tiên là người sao nếu ngươi đã đến rồi thỉnh ở vẽ một vòng ở trên bàn bút c h ỉ chạy trên b ị a giấy c ặ t t ầ n tạo ra âm thanh sàn s ạ n vài giây sau một vòng tròn méo mó xuất hiện trước mặt các cô đào phỉ hoan hô ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía thích tiểu vi tiểu vi m o n nói ra yêu cầu bút tiên nhất định có thể giút bà thực hiện hành vi này thật sự quá quỷ dị quá không tầm thường thích tiểu vi có chút suy nghĩ mà sợ n h ữ n h ữ mày yếu ớt nhìn đào phỉ đào phỉ thật sự linh nghiệm sao đương nhiên bút tiên đều do cô mời tới nha đầu này sao tự nhiên giờ này còn do dự t r ứ có chút giận dỗi viết bà môi đào phỉ quay sang nhìn hai người còn lại mở miệng nói bút tiên bút tiên ta muốn hỏi một chút năm nay tiền mừng tuổi có thể có bao nhiêu thấp kém ngựa đầu đàn đào phỉ hỏi vậy làm cho trịnh nam ngồi đối diện cười thành tiếng tiếng con nhỏ này trong đầu trừ tiền ra thật đúng là còn có thể có điểm khác sao đào phỉ chứng mắt liếc mắt một cái nếu không phải hiện tại tinh lực đều đặt ở bút tiên thì thế nào cũng phải đứng lên cào trò chính nam chương、so、Tiểu Vi, n h n cảnh đúng g giả ra cô Đảo Phị thì khá h so với phỉ thì đúng là khá giả hơn nhiều. Nếu n h k ô phải c ba trăm n ba mươi ba ngỡ rằng giấc mơ thành hiện thực chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc một con số loanh quanh lòng vòng xuất hiện trên bàn vẽ dù cả bốn người xem không hiểu nhưng vẫn khiến đào phỉ cười cười t r ị n h nam khinh thường cười lại sau đó tự mình nói ra yêu cầu bút tiên vẫn vẽ số trên mặt bàn đơn giản coi như không nhìn trịnh nam vào mắt có chút c u ố n bách c a o mày t r ị n h nam xem đáp án xong mở miệng hỏi đầy nghi ngờ đào phỉ người xác định bút tiên linh nghiệm sao làm sao mà trả lời vấn đề không phải vẽ vòng tròn thì vẽ nét như vậy chứ đào phỉ trước kia cũng chưa từng chơi cái này trong lòng tuy rằng cũng có nghi vấn nhưng mặt ngoài vẫn là t r ầ mặt nói linh hay không linh chơi xong chẳng phải sẽ biết sao tôi cũng chưa nóng nổi bà gấp cái gì không giữ chừng mắt nhìn chính nam đào phỉ lại mỉm cười quay sang thích tiểu vi vẫn luôn im lặng bên cạnh tiểu vi đến l ư ợ t bà đừng lo lắng nếu thật sự không được thì mai lại nghĩ cách thích tiểu vi ngồi ở trên sàn nhà nờ cờ ả mờ thấy chuyện này có chút cổ quái nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của đào phỉ cô vẫn gật đầu nhắm hai mắt lại bút tiên bút tiên ta muốn biết như thế nào mới có thể làm điền hút tích h ta không thể tưởng tượng được mọi việc liền bắt đầu ngay tại phút giây này bút chỉ vẫn luôn bất động sau khi nghe vấn đề của thích tiểu vi bắt đầu lặng yên chuyển động một phút sau những chữ xin ê x ẹ o xuất hiện trên bàn ngươi muốn làm cho đ i ể n h ú c cùng ngươi ở bên nhau sao bốn người đồng thời bị dọa tiểu lộ nhát gan thậm chí thiếu chút nữa rút tay đang cầm trên bút trì lại cũng may đảo phỉ phản ứng kịp thời quắc khẽ tiểu lộ một tiếng m í môi cô ý bảo thích tiểu vi tiếp tục hỏi da đầu rét lạnh thích tiểu vi hiện tại thật đúng là cưới lên lưng còn khó leo xuống cô cắn môi dưới hít sâu một hơi đúng sẽ chấp nhận trả giá gì bút trì lại một lần di động không đến trong chốc lát mấy chữ liền ở bàn vẽ hiện hiện ra chỉ cần điện hút có thể thiệt tình yêu ta ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi điều kiện trao đổi như vậy rõ ràng đã dọn s ẵ n đường cho ngày sau chỉ tiếc lúc đó các cô không biết được điều chờ đợi mình sau này là gì bút chi chậm chạp chưa động làm bốn người đều có chút không thể hiểu được một trận gió lạnh thổi qua ngọn nến trắng tắt tiểu lộ khủng hoảng tiếng thét chói h a y khiến các phòng khác trong ký túc xá phá cửa lao vào đèn bật lên mọi việc vừa rồi coi như chưa từng phát sinh trò chơi bút tiên bị gián đoạn ngoài ý muốn làm tiểu lộ và thích tiểu vi đều có chút sợ hãi các cô nằm trên giường một đêm trắng không ngủ được sáng sớm hôm sau thích tiểu vi liền hỏi đảo phỉ về việc gián đoạn bút tiên chính nam tuy không hề hẹ răng hay có phản ứng gì nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng đào phỉ cũng không biết chuyện đã xảy ra như vậy nên xử lý như thế nào bất quá nhìn kết quả bút tiên trả lời mình hôm qua thì chắc việc cũng chẳng có gì đáng lo lung tung qua loa lấy lệ ném cho các cô gái một đống lý do xong rồi các cô quay sang trang điểm rồi ra khỏi ký túc xá đi học ngôi trường rộng lớn là trường quý tộc nổi tiếng tại mộ thành không nói tới diện tích lớn cỡ nào chỉ nhìn hàng ngô đồng pháp hai bên đường đều khác hẳn so với những nơi khác trong mộ thành tiếng chung vào học vang lên như cũ thích tiểu vi và cả bọn gặp đến hút nam sinh cao ngạo lạnh lùng mặc áo sơ mi đơn giản nhưng làm người nhìn đều có cảm giác tươi mát như g ô mới quần tây đen dài làm cậu trông thật cao giáo kiên cường cậu ta như đang đợi a i sách trên tay đã bị ốn cong lại đào phỉ ồn ào hít vai tiểu vi khẽ cười nói tiểu vi bà nói coi bạch mã hoàng tử của bà có phải đang đợi bà không tiểu lộ che miệng cớ gì khuôn mặt nhỏ thẹn thùng lộ ra má lún đồng tiền m ọ t nào chính nam đứng bên c h á n ghét nhìn đào phỉ chân chó giữ chặt lấy cánh tay tiểu vi ý tứ đơn giản rõ ràng từ lúc quen biết đến giờ chuyện thế này xảy ra như c ơ nữa thích tiểu vi bất đắc gì thở dài mắt vẫn đặt trên người điện hút đang cách mình chỉ gần không quan tâm tới đào phỉ và trịnh nam cãi nhau điều h ú t quay đầu một nụ cười ôn n u có chút kích động xuất hiện trước mắt thích tiểu vi cô kinh ngạc mở to hai mắt cho rằng mình đã nhìn lầm không kịp suy nghĩ thêm thì người con trai ấy đã hướng về phía các cô đi tới tiểu lộ khiếp sợ bưng kín miệng mới vừa còn khí thế ngất trời đào phỉ cùng trịnh nam cũng đồng thời thối lui sang một bên trước đây khinh thường tới liếc nhìn cũng không buồn liếc nhìn còn giờ thì lại ôn n u thâm tình đ i ế n h ú t thật đúng là có biến hóa long trời lở đất vẻ thâm tình này trong chốc lát lại khiến thích tiểu vi trong chốc lát trở thành tiêu điểm của các học sinh trong trường hạnh phúc đột nhiên ập tới làm cô thật sự cho rằng bút trừ việc đôi khi điền húc cười rất cổ quái thì thích tiểu vi coi như đạt thành tâm nguyện mỗi ngày đều như chìm đắm trong mật ngọt tình yêu ngọt ngào tới không thể hình dung ba ngày gắn bó keo sơn làm cô cảm thấy mộng đẹp trở thành sự thật nhưng sau hoàng hôn ngày thứ tư ác mộng của thích tiểu vi chính thức kéo tấm màn c h e b ư ớ c ra vốn đã bàn bạc hôm sau đi chơi thì điều húc bị phát hiện chết trên giường trong ký túc xá không có vết thương không có chúng độc đôi mắt t r ừ n g cực đại sắc mặt xanh đen nghe nói cảnh sát tới dọn thi thể đều bị dọa không nhẹ cũng may trịnh nam cùng đạo phỉ kéo thích tiểu vi lại nên cô mới tránh được một màn khủng bố như vậy vốn dĩ cho rằng cứ thế có thể thiên trường địa cửu nhưng không nghĩ tới mọi thứ tới quá nhanh mà đi cũng quá nhanh thích tiểu vi liên tục khóc hai ngày cơ n cũng không ăn đôi mắt xưng to sắc mặt tái nhợt thật đúng là giống như người sắp chết chính nam cùng đào p h ỉ đều gấp đến dầm chân chỉ là tiểu lộ vốn trước kia trong ký túc xá luôn là người nhiệt tính nhất lúc này đây lại thay đổi giống như một người khác chẳng những không quan tâm chút nào thích tiểu vi chết sống ra sao tiểu lộ còn thậm chí thường xuyên nhìn cô cười lạnh sự vô cảm này làm người khác thấy lạnh cả người đôi khi ban đêm có khi cô còn ngồi ở mép giường thích tiểu vi mấy ngày sau ai cũng cho rằng tiểu lộ chúng ta nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên của cô đào phỉ và trịnh nam có chút hồ đồ vốn dĩ ký túc xá có một người khắc s u ố t ngày đã đủ phiền thoái hiện tại thêm một tiểu lộ tinh thần không ổn định cũng kỳ quái giống như đến hút đêm ngày thứ ba tiểu lộ đứng bên cửa sổ nhảy xuống tiếng cơ thể va chạm với mặt đất làm cho cô trông giữ ký túc xá cũng bị dọa đến chân mềm nhút la hét chói thai rồi nghiêng n g ả chạy đi gọi điện thoại báo nguy chương ba trăm ba mươi bốn thiền thuê năm trăm ngàn trộn lẫn trong dịch trắng s ề n sệt và máu từ đầu tiểu lộ chạy ra một con số cổ q á i bằng máu hiện ra giống như đã đoán được mọi việc xô đó sở niệm tr tuy h h ứ mà mọi người hay gọi bút t rằng sở niệm hiện tại còn không có cách nào phán đoán thích tiểu vi các cô đưa tới chính là cái thứ gì nhưng mà nhìn hắc khí trên t h á n và c u ầ n mắt trong lòng cũng đã có quyết định nắm lấy bàn tay còn run bần bật của thích tiểu vi sở niệm hỏi vậy trịnh nam cùng đào phỉ cũng là giống nhau thích tiểu vi khóc t h ố t thít gật đầu nếu không phải bởi vì chính mình đào phỉ cũng sẽ không cùng các cô đi chơi trò chơi này hại chết đến húc hại chết tiểu lộ thậm chí hai người bạn tốt nhất của cô cũng chết đi trong lòng cô sự h ã y náy cảm cùng cảm giác sợ h ã i cư dân đ ầ y mà không có lúc nào có thể đè nén xuống được thích tiểu vi không muốn chết nhưng cô cũng không thể ngừng căng thẳng được hai mắt đ ấ m lệ mà nhìn về phía sở niệm thích tiểu vi run dậy s ở tiểu thư ta ta còn có thể cứu chữa sao có lẽ sở niệm cũng không thích cho người khác lời hứa hẹn khi chưa biết chắc chắn đáp án chưa có nắm chắc sự t ì n h làm không được sẽ làm người khác thất vọng cô suy nghĩ rồi hỏi bạn cô tử vong khi nào cô còn nhớ rõ không thích tiểu vi gật gật đầu suy nghĩ rồi đáp đ i ể n húc là ngày hai mươi tháng ba tiểu lộ là hai mươi năm ba đào phỉ là cuối tháng ba mà trịnh nam là h ô m kia ngày chết cách nhau năm ngày sở niệm tính toán có vẻ chắc chắn hơn một chút cô không rõ vì sao thích tiểu vi lại là người sống sót sau cùng nhưng mà còn có hai ngày có lẽ cô làm được chút việc cho khách của mình t r ấ m tư tính toán chút chi phí sở niệm thừa nhận ở ngay lúc này nói tiền thật là có chút bất cận nhân tình ra mặt dày chốc trước mắt sở niệm sờ chót mũi quay sang thích tiểu vi mở miệng nói chuyện này ta có tám mươi phần trăm năm chắc nếu thích tiểu thư ngươi tin tưởng thì tiền công là năm trăm ngàn tệ năm trăm ngàn này của sở niệm trong mắt người khác đều là công phu sư tử n g ạ n đắt chỉ có người trong nghề mới biết giá này của cô chỉ có thể bù cho chi phí một chút thôi oán linh vốn dĩ liền khó chơi hơn rất nhiều so với quỷ hồn đặc biệt oán linh đã giết người như thế này không có đủ năng lực người thạo nghề nếu hơi vô ý rất có thể sẽ rước họa vào thân sở niệm nếu không phải xem trọng thích tiểu vi thì vũng nước đục này cô cũng không muốn đ ư ợ vào có chút trần trờ nhìn thích tiểu vi vẫn nhìn cô không h ề răng sở niệm vào đầu không biết nên nói rõ ràng như thế nào cùng cô ấy đang tính toán tiền não coi có giảm giá không thì thích tiểu vi giật giật k h o e môi mở miệng nói chỉ cần có thể giúp tôi còn sống s u ấ t thì đừng nói năm trăm ngàn dù làm một triệu thì ba tôi cũng cho cô sở niệm khỏe miệng giật giật quả nhiên nhà có tiền thì con người cũng m ạ n h bạo chương ba trăm ba mươi lăm nếu còn muốn sống sau khi thương lượng giá cả xong sở niệm liền bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo cô cần phải làm rõ xem bút tiền kia vì sao lại để cho tiểu vi sống sót sau cùng hơn nữa cô cũng muốn biết vào đêm đó bút tiền rốt cuộc vẽ cái gì trên bàn cũng may tiểu vi còn giữ hình ảnh chụp lại bằng điện thoại đêm đó run run d ẩ y d ẩ y đưa cho sở niệm sở niệm vẽ một cái hư phụ lá b ù a dùng tay vẽ nét trên không trùng không vẽ lên giấy b ù a giúp cô nàng có thể ngủ được ngoài trời dần tối gió lạnh thổi qua một thân ảnh mơ hồ biến mất ở cửa sổ phòng thích tiểu vi vì an toàn sở niệm tạo một kết giới trong phòng rồi ngồi ở chân giường nhìn ảnh chụp trong điện thoại thích tiểu vi trong không gian tăm tối chiếu sáng sơ sài bằng vài ngọn n hai cô gái dịu dàng ôn n h u như ngọc ngồi xếp bằng trên sàn nhà s ở niệm nhìn nhìn ảnh chụp hai người kia nếu không đoán sai thì chắc trước khi xảy ra chuyện chỉ một lát đào phỉ và trịnh nam có mặt trong một t ấ p ảnh khác không như trịnh nam lạnh nhạt đạo mạc đào phỉ thì cười nhiệt tình sáng l ạ vốn dĩ đúng là đang ở độ tuổi như hoa như ngọc các cô không nên có kết quả thế này chưa kịp hưởng thụ cuộc sống chỉ vì một tò mò với một trò chơi hoang đường cứ như vậy mà không còn đường lui thở dài thương cảm s ở niệm tiếp tục kéo những tấm ảnh xem hy vọng tìm được chút manh mối bốn cô gái không sợ hãi bày ra mọi động tác trước camera cuối cùng ở một tấm ảnh cuối trùng hợp dừng hình ảnh khi trò chơi bắt đầu cũng may là âm dương nhãn của mình không như truy hồn linh lúc tốt lúc không s ở niệm rõ ràng thấy được người thứ năm trong tấm ảnh mèo mèo thề là mèo không dám làm mấy c h ạ p này buổi tối vì hồi mèo học quân sự đó mèo cũng có chơi trò này thấy cái nhẫn chạy thấy ghê gần chết luôn dù mười mấy năm trôi qua rồi chẳng nhớ mình khi đó hỏi cái gì nhưng vẫn thấy ghê quá là ghê ba không đúng s ở niệm cười lắc lắc đầu chỉ còn lại có nửa cái thân mình hình người như thế nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng hô là quỷ bộ dáng mơ hồ thân hình không rõ dường như mặc trường bào đen dài nhẹ nhàng phiêu động nhìn dáng đứng như đang mỉm cười sau tiểu lộ với dáng vẻ túi đầu của quý kia sở niệm có thể cảm giác được là nó đang ngắm người chụp ảnh người chụp ảnh là thích tiểu vi sao hay là người nhiệt tình đề nghị đào phì bút tiên đưa tới hoan hồn thi du thật đúng là có chút lãng phí sở niệm hơi nhữu mày cuối cùng rốt cuộc tìm được bản vẽ bọn họ dùng khi đó ảnh chụp ảnh đèn rõ ràng sáng rất nhiều sở niệm suy đoán cũng chính là lúc ấy cái mà các cô nàng gọi là nghi thức đó bị gián đoạn lần đầu ngoài ý mớn cũng may đào phì to gan bằng không bức ảnh này sẽ không được chụp lại thích tiểu vi ngủ phía sau th cơn ác mộng dường như tấn công vào tận xương tùy cô làm thế nào cũng không thoát được s ở niệm cũng không đành lòng để cho cô quá mức thống khổ do dự vài phút sau từ túi lấy ra tinh huyết tạo thành chu sa bút tiên đã hủy hai đốm dương hỏa trên người cô ấy dùng chu sa ven bửa tác dụng cũng không nhiều chỉ như mối b ỏ biển cảm giác được cô gái trên giường hơi thở đã vững vàng hơn một chút s ở niệm n h ữ mày phóng to phần ảnh chụp cái bàn lên thích tiểu vi lúc trước nói đám đ à o phỉ cũng từng yêu cầu với bút tiên nhưng chỉ có vài nét bút l o n h quanh lòng vẫy sau cùng các cô ấy chết có quan hệ gì không hoàn toàn bị dẫn dắt bởi việc suy đoán các khả năng sở niệm ngồi đó nghiên cứu ngồi xuống chính là suốt một đêm thích tiểu vi đã lâu không được ca nổ ngủ khi tỉnh lại thấy sở niệm vẫn đang nhữ mảy nghiên cứu điện thoại sắc mặt tái nhật của cô sau cũng đã đỡ hơn mắt cũng bất c ồ n thâm không dọa người như trước nữa nhẹ nhàng tung chăn dậy thích tiểu vi cẩn thận mà tiến tới phía sau sở niệm mở miệng hỏi sở tiểu thư ngươi đây là đang xem cái gì đang yên nắng đông nghe tiếng hỏi làm sở niệm nảy dựng em gái dịu dàng hóa thành quỷ thật đúng là tiết tấu quá nhanh tức giận mí môi sở niệm đem điện thoại đặt trước mặt thích tiểu vi thích tiểu thư về sau có thể vẽ mà không cần bút luôn không tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư nhà giàu một cây bút vẽ thôi mà cũng có thể vẽ ra được chuyện lớn thế này sợ niệm hơi trêu chọc không những không khiến thích tiểu vi vui cười lên ngược lại còn dọa cô nàng chạy vọt về giường chui đầu vào trong chăn thân thể gầy yếu run dậy cô nàng khóc n ư ớ c nở nói với sợ niệm đem thứ đó để xa ra một chút để xa ra sợ niệm buồn b ự c đem điện thoại đặt lên bàn ngươi nếu sợ hãi thứ này như vậy vậy sao sau khi đảo phỉ mọi người xảy ra chuyện ngươi thì như vậy mà không mất cái điện thoại này đi ta cũng rất muốn mất đi nhưng mà sau khi điền húc và tiểu lộ liên tiếp xảy ra chuyện đao p h ỉ nói với ta mặc kệ đã xảy ra sự tình gì nói ta phải giữ cái điện thoại này lại thích tiểu vi trả lời làm sở niệm cảm thấy rất là cổ quái đao p h ỉ bảo cô ta giữ lại điện thoại mục đích chẳng lẽ vì đoán được sự việc sẽ diễn ra như vậy sao phải lao lực an bài nhiều chuyện như vậy đao p h ỉ này rốt cuộc là làm cái gì người ngồi cạnh giường trầm mặc làm thích tiểu vi có chút khó chịu cô cao mày dò xét nhìn sở tiểu thư s ở tiểu thư s ở niệm hoàn hồn nắm lấy cánh tay thích tiểu vi tiểu vi giút ta một chút được không không biết cách này có hữu dụng không nhưng sở niệm cảm thấy đáp án đột phá được chỉ có thể dựa vào thích tiểu vi mà thôi nếu cô ta còn muốn tiếp tục sống tựa hồ là đoán được suy nghĩ của sở niệm thích tiểu vi g i ã y rủa thân thể hoàng sợ nói ta không cần ta nói rồi ta không nghĩ lại nhìn thấy thứ đó không muốn không muốn cũng phải nhìn sở niệm cao mày thật chặt bức bách thích tiểu vi nhìn mình thích tiểu vi hiện tại không phải lúc có thể tùy hứng nếu ngươi không muốn giống đào phỉ bọn họ ngươi liền lập tức làm theo lời ta nói lệnh giọng khiển trách làm cái cho đại tiểu thư tinh thần yếu ớt hoàn toàn ngây ngần cả người hai mắt chất phác nhìn sở niệm nửa ngày mới cứng đờ gật gật đầu ta Ta làm. dù cho thích tiểu vi thỏa hiệp tám mươi đều là do chính mình cưỡng bách nhưng vì cứu người hiện tại sở niệm chỉ có thể như vậy nhìn khuôn mặt bé nhỏ vì căng thẳng cứng đờ sở niệm mang á g y náy trong lòng thở dài sau đó đưa điện thoại tới trước mặt thích tiểu vi nói tiểu vi đừng sợ ngươi chỉ cần giúp ta thấy rõ ràng bàn này vẽ cái gì là được chỉ chỉ cần như vậy sao thích tiểu vi lòng bàn tay ướt đ ấ m run dày hỏi s ở niệm trịnh trọng gật gật đầu chỉ cần như vậy hơn nữa ta bảo đ ả m ngươi sẽ không xảy ra chuyện thiên địa vạn vật chi gian có quy luật vận hành có nhân có quả muốn tháo chung thì phải hỏi người bột c u n g chương ba trăm ba mươi sáu cha n g ư như vậy ngươi biết không bản thân mình ra lệnh cho một người xa lạ thật sự mang lại cảm giác vớ vẩn đặc biệt là ra lệnh cho người dùng tiền mời mình tới nằm ở trên giường thích tiểu vi trong lòng thực rồi dám nếu cô có thể có lựa chọn khác thật đúng là không muốn liếc mắt nhìn lại thứ kia chút nào ác mộng là bởi vì nó mà bắt đầu tất cả những gì về bút tiên đều khiến cô sợ hãi tiểu l ộ chết chính năm chết thậm chí là đào phỉ còn có điền h ú t chết đều làm thích tiểu vi mỗi ngày sống trong khủng hoảng cùng n y nấy cứ thế bị dày vò cô chỉ muốn rằng mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng giống như hạ quyết tâm rất lớn thích tiểu vi nhìn s ở niệm liếc mắt một cái rồi bật dậy nửa ngồi ở trên giường nhận lấy điện thoại màn hình còn sáng thích tiểu vi run dày đầu ngón tay nhìn vào tấm ảnh của cả bốn người bàn vẽ siêu mẹo bị ném qua một bên nến sáp ong thì tắt các cô vẫn cười ấm áp đôi mắt thích tiểu vi đỏ lên nâng ngón tay chạm vào hình dáng mỗi người nước mắt tràn mi tình cảm đẹ nén đã lâu trong khoảnh khắc c ập đến s ở niệm nhìn cảnh này cũng có chút bi thương thở dài thật sâu cô vô vô bả vai thích tiểu vi yên lặng an ủi cô nàng ta không có việc gì ngươi không cần lo lắng thích tiểu vi đưa tay lau đi nước mắt đau khổ cười với sở niệm sau đó đem nhìn lại về chiếc bàn vẽ mà cô không hề muốn nhìn vừa sợ vừa nghiêm túc nhìn bàn vẽ sự cẩn thận trong mắt thích tiểu vi làm sở niệm có chút khó chịu trong lòng mình đề nghị như vậy có phải sai rồi không s ở niệm tự chất vấn bản thân một cô gái nhỏ gầy yếu đã chịu bao sợ hái rồi thích tiểu vi là một cô gái đơn thuần thế nào cô có thể cảm giác được rõ ràng đang rồi dám không biết có nên thay đổi cách điều tra không sở niệm mặt đang thâm trầm thì lại bị tiếng thét của thích tiểu vi dọa không hề nhẹ quả thật là người dọa người hù chết người a chấn định lại tóc mày sở niệm nhìn thích tiểu vi hưng phấn như phát hiện ra lục địa mới mở miệng hỏi tiểu vi ngươi phát hiện cái gì sao ừ tuy rằng vừa rồi màn quỷ dị kia dọa mình không nhẹ nhưng khi đối mặt sở niệm thích tiểu vi vẫn có chút kích động chỉ vào điện thoại nói ta phát hiện trên mặt bàn mọi thứ có thay đổi cái gì sở niệm chạy nhanh qua nhìn vào điện thoại quả nhiên theo như lời thích tiểu vi nói vừa nãy bảy tám đường c o n queo vặn vẹo nhưng giờ lại thành có quy luật nằm trên bàn thích tiểu vi cũng bị hiện tượng như vậy dọa cũng đã sợ h ã i lúc trước tiến đến bên người sở niệm nói ngươi xem trừ bỏ yêu cầu của ta ở phía ngoài còn những cái của đảo phỉ tiểu lộ cả chị nam cắt né thay đổi đích xác sở niệm gật đầu chỉ là hiện tại xem ra đường cong này đều như đang viết một chữ gì trong lòng nỗi băn khoăn tựa hồ là được chậm rãi c ò y bỏ sở niệm nhìn điện thoại một lúc lâu sau cùng đã hiểu chữ này là gì từ chết thật đúng là đại hung lồng trong đại hung a chịu đựng hết ngày năm bốn quả nhiên tới sáng sớm ngày bảy bốn thương sùng được thả không có lý do gì không có lấy cớ ý gì như hắn dự đoán như vậy cục trưởng cục cảnh sát mộ thành chỉ không muốn hắn ra hỗ trợ sở niệm thôi tay chân của tư đồ nam lộ ra dần nhưng một trong số đó lại là cha của đối thủ cũ của mình tô lực cha của ngươi như vậy ngươi biết không bên ngoài cục cảnh sát vương lượng cùng cầm mặc song song đứng chờ vẫn chiếc phe d a di đỏ c h ó i cùng hoa lệ tươi cười vui vẻ vô cùng bước nhanh xuống xe hoa lệ chạy đến bên người thương sùng vốn là định ô m chủ nhân một cái nhưng mà hoa lệ ai đoán nhìn cánh tay mạnh mẽ đang cạn mãi nhớ lại lẩm bẩm anh hai à anh có cần phải như vậy không nam nữ khác biệt hoa lệ trước giờ em có nghe chưa mấy ngày bị giam không khiến thương sùng thay đổi một chút nào vẫn là bộ vét màu đen thẳng tới mức làm người ta hâm mộ cùng với nụ cười tà mị trên bờ môi m u t người nhìn hoa lệ dậm chân bỏ đi thương sùng tới bên cạnh cầm mặc và vương lượng ý vị t h â m trường mà câu môi nói khiến mọi người chờ lâu rồi thật đúng là xin lỗi chủ nhân hai ngày bị giam này gặp kích thích gì chăng thương sùng khách khí làm cầm mặc thiếu chút nữa lọt mắt khỏi chồng nếu không phải còn có vương lượng bên cạnh hắn thật đúng là muốn mau chóng quỳ xuống hỏi rằng phải chăng mình đã làm gì sai t r e o chọc bọn họ mà nhúng mày thương sùng khoanh tay trước ngực nói với cầm mặc, là mặc ngươi làm ta quá thất vọng rồi anh hai ạ anh chẳng lẽ không thể không trêu chọc em sao cầm mặc n h ú n mày nhìn về chỗ khác hai tròng mắt có chút thẻ thùng quan hệ anh em thật quỳ dị chẳng lẽ thương sùng còn có sở thích này sao vương lượng rõ ràng h i ể u sai mắt xoay loạn cào cào nhìn nhìn thương sùng lại nhìn nhìn cầm mặc ánh mắt kia thật đúng là ái mộ a mẹo ôi t r a hôi cười chết mất hủ hơi là hủ trên đùi đau đớn làm vương lượng xém nữa h ế t to cái người này sao lại có thể đánh cảnh sát ở cửa cục cảnh sát chứ ba bị đau dùng tay xoang ông vương lượng nói với thương sùng thần tượng đánh lén như vậy tuyệt đối không phải tác phong bình thường của anh a tác phong bình thường của ta chính là chuyên trị các loại suy nghĩ b ệ n bạn thương sùng vô vô ô n quần nhẹ nhàng bâng cờ nói mới hai ngày không gặp tư duy đã sinh động như vậy vương lượng cậu đúng là ngoài tưởng tượng của ta nha ý tứ trong lời nói thương sùng đơn giản sáng tỏ vương lượng t r ộ t dạ cười hắc hắc từ trong túi lây ra một gói thuốc lá đưa qua t h â n tượng ngài liền đại nhân đại lượng tha thứ em lần này suy nghĩ bậy bạ đi anh cũng biết cục cảnh sát những người đó có bao nhiêu nhàm chán ngẫu nhiên cho em giải tỏa chút với em hay với anh cũng đều là một chuyện tốt thương sùng cười ngậm điếu thuốc chở vương lượng bật lửa ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc lá hắn nhìn chung q a n h hỏi bọn hắn hôm nay ta được thả sở niệm biết không biết không biết vương lượng cùng cầm mặc trả lời làm thương sùng có chút hồ đồ hắn hút một hơi thuốc lá ý bảo bọn họ thay phiên nói cầm mặc vẫn là một bộ lạnh như băng xương bộ g á n g hắn nhịu nhữ mày nói với thương sùng sáng nay em gọi cho sở niệm nhưng mà chờ thật lâu cũng không có ai bắt máy vương lượng cậu thì sao đêm qua em có gọi cho sở niệm nói sáng nay anh được thả em cho rằng cô ấy nhất định sẽ đến đón anh nên sáng nay em em không gọi lại nữa sở niệm bất ngờ không xuất hiện làm thương sùng cùng cầm mặc đều cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ sự tỉnh tết thanh minh này đó đến giờ cô vẫn chưa bỏ qua sao chứ ba trăm ba mươi bảy cháu gái mất tích như có như không thở dài thương sùng đem ra thuốc ném vào thùng rác không phản ứng với việc vương lượng muốn vì hắn tẩy trần thương sùng cầm lấy chìa khóa xe từ tay cờ mặc m đuổi hoa lệ xuống xe nên ngang rời đi không thể hiểu được bị đa xuống xe không thể hiểu được mình còn không được nói một câu cùng chủ nhân hoa lệ ủy khuất đứng tại chỗ ảo não la lên một tiếng sau đó liền hùng hổ tốn cánh tay cờ mặc chạy ra đường cái các ngươi các ngươi đây là muốn làm gì đi vì muốn cùng thương sùng tẩy trần hắn đã xin nghỉ một ngày rồi đó vương lượng đứng tại chỗ vô tội nhìn hoa lệ đang tức giận hắn cho rằng hắn mới là người vô tội nhất được không tìm anh hai ta hoa lệ tức giận chừng mắt nhìn vương lượng không lưng ngồi vào xe taxi ta cũng đi vương lượng nhữ mày hôm nay là sao đây chứ ngươi liền ở lại đây đi có chuyện gì ta sẽ cho gọi điện cầm mặc kéo vương lượng lại ý bảo hắn nên ở lại tuyến sau bị quả quyết tự tuyệt vương lượng còn đang hoảng hốt tiếng ô tô rổ máy đã văng lên hắn dập chân đ ổ i theo vài bước nhìn cầm mặc ở trong xe còn quay đầu lại nhìn mình la lớn ngươi chơi ta hạ cầm mặc gọi điện thoại cho hắn cầm mặc có lưu số điện thoại hắn sao tối hôm đó sau khi chia tay cùng sở niệm bọn họ đang đứng nơi đây quật cương quay đầu đi như vậy thương sùng nhớ lại trong lòng đều cảm thấy khó chịu bất động thanh s ắ c phóng thả ra một chút khí của bản thân thương sùng phật tay hạ một kết giới ở bên ngoài bà nội đang ở trong nhà sốt ruột thì cảm nhận được hơi thở của thương sùng liền từ trong nhà đi ra nhìn thấy ánh sáng mặt trời bị ngăn cách bên ngoài bà thừa nhận người đàn ông này cẩn thận hơn bà tưởng tượng rất nhiều ngày đó buổi tối cùng tử làm sang quyết đấu thật sự bà đã tiêu hao quá nhiều tinh lực tuy rằng hiện tại đã trở thành quỷ tiên nhưng nếu ánh mặt trời chiếu vào vẫn có hại cho cơ thể bà quy củ túi người hành lễ với thương sùng bà bộc lộ ý cảm kích thương tướng quân tới tìm ta là có chuyện gì sao ừ thương sùng nước mắt nhìn cửa sổ phòng sở niệm hỏi niệm nhi hiện tại ở nhà sao không có mãi mãi có chút lo l ắ n g nói quỷ tiết vừa giải quyết xong nha đầu kia liền nhốt mình ở trong phòng không ăn không uống không nói lời nào đến chiều nó ra ngoài lúc nào thì ta ta cũng không biết thương sùng nhữ mày nhìn về phía bà không biết cô ấy ra ngoài khi nào ý của ngươi là nói từ ngày hôm qua tới giờ cô ấy vẫn không về nhà đúng vậy đêm qua ta đi tìm con bé một vòng nhưng mà dường như niệm niệm cố tình giấu đi linh lực của mình đổi ma thế ra ngoại trừ việc có linh lực truyền thừa cường đại Thì chương ba trăm ba mươi tám thực sự chọn thời gian cố tình tắt đi cảm ứng huyết thống bà thật sự lo lắng là sở niệm xảy ra chuyện gì nếu không phải hiện tại thân thể của mình không thể chống lại ánh mặt trời mà đi ra ngoài để tìm con bé thì bà cũng không bao giờ nghĩ đến việc tìm thương sùng hỗ trợ đổi ma nhân cùng hạn bạc quan hệ nguyên bản hẳn là xung khắc như nước với lửa nhưng vì sở niệm bà cùng thương sùng đều gạt qua mọi thứ khiến cho mối quan hệ trở nên hài hòa hơn một ít không truy cầu lợi ích giống nhau để có thể xung đột cũng không lý do chung để nương tựa vào nhau mối quan hệ giữa bọn họ thật vi diệu mặt khác thật đúng là không thể nói rõ ngay một lúc được thương sùng đứng đối diện bà vẫn y ê lặng cho dù bà không nhờ hắn hỗ trợ thì hắn cũng không có khả năng không đi tìm sở niệm không g nha đầu kia rốt cuộc có thể đi chỗ nào facebook mèo mụt ẹ đi tìm h b mèo mụt chẳng nghĩ ra điều gì thương sùng hỏi bà tiểu điểm đổi u ma mà sở niệm kinh doanh trên mạng ngươi biết không biết bà gật đầu nghĩ ngợi chỉ là niệm niệm hình như đã vài tháng không có nhận đơn rồi tài sản mà con trai và con dâu và cả chính bản thân bà để lại cũng chỉ có thể duy trì tới khi sở niệm được chín tuổi vì mưu sinh con bé phải gánh vác trách nhiệm gia đình còn nhỏ mà đã phải ra ngoài đổi u ma bắt quỷ ban đầu chỉ vì tự vệ sở niệm mới mười tuổi đầu bắt đầu học dù ổ và tán thủ sạn trên người cứ dăm ba bữa lại bị tím ẩm có lúc còn bị thương làm cho bà luôn cảm thấy vô cùng đau lòng thời buổi bây giờ khoa học xã hội hiện đại là trên hết đổi ma nhân tồn tại cũng như một hạt cắt dâu rịa vô cùng nhỏ bé vận khí tốt thì gặp quý nhân t ư ơ n g trợ một bước lên mây thanh danh đại c h ấ n nhưng vận khí không tốt thì sẽ phải trốn chui trốn nổi dấu g i ế m kỹ càng năng lực đổi ma của mình cháu mình trên lưng gánh trọng trách học phí và sinh hoạt phí trước giờ chưa từng là khoản phí thấp có thể coi thường vậy mà một cô gái trẻ mới vừa qua tuổi m ư ơ i năm đã bắt đầu học người ta lợi dụng internet làm ma kết tinh lập một tiểu đ i đổi ma cuộc sống trong nhà mấy năm nay thật sự nhờ có cô mà thay đổi không ít tài sản cũng tích góp được ngày một nhiều thân là bà bà cũng không muốn sở niệm cực nhọc tới như vậy vì vậy mấy tháng nay sở niệm không tiếp nhận sinh ý thì bà cũng không lấy làm lạ khe tao mày bà mí m môi nhìn thương sùng sao tự dương tướng quân hỏi vậy ngài không cho rằng lúc này mà niệm niệm còn nghĩ tới chuyện kiếm tiền tiếp nhận sinh ý chứ từ lúc trên sân thượng vào ngày q u ỷ tiết tự làm sam sống chết thế nào bà còn chưa biết húng chi sau lừng còn một tư đồ nam vẫn luôn lăm le lấy mạng sở niệm từ trong bóng tối thương sùng từ đáy lòng cũng không hy vọng sở niệm sẽ mạo mội như vậy nhưng trực giác hạn bạc là dị thường m ẫ n cảm khiến hắn vẫn giơ tay chỉ về phía cửa sổ phòng sở niệm nói đáp án rốt cuộc là cái gì chỉ có xem được nổ tẹp cục của cô ấy mới có kết luận ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian chứ bà dù vẫn có chút nghi ngờ cách làm của thương sùng nhưng chỉ do dự vài giây sau bà dứt khoát lắc mình biến mất khỏi cái giới facebook mẹo mụt ẹ đi thì bi mẹo mụt khoảng năm phút sau bà xuất hiện lại trên tay ôm một cái nổ tẹp cục trắng bà hơi câu mày t r ầ chờ đem nổ tẹp cục đặt trong tay thương, sùng. thương quân, lúc này thương sùng không có tâm tư nào nói thêm với bà mà nhanh chóng khởi động máy mở trình duyệt lên lần đầu tiên sở niệm ở nhà hắn từng dùng máy tính của hắn mở trang ép của tiểu điếm đ ổ i ma dựa vào trí nhớ kinh người của mình thương sùng gõ lại địa chỉ ép và cẩn thận xem lại hộp thư đối thoại phố hoàng hôn nhà số bảy thích tiểu vi phải không sở niệm em thật đúng là sẽ chọn thời gian rời nhà trốn đi a trong lòng cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra thương sùng khép lại máy tính quay sang bà sở niệm nói ta đại khái có thể biết được nàng hiện tại đang làm gì mấy ngày này ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt đi chuyện khác ta sẽ tự mình xử lý lúc thương sùng xem chắc nof b à cũng đứng ở cạnh bên nghiêm túc xem trong lòng tuy rằng rất là tức giận hành vi này của cháu mình nhưng bà vẫn nhận n ổ t h é p úc nhìn thương sùng nói tướng quân ngài nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của n i ệ m n i ệ m thương sùng thở dài khẽ gật đầu nhìn theo bà sở niệm rời khỏi hắn mới thu hồi kết giới xoay người ngồi vào ô tô lấy hai n g a y bờ lưu tốt đeo lên thương sùng khởi động xe gọi cho cầm mặc chủ nhân người hiện tại về tới chưa ừ thương sùng đào quanh tay lái đem xe rời khỏi khu nhà sở niệm đại khái tầm hai mươi phút nữa có thể về tới ngươi cùng hoa lệ thu thập một chút chờ ta trở lại có việc cùng các ngươi nói cầm mặc trầm mặc trong chốc lát dù hắn rất muốn nói cho thương s ủ n g hắn đã biết nhưng mà cầm mặc sao trong nhà ồn ào vậy trong điện thoại đ ứ t quán g truyền đến tiếng vang làm tâm tình vốn dĩ có chút không tốt của thương s ủ n g trong nháy mắt lạnh lẽo hậu khí hắn mang theo nghiêm khắc khiến người ta không thở được nhìn cảnh trước mặt mà cầm mặt lạnh xuống lưng hung hăng chừng mắt nhìn hai cô gái đang lăn lộn ngoài kia cầm mặc cau mày thật chặt nói với thương s ủ n g chủ nhân một tiếng trước t h ư tiếu nhi tới bất đồng với lần trước đột nhiên xuất hiện lần này t h ư tiếu nhi khí thế cũng tựa hồ mạnh mẽ bành trướng hơn rất nhiều lúc đầu cầm mặc không định cho ả vào nhà nhưng mà ngay lúc đóng cửa thì ả nói là chủ nhân cho ả tới ở tạm nơi đây rất nhiều chuyện chính mình đều không quá minh bạch húng chi là ý tứ của chủ nhân cầm mặc cũng là trăm triệu không dám tự tiện suy đoán nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cho thư tiếu nhi tạm thời vào cửa chủ nhân chắc sẽ mau trở lại nhưng mà trong nhà nhanh chóng bị hai người phá nát thật cẩn thận nắm chặt điện thoại thương sùng trầm mặc làm cầm mặc cảm thấy kinh hồn tán đảm theo bản năng hắn cho rằng chủ nhân lần này khẳng định muốn trách phạt chính mình nhưng khi thương sùng mở miệng lại làm cầm mặc kinh ngạc mở to hai mắt kệ hai cô ấy n á o đi chút nữa ta về rồi tính cầm mặc chưa kịp phục hồi tinh thần từ khiếp sợ thì thương sùng đã cố máy thật đúng là chuyện xấu nối tiếp nhau thư tiếu nhi đúng thật phiền thoái thật đúng là sẽ chọn thời gian tìm thêm việc cho mình nghiêng đầu nhìn vầng thái dương trên bầu trời thương sùng cao mày tăng tốc độ chương ba trăm ba mươi chín có được áp sẽ có mất lộ trình vốn mất hai mươi phút lại bị hắn rút ngắn còn khoảng mười phút tắt máy xuống xe thương sùng bước lên tềm nhà lấy chìa khóa mở cửa chưa kịp bước vào thì một vật thể hình tròn đã bay thẳng tới thương sùng theo bản năng hắn lách mình qua một bên trơ mắt nhìn bình xứ thanh hoa thời thanh đập vào cửa vỡ dâm một tiếng mặt đất đầy bột phân s ứ rắn động tác thật t ỉ n h vừa nhanh vừa tàn nhẫn không cần hỏi cũng biết đầu sỏ gây tội làm ra chuyện này là ai thương sùng v ố t c h á n lạnh dọng quát hai nữ nhân trong phòng các người đến tột cùng muốn nháo tới khi nào mới dừng tay một đám muốn bậy tới trời sao hoa lệ cũng không nghĩ tới cái bình hoa kia sẽ bay thẳng tới người chủ nhân theo bản năng mà ruột cổ cô nàng trừng mắt nhìn thư tiếu nhi đã vờ an t ĩ n h đứng đó cầm m ặ t hiện tại đã không còn bị d i à y vò mà m lại vui sướng khi người gặp họa quét mắt hoa lệ cùng thư tiếu nhi sau đó liền đi tới bên người thương sùng đứng lại nghiêm trang tiếp nhận áo vét trong tay thương sùng cẩm m ặ t cảm thấy lần này hoa lệ cùng thư tiếu nhi đều không thoát khỏi tội không khí trong nhà lạnh lẽo cũng may đã đóng cửa lại và không người qua đường thật đúng là cho rằng nhà hắn bị đánh cướp nhìn ti vi bị đ á hỏng một bên bàn ghế t r ỏ n g trơ g ã y g ọ n thương sùng m ỏ i m ệ t ngồi ở trên sofa không còn lời gì để nói hắn thật không biết chính mình nên nói hoa lệ hay là nên giáo hấn thư tiếu nhi quả nhiên thêm một nữ nhân là thêm cả đống p h i ề n t o á i tức giận chứng mắt nhìn hoa lệ đầu cúi gằm không dám nhìn chính mình thương sùng dựa ở sofa giật giật khỏe miệm nói hoa lệ người ngoài không hiểu thói quen ta cũng bỏ qua chẳng lẽ ngươi hiện tại cũng trở nên không hiểu quy củ sao một câu người ngoài cũng đã biểu lộ cái nhìn của mình với chuyện này thương sùng công bằng nhưng hắn cũng, cũng không phủ nhận chính mình bênh vực người mình chủ nhân hoa lệ biết sai rồi hoa lệ rũ đầu có chút bị khuất còn không phải là cô muốn cản không cho con mãng xà tinh này xông vào nhà bọn họ sao biết sai rồi thì đi lên lầu đóng cửa ăn năn đi ta không cho phép thì không được xuống dạ hoa lệ tuân mệnh hoa lệ đáng thương chỉ có thể làm theo lời thương sùng cô nàng hít mũi jacsacom nhìn cầm mặc rồi xoay người hướng trên lầu đi đến phong khách lung tung dối loạn chỉ còn lại có ba người thương sùng quét mắt nhìn thư tiếu nhi sau đó nhữ mày ngươi hiện tại lại tới nhà của ta là muốn làm cái gì không làm cái gì thư tiếu nhi cũng sửa lại bộ dáng ngoan ngoan trước kia ở trước mặt thương sùng vân vân dạ dạ ả nước mắt nhìn thẳng hắn tiếu nhi chỉ là tới để thực hiện hiệp nghị lúc trước đã định cùng tướng quân nhưng ta chưa từng nói qua trong hiệp nghị có điều nào là nói ngươi có thể lưu tại nơi này của ta đồng ý vô điều kiện tướng quân ngài sẽ không quên chứ lúc ấy chính mình mạo hiểm lớn tới vậy mới đổi lấy cơ hội như vậy thư tiếu nhi không ngu ngốc tự nhiên không có khả năng sẽ bỏ qua thương sùng nhữ mày đó đúng là thư tiếu nhi mới ả con môi cười tướng quân ngài là tính toán cho ta ở lại phòng nào hành lý của tiếu nhi còn đằng kia thu thập cũng tốn thời gian đó ngồi ở trên sofa thương sùng cũng không nghĩ tới thư tiếu nhi thế nhưng sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một thức đến nước này uy hiếp hắn nữ nhân này là gan thật đúng là đủ to dường như nghĩ ra một kế hoạch thú vị khuôn mặt đang căng chặt của thương sùng đột nhiên giãn ca cười tam mị cũng không để ý đến ánh mắt cẩm mặc muốn nói lại thôi hắn bắt chéo hai chân tay giang rộng đặt trên sofa chỗ này đúng là có mấy phòng có thể cho ngươi ở thưa n g tiểu thấy thập nhi này ta. Ta hiện. Hiện bất bất trên nhân không tài t được g r mặt duy trì tươi cười lúc nghe thương sùng nói xong có chút cứng đầu mặt thật đúng là nam nhân đã lợi dụng mình mà mỗi lần còn nói đường hoàng như vậy trái tim chữ nặng như bị đeo đá t h ư tiếu nhi cười khổ cảm xúc trong mắt cả có chút không hiểu được thương quân t i ế u nhi còn có thể có lựa chọn đường sống sao đương nhiên thương sùng cười lạnh một tiếng đôi mắt màu đen tràn đầy trào phúng nếu ngươi nguyện ý từ đây biến mất trước mặt ta t h ư tiếu nhi cắn răng quay đầu sang một bên nói đi lần này là sự tình gì buổi tối tám giờ tới đường hoàng hôn tìm một nhà của một người tên thích tiểu vi ngươi không cần cố ý xuất hiện chỉ cần âm thầm bảo vệ tốt sở niệm là được vốn dĩ thương sùng tính toán chính với hắn đó thương sùng quyết định thư tiếu nhi thay hắn đi sẽ thích hợp hơn hắn nhạy bén nắm được ánh nhìn hung hát chợt lóe trong mắt thư tiếu nhi thương sùng r u ô i thẳng bàn tay sau đó ở trong tầm mắt thư tiếu nhi hơi hơi nắm chặt nhẹ nhàng bâng cơ mà từ liếc qua người ả ý tứ trong lời nói thương sùng đơn giản sáng tỏ bảo vệ tốt sở niệm là nhiệm vụ duy nhất ta giao cho ngươi nàng có bất luận sơ suất gì thư tiếu nhi ta bảo đảm ngươi kết cục cũng sẽ không tốt t i ê u mình đi bảo hộ tình địch người nam nhân này thật đúng vậy mà cũng nói ra được Edi Facebook TV mèo mụn, ngài yên tâm như vậy đem nàng giao cho ta sao ngài cũng biết có đôi khi ngoài ý muốn gì đó cũng là đều ngoài dự kiến mà ngoài dự kiến thì phải càng thêm cẩn thận t h ư tiểu nhi chẳng lẽ điểm này mà ngươi cũng làm không được sao hùng hồ dọa người trước nay thương sùng đều là nhất hạng nhất châm kiến huyết hắn cũng không mềm lòng xứ người t h ư tiểu nhi bắt đầu nghĩ lại hôm nay lựa chọn như vậy là đúng hay là sai rốt cuộc kêu ả đi bảo hộ nữ nhân kia ả thật sự làm không được muốn lưu lại bên người hắn khó như vậy sao nhục nhã lợi dụng hắn nuôi chính mình không thể tốt một chút sao giống như hạ quyết tâm rất lớn t h ư tiểu nhi ngầm đầu thở dài tướng quân nếu sớm đã có quyết định thiếu nhi đành t u â n mệnh xoay người đi đến góc nhà kéo va l i thư tiếu nhi quay đầu lại nhìn cầm mặc lại nhìn về phía thương sùng nếu việc tướng quân yêu cầu tiếu nhi đã đáp ứng như vậy tiếu nhi tạm thời lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó xuất phát được không tùy ý giờ khác này thương sùng từ đáy lòng thật là có điểm bội phục thư tiếu nhi có thể kiên nhẫn tới như vậy cô ạ thật sự quá sức bình tĩnh mèo thật sự đọc tới đây mình cảm thấy thương thương cho thư tiếu nhi chương ba trăm bốn mươi nhớ kỹ lời ta nói người như vậy thông thường tâm đều thực ứng bọn họ tựa như một cây kiếm hai lưới Có thể bên g ư i dụng, cũng hai là tiếng giày cao góp gõ gó trên sàn nhà thư tiếu nhi rời đi cuối cùng có thể làm thương sùng thả lòng một ít nhắm mắt lại dựa vào sofa trên mặt hắn nét mọi mệnh chậm rãi lộ ra cầm mặc trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng thấy chủ nhân như vậy hắn vẫn thở dài sau đó rót máu vào chiếc cốc chân dài đưa tới trước mặt thương sùng chủ nhân thương sùng nhận lý n h ấ p một n g ụ m chất lỏng nhiễm hồng môi hắn thương sùng xoa thái dương đang căng phồng mắt nhìn phía trước cầm mặc ngươi cũng cảm thấy ta lưu lại thư tiếu nhi là tự tìm phiền phải sao không phải sao trong lòng tuy rằng sớm có định luận nhưng cầm mặc vẫn c a o mày lắc lắc đầu chủ nhân làm như vậy nhất định là có ý riêng thương sùng thở dài nhìn về phía lầu trên nếu hoa lệ có thể có một nửa phần tâm tư của ngươi ta cũng không đến mức phiền lòng như vậy hắn vô cùng đau đầu áp chặt tay lên trán thương sùng đứng vậy Người c hôm ú t thấy tốt hơn thì đưa tới phòng ta, ta nữa nào con hơn phòng chuyện muốn bàn cùng hai người. Dạ, chủ nhân. hoa đưa hai đi khi xem cảm chờ chủ h lệ, có bé Dạ, nay chủ nhân tựa hồ có chút cổ quái từ đoạn đối thoại ban nay cùng thư t i ế u nhi cầm mặc suy đoán ngọn nguồn có thể là từ sở niệm rất là đau lòng ở thở dài trong lòng cầm mặc xoay người đi theo phía sau thương sủng lên lầu ban đêm nhiệt độ không khí rõ ràng thấp hơn rất nhiều so với ban ngày độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày thật đúng là làm người trở tay không kịp sau khi cùng thích tiểu vi thương lượng đối sách sở niệm ở trong phòng hạ kết giới mọi việc đã an bại ổn thỏa giờ chỉ có thể đợi m ặ thôi trong bóng đêm thích tiểu vi sợ hãi cực kỳ từ ngày đ i ể n húc chết đi tới giờ cô sinh ra sợ hãi những đồ vật màu đen c u ộ n tròn thân thể g ầ y yếu ở trên giường thích tiểu vi túm lấy cánh tay sở niệm nhịn không được run b ậ n bật sở niệm chúng ta làm như vậy thật sự có thể làm ta sống s ó t s a o hai ngày làm bạn làm quan hệ giữa thích tiểu vi cùng sở niệm thân cận hơn rất nhiều tuy rằng chưa tới mức c h i tâm c h i kỷ nhưng cũng không còn ra dáng đại tiểu thư khiến người ta đau đầu chỉ là tới lúc mấu chốt này rồi mà thích tiểu vi còn hoài nghi chính mình sợ niệm thở dài cao n à y lạnh giọng đối nàng nói tiểu vi nếu ngươi còn muốn sống thì những lời nói như vậy không cần nói lại tới lần thứ hai cũng không thể trách sở niệm chuyện bé xé ra to chỉ cần một chút không tin tưởng có thể đoạt mạng tiểu vi vào lúc này đổi ma nhân củng cố chủ quan hệ trước nay đều là tin tưởng lẫn nhau chỉ có như vậy đổi ma nhân mới có thể hết lòng bảo hộ khách của mình mạng m ộ i tín nhiệm một người xa lạ là không dễ dàng nhưng là vì mạng sống không ai lại không biết phân rõ nặng nhẹ vào lúc này bên hai là tiếng vang như có như không của truy hờ linh sở niệm nhữ n g mày gàn từng chữ một đối thích tiểu vi nói tiểu vi cô nhất định phải nhớ kỹ những lời ta đã nói lúc ban chiều mặc kệ chút nữa thấy cái gì nghe thấy cái gì đều không được phép bước xuống giường nghe không chương ba trăm bốn mươi mốt rốt cuộc vì cái gì thích tiểu vi chất p h á t gật gật đầu đưa mắt nhìn ra ngoài trời tối đen rồi giúp mình vào t r o n g chăn đệm sâu hơn sợ niệm đặt hai ngọn đèn hoa sen ở hai đầu giường rồi xoay người lấy từ trong túi ra một tấm bụa ẩn thân dùng một sợi tóc của thích tiểu vi xuyên qua một hình người bằng giấy dùng chu s a điểm tâm chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ nếu cô tính toán không sai thì tối nay mười hai giờ bút tiên sẽ tới đây lấy mạng thích tiểu vi năm n à y một hôn phách bút tiên này bụng thật to đó mà ý bảo thích tiểu vi thả lòng sở niệm nhìn rèm cửa đong đưa sát đất lá bùa nhập vào tay trong nháy mắt thân ảnh sở niệm biến mất ở trong phòng bên hai tiếng do i í t càng lúc càng mạnh thích tiểu vi trốn trong chăn nhắm chặt hai mắt run b ậ n bật cô thật sự vô cùng sợ hãi sợ rằng trong chốc lát có khả năng sẽ thấy vài thứ kia dù cho sở niệm đã dặn đi dặn lại mọi việc nhất định không được để lộ dấu vết lúc này miệng và mũi trở thành cơ quan mẫn cảm nhất để cảm nhận bên ngoài một mùi hương quen thuộc thổi qua thích tiểu vi tăng cứng cả người cô rất muốn mở to mắt ra xem chủ nhân của mùi hương đó là ai bởi vì nước hoa ché nổ thượng hạng không phải người bình thường có thể mua được tiểu vi, không muốn chết thì đừng đậu thích tiểu vi đang r ã y rủa tính mở mắt thì bỗng nhiên nghe được thanh âm của sở niệm cô giật mình không rõ đây là chuyện gì xảy ra vì p h o n g ngừa chính mình phát ra thanh âm thích tiểu vi cắn chặt môi ở trong lòng kinh hoàng hỏi sở niệm ngươi ngươi không phải trốn đi sao không phải trốn ta đây là tàn hình thân mình bao phủ trong bóng đêm sở niệm tức giận mí môi đại tiểu thư này tới lúc này là lúc nào mà còn hỏi vậy ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện chưa thấy qua loại chuyện này thích tiểu vi rõ ràng bị hoảng sợ không cần nói thành tiếng mà vẫn nói chuyện được chuyện này quả thực ngoài sức tưởng tượng vốn dĩ thế giới vô biên nên việc lạ gì cũng có thúng chi sở niệm vẫn truyền nhân đổi ma có truyền thừa lúc trước sở niệm trong lúc thích tiểu vi không để ý đã nhổ mấy sợi tóc của cô phần để làm của chú phần khác chính là cho việc này cũng may mà sở niệm đã có dự kiến trước thích tiểu vi sẽ không ngoan ngoãn nằm im trên giường nên sau khi chuẩn bị xong kết giới đã niệm mật chú trên tóc của tiểu vi cách này vừa để chấn an cảm xúc của thích tiểu vi cũng là cách để đảm bảo cô nàng không gây ra nhiễu nhương gì trong lúc mình đang hành sự cũng không trả lời thích tiểu vi sở niệm nước mắt nhìn bóng người chậm rãi hiện ra ngoài cửa sổ mái tóc đen dài, che khuất gương mặt, một thân váy đỏ dài. đôi tay trắng n h ợ t bùn g phóng trên chân là đôi giày cao gót màu đỏ tục ngữ nói rất đúng chân không chạm đất không phải người chết thì chính là bị quỷ bám vào người khi gặp được người như vậy mặc kệ nó kêu mình thế nào thì phải nhớ kỹ là ngàn vạn lần cũng không được quay đầu lại bởi vì tóc đen cơ hồ che đậy toàn bộ gương mặt cô tan nên s ở niệm tránh trong chỗ tối không cách nào nhìn thấy rõ bộ dáng vô cùng quen thuộc dừng lại trước cửa sổ phòng thích tiểu vi âm thanh nghe xa xăm kéo dài chậm rãi vang lên tiểu vi tiểu vi âm thanh bi thương kéo dài vô cùng kỳ dị bút tiên câu hồn sợ niệm thật đúng là lần đầu tiên thấy nằm ở trên giường thích tiểu vi hiển nhiên cũng là nghe thấy được thanh âm này thân mình kịch liệt run dậy trong chốc lát đ ỗ n g nhiên ăn tính x u ố n g dưới là bị dọa ngất đi rồi sao s ở niệm bất đắc dĩ thở dài cô phải thừa nhận rằng kế hoạch của cô đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của thích tiểu vi thôi dù sao người bình thường nào gặp chuyện như vậy cũng bị dọa phát khiếp điều chỉnh kế hoạch tôi h cũng may là cô đã sớm có chuẩn bị ngoài cửa sổ bút tiên tới tới lui lui hô hai ba tiếng tựa hồ lúc này đã hết k i ê n nhẫn ấm phong nổi lên thân ảnh của nàng từ ngoài cửa sổ lơ lửng bay vào không có tiếng vang nào trên nền đất mỗi một bước tiến tới của cô ta thì oán khí trên người càng nặng thêm một phần nhìn thấy bút tiên sắp sửa đi tới mép giường thích tiểu vi sợ niệm trốn trong chỗ tối dùng hai đầu ngón tay tạo thành chữ thập mặc niệm khẩu quyết trong lòng người giấy điểm chu s a đột nhiên đứng dậy trong nháy mắt một thích tiểu vi thứ hai xuất hiện trên giường hơi h ã mắt thích tiểu vi quay sang nhìn bút tiên khuôn mặt vô cảm đứng dậy bước từ trên giường xuống đi về phía bút tiên bút tiên dường như vô cùng cao hứng khi thấy thích tiểu vi tới gần cô ta con n ô i g i n g sắc bèn ó i tiểu vi cuối cùng ta tìm được ngươi rồi ngươi yên tâm về sau sẽ không có người lại làm người không vui. đứng ở đối diện thích tiểu vi không có phản ứng ánh mắt bất động sống lưng cứng đờ như t ư ợ n g sáp bút tiên tựa hồ cũng không tức giận cô ta nâng tay vô cùng ôn nhu mà nhẹ vỗ về gương mặt thích tiểu vi tiểu vi đừng sợ ta ta mang ngươi về nhà xoay người lôi kéo tay thích tiểu vi hướng bên cửa sổ đi tới ở độ cao lầu ba thế này thật đúng là đơn giản và sạch sẽ cho việc nhảy lầu tự sát tử vong cửa sổ vốn đang đóng chặt đống mở ra thích tiểu vi đi đến cạnh cửa sổ đống dừng lại nhìn như chết lặng giật giật khoe môi sở niệm dùng thanh âm thích tiểu vì, mở miệng nói điển đâu thanh âm khác biệt làm cho bút tiên c a o mày dường như cảnh giác nhìn một lát thích tiểu vi bút tiên nói tiểu vi ngươi như thế nào đến bây giờ còn nghĩ nam nhân kia thanh âm bén nhọn lẹ ra làm người nghe không nhận ra chút nào cảm xúc nhưng mà những lời này của bút tiên làm cho sợ niệm bỗng cảm thấy có chút mùi giấm nghe n tông nắm chặt tay tiểu vi bút tiên thấy cô không đi nữa lại lần nữa mở miệng nói tiểu vi thằng nhóc đó căn bản không xứng với ngươi ngươi yên tâm ta vĩnh viễn đều sẽ đối với ngươi tốt điền hốc ở đâu rồi đừng hỏi tiểu lỗ điển mọi người Ở? đâu rồi bên này thích tiểu vi cố chấp bậc cường bút tiên đứng cạnh bên dây lát nổi giận đùng đùng màu đen quỷ khí đột nhiên hiện ra sợ niềm biết đây là lệ quỷ bắt đầu muốn giết người rồi hai bàn tay tái nhợt đột nhiên bóp chặt cổ thích tiểu vi gương mặt bút tiên dữ tận hiện ra đôi mắt cô ta tràn ngập h u n g ác chừng lớn từ cánh tay gân xanh đen nở rộ ra như mạng đà la hoa bung cánh tiểu vi vì sao đến lúc này ngươi còn nghĩ tới bọn họ chứ ngươi quả thực là làm ta quá thất vọng rồi người giấy bị thiếu oxy hoàn toàn không có phản ứng thích tiểu vi bị bóp chặt cổ mặt hoàn toàn không đổi sắc giữ ngôi cứng đờ chậm chậm nói. trịnh nam n g ư ờ i làm đến thế này là vì cái gì chương ba trăm bốn mươi hai người đừng khóc ngay từ đầu sở niệm thật sự không nghĩ tới thân phận chân chính của bút tiên sẽ là trịnh nam cô gái mặt mày thanh lãnh cao ngạo như vậy làm cô cảm thấy lạnh leo trong lòng đào phỉ là người khởi xướng chuyện này có lẽ chuyện xưa phía sau còn ẩn giấu rất nhiều điều mà người ta không cách nào hình dung được buổi chiều khi nghiên cứu ảnh trên điện thoại của tiểu vi nhìn bốn cô gái tơi ư c ư ờ i như hoa làm cô cảm thấy thật đáng tiếc tiểu lộ có lẽ là người vô tội nhất chỉ vì nhất thời ham chơi mà trở thành vật bồi tán g cho người khác đao phì nhiệt tình hỗ trợ chơi trong mắt lại có nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa sở niệm suy đoán nếu không phải tiểu lộ tử vong cô gái này cũng sẽ tuyệt đối không nhắc nhở thích tiểu vi vào phút chót tình bạn giữa con gái vốn vẫn vô cùng mẫn cảm và yếu ớt nhìn qua thì có vẻ rõ ràng rồi làm bạn chi tâm nhưng thực ra chỉ cần một chuyện nhỏ thôi là có thể hoàn toàn làm đ ả o điên mối quan hệ giữa các cô với nhau thích tiểu vi lúc trước đã nói với sở niệm về những việc trong ký túc xá gia cảnh giàu có có lẽ mới chính là ngọn nguồn của sự tự ti trong mỗi người nhiệt tình rộng rãi tưởng như làm cho người ta vui vẻ nhưng thực ra hạt giống ghen ghét đã được gieo trồng từ rất lâu rồi đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể làm cho đảo phỉ nguyện ý phối hợp với trịnh nam luôn không hợp với mình còn trịnh nam lại âm thầm yêu thích thích tiểu vi từ khi nào nếu không phải xem lại những tấm ảnh trịnh nam nhìn ngắm thích tiểu vi từ nhiều góc độ khác nhau sở niệm cũng không làm sao hình dung ra được một cô gái thanh lanh cao ngạo vậy là luôn yên lặng yêu cô bạn cùng phòng ánh mắt mê luyến đến vậy ánh mắt chuyên chú thật quen thuộc với người từng trải trong tình yêu như sở niệm khiến cô không tin rằng mình sẽ phán đoán sai lầm dù cho cô trước nay đều không có bất cứ kỳ thị gì với tình cảm đồng tính nhưng tình yêu bất thường đến vậy cũng không phải là điều mà trịnh nam vốn giản đơn có thể chịu được người mình thích yêu người con trai khác nhìn thích tiểu vị bị điện h ú t nhục nhã cự tuyệt chính nam trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi là khi nào cô ta lựa chọn tự sát là bởi vì không thấy hy vọng hay là không muốn bung ô tay thích tiểu vi từ trong hôn mê tỉnh lại vốn chưa kịp mở mặt thì nghe thấy âm thanh trong phòng từ đoạn đối thoại không thể tưởng tượng được nghe thấy tên trịnh nam làm cô cao mày hóa ra mùi nước hoa mình ngửi thấy đúng là cô ấy thích tiểu vi nhớ lại sinh nhật năm ngoái của trịnh nam cô đã đặt hàng tặng bạn trai trẻ nổ nầm bờ nằm phiên bản giới hạn để tặng có chút không chấp nhận được sự thật cô mở to hai mắt không chỉ đau lòng mà còn là đau lòng nhất không dám tin tưởng cô gái váy đỏ với mái tóc dài đến e o kia cô bưng kín miệng lui về sau một bước nam nhi bà bà làm sao lại biến thành d ạ n g này trước mắt đột nhiên lại nhiều thêm một thích tiểu vi trịnh nam kinh ngạc một chút sau đó cao c h ẳ n mày gió thổi tung bay mái tóc đen dài vẫn là khuôn mặt tinh xảo xinh xắn chỉ tiếc đôi mắt đã biến thành chán giã kinh ngạc nhìn thích tiểu vi trước mặt nam rằng, chính nam c ắ răng biết không phải sao thích tiểu vi trước nay đều sẽ không yên ắng như vậy với mình dù mình có làm sai thì cô ấy vẫn đau lòng vì mình cơ mà giống như một việc vô cùng xấu xa bị công bố thiên hạ chính nam lúc này đột nhiên thu tay che mặt cô ta cũng không dừng lại nghĩ thêm gì vội vàng xoay người không cho thích tiểu vi tiếp tục bước về phía trước đừng tới đây ta không cho ngươi tới đây nam nhi ngươi thật là trịnh nam sao thích tiểu vi mắt rưng rưng tràn đầy đau lòng cô không hiểu bạn tốt nhất của mình tại sao đ ô n g nhiên biến thành cái dạng này bút tiên chính nam chính mình chính mình rốt cuộc đã làm cái gì người sau lưng khóc thút thít làm trịnh nam cũng đau lòng cô ta nằm chặt đôi tay cắn môi d ư ớ i mở miệng nói tiểu vi ngươi ngươi đừng khóc nam nhi vì sao bà lại là b ú t tiên vì sao mọi việc lại biến thành như vậy tiểu vi ngươi đừng hỏi t i ê n lặng yêu thầm là điều mà trịnh nam vẫn giấu kính trong lòng là bí mật hèn mọn nhất của cô cô tình nguyện để thích tiểu vi trước nay cũng không biết những việc này đừng hỏi thích tiểu vi c ư ờ i khổ sự t ì n h đã tới nước này rồi nam nhi bà còn không cho tôi hỏi mọi việc ư điền húc tiểu lộ đào phỉ bọn họ đều bạn của chúng ta mà bọn họ bọn họ thích tiểu vi vì sao trong mắt người trước giờ chỉ có bọn họ chứ chính nam cuối cùng cũng đã bùng cháy vì câu nói của thích tiểu vi chính nam ta đây đã bao giờ ngươi quan tâm chưa chính nam tê tâm liệt phế chất v ẫ n làm thích tiểu vi tim như lao cắt cô biết mình đã làm không tốt bằng không thì trịnh nam chết khi nào có cùng không biết không nói nên lời cô khóc thút thít thích tiểu vi nhìn chính nam ấ y náy thậm chí là tự trách nam nhi xin xin lỗi chính nam buồn bã cười trong lòng rồi dám cũng không tức giận như bắn nãy cô ta thậm chí muốn làm cho mình nhìn ôn nhu một chút tiểu vi còn nhớ rõ tháng m ư ơ i một năm trước không nhớ rõ thích tiểu vi khóc thút thít gật gật đầu tháng mười một năm ngoái nghỉ dài hạn cũng là lần đầu tiên điện húc cự tuyệt mình ở tiệc của trường sau khi khai tiệc của trường ngươi khóc thật thương tâm bỏ chạy ra ngoài trốn ta tìm như thế nào đ ề u tìm không thấy t r ị n h nam đong đưa thân mình ánh mắt đau lòng lại có cặn tình nhìn thích tiểu vi sau khi ngươi bỏ đi ba tiếng ngươi gọi điện cho ta cũng chính là ở lúc ấy ta gặp thai nạn xe cộ chết khi đang chạy tới chỗ ngươi đang say nam nhi thích tiểu vi áy n ấ y không thôi khóc đến ngã ngồi ở trên mặt đất cô không thể nào nghĩ được ngày đó trịnh nam vì chính mình xảy ra t a i nạn xe cộ tiểu vi ngươi đừng khóc trịnh nam tan nát c o i lòng con con khỏe môi ngồi sủng xuống, xuống tiếp tục nói ngày đó buổi tối lúc đầu ta c ũ n g tự sợ hãi chính là sau đó ta phát hiện chết đi như vậy có lẽ là hồi báo tốt nhất mà ông trời cho ta ta vẫn như cũ có thể ở bên cạnh ngươi cùng ngươi nhìn ngươi cười cùng ngươi khóc thút tít trước kia rất nhiều việc không có cách nào làm được hiện tại đều có thể làm tới rồi tiểu vi ta trịnh nam đã không còn là kẻ trước đây phải che giấu chính mình mới có thể tồn tại ta biết ngươi vẫn luôn thực thích điền h ú c cho nên ta khiến đ ả o phỉ an bài trò chơi nhàm chắn kia thằng nhóc đáng giận kia dám đối với ngươi như vậy tiểu vi ngươi cũng không biết thời điểm điền hút chết chương ó bao n i ê u ba trăm bốn mươi ba theo ta đi chết chưa hết tội tiểu vi ngươi không nên đồng tình với hắn giọng trịnh nam lạnh lẽo biểu lộ lập trường kiên định điền húc chết nàng trịnh nam sẽ không hối hận chính nam máu lạnh như vậy thích tiểu vi là lần đầu tiên thấy cô mở to hai mắt như thể hy vọng mọi chuyện hết thể đều chỉ là một cơn n c mộng ngươi cảm thấy đ i ể n húc hẳn là đáng chết thế còn đào phỉ cùng tiểu lộ thì sao nam nhi họ đều là bạn của chúng ta cơ mà mèo đoạn này mình chuyển ngôi xưng hô của vi vi và nam là người ta không dùng cách xưng hô thân thiết nữa nha ta thừa nhận tiểu lộ chết đi là điều ta không trù tính trước nhưng mà đào phỉ trịnh nam khinh thường hừ lạnh một tiếng nhìn về phía thích tiểu vi ngươi cho rằng à thật tình đối tốt với ngươi sao tiểu vi ngươi quá đơn thuần thích tiểu vi không nói gì làm trong mắt trịnh nam lên một m ạ n ôn lu theo thói quen muốn vuốt đầu cô nhưng thích tiểu vi né qua em một bên nền tay của trịnh nam ngược lại đành phải thu về khẩu khí cực độ khinh thường cùng trào phúng t r ị n h nam quét mắt vào góc phòng đào phỉ trước giờ đều không giống như ngươi tưởng tượng đâu điều h ú t sở dĩ ghét ngươi đến vậy công lao thuộc về ả cũng đến một nửa ả ghen ghét gia đình ngươi cũng ghen ghét ngươi luôn vui vẻ như vậy tiểu vi ngươi đối với ả càng tốt thì ả càng chán ghét ngươi có hiểu không một năm sớm chiều làm bạn thích tiểu vi không cách nào tin tưởng điều t r ị n h n a m nói chán ghét ghen ghét sao có thể có chút tức giận c a o c h ẳ n mày thích tiểu vi ngồi dưới đất hét to ngươi gặp người đào phỉ sao có thể chán ghét ta cô ở ý trước kia chính là vì ta cùng người khác từng đánh nhau thì sao t r ị n h nam cười nạo một tiếng không chút nào để ý có thể đổi lấy tín nhiệm của ngươi thì ả có cái gì mà làm không được dường như thấy chưa đủ đả kích thích tiểu vi t r ị n h nam khoanh tay trước ngực túi người xuống đôi mắt trắng giã nhìn vào hai mắt ngập nước mắt của cô hơi mỉm cười mở miệng nói tiểu vi ngươi có muốn khi đào phỉ quyết định cùng ta a n bài trò bút tin này ả nói cái gì không cái cái gì nàng nói ngươi ở trong mắt ả rõ ràng là đống đốc hơn nữa trừ việc có một ông bố biết kiếm tiền ra thì chẳng có một chút s ợ t r ư n à o điền húc sinh ra trong một gia đình không giàu có hắn thanh lanh cao n ạ o cũng chỉ để che giáo cảm giác tự ti của hắn ngươi thích hắn cũng do đảo p h ỉ loan tin truyền ra ngoài mục đích dĩ nhiên là để cho điện h ú c thêm chán ghét ngươi ngươi còn nhớ hồi trước trong trường có người nói điện h ú c là đi ba vận sao thiên kim nhà giàu yêu đà điểu chính là c ó c ghẻ đòi ăn thị thiên t n a rõ ràng là đồ si tâm v ọ n g t ư ở n g mèo trong bản tiếng t r u n g bạn đọc cũng là ba và như vậy nên bạn để nguyên những kẻ đó khua môi múa mép trước mặt điện h ú c ta cũng từng hỏi qua hóa ra là do đảo p h ỉ khích họ đi sỉ nhục điện h ú c những đồn đái vơ vẩn đó làm cho kẻ tâm cao khí ngạo như hắn làm sao mà chịu được ngươi bị hắn nhục nhã trước mặt mọi người như vậy mà đảo phỉ bảo rằng ả c hiện thực luôn luôn xấu xí hơn rất nhiều so với tưởng tượng tình bạn giữa con gái có vấn đề thì trước nay đều luôn phức tạp khiến người ta không thể hiểu tận t ư ợ n g cũng không tin được tới mức đó ông vàng giấu kim sao đôi độc nhất là lòng phụ nữ các cô gái có thể vừa thiện lương nhiệt tình như thiên sứ lại vừa âm hiểm máu lạnh như ác ma trăm phương ngàn kế an bài nhiều như vậy đào phỉ vô tình thành kẻ mang đá n g ệ n vào chân mình nếu không phải là t r ị nam h n đã sơm chết rồi thì có lẽ cô gái này sẽ còn tiếp tục lừa gạt thích tiểu vi thêm nữa trong chốc lát phải tiếp nhận nhiều thứ như vậy thích tiểu vi có chút bất ngờ tức giận khóc thút thít và tự trách một loạt cảm xúc g ặ p lại làm cho cô có chút không chịu nổi hai v a i cô run rẩy tay che mặt khóc đến tê tâm liệt phế từng giọt nước mắt trong suốt theo khe hở ngón tay mà rơi xuống sàn nhà tan thành từng giọt nhỏ t r ị n h nam cũng từng nghĩ sẽ không nói cho cô nghe nhưng mà cố tình lừa gạt cô thật sự cũng không tốt cho cô trong tim sinh ra cảm giác tiếc thương t r ị n h nam đi đến bên cạnh thích tiểu vi ngồi xuống nhiệt độ cơ thể của trịnh nam đúng là đủ để cho người khác thấy lạnh tê người tiểu vi đừng khóc những kẻ đó đối với ngươi không tốt ta đều đã trừng phạt cả rồi về sau có ta bên cạnh ngươi ta đảm bảo sẽ không để cho ngươi phải khổ s ở thích tiểu vi c ắ n ngôi âm thanh vỡ ụ câu nước đôi mắt đ ấ m lệ nhìn về phía t r ị n h nam mê mang y ê u đ ớt tựa như lần đầu gặp nhau nam nhi tiểu vi ta đây t r ị n h nam nói ta biết lúc còn sống thì cho dù đến cuối đời cũng không có đủ dũng khí để nói điều này với ngươi nhưng mà tiểu vi ta trịnh nam nguyện ý bảo hối ngựa ải nguyện ý xuống ngươi yêu thương ngươi sẽ không để cho ngươi phải chịu bất khổ sở thương tâm nào t r ị n h nam lạnh nhạt cao ngạo cũng từng nói với mình lúc y ê u đ ớt nhất những lời này cô ấy sẽ vì mình mà mất nước cũng vì mình gặp mưa mua dù khi mình bị ốm người sốt ruột nhất cũng là chính nam một ngày một đêm canh cô bên giường bệnh khi thích tiểu vi tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy cũng chỉ có cô ấy vì muốn mình vui vẻ chính nam kể chuyện cười vì muốn mình không đ ư ợ c bội chính nam chạy mấy con đường để mua cho mình loại kem mình thích trước đây thích tiểu vi chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng lúc này trừ ấm áp cô còn cảm thấy cảm động cảm giác được đầu ngón tay lạnh băng lau nước mắt thích tiểu vi ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn chính nam con khỏe môi tiểu vi theo ta đi đi rời khỏi nơi này về sau ta sẽ luôn ở bên ngựa ải chính nam nỡ thích tiểu vi từ dưới đất lên vô cùng ôn nhu sờ và mặc cô sau đó lôi cô đi tới cửa sổ lúc này thích tiểu vi cũng không dãy r u ộ trải qua nhiều chuyện như vậy trong lòng cô cũng không còn hy vọng sự tình phát triển đến nước này cũng hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch mà sở niệm đã dự tính thích tiểu vi được h u y ệ n hóa từ sợi tóc xuyên qua người giấy cũng đã biến mất ngay lúc thích tiểu vi bước xuống giường cô nương này quá ngốc hay sao vậy mấy chiêu dụ người của ma quỷ cha mẹ cô ta chưa từng d ạ y qua sao h ả sở niệm trống trong góc tối đến lúc này không thể tiếp tục cán binh bất động được nữa cô nhìn đèn hoa sen còn đang cháy dùng khẩu quyết hủy bửa thân muốn mang cô ấy đi ít nhất cũng đến chờ tới khi cô ấy trả tiền ta xong rồi hăng nói chứ nói một câu hơi lỗi thời chút thật đúng là cách làm cố hữu của sở niệm phí dịch vụ mạng của thích tiểu vi đúng là cả hai cái cô đều muốn giữ lại trong phòng đột nhiên có thêm một người lạ chính nam toàn thân quỷ khí g i ậ n tí mặt nếu không muốn chết thì mau chạy cho nhanh chạy s ở niệm n h ú n g mày n g á y n g á y lỗ thai rồi dùng bàn tay kia chỉ xuống đất cười nạo ngại quá động tác này bà nội ta chưa có dạy qua chương ba trăm bốn mươi bốn thực xin lỗi s ở niệm n h ú n g mày khiêu khích chính nam tiềm chất cả k h i ệ của cô đang hoàn toàn phát huy cô vờ vịt mở to hai mắt sợ hãi nhún vai vô tội nói nếu ngươi nhất định bắt ta phải chạy cũng có thể nhưng mà ngươi làm mẫu đi và không ta sợ mình làm không đúng tìm chết t r ị n h nam nắm chặt cánh tay thích tiểu vi bộ dáng dự tợn như thể chỉ cần một chiêu có thể đập nát được sở niệm thiệt tình tưởng mình là bút bê s ứ sao sở niệm vừa l ệ n h một tiếng mái tóc của trịnh nam nhẹ nhàng bay tới sợi tóc đen nhìn như mềm mại nhưng lưu lại dấu vết trên tường không khác gì đính truy nữ quỷ này đúng là nghĩ sẽ đem mình nhét vào tường như cái nút chai mà có chút tức giận sở niệm t ó mày đôi tay chuyển động tạo này một thủ ấn trước ngực phong một tiếng lệnh cánh cửa sổ đang mở rộng đột nhiên đóng lại chính nam kinh ngạc nhìn b ù a chú màu đỏ sáng lên dưới chân mở to hai mắt chất vấn sở niệm người rốt cuộc là ai vì sao lại muốn tới can thiệp chuyện của ta ngay cả khi quỷ hồn không nhận ra sở ra nhưng vẫn có thể n gửi được linh lực của cô chứ chính nam nghi vấn thật đúng là làm sở niệm sửng sốt cô cảm thấy sau khi giải quyết xong chuyện của tiểu vi thì nhất định sẽ phải ra ngoài nhiều hơn vô cùng khoe khoang lấy tay sờ sờ mũi sở niệm ra d á n g nghiêm trang đúng là nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i can thiệp chuyện của ngươi vốn dĩ là chuyện bình thường lệ quỷ còn dám lớn mật tắc quái ở đây chuyện ánh mắt sang nhìn thích tiểu vi còn đang mơ hồ sở niệm nhữ mày l ạ n h dọn g kiến trách thích tiểu vi ngươi còn đứng đó làm cái gì nếu không muốn chết thì mau chạy lại đây thích tiểu vi vốn dĩ tâm thần đang bất định lúc này bị sở niệm q u á t to làm chấn động phục hồi tinh thần lại trong lòng đầy sợ hãi nhìn chỉ còn vài b ư ớ c là đã đến cửa sổ trịnh tiểu vi thét lên sợ hãi định hất tay trịnh nam còn đang nắm chặt tay mình ra chạy về phía sở niệm thật vất vả mới dụ được tiểu vi đi cùng làm sao lúc này trịnh nam có thể dễ dàng thả tiểu vi đi được đôi mắt trắng ra nhắm chặt lại cô ta cảm thấy dù sao cũng phải mang thích tiểu vi đi sống chết không quan trọng nhữ mày thả lệ khí ra t r ị n h nam đưa tay lên bóp chặt cổ thích tiểu vi mái tóc đen dài hỗn độn tung bay ngoài cửa sổ cú m è o nghe hơi hướng có người chết đã tụ tập tiêu diết h i ệ n nhiên t r ị n h nam đã nổi lên s á t t â m đối với thích tiểu vi khuôn mặt thích tiểu vi nhanh chóng vì thiếu không khí mà đổi sắc cô không dám tin vào trịnh nam trước mắt mình thích tiểu vi mở to hai mắt giơ tay với về phía sở niệm sở sở niệm cứu ta lệ quỷ khóa hồn trong vòng vài phút sẽ đoạt mười người lúc này sở niệm đã trở nên gấp gáp dù sao cô cũng đáp ứng với thích tiểu vi sẽ bảo vệ an toàn cho cô nàng phất tay đem hàng mang ra sở niệm n h ữ mày lao về phía chính nam hàng ma bổng được rót linh lực vào trong bóng đêm phát ra ánh sáng xanh lam khiến trịnh nam kinh ngạc một tay vẫn bóp cổ thích tiểu vi một tay bắt đầu tránh né sở niệm công kích mới vừa hóa thân thành lệ quỷ chỉ có không đến một năm trịnh nam kỳ thật cũng không khó đối phó nhưng vì đã ăn qua mấy cái hồn phách nên tạm thời vẫn có thể chống đỡ được công kích của sở niệm tuy cô ta không biết trong tay sở niệm là thứ gì nhưng mà tới khi cây trượng có lóe hoa văn hình rồng tỏa sáng xanh lam đánh trúng hơn mình t r ị n h nam mới rõ thân phận của sở niệm ngươi ngươi thế nhưng lại là đội ma nhân chính nam bị đau ngã dạp trên đất vết thương trên e o giống như thanh gỗ bị lửa đốt đen thui và bốc kh Đối với i v ệ chính ỏ i niệm đúng là ngạc nhiên này, đúng ngạc trận là tay sở mắt đưa cho Cô h t kéo qua. c che trước Thích h Tiểu mặt Tiểu Vi lại, che trước mặt thích tiểu Vi ó i với chính nam d ù n g h ồ n người sống như đồ ăn, Trịnh n đồ a mày ngươi nói ta phải xử trí ngươi n phải ta trí thế xử o đ â hiển Nam như mày, h nhiên bỏ qua câu hỏi của sở niệm cô ta thần sắc đau khổ nhìn thích tiểu vi nghẹn ngào tiểu vi người này là n g ư ơ i tìm tới đối phó ta sao chính nam thực xin lỗi thích tiểu vi đứng ở sở niệm phía sau thân mình cứng lại một chút sau đó ủ rũ cúi đầu thấp giọng nói thích tiểu vi trả lời làm chị nam khổ sở cực kỳ cô ta không phải nghĩ sẽ được bên người mình yêu sao vì sao ông trời không thành toàn cho cô một lần chứ t r ị nam h n bi thương hướng mặt lên trời thét dài một tiếng tê tâm liệt phế áo đỏ biến đi mặt một hiện ra áo đỏ biến thành bạch di dỉ hoang khí tan đi chấp n i ệ m hết lúc này t r ị nam h n giống như dối gỗ mất dây chết lặng mờ mịt thậm chí tuyệt vọng tột đỉnh nếu không phải quỷ hồn không có nước mắt bằng không s ở niệm nhất định sẽ cho rằng lúc này t r ị nam h n sẽ khóc làm người đập dung mềm lòng cho dù ngươi là linh hồn sống thọ và chết tại nhà linh hồn hay là vong hồn chết oan chết u ồ n g chỉ cần một khi lây dính đến máu tươi người sống như vậy là đã cắt đứt con đường đầu thai luân hồi của mình chính nam đã tự mình cắt đứt đường lui của bản thân quyết tuyệt như vậy không còn lựa chọn như vậy chỉ là dường như đến giờ cô vẫn không biết rằng trên đời này rất nhiều việc như vậy ngươi càng muốn có được thì ngươi càng không chiếm được lặng lẽ thở dài trong lòng sở niệm thu hồi hàng ma bồng trong tay hướng trịnh nam đi đến chính nam ta sở niệm không có tư cách đi bình luận tình cảm của ngươi nhưng mà từ lúc ngươi bắt đầu giết điền húc thì ngươi nên nghĩ đến kết quả của ngươi là cái gì vĩnh viễn không siêu sinh vô pháp luân hồi ngồi dưới đất chính nam buồn bác l i hiển nhiên chuyện như vậy cô đã làm thì sẽ không hối hận nản lòng t h á i trí nhìn thích tiểu vi chính nam cắn n ô i nhắm hai mắt việc đã đến nước này ta trịnh nam không oán không hối hận xuống tay đi dù sao ta tồn tại cũng chỉ là một loại giày vỏ đã từng vì người yêu câu nguyện ý từ bỏ bối cảnh khổng lồ của gia đình một mình đi về đã từng đều chỉ là vì người mình yêu cô từ bỏ luân hồi cơ hội có thể bắt đầu một lần nữa tình yêu chính là như vậy sao khăng khăng một mực có đôi khi cũng không đổi được trái tim của đối phương t r ị n h nam tuyệt vọng biết hết thể đều chờ không quay lại được nếu thích tiểu vi thật sự từng có mình trong lòng nói thì cô cũng sẽ không đi tìm một đội ma nhân để đối phó mình ban đầu s ở niệm đích thực muốn đánh trịnh nam hồn phi phát tán nhưng nhìn thấy cô như bây giờ lại không khỏi mềm lòng có phải hay không bởi vì mình tâm địa quá mềm cho nên đến bây giờ vẫn chưa là một đuổi mà sư đủ tư cách s ở niệm thở dài đi bước một hướng trịnh nam đi đến s ở niệm không cần người ngăn s ở niệm lại chính là người luôn im lặng đứng phía sau thích tiểu vi s ở niệm nhữ mày đồng thời trịnh nam cũng mở hai mắt chương ba trăm bốn mươi lăm đừng làm ta tức giận hai ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau dừng trên người thích tiểu vi cô nhữ mày theo thói quen nhìn lại trịnh nam vô cùng khẩn trương nắm chặt góc áo quay sang nói với sở niệm có thể nào không cần giết t r ị n h nam sở niệm có cách nào để cô ấy đi đầu thai được không vừa rồi trịnh nam cùng sở niệm đối thoại thích tiểu vi đều nghe thấy không thể đầu thai vĩnh viễn không siêu sinh mấy chữ này tựa như một chiếc b à n là nóng d â y làm thích tiểu vi trong lòng khổ sở cực kỳ cô thừa nhận mình không hề có khái niệm gì về những thứ quỷ quái này nọ nhưng dù trong lòng sợ trịnh nam đến đâu thì cô gái này vẫn là bạn t ố t của mình việc bọn điền húc thì thích tiểu vi cũng không muốn trách cứ gì cô ấy dù sao mọi chuyện tới nước này thì thích tiểu vi cũng phải chịu một phần trách nhiệm chính nam luôn đối với cô thật tốt không phải sao cô ấy muốn mạng của mình cũng chỉ vì muốn bảo hộ mình mà thôi cô không đành lòng khiến cô ấy thất vọng về mình thêm một lần nữa cảm giác trong lòng thích tiểu vi làm cô có chút không rõ ràng chính nam cũng không nghĩ tới thích tiểu vi còn để ý tới mình vui vẻ hơn rất nhiều cũng đã thỏa mãn mấp máy đôi môi tái nhợt cô tựa hồ có chuyện muốn nói với thích tiểu vi nhưng mấp máy một lúc rồi cô vẫn không nói ra tiếng nào vốn dĩ sở niệm cũng đã có chút mềm lòng hiện tại cũng có chút do dự cô nhìn tiểu vi lại quay sang nhìn chính nam sau khi suy nghĩ kỹ sở niệm thôi trầm mặc mở miệng nói chính nam nếu Tư tới tường s a u trầm mặc c h u niệm g sở n r ố thở cuộc c mở miệng. í Chính n Nam, nếu ngươi luân sinh, ngươi, nguyện ý không?、Chính、nam cắn môi, rũ mắt, gật đầu. nguyện h hoặc chục thế hồi qua mấy mấy làm môi, mắt, xuất đầu, bắt trải gật đời là s ý ý. niệm thở dài trong lúc nhất thời thật không biết nói gì với cô ta hai người lại trầm mặc thích tiểu vi đứng cạnh tao chặt mày Xuất sinh luân hồi là sao s ở niệm à chính nam không thể đầu thai làm người sao đầu thai làm người vẫn có cơ hội nếu đã đáp ứng t r ị n h năm rồi sở niệm lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để lát nữa dùng lấy toàn bộ đùa chú có đặt lên bản sở niệm nghiêng đầu nhìn thích tiểu vi nói trên thế gian này việc gì cũng có luật định cả t r ị n h nam đã giết người muốn đi đầu thai thì phải c h u tội có nhân thì có quả chọn lựa thế nào thì sẽ có kết quả thế ấy cô ấy cũng biết thích tiểu vi ngươi cũng đừng cố chấp ta không muốn ngươi lại sai lầm thêm gì nữa kế hoạch tối nay đã lập ra bị phá nát nhiều lần vì thích tiểu vi quay dối cô gái nhìn như nhu thuận nghe lời này hóa ra lại vô cùng tùy hứng năm trăm l i n phí đã đ ể ra chỉ là phí diệt lệ quỷ hôi phi yên diệt sở niệm đ ỏ mắt cô tự hỏi mình có nên tăng phí hay không cứ lên giá như thế này đúng là không phải thói quen tốt tự mãn quá đáng nên cuối cùng hậu quả cũng do mình đánh thật vất vả chuẩn bị tốt một loạt đồ vật sở niệm bảo thích tiểu vi bước ra xa một chút sau đó ném xuống một lá bờ vàng đôi tay trước ngực không ngừng thay đổi thủ ấn cô mặc niệm vài câu khẩu quyết một người đàn ông nhìn có vẻ lớn tuổi xuất hiện trong phòng thích tiểu vi bộ t a y trang phản g p h i u vô cùng thời thượng mắt kính v ọ n vàng làm cho ông ta trông vừa khôn khéo vừa vô hại nhìn danh sách cầm trong tay sở niệm cười đem hai tay khoanh trước ngực t r ầ n đông mấy ngày không gặp ông đã đổi tạo hình rồi sao người bị sở niệm gọi là chân đông là một trong số ít quỷ sai ở khu vực này vì ông ta quản lý khu vực nhà sở niệm nên thường xuyên qua lại tính ra hai người có chút hiểu biết lẫn nhau. trần đông nhau mắt đôi mắt liếc nhanh qua trịnh nam đang ngồi dưới đất rồi nói với sở niệm theo thời đại tôi nha đầu lần này tìm ta tới không phải tính gây phiền thoái gì cho ta chứ nào dám a s ở niệm chân chó cười cười sau đó đi đến bên cạnh trần đông chỉ chỉ trịnh nam chỉ là mới vừa làm xong một giao dịch nhớ tới ông nên gọi ông qua tâm sự thôi tâm sự ông đây rất bận được không tức giận n h ư mày trần đông nói lệ quỷ như vậy ngươi trực tiếp hủy ả hồn phi phách tán là được rồi ngươi biết ta chưa bao giờ tự mình độc thủ ta biết chính là trần đông ca chẳng lẽ cô ấy không còn cách nào để l u â hồi nữa sao đối mặt với sở niệm chân chó trần đông thật đúng là không để mình bị quay vòng vòng hắn nghiêm trang nhìn trịnh nam trong chốc lát sau đó nói đã lấy mấy mạng người còn đòi luân hồi sở niệm ngươi đang dẫn với ta đó hả địa phủ trước nay đều duy trì thưởng phạt công minh đừng nói tới cô gái này mà còn muốn luân hồi gặp chúng mình bắt về địa phủ thì ít nhất cũng bị nhốt trong mấy tầng đại ngục cho nhận hết mọi trừng phạt nếu là người bình thường nói với mình như vậy sở niệm đã sớm động thủ đánh rồi nhưng lúc này không phải cô đang nhờ người ta sao húng chi loại người như trần đông làm quỷ sai cũng mấy trăm năm rồi sở niệm cho dù muốn đánh cũng đánh không lại đang cân nhắc xem làm sao để khiến trần đông nhẹ tay thì thích tiểu vi luôn không để cho sợ niệm b ấ t lo lắng nhảy từ trong góc phòng ra lời lẽ chính đáng bộ dáng thật đúng là giống cái gì cũng không sợ thích tiểu vi nhìn chằm chằm trần đông mở miệng nói chính nam cô ấy cũng chỉ là nhất thời đi lầm đường mà thôi ông đã không nghĩ tới giúp cô ấy bỏ đa xung â i ế n g thật quá đáng người sống trần đông tóc mày đôi mắt lóe lên màu đỏ nhìn thích tiểu vi phải biết rằng người sống thấy q u ỷ sai cho dù thọ mệnh còn thì cũng bị câu hồn vốn dĩ địa phủ tồn tại thế nào không thể để loạn truyền ở như thế sợ niệm cũng không nghĩ tới nha đầu này sẽ ở ngay lúc này n h y ra sớm biết như vậy cô cũng không cho thích tiểu vi bôi nước mắt trâu sốt u ruột ném cho thích tiểu vi một ánh mắt cảnh cáo sở niệm vừa mới xoay người trần đông cũng đã xuất hiện ở trước mặt thích tiểu vi một đôi mắt màu đỏ tràn ngập sắc ý trần đông nắm c ầ m thích tiểu vi còn đang r ã y ruộng bắt cô ta nhìn thẳng vào mắt mình hỏng rồi đây là muốn câu hồn cũng không kịp tự hỏi mình đúng sai sở niệm cầm lấy hàng ma bổng đánh tới phía sau trần đông quỷ sai không phải là đối thủ dễ giải quyết trần đông cau mày tránh thoắt vỏ sang bên không thèm nhìn tới chính nam trần đông trầm mặt nói với sở niệm đ ổ i ma nhân lớn mật dám động thủ với bổn quỷ sai sở niệm vô tội như bay cô cũng không nghĩ sự tình biến thành như vậy được không quỷ sai đại nhân nữ hài nhi này là cố chủ của ta vừa rồi đối n g à i làm cản thỉnh n g à i bất giận n g ư ơ i biết q uy cụ rồi sở niệm đừng làm cho ta tức giận ta có thể xóa hết ký ức của cô ấy trong đêm nay quỷ sai đại nhân ạ chẳng lẽ người lại không tin sở niệm sao hai ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau dừng trên người thích tiểu vi cô nhữ mày theo thói quen nhìn lại t r í n h nam vô cùng khẩn trương nắm chặt góc áo quay sang nói với sở niệm có thể nào không cần giết chính nam sở niệm có cách nào để cô ấy đi đầu thai được không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 lời lẽ chính đáng bộ dáng thật đúng là giống cái gì cũng không sợ thích tiểu vi nhìn c h ầ m c h ầ m trần đông mở miệng nói chính nam c ô ấy cũng chỉ là nhất thời đi lầm đường mà thôi ông đã không nghĩ tới giúp cô ấy bỏ đa xuống giếng thật quá đáng người sống trần đông tông này đôi mắt lóe lên màu đỏ nhìn thích tiểu vi phải biết rằng người sống thấy q u ỷ sai cho dù thọ mệnh còn thì cũng bị c â u hồn vốn dĩ địa phủ tồn tại thế nào không thể để loạn truyền ở n h â n thế s ở niệm cũng không nghĩ tới nha đầu này sẽ ở ngay lúc này nhảy ra sớm biết như vậy cô cũng không cho thích tiểu vi bôi nước mắt trâu sốt ruột ném cho thích tiểu vi một ánh mắt cảnh cáo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 quỷ sai đại nhân nữ hài nhi này là cố chủ của ta vừa rồi đối n g à i làm cản t h ỉ ngài h n bất giận ngươi biết quy củ rồi sở niệm đừng làm cho ta tức giận ta có thể xóa hết ký ức của cô ấy trong đêm nay quỷ sai đại nhân à, chẳng lẽ người lại không tin sở niệm sao chương ba trăm bốn mươi sáu thực sự có chút đồng tình trần đông mím chặt m ô i biểu thị lập trường dám đối lập cùng quỷ sai sở niệm ngươi đúng là chọc tổ hong vỏ vẽ mà trong lòng dù biết nếu dám chọc giận trần đôn thì ngày tháng sau này của mình sẽ không tốt đẹp gì nhưng sở niệm cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể để cho thích tiểu vi xảy ra chuyện q u áo trịnh nam lại biến thành màu đỏ tươi chỉ có điều lúc này cô ta dùng lệ khí chỉ vì muốn bảo hộ cho tính mạng của thích tiểu vi trong phòng duy trì không khí cho m mặc giống như vận sức chờ bùng phát ai cũng căng thẳng tờ i ờ nờ gờ lòng không nghĩ tới mọi việc diễn biến quá mức phức tạp như vậy sở niệm ô n quyền hướng về phía trần đông túi đầu Quỷ sai đại nhân mọi việc hôm nay đều do sở niệm không xử lý chú đáo sở niệm đảm bảo sẽ hoàn toàn xóa hết ký ức của cô ấy thỉnh quỷ sai đại nhân hạ thủ lưu t ì n h trần đông yên lặng đối với một lao quỵ thì hắn căn bản không có bất cứ cảm tình gì cả ánh mắt đỏ đầy lệ khí vẫn còn nguyên sở niệm biết sát ý trong lòng trần đ phải làm sao để hóa giải đây phải làm sao mới có thể khiến trần đông vương tha cho thích tiểu vi vốn là chỉ muốn trần đông đưa trịnh nam đi thôi hiện tại sao lại thành ra thế này s ở niệm đau đầu việc này thật đúng là khó làm tựa hồ nhận thấy trịnh nam đang muốn động thủ cùng trần đông s ở niệm lao lên phía trước một b ư ớ c quát t r ị n h nam nếu ngươi không muốn tiểu vi t r ô n cùng thì đừng có làm cái gì hết t r ị n h nam cắn răng nhữ n g mày cuối cùng vẫn là lơ lửng tại chỗ không núp đ í c h một con lệ quỷ tép dữ muốn đánh nhau cùng quỷ sai t r ị n h nam thật đúng là n g h con mới sinh không sợ của mã không nói tới trần đông sẽ dùng cách gì trong vài phút xé nát chính nam mà ngay cả mình cùng thích tiểu vi cũng không còn sống mà rời khỏi đây hạ quyết tâm rất lớn sở niệm quỷ một gối trên mặt đất cô nhìn chằm chằm t r ầ n đông sau đó mở miệng nói quỷ sai đại nhân chỉ cần ngày hôm nay nguyện ý bưng tha c ố chủ ta sở niệm nguyện ý dùng ba năm thọ mệnh trao đổi n g h e sở niệm nói như vậy trần đông vẫn luôn không dao động sau cùng cũng có chút phản ứng ông kinh ngạc tao mày lấy tay đỡ đỡ mắt tính sau đó nói với sở niệm ngươi dùng thọ mệnh để bảo hộ một người không liên quan sở niệm như vậy đáng ra sao có đáng g i hay không trong lòng ta tự hiểu rõ sở niệm nhìn chăm chú trấn đông từng chữ một nói ra thọ mệnh của đổi u ma nhân vốn d ĩ quý giá hơn rất nhiều so với người thường sống mất ba năm thôi mà sở niệm khẽ cắn ngôi coi thì cứ thế bỏ qua đi cô có thể cảm giác được trần đông dao động chỉ cần thêm chút thời gian nữa là có thể bảo vệ được tính mạng của thích tiểu vi rồi cũng không phải là thánh mẫu gì chỉ là cô đã đáp ứng người khác thì sở niệm sẽ nhất định phải làm được từng phút giây trôi qua trần đông vẫn còn đa nghi máu l ạ n h trầm ngâm do dự sở niệm lúc này thật đúng là không có thời gian đi hỏi tiếp về luân hồi của chị nam có nhân thì có quả hoặc là đây cũng chính là số mệnh của cô ta quỷ trên mặt đất hơi ẩm lâu làm cho sở niệm vô cùng khó chịu cô vẫn cắn chặt răng t h ẳ người n g đông nhiên một mùi hương phấn quen thuộc cập vào mặt cô sở niệm thở dài quả nhiên thật đúng là họa vô đơn chị a hình bóng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt sở niệm t ử lam s a m hừ lạnh một tiếng trực tiếp hướng về phía trần đông đánh tới nhìn hai quỷ hồn trước mắt đánh nhau khí thế ngất trời làm sở niệm quỷ trên mặt đất vừa buồn bực vừa kinh ngạc lúc nãy cô còn tưởng từ lam s a n tới giết mình cơ mà làm sao đảo mắt một cái quỷ tiên này lại cùng trần đông đánh nhau chẳng lẽ từ lam s a n cùng trần đông có thủ án bằng không chương ba trăm bốn mươi bảy cho ta công đạo chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc không phải có câu nói oan có đầu nợ có chủ sao vì sao tới phiên mình thì lại thành ra thế này sở niệm đứng chết chân tại chỗ thực sự tức giận không thể đi ra khỏi cửa còn bị tử làm sam chế dễ ư c dạo này gặp cái vận hạn khỉ gió gì vậy chứ ý vị thâm trường nhắm mắt cô không cho rằng tử làm sam trùng hợp xuất hiện là vì tới giúp mình quay sang ra hiệu trịnh nam bảo hộ thích tiểu vi sở niệm đi tới chỗ tử làm sam cô ý đứng cách một đoạn ngồi xuống nói đi lần này ngươi lại muốn làm gì ồ ngươi tự hồ không sợ ta sợ niệm không run rẩy sợ hãi làm t ử làm sam có bất ngờ đó giờ gặp nhau ba lần thì tới hai lần là cô nàng tới để giết sợ niệm rồi sợ ngươi thì ngươi không giết ta sao sợ niệm không chút khách khí ném cho cô nàng một ánh mắt xem thường nữ quỷ này thật đúng là đồ ngốc tính tình thẳng thắn của sợ niệm cũng làm t ử làm sam thay đổi cảm giác về cô không cười n h ạ o âm hiểm như trước cô ta dương khỏe môi cười ha ha có ý tứ có ý tứ chắc không được hạn bạc vì ngươi đều cam tâm tình nguyện chắp tay dâng đổ của mình cho người khác hạn bạc đây là sợ niệm lần thứ ba nghe thấy hai chữ này cũng có lần cô hỏi bà nội hạn bạc rốt cuộc là cái thứ gì nhưng là bà cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi hết nửa ngày ấp úng đến cuối cùng cũng chưa nói rõ ràng lần trước trong ảo cảnh thì t ử lam sam đã từng nói với thương sùng hai chữ này s ở niệm ngồi trên ghế xoay người đắm mắt cô đang suy nghĩ con t ê n lợi dụng cơ hội lần này hỏi cô ta rõ ràng về vấn đề này không ra vẻ kinh ngạc mở to đôi mắt mai s ở niệm nhìn t ử lam sam gãi gãi đầu t ử lam sam chúng ta tốt xấu gì cũng coi như không đánh không quen đúng không hở người muốn nói cái gì cũng không có gì chỉ muốn hỏi ngươi là hạn bạc rốt cuộc là cái gì vậy lần này đến phiên tử lam sam mở rộng tầm mắt cô ta kinh ngạc cao mày âm thanh đề cao lên vô cùng kích động ngươi thế nhưng không biết hạn b ặ t là gì vậy ngươi có biết hay không có biết hay không cái gì tử lam sam kịp thời im b ặ t làm sở niệm trong lòng bực bội cái loại cảm giạ cụ nghẹn khuất này quả thực tự a như đáp án sắp biết đến nơi rồi lại bị đối phương lấp bí mật lại một lần nữa chương ba trăm bốn mươi tám không cần nhung tay tử lam sam thật không hổ là một nữ quỷ cáo già xảo quyệt già hoạt âm hiểm thậm chí còn có chút vô lại s ở niệm trong lòng đem người nhà đã chết mấy ngàn năm của tử lam sam ra thăm hỏi một lượn nhưng ngoài mặt vẫn chấp trước mắt thiên chân vô t à nói lý do là ban n ã y ta đã chọc ngươi cười một lúc lâu đó tử lam sam ở nhân gian xem diễn là phải trả tiền đó lần này tử lam sam cũng không có lập tức trả lời s ở niệm ngược lại ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô một hồi lâu bị một quỷ tiên nhìn chằm chằm cảm giác kỳ thật hoàn toàn không tốt chút nào đặc biệt vẫn là giống như tử lam sam âm t ì n h bất định tuy thời đều sẽ nổ tung trạo như xà tinh đang cân bệnh cân nhắc nửa ngày cũng không hiểu được ý tứ trong mắt tử lam sợ niệm gãi đầu cân nhắc lúc này nên làm cái gì cho bắc thang quá cao thì hậu quả chính là như vậy người ta trở mặt mình có xuống nước cỡ nào cũng không được tốt xấu gì người ta cũng đã giúp mình thoát khỏi chân đông kia sợ niệm đắm mắt chuẩn bị tư thế chân chó mới mấp máy môi định nói sợ niệm đã bị t ử lam s a m g c ấ p lời đầu lưỡi đỏ tươi ưu nhã liếm liếm đôi môi sợ niệm ngồi ở đối diện thấy nhìn tới nhìn lui thì cô ta như là đói bụng sợ niệm n g ư ơ i biết lệ quỷ đối với quỷ tiên ý nghĩa là cái gì sao t ử lam s a m đột nhiên mở miệng cũng không có bỏ cái thói nói chuyện chỉ nói một nửa không biết sợ niệm lắc lắc đầu nàng là một người sống làm gì dành những chuyện này ánh mắt đỏ rực lại một lần lưu chuyển tới trên người chính nam t ử lam sam cười lạnh cười đắc ý không thôi bọn họ cũng giống như các món ăn mà nhân loại muốn ăn Quỷ tiên muốn cường đại lệ quỷ chính là đồ bổ hữu dụng nhất cho chúng ta nữ quỷ này đích xác mới chỉ có không đến một năm nhưng mà lệ khí và chấp n i ệ m trên người cô ta chính là thứ mà ta cần nếu không phải do bị bà nội cô làm ta bị thương thì tối nay cô ta cũng không xuất hiện ở đây vô cùng nghĩa khí liếc xéo sở n i ệ m một cái t ử lam sam nói chỉ cần ngươi để cô ta cho ta thì ta sẽ để cho ngươi và con nhóc kia rời khỏi đây s ở niệm ngồi trên ghế s ư ớ n g sốt cô không biết cách bồi bổ của quỷ tiên lại như vậy không nói tới t r í n h nam bản thân cô cũng không biết mình có thể hay không chắp tay đưa cho tử lam sam bà nội đã âm thầm trở thành quỷ tiên s ở niệm không dám nghĩ tới những gì tử lam sam vừa nói có phải là sự thật không trong đầu đ ố n g dưng có nhiều thứ hỗn độn s ở niệm nắm c h ặ t hai tay đầu r ũ xuống phản ứng của cô như vậy dù là tử lam sam hay thích tiểu vi đều cho rằng cô đã lẳng lặng thỏa hiệp thích tiểu vi vốn đã bị dọa đến n ú n g cả hai chân nhào g i cô ta to mày chắn trước mặt chính nam sợ niệm ngươi sao lại có thể đưa trịnh nam cho cô ta sợ niệm buồn b ự c nàng có nói qua cái gì sao cho dù là một đ ổ i ma nhân với linh lực cường đại thì tử lam sam cũng không để vào mắt huống chi là một con nhóc đứng run dậy trong góc nhà chứ không nhanh không chậm từ bậu cửa sổ bay xuống tử lam sam khinh thường quát thích tiểu vi biến ta đối với người không có hứng thú một câu nói nhìn như bình thường cũng đã làm thích tiểu vi bị dọa chết khiếp hôm nay buổi tối gặp phải những chuyện này quả thực so ra còn khủng bố hơn trăm ngàn lần so với những cơn ác mộng trước giờ nghĩ đến dáng vẻ trước kia trịnh nam luôn che chở mình thích tiểu vi cắn chặt rằng không có nửa điểm t h o á nhượng chương ô ba trăm bốn mươi chín người đúng thật tàn nhẫn một người một quỷ lần đầu tiên phối hợp lại vô cùng hoà n mỹ tử lam sang hử lạnh một tiếng động sát niệm đối với sở niệm dám động thổ trên đầu thái tuế nha đầu này thật đúng là tự tìm t ự lộ đem tay hào c u ố n lấy trịnh nam còn đang công kích tử lam sang con môi nhấc chân đá về phía ngực sở niệm c ú đá này thật đúng là dùng mười phần sức lực sở niệm kêu lên một tiếng thân mình không chịu khống chế bay ngược về phía sau một ngụm máu đỏ tươi từ miệng phút da cô nhăn trán vẽ m ộ trước kết giới thật t giới lớn ở ê tiên, nên n không. thành thần Long bảo hộ sở ra cũng không có tác dụng. Muốn sống sót, phải dựa vào bản thân bằng bất cứ giá nào. cho hộ phải giá Bởi bảo bất trở sở vì vào tử tác sót, t Lam Sam ra dựa đã r quỷ có cứ mắt lóe lên một lá b ù a hình dạng hỏa long hướng về phía mình tử lam sam như mày tuấn góc á o trịnh nam nhảy đứng lên cô ta không nghĩ tới s ở niệm lại dùng nghiệp hỏa tới đối phó nàng nghiệp hỏa một khi đốt lên bất kể linh hồn nào đụng phải đều diệt vong không nhận ra được ngươi đúng thật tàn nhẫn sợ niệm đốt cháy phòng người khác ngươi không cần đền tiền sao muốn đồ ăn đã tới tận tay mình tử lam sam lơ lửng giữa không chúng nhìn ngọn lửa thiêu cháy tấm rẻm dù sao có đốt cháy cũng không cần ta phải đ ề n ta chưa lo lắng thì ngươi lo lắng cái gì s ở niệm neo h lại đôi mắt uy lực nghiệp hỏa thật đúng là không chịu sự khống chế của mình ban đầu nghĩ là chỉ cần vây khốn được từ làm sam là được không nghĩ tới kết quả lại biến thành hiện thực mà cô không ngờ tới như vậy cô đẩy tâm ý mà nhìn thích tiểu vi ngoan ngoan cơm miệng s ở niệm núi bay rõ ràng là đang xin lỗi facebook nhậu một cùng cô nàng nghiệp hỏa vốn dĩ liền không giống như lửa bình thường muốn dập tắt trừ bỏ s ở niệm nguyện ý người khác thật đúng là không có c á c nào cũng may lúc trước đã hạ kết giới trong phòng thích tiểu vi cách biệt với bên ngoài bằng không đốt tới mức này thì chút nữa ba mẹ người ta chắc cấm cửa luôn trong đỡ cơn đau nhức trước ngực sở niệm đứng thẳng nói với tử lam sam hiện tại thả trịnh nằm ra ngươi còn có đường lui t ử lam sam ta tưởng ngươi cũng sẽ không phân không rõ nặng nhẹ chứ đương nhiên t ử lam sam khinh miệt tươi cười e đi tì bi mẹ một trước ánh lửa có vẻ dị thường dữ tợn cô không muốn hủy hoại tu vi chính mình nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để cho một con nhóc còn chưa g i o máu đầu uy hiếp bản thân uy hiếp dùng tay kéo cổ trịnh nam tử lam sam cười lạnh nhìn thích tiểu vi lại nhìn về phía sở n nếu ngươi không muốn khiến ta hiện tại ăn nó sở niệm nên làm như thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ thích tiểu vi không cách nào chấp nhận được trịnh nam bị người ta khi dễ như vậy trước mặt mình trong lòng cô nóng như lửa đốt nắm chặt bàn tay vẻ mặt lo lắng nhìn về phía sở niệm thời gian từ từ trôi qua lý tính n ó i cho sở niệm đây là cơ hội duy nhất có thể diện trừ t ử làm sam cô không muốn dễ dàng bông tha t ử làm sam như vậy nàng cũng càng không muốn khiến trịnh nam lại trở thành đồ ăn cho người khác trước mặt thích tiểu vi không ai nhớ ai sở niệm đối diện từ làm sam sở niệm nhất thời thật đúng là nghị không ra cách nào có thể cứu chính nam đáp ứng quá người khác thì phải làm được nhưng là chính mình lần này đối với tử l à m sam như vậy về sau cô ta có thể bỏ qua cho mình sao một bên là giữ lời hứa với thích tiểu vi một bên là liên quan đến tính mạng mình sau này tình huống lựa chọn khó khăn này thật làm người ta phiền lòng mà nghiệp hỏa đỏ rực lan tràn theo b ứ c màn không đến ba phút căn phòng công chúa của thích tiểu vi đã biến thành căn phòng giam trong biển lửa chương ba trăm năm mươi nghiệp hỏa tuy rằng không có bừng bừng cháy nóng rực như lửa thường nhưng trước ngọn lửa cháy gừng hực như vậy vẫn làm cho thích tiểu vi trong phòng có chút sợ hãi sương coi trắng chậm rãi thiêu đốt đồ đạc trong phòng tỏa ra mùi váy mũi khó chịu trong nháy mắt khiến thích tiểu vi đứng sau bắt đầu h ò khan cô dùng tay bưng kín miệng vừa h ò khan vừa cau chặt mày nhìn về phía chính nam bả vai g ầ y yếu run nhẹ nhẹ đôi mắt đen lấy tràn đầy khẩn trương sở niệm còn chưa tìm ra giải pháp tốt cô cẩn thận liếc thích tiểu vi rồi lại nhanh chóng nhìn về phía t ử lam sam cùng chính nam thích tiểu vi nhịn một chút cô không ngờ tới t ử lam sam sẽ nhanh như vậy cuối đầu có lẽ đến cuối cùng cô ta cũng sẽ không thể không đ ư ợ bộ mạng sống của mình, sở niệm nắm chắc nhưng trong phòng vẫn còn một thích tiểu vi vô tội cô cho dù cố chấp đến đâu cũng tuyệt đối không dùng tính mạng người khác ra đặt cược nghiệp hỏa hừng hực như là dã thu đến từ địa ngục cứ thế bắn ra những tia lửa từ xa nhìn tới trông giống như một cái miệng rộng nhe nhanh m u a vớt đầy máu thích tiểu vi cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ năng lực của sở niệm ít nhiều nhưng là nhìn thấy trịnh nam bị k h ô n g chế thích tiểu vi thể cho dù chết cũng không thể để cho nữ quỷ kia ăn mất trịnh nam lấy bàn tay che m ũ i khăn trải giường bị cháy làm cô chạy nước mắt vì tay mắt đỏ lên vì bị khói hun cô cau mày hô to v ớ i trịnh nam chính nam cho dù chết thì thích tiểu vi ra cũng không thể bỏ ngơi lại quay đầu nhìn về phía sở niệm thần sắc nghiêm trọng thích tiểu vi đi về phía trước một bước bước ra từ trong góc phòng sở niệm mặc kệ hậu quả thế nào ta cũng không thể bỏ rơi chỉnh nam nếu là thật sự không có cách nào ngươi chút nữa chút nữa có cơ hội thì cứ trốn đi ta không muốn liên lụy ngươi anh hùng khí khái trước nay đều không phải ai cũng có thể có được phấn đấu quên mình xả thân vì mình thường đều thay đổi biến hóa theo hoàn cảnh nguy hiểm s ở niệm không nghĩ tới một cô bé mười bảy tuổi sẽ nói với mình như vậy thích tiểu vi sợ chết trước đây tựa hồ hoàn toàn không còn tồn tại như đã hạ quyết tâm sở niệm đột nhiên con ngôi nhìn thích tiểu vi nhúm mày dáng vẻ nhìn có vẻ chơi bừa chỉ là lời nói lại có vẻ bất c ậ n ta trốn đi rồi sao lấy tiền được tiểu vi ngươi đừng có q u y ệ t nợ người ta nha chương ba trăm năm mươi mốt nợ một tân tỉnh vốn tưởng rằng có thể mượn tay tử làm sam giết chết cái nha đ ầ u kia không nghĩ tới cái nữ quỷ tự cho là thành cao này hóa ra cũng c h ỉ là một con hổ giấy chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi là thời cơ còn chưa tới sao cự mãng cắn răng đúng là ả không muốn đợi thêm chút nào những việc tốn công vô ích đã chưa bao giờ làm cứu một kẻ mà mình luôn tâm tâm nghiệm, nghiệm muốn phải chết đi sát ý trong mắt cự mãng càng đầm đầm ả đỏ mắt hư một tiếng mợ miệm nói chuyện ở đây giao cho ta nữ quỷ t i a không chịu nổi ánh mặt trời lệ quỷ mới quả thật chẳng khác gì linh hồn bình thường chỉ có thể cầm cự trong bóng đêm chỉ cần thấy ánh mặt trời sẽ hóa thành một phấn cả đêm lăn lộn liền vì muốn có được bữa tiệc lớn t ử lam sam do dự một giây sau đó làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người giả vờ tiêu sái vô vô bàn tay t ử lam sam cười lạnh sau đó nói với cự mãng chỉ là một bữa sáng đối với ta cũng chẳng quan trọng hiện tại việc khiến ta cảm thấy hứng thú cũng chỉ có nguyên nhân ngươi xuất hiện ở chỗ này chính nam bị từ lam sam vứt bỏ như là rất r ờ hiện tại cũng đã lâm vào hôn mê h o a n khí mạnh mẽ đã ăn hết một nửa hồn căn của cô ta muốn tỉnh lại thật đúng là khó càng thêm khó sở niệm cũng không biết tự làm sao vì sao làm như vậy vừa địch vừa bạn ý niệm đột nhiên lóe lên trong nao cô tựa như khúc p h i m bậy nhanh tay đem t r ị nam h n thả vào trong lá b ù a của mình nhìn một quỷ tiên nói chuyện cùng một cự mãng sở niệm nhìn tới nhìn lui vẫn thấy bật cười không khí dương cung bạc kiếm khói thuốc súng lặng lẽ nổi lên bùn phía sở niệm ôm thích tiểu vi d ị c từng chút một vào trong góc không muốn cho các cô bị ngộ thương vô tội nghĩ lại thấy g ọ n cự mãng này thật quan h a i con gái mà lớn lên tới cỡ này con rắn này cũng không dễ dàng gì. sợ niệm chốc chốc mắt dáng vẻ như quần chúng đang ngồi xem diễn cái trò này của cô không thoát khỏi quan sát của tử lam sam và cự mãng không giống như cự mãng tức giận tử lam sam đúng là không thể để cho nha đầu này cứ như vậy mà chết đi được coi như mình c h u ộ t lại những tội nghiệt trước đây chỉ cần buông tha một lần không có lần sau là được tử lam sam truy vẫn làm cự mãng giận càng thêm giận nó há miệng thở dốc nhe răng nanh hung thần ác sát mà nói chuyện của ta không tới phiên ngươi hỏi tới không tới phiên t a hỏi tự nhiên cũng đến phiên con rắn xấu xí ngươi la lối khóc lóc tử l a m sao miệng lưới sắc bén không thua kém gì sở niệm một câu đắp nhìn như ôn hòa một dây liền đem cự mãng biến thành xú xả đây là c ó thủ cũng có đ oán a sở niệm bỏ d ạ p trên mặt đất h ỉ hạ nội chiến hạ c ô y ê u nhất luôn nhìn thấy tử l a m sao giao chiến cùng cự mãng xét đánh tiếng động l ê n k e n quả thật l à như muốn dỡ luôn cả căn nhà này nhưng đến giờ vẫn không nghe thấy bên ngoài có âm thanh kinh hô la h ế t gì sở niệm nghĩ có lẽ trước khi hiện thân thì cự mãng đã động tay động chân gì đó ở quanh biệt thự đúng là gian cha mà sở niệm các mày đông dưng cảm thấy tử làm sao hiện tại cũng không đáng ghét như trước tốt xấu gì cũng là hoa đán nổi danh ở kinh thành thời cổ tử lam sam không biết nếu biết sở niệm đem so sánh cô ta cùng cự mãng thì sẽ có cảm giác thế nào căn phòng trên cao làm cự mãng cũng có chút thúc thủ nếu không phải chỉ có thể hiện chân thân trước mặt con nga kia ả thật muốn cùng tử lam sam thống khóe đánh nhau một trận ả phun ra mơ chất l ỏ n g màu vàng không ngừng tử lam sam xoay người thất thủ một chút trong dây lắt quần áo đã bị ăn mòn mất một góc nhanh chóng góc áo bị ăn mòn váy lụa mỏng dài màu tím trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ đây là điểm báo quỷ tiên đã tức giận hiện tại tử lam sam mới chân chân chính chính động sát tâm đối với c mười ngón tay thon dài trắng non biến thành lệ khí bén ọ n móng tay dài đến cả tấc vừa chạm sẽ cắt đứt động mạch của đối phương chương ba trăm năm mươi hai chỉ có thể làm như vậy ủy tiên này dạo gần đây hành vi vô cùng kỳ quái dáng vẻ vừa địch vừa bạn thật đúng là làm hắn có chút bối rối lạnh lùng đong đưa cái đôi con mèo đen cao mày sau đó quay sang con mèo ba tư nói v ề thôi cũng không còn sớm nữa chủ nhân còn đang chờ ở nhà con mèo ba tư gật đầu trong n g á y mắt biến mất trên nóc nhà thích tiểu vi thương sùng vẫn luôn ngóng tin tức ở nhà nên nghe có tiếng động vội đứng lên hắn uống sạch chất lòng cốc rồi nhìn về phía con mèo đen vừa xuất hiện, hỏi, Mọi việc thế nào? thư tiếu nhi không làm khó sợ niệm chứ khó xử thì cũng không có chỉ là chỉ là cái gì chỉ là đêm qua xảy ra rất nhiều chuyện thư tiếu nhi ở thời điểm cuối cùng còn xem như nghe lời con mèo đen trên đất đúng là tiểu h ắ c biến mất đã lâu đầu nó run run quả nhiên lâu rồi nó không làm mèo quay lưng lại biến lại thành hình người cầm mặc mặc lại quần áo rồi thẳng người đứng trước mặt thương sùng ngập một vầy sao anh không biến ra có mặc đồ luôn cho rồi à n h ị mọc còn tìm ra cách mà anh ca tìm ra được sao lúc ngoài cửa sổ cả đêm hắn thấy rõ mọi chuyện nên lúc này kể lại rõ ràng cho chủ nhân từ lam sam kỳ quái lại r ú t đỡ nhưng lại cũng đ á cho sở niệm một cú vào ngực thương sùng nghe chuyện vẫn bình tĩnh nhưng khi nghe tới việc sở niệm bị đá bị thương thì bóp chặt tay chiếc cốc vỡ nát hắn chờ mặc ngồi lại trên ghế thương sùng l a y hoay rồi mí môi chủ nhân như vậy cầm mặc nhìn không thấu từng giọt máu đen nhỏ trên sàn nhà làm dây thần kinh của cầm mặc như đứt thành từng đoạn hắn muốn giúp chủ nhân xử lý vết thương nhưng lại sợ mình làm cho thương sùng giận dữ trước nay chỉ có sở niệm mới có thể ảnh hưởng đến chủ nhân không để ý tới vết thương cầm mặc biết trong lòng chủ nhân vô cùng khó chịu rõ ràng là muốn bên cô ấy tại sao lại muốn phái thư tiếu nhi đi bảo hộ nàng tuy rằng đã bảo mình cùng hoa lệ đang âm thầm giám thị thư tiếu nhi nhất cử nhất động nhưng bảo hộ như vậy cũng chưa chắc có thể làm thương sùng an tâm m à áp lực trầm mặc ở trong phòng tùy ý lan tràn đồng hồ trên vách tưởng tượng như đồng cảm với cảm giác bất an của cầm mặc cũng không biết an tính bao lâu thương sùng đang nhắm mắt đột nhiên giật giật khoe môi mở miệng nói hiện tại cô ấy ở nơi nào cầm mặc túi mình đắp do quá mệt mỏi cho nên hiện tại cô ấy còn đang nghỉ ngơi ở nhà cô gái kia chủ nhân có muốn đi xem không cầm mặc lấy chìa khóa xe ra đặt trên mặt bàn cầm mặc đã đậu xe trước cửa thương sùng l ắ c l ắ c tay n h é o n h é o ấn đường làm người ta cân nhắc không ra không cần người cùng hoa lệ đã mệt cả đêm rồi đi nghỉ đi việc của sở niệm ta tự biết chừng mực cầm mặc s ừ n g sốt một chút sau đó chờ mặc xoay người đi ra khỏi phòng rất nhiều chuyện đều phải tinh tế nghiên cứu một chút tỷ như cục trưởng cảnh sát bộ thành tư đồ nam đã bắt đầu trồi lên mặt nước thương sùng cho rằng trong khoảng thời gian sở niệm ngủ này hắn cũng cần làm gì đó bằng không với tính bướng bỉnh của nhà đầu này thật đúng là sẽ không bỏ qua cho hắn một lần đâu dội tay dùng niệm lực vươn ra ngoài cửa sổ bắt con quạ đen trên cây đại thụ thương sùng nắm mỏ chim đối diện với mắt con quạ gàn từng chữ một mở miệng nói trở về nói cho chủ nhân của ngươi ta thương sùng bắt đầu phản kích chương ba trăm năm mươi ba bình tĩnh nói chuyện chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t đề đọc ta không muốn ngươi bởi vì đồng tình lúc này mà vội vàng quyết định thích tiểu vi giữ quỷ tuyệt đối bất đồng cùng dưỡng s ù n g vật sở niệm giữ nguyên nghiêm túc làm thích tiểu vi ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào cô nhìn như dồi dắm nắm chặt tay rồi cắn chặt môi dưới hướng sở niệm nói ta biết ý tưởng của ta muốn cho trịnh nam lưu lại thực một người nhưng mà sở niệm cô ấy biến thành như、vậy. cũng đều là bởi vì ta ta nghĩ rằng ta muốn giống như t r ị n h nam trước đây bảo hộ ta vậy cho dù mất bao lâu khó đến đâu thì thích tiểu vi ta đều nguyện ý chờ đợi nguyện ý làm cả đêm qua những gì nghe được thấy được đều khiến thích tiểu vi tựa hồ trưởng thành không ít tuy rằng cô vẫn giống như trước hay xúc động cố chết ốc nhưng sẽ không giống trước kia là một đứa trẻ luôn tùy hứng mạng của mình là do sở niệm cùng t r ị n h nam liều sống liều chết cứu trở về thích tiểu vi thể mặc kệ về sau dù cô trả giá thế nào cô đều nguyện ý bảo hộ chỉnh nam cho đến ngày cô ấy được luân hồi truyền thế thích tiểu vi quyết tâm toàn bộ đều viết ở trên mặt sở niệm n h ữ mày quả nhiên tháo c h u n g phải tìm người buộc c h u n g thôi thì nhân do mình gây ra thì sẽ tự gánh lấy quả thích tiểu vi chấp nhất có lẽ là điều duy nhất còn lại cho trịnh nam không thể dùng thân phận người yêu cùng bên nhau vui vẻ làm người bạn vô hình có lẽ chính là bảo hộ lâu dài nhất tin tưởng rằng nếu là trịnh nam thì cô ấy cũng sẽ chọn cách làm như vậy người ta đều chỉ muốn như vậy không phải sao người nhà cùng người hầu của thích tiểu vi thật là bị cự mãn g kia hạ hôn mê chú sau khi thống nhất cùng thích tiểu vi s ở niệm mới thanh trừ mọi chú thuật phong của bảo bối khuê nữ thành ra như vậy cha mẹ thích tiểu vi quả thực là vừa kinh vừa sợ cũng may con gái không có bị làm sao chỉ là chơi pháo trúc nổ mạnh lý do này làm cho sở niệm nhớ tới liền cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cha thích tiểu vi vừa nhìn đã thấy là một người làm ăn k h ố n khéo khi thế thật đúng là có điểm giống l à g quan mẹ cô thì chính là đ i ệ n hình phú quý phụ nhân dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng năm tháng vẫn không hề lưu lại bất cứ dấu tích nào trên gương mặt cũng may thích tiểu vi là hòn ngọc quý trên tay bọn họ nên khi gặp sở niệm bọn họ cũng là tương đối k h á c h khí sau khi a n bài phòng mới cho thích tiểu vi sở niệm cũng ở dán xếp xong cho trinh nam liền cùng bọn họ ở bên nhau ăn bữa cơm ngay từ đầu sở niệm muốn tiền thù lao chỉ có năm trăm ngàn nhưng khi nhìn tờ chi phiếu một triệu đưa ra trước mặt thì sở niệm lần đầu tiên phát hiện có ông bố giàu có hạnh phúc tới cỡ nào chỉ là ôm cánh tay làm nũng mà thôi ba thích tiểu vi liền mặt mày hớn hở viết chi phiếu cho con gái rượu cỡ nào tiêu sái cỡ nào hào phóng ngồi ở bàn ăn sở niệm từ dưới đáy lòng rú lên lồng lộn thủ hào cho ta ôm đ u ổ i đi ngóc mụt chè nơi ôm anh sùng đi chứ còn gì nữa cái bộ mặt không tiền đồ này đương nhiên chỉ có thể ở trong lòng phát tiết mà thôi ăn xong cơm chiều sở niệm ở lễ phép từ biệt xoay người đi ra khỏ nhà thích tiểu vi trời còn c h ư a qua tối những ngôi sao lấp lánh trông vô cùng xinh đẹp cũng không biết có phải do ngoại ý muốn có thêm số tiền gấp đôi tâm tình sở niệm hiện tại quả thực là có thể dùng từ sung sướng để hình dung vui sướng nhảy chân sáo bước ra từ cửa lớn miệng ngâm nga nhìn sở niệm lắc lư trông thật dị thường quyến rũ dù sao khu biệt thự cũng chẳng có ai qua lại giống một chút vặn một chút hẳn là cũng không có vấn đề đi tiếng mèo bị dọa tới nhảy dựng lên vang tới trong bóng đêm dùng cả mình đúng là muốn đánh cô ta mà cơ chân múa tay sướng thời thượng thời thượng thật thời, thời thượng nhưng ngay lúc đó có tiếng cười vang lên theo bản năng nâng lên chân phải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 mọi việc phát sinh khi đang xúc động lúc này bình tĩnh lại sở niệm cảm thấy mình hình như cực kỳ kém cỏi không nói tới quan hệ giữa cô và thương sùng mà chính là cho tới nay mình hứa bao điều vẫn chưa làm được đã nói là sẽ đối xử với hắn thật tốt như hắn đối với mình nhưng nửa năm qua cô vẫn là một đứa nhỏ hay tùy hứng l à m mặt hối lỗi đáng thương sở niệm dáng vẻ lúc này giống như con chó nhỏ gặp người hào tâm kẻ có lôi phải dùng vẻ mặt này hối lỗi thương sùng đứng nhìn cũng không biết em mở hình phải nên nói cái gì với cô vốn dĩ không muốn so đo tính toán gì với cô về việc đó đưa đón cô vốn di chính là việc hắn phải làm vốn cười lắc đầu t h lần đầu tiên cô cảm thấy chiết mạ dờ dạ tỉ trước kia của thương sùng thập phần xinh đẹp cài chắc dây an toàn cô xoay người ôm lấy cánh tay của thương sùng mới vừa khởi động xe thương sùng liếc nhìn đôi tay bé nhỏ đang ôm lấy tay mình hắn con môi cười vô cùng ônu làm sao vậy không có gì chỉ là muốn cùng anh thương lượng sự tỉnh người nam nhân này hiện tại đã hiểu mình vậy sao cô mới chỉ ôm tay hắn thôi mà hắn có thể cảm nhận được mình đang vòi v ớ như lúc này thương sùng tâm tình khá tốt con con khỏe môi đào tay lái nói nói anh nghe một chút ta chỉ giả dụ thôi nha ngồi ở phụ sở niệm cười như con hồ ly xà o quyệt nếu giờ em nói em không muốn anh mang xe cho cầm mặc nữa anh có thể đòi về không xe cũng đã cho mấy tháng giờ lại đòi lại sở niệm ơi là sở niệm ngươi đã quên là ngươi lúc trước nói cái này xe quá mức rêu r a o sao có chút bất đắc gì k h é cười một tiếng thương sùng nói nếu là cần thì cứ lấy lại thôi chỉ là chỉ là cái gì sợ niệm mắt chấp chấp phát sáng chỉ là xe này không phải là em không thích anh lái sao bóng đèn đường ban đêm chiếu vào sườn mặt thương sùng nhìn vô cùng x o á y khí hơn nữa lúc anh đưa xe cho cầm m ặ t em cũng biết mà chính là hiện tại em đổi ý không được sao sợ niệm lẩm bẩm có chút ngượng ngùng gãi g a i khuôn mặt còn nữa chẳng phải lúc trước anh nói là đàn ông được người yêu xài tiền của mình mới cho đối phương cảm giác tự hào mà l o n g vòng cả một vòng tròn lớn tới vậy hóa ra là sợ niệm muốn cái ô tô này thương sùng không khỏi cười thành tiếng nhớ khuôn mặt sợ niệm đã đỏ rực mở miệng nói muốn xe thì anh mua cái khác cho em được rồi hơn nữa x e n à y anh chạy cũng hơn một năm rồi xe màu đen như mực này thật cũng không hợp với con gái chương ba trăm năm mươi năm thử xe chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc s ở niệm thừa nhận chính mình ngay từ đầu ý tưởng là có chút làm khó thương s ủ n g chỉ là hắn còn ra vẻ cố tình khiến cho cô trong lòng cảm thấy ngại khuất nam nhân không biết gì về tình thú nam nhân quả nhiên đồ đầu gỗ đơn giản cố chấp lại thiếu một phần vui vẻ trời cao đối với mỗi người thật đúng là công bằng nếu thương sùng quá mức hoà mỹ phòng chừng cũng không tới phiên thích cô lâu nhỉ cảm giác vừa buồn vừa giận đột nhiên sinh ra s ở niệm bám vào cửa số xe hoàn toàn khóc không ra nước mắt bên hai vang lên tiếng cười không rõ ý vị của thương sùng một lát sau giọng của hắn chậm rãi truyền vào thái cô còn không phải tiếp tiền dùm anh sao nha đầu dáng vẻ của em thật đáng yêu đáng yêu đáng yêu s ở niệm xém nữa đập đầu vào cửa kính xe đưa tay kéo cánh tay sở niệm để cô nhìn về phái mình thương sùng con môi em là cô gái thế nào anh hiểu rõ chứ nên anh tận tâm tận lực yêu chiều em thương sùng anh cũng chỉ vì em là sợ niệm mà thôi những gì ban nay em nói anh đều đáp ứng trên đời này cũng chỉ có em có thể biến anh thành như vậy cái t i ể u lật lọc này đúng là hắn chưa từng lắng qua cũng may đối phương là cờ mặc bằng không hắn không biết giấu mặt vào đâu che chăng rời núi chỉ vì nụ cười hồng nhan sợ niệm lớn cho dù là ánh trăng trên trời chính mình đều sẽ nghĩ cách đưa cho nàng trong xe không khí rốt cuộc có chút h ò a hoãn thương sùng đang lái xe tựa hồ nhớ tới một việc hắn nghiêm trang dừng xe lại nhìn sợ niệm đang b u ồ n bực mở miệng hỏi xe hiện tại xem như đã có chính là sợ niệm em có bằng lái sao sợ niệm sửng sốt một chút nghĩ, nghĩ sau đó gật gật đầu em năm ngoái thi đậu rồi anh yên tâm em không đâm hư xe đâu nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cô thương sùng đương nhiên không bỏ qua hắn khẽ to mày sau đó tháo dây an toàn mấy động tác liên tiếp làm sở niệm có chút ngây người cô muốn biết hắn đây là đang định làm cái gì thương sùng anh đang tính làm gì vậy cửa xe phía cô bị mở ra sở niệm lôi kéo thương sùng đang tháo dây an toàn của mình thương sùng nhớ mày tiến đến trước mặt sở niệm câu môi cười nếu em đã có bằng lái rồi vậy tự mình lái xe đi em phải cho anh thấy kỹ thuật lái xe của em chứ là sao sở niệm mở to hai mắt cười tơi dói em nghĩ là không cần đâu nếu em không cho anh biết em lái xe kỹ thuật như thế nào thương sùng như may ơ tay ra vẻ đáng tiếc như vậy vừa rồi đáp ứng chuyện của em coi như anh không có nói qua hắn cũng không muốn sở niệm lái xe xảy ra chuyện gì sát thủ trên đường lộ này nọ vẫn là thực sự có điểm đáng sợ sở niệm cũng không nghĩ tới thương sùng đến nước này sẽ đột nhiên chơi nhất chiêu này há miệng đến cuối cùng cũng không có nói ra được một câu phản bác nhớ tới năm ngoái lúc xem nhạc du lái xe sở niệm như mày tự tin hỏi anh xác định muốn thử lúc này sao anh cũng biết mắt em buổi tối không tốt lắm lý do vớ vẩn vậy trên đời này cũng chỉ có sở niệm có thể nói ra thương sùng cười đến con khoẻ mắt động tác ưu nhã lui từ trong xe ra từ trên cao nhìn xuống nhìn sở niệm trong chốc lát hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay đầy thủ đoạn sau đó nói ban đêm tầm mắt đích sắc không bằng ban này g chính là sở niệm đây cũng không phải sân thôn 11 giờ trên đường xe cộ cũng nhiều lắm nếu em thử xe ban này g sợ là anh sẽ quá mệt thôi s ở niệm có thể biểu lộ rằng công phu nói chuyện của người nam nhân quả thực không ai có thể lịch sao kim đâm c h ả y máu còn tổn hại người ta tới cực điểm đây là trong một giây không bị liếc thì không chịu đổi sao nghiến răng nghiến lợi nắm chặt bàn tay sở niệm biết nếu hiện tại không thử xe về sau thương sùng cũng tuyệt đối sẽ không cho cô mua xe miếng mỡ tới miệng còn muốn kẹp trở về sau sợ niệm trứng mắt hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng cô cởi dây an toàn từ trong xe bước ra còn không phải là chính mình lái xe sao muốn thì triệu chỉ cần hắn đừng hối hận rất là tiêu s á i đóng cửa xe sợ niệm nhìn thương sùng ngồi trên ghế phụ từ h một tiếng thương sùng tay của em còn chưa đụng vào vô lăng đó anh có cần lên xe xong là đeo dây an toàn luôn không em nói đi thương sùng n ư ớ n mày một chiêu phản kích làm sợ niệm thiếu chút nữa liền sù lông không thể nhịn được nữa mà cao chặt mày sở niệm khởi động ô tô để lại cho thương sùng một tiếng cười lạnh ý vị không rõ gần mười hai giờ mộ thành về đêm có vẻ phá lệ yên lặng mọi âm thanh đều dường như bị t ắ t mất làm sao về tới nhà thương sùng đều có chút nhớ không rõ hẳn thể về sau sẽ tuyệt đối không bao giờ để cho nha đầu kia lái xe một mình chạy như điên trên đường vì không tới mức làm cho cô thành sát thủ đường t r ư ờ n g người người sợ hãi nhưng mà cái kiểu đang chạy lại đột nhiên phanh lại là sao sơ sơ chán bị đập đầu vào cửa sổ xe tới sưng một cục thương sùng cảm thấy đêm nay là lần mất mặt nhất trong mấy ngàn năm tới không đành lòng nắng đành phải thét trói thai dọc theo đường đi nghiêng ngả lào đảo cuối cùng hai người đều xem như còn an toàn nhìn bên kia người ta bước chuyển chuyển nhẹ nhàng biểu tình khoe khoang đi ở phía sau thương sùng thật đúng là muốn một chân hướng m ô n g sở niệm mà đá như là chưa đã thèm sở niệm ngừng lại dường như không có nhận thấy vẻ tái nhợt trên mặt thương sùng thương sùng chiếc mạ dở dạ thì này thật sự là quá tuyệt vời khởi động có lực phanh lại nhanh nhạy anh nói sao trước em không cảm giác được chứ cảm giác trên đường thật quá tuyệt vời nếu không phải thương sùng tiếng kêu quá lớn sở niệm thật đúng là muốn thử xem tốc độ hai trăm km h sẽ là cái giặc gì thương sùng tạ lời trên trán gân xanh này ít nhiều gì mình cũng lái xe mấy chục năm nay chẳng lẽ nói với cô đột nhiên khởi động đột nhiên phanh lại kết quả thực chính là ngu ngốc mới có thể làm sao nhìn cầm mặc cùng hoa lệ đã đem cửa mở ra sở niệm tiến đến bên thai thương sùng đ ệ thấp thanh âm cố tình cường điệu thử xe này nọ em cũng đã làm được giờ đưa chìa khóa xe cho em sau này em chở anh đi hòng gió thường xuyên x e vẫn là không cần đi thương sùng còn chưa kịp nói ra miệng thì sở niệm bên người đã chạy vào phòng nhìn cầm mặc đang đoán giả đón non thương sùng nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng biểu tình thật là có chút xấu hổ chủ nhân tựa hồ có chút kỷ quái a cầm mặc mí môi sau đó nhìn về phía hắn thăm dò đại ca anh đây là chương ba trăm năm mươi sáu ta không nợ ngươi gì cả không có việc gì thương sùng ngắt lời cầm mặc hắn không muốn để cho hoa lệ nhiều chuyện biết dáng vẻ nhà của mình nhanh chóng bình ổn cảm xúc thương sùng đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh sở niệm đây ẩn ý nhìn hai người đang chằm chằm nhìn mình hắn con môi thần s ắ c thanh đ ạ m nói hai đứa vô bếp chuẩn bị ít cháo trắng hôm nay sở niệm ở lại đây muốn hỏi gì thêm thì c h ú trắng hôm nay sở niệm ở lại đây biểu lộ ra hai tin tức khác nhau sở niệm mỹ môi sau đó dưới ánh mắt ái mội không thôi của hoa lệ n í c h người sang m bên em có nói tối nay em muốn ở đây đâu thương sùng anh tự tiện quyết định vậy chẳng có chút tôn trọng em nào cả cô cũng từng ở lại nhà thương sùng vài lần nhưng mà chưa kết hôn đã ở lại như vậy làm sở niệm cảm thấy không đúng đắn lắm cô vừa tức giận chu mỏ nhưng ánh mắt của cô lại bán đứng bản thân con người cứ luôn mâu thuẫn như vậy vừa thẹn thùng lại vừa m u ố n khẩu thị tâm phi có lẽ là độc quyền của con gái q u e n nhau hơn nửa năm thương sùng cảm thấy mình hiểu biết cô gái này càng lúc càng rõ hơn không mất chút sức lực nào thương sùng nhướng mày kéo sở niệm quay lại cười vô cùng tà mị mấy ngày không gặp nhau anh nhớ em lắm không muốn em rời đi nên tự mình quyết định cái này cũng là phản ứng tự nhiên bình thường của một nam nhân bình thường thôi mà lời nói chân thật làm sở niệm cảm thấy đáy lòng ngọt lịm cô k h ẽ xoay chuyển đôi mắt k h ẽ cười một tiếng coi như chuyện này tới đây là chấm dứt mấy ngày qua lăn lộn đúng là làm cho cô thật thèm cháo trắng giản đơn cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết đúng là vô cùng hạnh phúc trên bàn ăn bốn người vừa nói vừa cười vui vẻ sở niệm đương nhiên cũng không quên nói cho cầm mặc biết về việc cô đã bá chiếm c h ế c mạ g i dạ thì cầm mặc tính tình luôn tốt bộ dáng ôn hòa đúng là làm cho sở niệm có chút ngượng ngùng khoảng một giờ sáng cả nhà về lại phòng mỗi người. sau khi tắm rửa thoải mái toàn thân dễ chịu cơn buồn ngủ nhẹ nhàng q u é t thời s ở niệm nằm nghiêng xoay mặt về phía thương sùng mỹ mắt nhanh chóng sụp xuống cô lẩm bẩm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ ngọc nào g câu ngủ vẫn y như trước đây lột bỏ hết vẻ cứng rắn ngụy trang chỉ còn lại dáng vẻ đơn thuần khả ái nhìn s ở niệm ngủ thương sùng n ằ m bên cạnh con khóe m ô i rồi cũng nhắm mắt lại ngàn năm trước hắn cũng từng nghĩ tới việc a n an, an tĩnh tĩnh ở bên cạnh nàng như vậy nhưng lúc chân chính làm được thì hắn đã không còn là một người còn sống với trái tim đập nhịp nhàng trong l ồ n ngực trong lòng hắn nỗi đau quen mọi chuyện cũng không quá khó khăn nữa tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong bóng đêm an tĩnh trong phòng chỉ còn lại ấm áp chăn hòa nhưng dường như trời cao rất thích tra tấn người đàn ông này hắn ngửi thấy nồng nặc mùi yêu khí cùng máu tươi thương sùng chấn mắt phất tay hạ kết giới rồi bước ra khỏi phòng áo ngủ đen đơn giản khiến hắn có vẻ vô cùng cao quý thương sùng tóc mày đối mặt với nữ nhân xuất hiện trong phòng khách mở miệng nói tại sao lại làm ra vẻ chật vật đến vậy nếu ai không biết lại tưởng ta khiến ngươi bị như vậy trong lòng t h i quen tính đau đớn vẫn là làm thương sùng cảm thấy khổ sở còn hảo hiện tại có nàng ở hết thệ cũng không xem như quá gian nản người đứng ở phòng khách chính là kẻ sáng sớm đã giao thủ cùng tử lam sam thư tiếu nhi ả đã khôi phục hình người sắc mặt tái nhuận cánh tay ra còn có một vết xương sâu hăm thấy được cả xương máu đen từ trên tay chạy xuống từng g i ọ t từng giọt đ ộ n g trên sàn nhà như đoá mạ đà lan nở rộ trong đêm đen tối t ă m ả bị như vậy chẳng lẽ không phải vì người đàn ông này sao thư tiếu nhi che cánh tay sắc mặt vô cùng khó coi tướng quân tiếu nhi vì sao bị như vậy chả lẽ tướng q u â n người không biết sao biết thì sao thương sùng cây lạnh đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng về phía ả